Chương 1194 muốn lấy xác tiên đốc hồng quan, chương 1194 muốn lấy xác tiên đốc hồng quan. Tuyết Trung Liên không khỏi lấy tay che mặt, sầu khổ nói, chúng ta không được chọn. Đúng không? Lý Thanh Liên khàn khàn nói, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bỏ mặt không quan tâm, màn trời này lỗ rách đã mửa lấp, cũng không thể chắn. Tuyết Trung Liên nghi ngờ nói, đây là ý gì? Lý Thanh Liên trầm giọng nói, đốc không phá hồng quan, lấy đám hồng hoàng cư kỉnh, vô thượng chủ nhân ở lâu, giữ vương ta phàm trần cửa lớn. Kể từ đó, tiến có thể công, lui có thể thủ, cứ thế mãi Cũng có thể ma luyện Phạm Trần chúng sinh thực lực cho dù là thế hệ trẻ tuổi cũng có thể tiến về tiên phạm chiến trường chính mài vua dù sao không phải ai đều có cơ hội trực diện tiên nhân có sinh tử cũng có kỳ ngộ thiên Lang trong mắt không khỏi sáng lên tia sáng nói cứ thế mãi Tuy có tổn thất có thể Phạm Trần lực lượng chắc chắn tăng mạnh đã là tiên Phàm chiến trường cũng là chúng ta luyện binh trận cũng có thể là ngày sau đỏ sức với trời chiến tranh làm chuẩn bị tổng thể tôi nói vẫn là lợi nhiều hơn hại Lý Thanh Liên gậ đầu nói chính là như thế việc này nhất định phải với ta lấy màn trời lôrách trở về trước đó hoàn thành nếu không hết thảy đều vì nóiông hi vọng Khi đó Hồng Hoang đại thế đã có có thể trực diện 33 tầng chư thiên thực lực. Tuyết Trung Liên nghe, tại Lý Thanh Liên trong lời nói, nàng luôn có thể nghe ra một loại dự cảm không tốt, trăm năm phía sau, lao thái ra tạ thế, Lý Thanh Liên đem tiếp nhận vị trí của hắn, giữ vững màn trời Lô Jack. Nhưng mà nghe Lý Thanh Liên ý tứ, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc trở về. Giờ phút này, Tuyết Trung Liên lại biết, Lý Thanh Liên vừa mới câu kia không ngại tuyệt đối là đang gật mình, để mình an tâm thôi, không phải vậy đặt ở bình thường, hắn tuyển sẽ không nói ra như thế không có lực lượng tới. Mặc dù khám phá, nhưng lại chưa từng nói toạc. Tuyệt trung liên lại xấu nói, đúc không phá hùng quan lấy ngăn chặn ức vạn dặm màn trời Lô Jack. Thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chúng ta lấy cái gì đến chắn? Vô luận là núi sông hoặc là một giới, đối mặt tiên nhân cũng là tiện tay phá đi. Trên đời này không có thứ gì có thể để cho chúng ta rèn đúc kéo dài ức vạn dặm không phá hùng quan. Liên xem như lúc thành, chắn không được thì có ích lợi gì? Nhưng Lý Thanh Liên lại nói, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, liên dùng nơi đó vô tận tiên sắc đúc không phá quan. Có thể thủ hồng hoang mặt đất Thái Bình. Lời này vừa nói ra, sát khí lóe liệt, lấy tiên sắc rèn dài ức vạn dặm không phá hùng quan. Vậy cần bao nhiêu tiền nhân thi thể? Chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác được không hết mùi máu tanh đập vào mặt. Tuyết Trung Liên cười khổ nói, từ đâu tới nhiều như vậy tiên xác? Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, sẽ có, tin tưởng ta chính là, lại phụ lấy phục hy bắt quái trận đồ, có thể chống đỡ quần tiên thế công, được không phá hồng quan. Tuyết Trung Liên biết, Lý Thanh Liên tuyệt không phải ở làm cho đùa. Hắn lại là chăm chú. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên trong lòng đối với quần tiên nộ khí chưa tiêu, cho dù là giết 033 tầng chư thiên, cũng vô pháp vãn hồi cẩm ca tí mệnh. Nàng có thể tưởng tượng, đúc cái này ước vạn giảm không phá quan. Chính là cái này phía sau muôn đời tuế nguyện trong tre trời Đạo Minh cần thiết đem hết toàn lực đi làm duy nhất một sự kiện, vì thế thậm chí có thể sẽ dốc hết Đạo Minh toàn lực. Nhưng bọn hắn không được chọn, đây là Lý Thanh Liên nghĩ sâu tính kỹ sau có thể nghĩ ra được ứng đối trời màn lô rách duy nhất là pháp. Đã chắn không được, vậy liền đem lợi dụng đến dùng tốt nhất đi. Còn có một chuyện, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta từng cùng ngươi đề cập tới 10 vạn ngưng lại tại Phàm Trần bên trong tiên nhân. Tuyết Trung Liên trầm giọng nói, Lý Thanh Liên nghe nói, lông mày nhíu lại, hiển nhiên còn nhớ rõ. Trong bọn họ có ít người tham dự một trận chiến này, mà có ít người lại lựa chọn mai danh ẩn tích. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Nhưng vô luận như thế nào, sau trận chiến này, Phạm Trần chúng Sinh đối với tiên chữ này chán ghét đến cực hạn, mà ngưng lại tại Hồng Hoang mặt Đất 10 vạn tôn tiên lại trở thành vô cùng chướng mắt tồn tại. Thậm chí trong khoảng thời gian này nổi không ít xung đột, náo động ta rất là đau đầu, dù sao bọn hắn có ít người cũng không tham dự một trận chiến này, tại Phạm Trần bên trong cũng chưa từng làm ra chuyện khác người gì. Thậm chí còn có chút tiên truyền pháp tại thế, là chúng sinh lưu phúc, kể từ đó liền không có chỗ xuống tay mặc cho hắn phát triển tiếp, lại một đại tai hoạ ầm. Đã Phạm Trần ý chí bị nhấn lự Tiên đã trở thành người người kêu đánh tồn tại, chiệt để tan vỡ đối với tiên ước mơ cùng hiện tưởng. Hiển nhiên, Tuyết Trung Liên không biết xử lý như thế nào vậy lưu ở phàm trần bên trong tiên nhân, thậm chí có chút sớm đã mai danh ẩn tích, đại ẩn ẩn vào thế. Muốn đem tìm ra không khác mỏ kim đáy biển. Có thể Tuyết Trung Liên có thể khẳng định là, lưu tại phàm trần bên trong tiên nhân tuyệt đối không thua 10 vạn, sẽ chỉ càng nhiều, lại từng cái đều không phải là dễ dàng hạ người. Dù sao có thể thoát khỏi 33 tầng trời trói buộc, tại phàm trần bên trong cấm tồn tại, bao nhiêu đều có chút thủ đoạn chứ không phải bình thường thiên tiên, kim tiên có thể bằng được, thậm chí có chút nguyên lai ở tại phạm trần bên trong có lưu căn cơ. Lý Thanh Liên lại nói, việc này giao cho ta xử lý chính là. Nói, trong mắt của hắn đã có gió lạnh ức chế không được thổ lộ mà ra. Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng nói, ngươi cuối cùng là quyết định a. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được hắn loạn, trong hồng hoang đã ra một cái cậu công, ta không muốn lại có thứ hai lần. Tại cùng một chỗ, tuyệt sẽ không té ngã hai lần, trong lòng của ta sớm đã lại không yêu cầu xa rời, ta còn sót lại nhân tử cũng bị bọn hắn tự tay cướp đi. Mà bây giờ, tiên đã cản đường mà cản đường người, duy chém mà thôi." Lý Thanh Liên gần từng chữ, muôn ngựa thì tràn ngập sát phạt cùng quả quyết, hắn không muốn lại mất đi cái gì, dù là quyết định này sẽ để cho vô số người vô tội chết toan chết uổng. Nhưng vì thắng lợi cuối cùng, Lý Thanh Liên nhất định phải làm ra lựa chọn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn, cầm Ca giợi đi lại đánh thức hắn. Là thời điểm nên buông xuống vô dụng yêu cầu xa vời, trực diện sự thật. Tuyết Trung Liên thật sâu hút một hơi nói, "Như thế là tốt, vậy ta đây liền bản giao số dưới." Có thể Lý Thanh Liên lại ngăn cản nói, "Vẫn là ta tới đi, Đạm Minh là Đạm Minh, ta là ta, mặt đen liền do ta đến hát chính là Thanh danh với ta không có nửa phần tác dụng. Hiển nhiên, cái này mười vạn tôn tiên đã tại Trần Thế cắm rễ, như tàn sát tất bị ngăn trở ngại, che trời đạo mình cũng không tốt làm, dù sao còn muốn chiếu cố Phạm Trần chúng sinh ý nghĩ. Mà Lý Thanh Liên khác biệt, hắn không quan tâm. Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, chính Lý Thanh Liên ra quyết định, vẫn là để chính hắn tự tay đi làm tới thích hợp hơn một chút, ra tay cần có phân tư, mà cái này phân tư, Lý Thanh Liên rõ ràng hơn. Đúng rồi, Phương Hoài cũ trở về, mấy ngày nay la muốn gặp ngươi, ngươi ngủ, ta liền không có để tới, bây giờ bị giàn xếp ở núi Cô Lon. Tuyệt Trung Liên nói, nghe nói Phương Hoài Cửu, Lý Thanh Liên trong mắt lại hiện lên một vệ ôn hòa nói, để hắn đến đây đi, nếu là không, có tiểu tử này, ta cũng không thể kịp thời thoát thân, nếu là chậm thêm trên một bước, bây giờ cái này hồng Hoang đại thế, liền không phải tránh cảnh này. Tuyệt Trung Liên trong lòng ngạc nhiên, lại ấn chứng chính mình suy đoán, lúc trước thay Lý Thanh Liên kháng trụ núi Bất Chu bị lệnh chết đạo nhân ảnh kia, lại thật là Phương Hoài Cửu. Nguyên lai tiểu tử kia không có nói hiệu nói vượng. Bất quá đã là bị núi Bất Chu đe chết, vì sao bây giờ còn một bộ nhảy nhót tương bừng dáng vẻ? Tuyết Trung Liên còn không biết Phương Hoài Cửu bản lĩnh. Chư 1195 dưới cây gặp lại Phương Hoài Cửu, chư 1195 dưới cây gặp lại Phương Hoài Cửu. Có thể Lý Thanh Liên đều nói như thế, Tuyết Trung Liên cũng không còn không tin đạo lý. Thương định xong hết thảy, Tuyết Trung Liên liền vội vàng trở về cô Luân, cần nàng xử lý sự tình còn có rất nhiều. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại vươn người đứng dậy, ôm áp cổ cầm, nắm Thiên Lang tay nhỏ nói, "Theo ta đi nhìn nàng một cái." Thiên Lang gật đầu, giữ im lặng, hai người dắt tay hướng phía kiến một chỗ mà đi. Kiến một phía dưới, Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn, cuồn cuộn mây khói thân cây, từ hắn cái góc độ này nhìn lại, không hề giống là thân cây. Càng giống là một mặt một chút nhìn không thấy bờ vết tượng. Khổng lồ thân cây càng là xâm chiếm mười mấy mới nói vượt diện tích, đến mức đem đô quảng đều hoàn toàn nuốt hết. Mà giờ khắc này kiến mục cũng chân chính chống trời mà lên, trở thành hồng hoang thế giới căn cơ, định trụ vùng thế giới này tồn tại. Lý Thanh Liên dùng ngón tay nhẹ nhàng luốt ve kiến mục vào cây, thô giáp, băng giá, không còn có mảy may nhiệt độ, băng giá như một khối hòn đá. Trong đầu thuộc về Cầm Ca từng màn hiện lên, trán của hắn phía trên không khỏi nổi lên hai cây xanh, trong mắt đều là băng giá. Cầm Ca, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhất định. Chưa hết lại Cầm Ca từng niệm. Một đây là Lý Thanh Liên trong lòng cả đời tiếc nuối, chư thiên quần tiên tự tay đem cầm ca khối này, chân bảo từ trong tay hắn cất đi. Nhẹ nhàng luốt ve kiến mục, hắn đem trán của mình tựa ở thân cây phía trên, dùng cái này đến cảm thụ kiến mục tồn tại. Từng điểm nước mắt lần nữa bất tranh khí chưa xuống, trong tay cổ cầm trụ càng thêm góc. Ngươi còn chưa dạy dỗ ta thủ ngươi ngâm nga muôn đời ca dao. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên bên người lại không người bên cạnh, hắn cuối cùng là gỡ xuống một thân cứng rắn sắc ngoài, vô trên mặt đất, khàn Lang yên tĩnh nhìn đến, chưa mở miệng bảo. Bởi vì nàng biết, Lý Thanh Liên cần phát tiết, đem tất cả cảm xúc đều đặt ở trong lòng không thể nghi ngờ là thống khổ, dễ dàng trở nên cực đoan. Kể từ đó, tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện. Tại Lý Thanh Liên tới nói, hắn mất đi không chỉ vẹn vẹn cầm ca, kiến mục, càng là tự hôn độn thời đại đến nay như cũng làm bạn chính ở bên người duy nhất bản thân. Bây giờ tự hôn độn mà sinh người, quả thật liền chỉ còn lại Lý Thanh Liên một cái, hoặc là cô tịch, hoặc là bàn hoàng, có thể đây chính là Lý Thanh Liên muốn đi đường. Tần mắt chứng kiến từng cái đi, đồng thời cũng đúc thành mình tương đại, bây giờ Lý Thanh Liên trên thân nơi gánh chịu chính là hỗn độn sở hữu. Hoa nở hoa tàn. Một người kết thúc cũng sẽ là một người khác bắt đầu, hắn bắt đầu thai nghén mới sinh mệnh, tựa như cùng thế thì nằm gốc cây phía trên sinh ra chồi non. Là nàng sinh mệnh kéo dài cũng sẽ là một đoạn khởi đầu hoàn toàn mới. Thiên lang nhẹ nhàng luốt ve tự thân cây trên rút ra chồi non, cuối cùng sẽ có một ngày, những này chồi non sẽ trưởng thành, lấy kiến mục làm cơ sở, đàn sinh ra hoàn toàn mới chính hắn. Lý Thanh Liên lau khô nước mắt, cổ cầm trên vết máu sớm đã khô cạn, chỉ thấy hắn tay to kéo một phát, lấy âm đại đạo là dây đàn, tái tạo cổ cầm. Lại khóc mà cười nói, "Lang nhi, ngươi biết đánh đàn lang gật đầu, trên mặt mỉm cười lại càng thêm nhu hòa. Bởi vì nàng biết, Lý Thanh Liên vẫn là đi ra, chỉ bất quá trong lòng của hắn lại lại nhiều một đạo vĩnh viễn cũng càng thêm khép lại vết thương. Đúng lúc này, trên mặt đất bụi mù của quận, lại Phương Hoài Cựu đi tới, xa xa nhìn đến Lý Thanh Liên liền bắt đầu phát tay. Lý Thanh Liên thu cổ cầm, trên gương mặt vệ nước mắt trong nháy mắt sấy khô, giờ khác này hắn không còn là cái đó yếu đất chính hắn, mà là hồng hoang đại thế giới trong vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống đại thế chủ nhân. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu thở hổn hển nói, xem như tìm được ngươi, mật chết ta, đều đến trình độ này, ta vẫn là không bay lên được. Tứ chết ngươi. Lý Thanh Liên một mặt im lặng nói, ai bảo ngươi không tu đại đạo? chỉ tu thân thể, tiểu tử ngươi, vẫn là như thế không đáng tin cậy, cái này muôn đời tuyết nguyệt, ngươi cũng đi chỗ nào rồi? Trên mặt của hắn mang theo một vệ chất vấn, muôn đời thì, Lý Thanh Liên thanh danh như mặt trời ban trưa, Phương Hoài Cửu muốn trở về, tuyệt đối là có thể tìm tới, có thể hắn nhưng không có, mà là tại thời khắc mấu chốt nhất trở về. Phương Hoài Cửu ấp a ấp uống nói, không có, cũng không có đi nơi nào, tìm một căn không thành, ngược lại là ném đi một con mạc nhỏ. Có lúc, Phương Hoài Cửu còn lại 8 đầu mệnh. Trở lại Hồng Hoang đại thế giới trong lúc, chỉ còn 7 đầu, chống đỡ núi bất trụ, lại chết một lần, bây giờ Phương Hoài Cửu chỉ còn 6 đầu tính mạng. Phía sau hắn cũng mang ba tòa mộ phần, thuộc về hắn mình mộ phần. Lý Thanh Liên khoát tay nói, không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng, ta chỉ là muốn biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Ngươi tìm được nguồn gốc của mình rồi sao? Hoặc là nói, ngươi tột cùng là ai? Giờ khắc này, đôi mắt của hắn nhìn thẳng Phương Hoài Cửu. Cho dù là đến bây giờ cảnh giới này, hắn như cũng nhìn không rõ Phương Hoài Cửu, sương mù dày đặc đem bao bọc rắn rắn chắc chắc, không nhìn thấy quá khứ, không nhìn thấy tương lai, tựa như hắn cận tồn ở hiện tại. Chính là, là đương thời mà tồn tại. Phương Hoài Cửu cười khổ nói, ta nếu là biết liên tốt, ta cũng không biết mình cùng là ai. Vì sao có được phần này lực lượng, sư phó bên kia ta cũng hỏi qua. Ta là hắn tại trong núi trong khe đá nhặt về, không cha không mẹ, ở chạm đến ta một sát na, có âm thanh tiếng vọng với hắn trong đầu, chính là Phương Hoài Cửu, cho nên ta gọi Phương Hoài Cửu. Ta là ai, đến tụt cùng tại sao lại có được phần lực lượng? Sau lưng phần mộ lại đại biểu cái gì, đến nay ta cũng không biết, bây giờ cũng không muốn biết. Liền xem như biết, lại có gì ý nghĩa? Ta chính là ta, ta chỉ là không muốn bị trói buộc được vốn có quý tích ở trong mà thôi, may mà ta làm được. Giờ khắc này, Phương Hoài Cửu nhìn về phía Lý Thanh Liên mu bàn tay, trên đó một cái thiết họa ngân câu bút chạy như dòng rắn bảy chữ là như thế dễ thấy. Lý Thanh Liên nhìn đến mình trên mu bàn tay chữ cau mày nói, cái này tột cùng lại là cái gì hàm nghĩa? Phương Hoài Cựu thật sâu hút một hơi nói, ngươi nhận ta thứ bảy cái mạng. Lần này, ta còn nhớ rõ ta là thế nào chết, chí ít ta biết, ta vẫn là ta tự mình. Mỗi một lần sau khi chết chúng sinh, ta đều không nhớ rõ mình là thế nào chết, loại cảm giác này rất là chán ghét, có khi ta thậm chí hoài nghi mình không còn là từng trải qua chính hắn, mà là một người khác. Bây giờ chết như thế nào đều không chết được, làm ta đều có chút không quý sinh mệnh, có thể ta vẫn là sợ hãi cái chết, e ngại lãng quên. Tỷ mị nghĩ mà sợ, nếu là nguyên bản Phương Hoài Cửu đã chết, kia giống như nay tại thế cái này một vị là ai? Thật là từng trải qua Phương Hoài Cựu a. Liền ngay cả Lý Thanh Liên lông mày cũng đi theo nhân sâu, phát sinh trên người Phương Hoài Cửu sự tình đã vi phạm với đại đạo lẽ thường, chẳng lẽ lại hắn cũng cùng đạo ngoại có quan hệ. Ngươi vì gì lần này lại nhớ kỹ rồi." Lý Thanh Liên nghi ngờ nói. Phương Hoài Cửu trầm giọng nói, "Bởi vì ngươi nhận mệnh của ta, với ta đem vốn có quý tích trong đi ra ngoài, cái này chính là ta cơ hội, cũng là siêu thoát ra vốn có mệnh cách điểm xuất phát." Mà Lý Thanh Liên sớm đã bị Phương Hoài Cựu cuốn hôn mê rồi. Hắn là không vọng tưởng có thể làm minh bạch, sợ là liền ngay cả Phương Hoài Cửu cũng là kiến thức nửa đời. Chương 1196 vạn sự như vòng cờ khó phá, chương 1196 vạn sự như vòng cờ khó phá. Lý Thanh Liên lại không tiếp tục tại vấn đề này xoắn xuýt, mà là hỏi, ngươi vì gì lại thay ta chống đỡ núi bất trùng, tựa như ngươi lao sớm liền biết đây hết thể sắp phát sinh. Phương Hoài Cửu cười khổ nói, liền biết ngươi muốn hỏi, còn nhớ rõ ta từng dẫn ngươi đi qua khấu nhất giới a. Lý Thanh Liên ánh mắt ngưng tụ nói, tự nhiên nhớ kỹ. Hắn nhớ tin tưởng, tại khấu nhất giới trong, Lý Thanh Liên thậm chí còn gặp được mình giả tượng thân thể. Phương nói, Vậy ngươi cũng hẳn là nhớ kỹ, ngươi giả tượng thân thể trên mu bàn tay cái đó bảy chữ. Lý Thanh Liên nghe nói, lại con ngươi bạo có lại, từng trải qua từng màn hồi tưởng tại trong óc, hoàn toàn chính xác, hắn nhớ rõ, giả tượng thân thể trên mu bàn tay cũng có cái bảy chữ. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, Lý Thanh Liên một cực lực thoát khỏi vốn có quy tích, lại tại làm vô dụng công, hết thể hết thể đều còn tại dựa theo cố định lộ tuyến phát triển tiếp. Còn nếu là một cứ tiếp như thế, thì thua không nghi ngờ, dòng sông thời gian chắc chắn đánh gãy. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cười khổ nói, cho dù là đến bây giờ cái này hoàn cảnh Như cũng chưa từng đạp đi ra a." Phương Hoài Cửu nói, "Ở tại khấu nhất giới bên trong giả tượng thân thể, chính là ngươi một loại khác khả năng. Có thể hắn muốn xa so với ngươi bây giờ đi ra xa rất nhiều, nói cách khác, ngươi bây giờ như cũng không có thoát khỏi cố định tiên mệnh. Có thể hắn đã là giả tượng thân thể, cũng liền nói rõ, tại tương lai ngươi không biết làm chuyện gì, mà chuyện này cũng liền trở thành điểm phân cách, đem định tính là giả tượng thân thể. Ngươi thoát khỏi bây giờ quý tích đã thành tất nhiên, thậm chí có cải biến tương lai khả năng." Phương Hoài Cửu nói không vô đạo lý, nếu là giả tượng thân thể, cũng liền nói rõ tương lai lý thanh liên thoát khỏi vốn có quy tắc, cải biến tương lai, đây là sự thật. Không phải vậy khấu nhất giới bên trong cũng không phải là giả tượng thân thể, mà là chân thực tồn tại hả? Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, khàn khàn nói, ngươi đã sớm biết đây hết thảy sẽ phát sinh. Phương Hoài Cựu gật đầu nói, ta biết hết thảy đều là ngươi giả tượng thân thể nói cho ta biết, ta vốn định nói cho ngươi chém cộng công, ngăn cản núi Bất Chu sụp đổ, nghĩ đến, có lẽ này chính là cơ hội. Có thể vẫn là chậm một bước, bây giờ ta mới nghĩ rõ ràng, giả tượng thân thể trên mu bàn tay nhận lấy ta thứ bảy cái mạng, nói cách khác, ta vô luận làm cái gì, đều không cải biến được núi Bất Chu khuynh đảo đè ta để chết sự thật. Biết rất rõ ràng, lại không cách nào ngăn cản, đây chính là thiên mệnh. Đi con mẹ nó thiên mệnh. Phương Hoài tự mắng, hắn để cho ta nói cho ngươi, chính là thoát khỏi thiên mệnh, cải biến tương lai của mình, đại thế tương lai cũng là vô dụng. Người cần siêu thoát đi ra, áp đảo cao hơn hết, mới có chống lại thiên mệnh, sáng tạo tương lai khả năng. Không phải vậy hết thể tất cả là uổng công." Lý Thanh Liên nghe nói, hai con ngươi nhắm lại, trong mắt nổi lên từng điểm thần con nói, mang ta nhập khấu nhất, ta nếu lại chính thấy một mặt. Phương Hoài Cửu thì là vội vàng ngăn cả nói, "Đừng, tuyệt đối đừng. Nếu thật sự là như thế, khấu nhất đem không còn tồn tại. Bây giờ ngươi quá mạnh." Ngươi tồn tại cùng mọi cử động đối với thế giới hiện thực có vô cùng khắc sâu ảnh hưởng. Lý Thanh Liên trên mặt hiện lên một vẻ mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới mình bây giờ liền ngay cả khấu nhất giới cũng nhập không được. Vì sao lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không nói với ta đến? Giả tượng thân thể hoàn toàn chính xác nói với Lý Thanh Liên quá một câu, lại nói cho hắn biết liên quan tới 3000 đạo giới như thế nào hòa là một thể, lại thành hồng hoang huyền cơ, tại những này lại không nhắc tới một lời. Phương Hoài Cựu bất đắc gì nói, bởi vì hắn không có cái đó bản lĩnh, liền giống với bây giờ ngươi có thể tại 3 tuổi thời điểm ngươi nói núi bất chu đem nghiêng sự tình sao? Không nói trước có hay không cái này bản lĩnh liền xem như có, ngươi cũng chịu không được đánh vỡ quy tắc mang đến phản vệ, thân tại tương lai muốn cải biến quá khứ là phải gặp tiếp. Cho nên hắn không nói với ngươi, mà là nói với ta đến, như thế ảnh hưởng nhỏ bé, ta nhận được lên, hắn cũng nhận được lên. Lý Thanh Liên lại nghĩ đến Nguyên Thủy Tiên Tôn tại quá khứ cùng mình nói qua đạo một chữ, cũng chính là cái chữ kia, để Nguyên Thủy Tiên Tôn nhận đại đạo phản vệ, thân về thái sơ. Mà Lý Thanh Liên nhưng cũng không phải không có cùng mình thân tương lai đối diện lời nói, tại dòng sông thời gian phía trên, hai người thậm chí mặt đối mặt trò chuyện. Lúc này Lý Thanh Liên mới ý thức tới, tại tương lai cải biến quá khứ Đến tuyệt cùng cần lớn cỡ nào bản lĩnh, mà cho dù là có thể làm được điểm này thân tương lai, như cũ vẫn thua, thất bại thảm hại. Lý Thanh Liên tâm tình cũng càng thêm trở nên nặng nghề, vạn sự giống như vòng, nếu không nhảy ra cái này vòng, vô luận làm cái gì, cũng vô pháp đi ra cái này tuần hoàn, vô luận dễ dỗ thế nào đi nữa, cũng không cải biến được cố định kết quả. Mà lúc này, Lý Thanh Liên lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, xem ra, ngươi đã gặp thuộc về mình giả tượng thân thể. Phương Hoài Cự cười khổ nói, đâu chỉ gặp qua, còn nói lên lời nói, ta cũng bởi vậy vứt bỏ mặc nhỏ, không thể ở. Đáng giận nhất là là, tỉnh lại ta lại mẹ nó cái gì đều quên. Hắn nói với ta quá cái gì cũng là nửa điểm đều không nhớ rõ, cái này một cái mạng, xem như chết vô ích. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nhìn đến Phương Hoài Cửu, làm sao đều không nghĩ tới hắn điều thứ 8 mệnh lại là như thế giới, mà lại rất không có chút ý nghĩa nào. Tiếp xuống đâu? Ngươi dự định như thế nào? Lý Thanh Liên hỏi. Phương Hoài Cửu nhún vai nói, tự nhiên là được chăng hay chớ, quá một ngày tính một ngày đi, ta cũng không muốn lại đi tìm một căn nguồn gốc, không có đồ bảo dùng. Vẫn là theo ngươi lăn lộn quá ư thư thả. Lý Thanh Liên cười nói, ta chỗ này cũng không nuôi người rảnh rỗi. Phương Hoài Cửu liếc mắt nói, còn có thể ăn không ngươi đồ vật thế nào? ra tại giỏi việc có thể nhiều đi. Lúc đó các ngươi đều phải trông ngóng ta mới được. Lý Thanh Liên một mặt bất đắc dĩ mặc cho Phương Hoài Cựu đắm chìm ở mình mỹ hảo trong vết tưởng. "Đừng nói ta, ngươi đây, lại dự định như thế nào? Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Nói là trong năm, nhưng cũng vẹn vẹn vội vàng một cái chớp mắt mà thôi." Phương Hoài Cựu ngẩng đầu nhìn trời, màn trời lô rách nơi đó thỉnh thoảng chuyển đến kinh khủng chấn động, cũng thường xuyên có tàn khuyết không đầy đủ tiên sắc rơi xuống, còn có vỡ vụn rồng. Tổ Long cùng 33 tầng chư tiên quần tiên chiến đấu còn đang tiếp tục, sẽ chỉ càng lúc càng liệt, thẳng đến lao thái ra phần cuối của sinh mệnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hít mắt nói, quét sạch tiên ở phạm trần, chấm dứt hậu họa. Hoạ. Phương Hoại Cửu hít vào một luồng lương khí nói, ngươi thật nghĩ kỹ, kể từ đó, liền không đường quay đầu lại nữa, lúc đó 33 tầng trời đem hoàn toàn ở vào phạm trần mặt đối lập bên trên, lại không tranh thủ khả năng. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, không cần thiết, cơ hội đã cho bọn họ, là bọn hắn chưa từng quý trọng, một lần lại một lần tổn thương tâm ta. Ta nhân tử cùng kiên nhẫn đã hao hết, cầm ca rời đi đem ta thức tỉnh, là thời điểm làm ra lựa chọn. Nói xong, Lý Thanh Liên thân thể sát na biến mất ở kiến một phía dưới, nhanh chóng đi. Phương Hoại Cửu nuốt một miếng nước bẩm nói, chị dâu, dạng này thật được chứ?" Chỉ thấy Thiên Lang lắc đầu nói, "Không cần phải lo lắng, Thanh Liên có chính hắn danh giới cuối cùng, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ làm ra nhất định thỏa hiệp, hắn hôm nay, so bất cứ lúc nào đều muôn lý trí. Chư 1197 kiếm này không chém trên phiền người, chứ 1197 kiếm này không chém trên phiền người." Thiên Lang biết, ở Lý Thanh Liên từ bỏ giết vào màn trời lỗ rách một khắc kia trở đi, liền khôi phục lý trí, chỉ bất quá cầm ca rời đi trình độ nào đó vẫn là cải biến Lý Thanh Liên ý nghĩ. Lý Thanh Liên thả người đi tại hư không, cầm kiếm mà đi, khổng lồ tinh thần kết hợp hồng hoàng đại thế. Khoảnh khắc thì khuyết tán đến toàn bộ mặt đất. Một ngọn cây cột cỏ, vạn sự vạn vật tất cả rõ ràng phản chiếu tại Lý Thanh Liên trong óc, tại toàn bộ hồng hoang mặt đất tới nói, đối với Lý Thanh Liên cũng không có bí mật gì có thể nói. Kêu vô biên tinh thần mãnh liệt lại bành trướng, lại không tiến hành mảy may, may che giấu, tất cả mọi người có thể cảm giác được tinh thần đảo qua mỗi một tấc đất. Ẩn vào phạm trần bên trong mười vạn tu tiền, chỉ cần còn ở lại chỗ này hồng hoang đại thế giới trong một ngày, liền vĩnh viễn cũng trốn bất quá Lý Thanh Liên con mắt. Đám vô thượng chủ nhân tự nhiên là cảm nhận được Lý Thanh Liên khẽ quét mà qua thần niệm. Đế Tuấn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là phải động thủ a. Xem ra Thanh Liên đã bỏ qua trong lòng nhân tử, cũng tốt, cũng tốt, là đế liền nên như thế, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được hắn loạn. Bắt cực Vân Thiên, sẽ bằng ở trong nhất khí đạo tràng Thanh Như đạo nhân cảm ứng tự nhiên là cảm ứng được Lý Thanh Liên tần nghiệp, không khỏi mở ra đục ngầu đôi mắt, thở dài, nghiệp trường a. Nhưng lại không sai, nương lại tại Đô Quảng quần tiên đồng dạng cảm ứng được kia quần quẫn ma đến tần nghiệp, từng cái liền giống như bị sợ hãi co thỏ, dấu sâu hơn. Có thể Lý Thanh Liên lại cười lạnh một tiếng, nói, "Tọ Khôn có ba hang lại như thế nào? Lại giấu còn có thể dấu đến nơi đâu?" Sùng Châu một chỗ sơn dã trong rừng, chính là Linh Mạch Hội tụ chỗ, đại đạo trung linh địa phương. Có một Bạch Mi lão giả, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, miệng phun chữ vàng, tất cả là tiên đạo chí lý, quanh thân kia tiên lợ lờ lở. ngồi tu sĩ vô số, thậm chí cũng không ít vừa tới tu sĩ, không xa vạn dặm chạy đến Sùng Châu, chỉ vì nghe Bạch Mi lão giả giảng đạo. Sùng Châu Lâm Hải Bạch Mi tiên, hắn tại cái này đã gần đến hộ tại muôn đời tuyết nguyệt, mà cái này muôn đời tuyết nguyệt đến nay, lại chưa từng rời đi bước, chỉ là ngồi ở sơn trong rừng, cả ngày giảng đạo không ngừng, liền ngay cả hư không bên cũng bởi vì bị đạo vào khắc xuống Trong nguyên tệ tối môn đời tuế nguyệt bị đạo âm ngấm nhiễm, sớm đã sinh linh trí. Chúng tu sĩ không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì nghe cái này Bạch Mi tiên đạo âm, muốn dùng cái này đột phá bình cảnh, đi tiến pháp, nâng cao một bước. Nhưng đúng lúc này, Bạch Mi tiên đạo âm lại im bặt mà rừng, liền giống như bị người nào nắm cổ. Phải biết đạo này âm thế nhưng là muôn đời chưa ngừng. Đang lúc đám người kinh ngạc đến tột cùng vì sao thời điểm, Lý Thanh Liên cầm trong tay chém trời kiếm máu, đột đột xuất hiện ở Bạch Mi tiên sau lưng. Bạch Mi tiên cũng không quay đầu, chỉ là thở dài một tiếng nói, ngươi vẫn là tới. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả tập trung vào Lý Thanh Liên trên người từng tiếng kinh hô chuyển đến. Ông trời ơi! Lại là thanh đế! Mắt của ta hoa sao? Thanh đế! Đại thế chủ nhân! Bản thân lực lượng ngăn cơn sóng giữ, cứu vất toàn bộ hồng hoang thế giới vô thượng tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở cái này? Hẳn là huyết tượng! Có thể được thấy thanh đế chân dung chuyến này thật đúng là không hưởng công. Trong lúc nhất thời chúng tu nghị luận âm ý, dù sao bây giờ thanh đế danh tiếng tại hồng hoang trên mặt đất có thể nói không ai không biết, không người không hay, có thể lý thanh liên lại cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Mà là thản nhân nói, đã đang chờ ta, vậy liền biết ta vì sao mà đến Bạch Mi Tiên vẫn là chưa từng phải đầu, nhưng lại nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn, chết, hoặc là chặt đứt tiên đạo, quy về phạm trần. Lại không chính là mang theo ngươi kim tiên tu vi, chạy trở về 33 tầng trời. Ta không giữ ngươi, ngươi trên thân, ta cảm giác không thấy thuộc về phạm trần đã quả. Hiển nhiên, ngươi không có lẫn vào trong đó, đương nhiên, nếu thật sự là như thế, ngươi ta gặp lại thời điểm, liền vi địch. Không chết không thôi. Chỉ thấy Bạch Mi Tiên trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ nói, ta tại 33 tầng trời đã lại không lưu luyến, ta sợ dĩ nơi này dạng đạo môn đời, chính là bởi vì, ta bây giờ lập vị trí Là ta từng trải qua sơn môn, bây giờ muôn đời đã qua, Thương Hải Tam Điển, hết thảy đều đã tan thành mây khói, để lại cho ta chỉ có cái này một thân kim tiên tu vi. Bây giờ ta chỉ muốn tại mảnh này cố thổ phía trên, hồi báo mảnh này sinh ta nuôi ta thiên địa mà thôi, ta đã cái gì đều không để ý. Nói xong, chúng tu lờ mờ thì tự bạch mì tiên trong thân thể nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, chỉ thấy một đạo tu to tiên quy tắc kéo dài ngàn vạn nản vọng, hóa tại thế một khắc này ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời vô tận tiên quang trời, lại tại khoảnh khắc thì phai làm hư vô. Tại đám người kinh ngạc mắt ánh sáng trong, Bạch Mi tiên khí tức lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ rơi xuống dưới, một thân tiên nguyên tản đi, cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến bất diệt đỉnh phong trình độ. Hắn vậy mà từ chém tiên đạo, lần nữa là phàm. Lý Thanh Liên chậm rãi giơ lên chém trời kiếm máu cũng dần dần để xuống. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, khàn khàn nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lý Thanh Liên quay người muốn rời đi, có thể giản mua rất nhiều Bạch Mi lão giả lại thở dài một tiếng nói, vốn cho là hôm nay chính là tử kỵ của ta, thanh đế đại nhân một câu, chớ có lại nhân từ đi xuống, cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi. Lý Thanh Liên bước chân một hồi, Khan khàn nói: "Ta nhân tử cũng là muốn phân người, kiếm của ta không chém người cùng thuyền, chỉ chém cản đường người." Nói xong bước ra một bước, người đã nhưng biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho đến giờ chưa ra hiện tại trong cổ lâm. Bạch Mi lão giả nghe nói, khoe miệng lại câu lên một vệt nụ cười chậm rãi phẩm bị nói: "Không chém người cùng thuyền, chỉ chém cản đường người a." Ha <hạc> ha, <hạc> ha ha ha. Vội rướng tiếng cười vang vọng núi rừng, nhìn chúng tu một mặt ngạc nhiên, hiển nhiên thanh đế đã quyết tâm muốn đối ngưng lại tại hồng hoàng trên mặt đất quần tiên hạ thủ, lại nhìn điệu bộ này, nhất định là lôi thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản hạ hắn. Bạch Mi tiên tức thì bị ép tự chém kim tiên tu vi, rơi xuống phẩm trần, đã là như thế, nhưng vì sao còn như thế vui vẻ, thoải mái cười to. Điên rồi phải không? Chỉ thấy Bạch Mi đạo nhân vươn người đứng dậy, đối với Lý Thanh Liên rời đi phương hướng thật sâu túi lầu nói, cùng Tiên Thánh Đế. Tùy ý thì trở lại, trên khuôn mặt giàn mua mang theo một vệ vùng đi không được ý cười nói, "Các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi." Nói xong lần nữa ngồi xuống, miệng nói âm tràn ngập, như tinh tế nghe nói, không khó phát hiện, giờ phút này hắn giảng đạo trong, không còn có loại kia kiềm chế cảm giác, càng nhiều chính là nhẹ nhàng vui vẻ đồng điệu. Lý Thanh Liên xuất hiện đem Bạch Mi một chưa từng hạ quyết định quyết tâm cho quyết định. Đối với Bạch Mi tới nói, đời này làm hối hận nhất thời điểm, không ai qua được đạp lên tiết lộ Vũ Hóa Phi Thăng. Năm đó nếu không phải lựa chọn Vũ Hóa Phi Thăng, lưu tại phàm trần, phải chăng đây hết thể cũng sẽ là một cái khác bộ dáng. Chỉ tiếc, hết thể đều đã nhưng trở thành quá khứ, mà bây giờ Bạch Mi lại chỉ có thể mang theo vô tận hối ức, bắt đầu lại từ đầu. Lập tức, thanh đế rời núi, muốn đem quần tiên tin tức giống như gió lốc, bao phủ toàn bộ hồng hoang đất, trong lúc nhất thời 10 vạn tôn tiên tránh sâu hơn, thậm chí có chút tổn tại bắt đầu tay ứng đối Lý Thanh Liên đến. Chương 1198 Kiếm không lưu tình ta đã báo, chương 1198 Kiếm không lưu tình ta đã báo. Ở đây, Tuyết Trung Liên tự nhiên là đạt được tin tức, nhưng lại cũng không để che trời đạo mình đúng tay, một bộ mặc kệ không hỏi dáng vẻ, dù sao Lý Thanh Liên từng nói qua, việc này giao cho chính hắn đi xử lý. Hỗ hổ với trời màn lỗ rách phía trên không phá hùng quan đã bắt đầu kiến tạo chuẩn bị, Tuyết Trung Liên thật sự là không không ra dư thừa tinh lực. Giới đi sùng châu sơn dã trong rừng, Lý Thanh Liên không nhanh không chậm hướng phía hạ cái vị trí đến, dòng suy nghĩ của hắn không có chút nào chấn động, mà ba cái kia lựa chọn chính là Lý Thanh Liên sau cùng nhân từ Đương nhiên phần này nhân tử cũng không phải là ai đều có thể luồn thủ. Nam Minh vực Vô Nhai Tông, nó thế lực phân bố toàn bộ Nam Minh vực, chính cống hạng nhất thế lực, hắn vực chủ chính là Vô Nhai Tông tông chủ, Thiết Kiệm Vương Tranh. Cũng là bước vào hôn nguyên cảnh nhân vật, cũng là che trời đạo minh bên trong lão nhân, nhóm đầu tiên quy thuật, tại trong đạo minh cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại đột một xuất hiện ở Vô Nhai Tông sơn môn trước đó, hắn sơn môn phòng ngự đại trận càng là toàn bộ chiến Liên nhìn đến một này, giữ im lặng, trong mắt có lựa đỏ hình lòe, phát hiện khắp trời cảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn. Thấy Lý Thanh Liên đến, vương tranh người đeo kiếm sắt, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, thật xa nhân tiện nói, "Thanh đế đại nhân, ngài đến làm sao không cho trong đạo minh thông báo một tiếng? Ta cũng tốt tiết tiến là ngài đón tiếp." Nhìn một cái ta cái này chật vật dạng, quả thực để ngài chê cười. Lý Thanh Liên thì là thản nhiên nói, "Đừng nói nhảm, rút lui đại trận, ta muốn đi vào." Vương tranh ánh mắt lóe lên, lại nói, "Không biết Thanh đế đại nhân đến đây vì sao? Chỉ cần cùng tiểu nhân thông báo một tiếng, chỉ cần ta có thể làm được, cam đoan cho ngài làm thỏa đáng." Lý Thanh Liên Kiên nhẫn đã sớm bị hao hết, tay áo phất một cái, kia đủ ngăn cản mấy vị Hỗn Nguyên cảnh tiến công hộ sơn đại trận giống như vỏ trứng gà đông đặc vỡ vụt. Vương Tranh thân thể cũng là bị một bàn tay đập bay, đứt gân gãy xương, máu tươi cuồn cuộn, không biết ngạn xuyên tùng bao nhiêu núi xanh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên kiếm máu ánh kiếm mãnh liệt, chém xuống một kiếm, thiên địa một mảnh trắng lóng ánh, không bờ đường núi thẳng bị một kiếm này chém làm hai nửa. Một đạo ngàn vạn rằm tung. Vô số trong môn đệ tử kinh hãi phi thường, không biết trong tông đến tụt cái gì đại địch, ngẩng đầu nhìn, lại Lý Thanh Liên. Chỉ thấy một đạo bóng tiên từ kiếm lớn hình thành trong vực sâu bay ra. Nửa người đều bị đạo này ánh kiếm thông suốt mở, trong tay còn nắm lấy vừa vỡ, vỡ nước tiến bảo, chật vật đến cực điểm. Lý Thanh Liên hai mắt nửa mở kiếm máu dơ lên cao cao, muốn lại chém mà xuống. Một bên khác, Vương Tranh lại tự phế khư trong bò lên, một phát bắt được Lý Thanh Liên cánh tay, cầu khẩn nói: "Thanh đế đại nhân, khoan động thủ đã, sự tình cũng không phải là người nghĩ cái dạng kia. Đó là của ta sư phó, lão nhân ra ông ta cũng không làm cái gì nguy hại phạm trần chúng sinh sự tình a." Lý Thanh Liên túi đầu nhìn về phía Vương Tranh kia tràn đầy máu tươi kiếm, cánh tay vẫy một cái, thân thể của hắn liền giống như phá bao tại đồng dạng bị cuột bay. Trường kiếm thẳng chém mà xuống. Tiên quang đó bên trong khô gầy lão giả, chỉ có thể xuất ra bản mệnh tiên bảo lại cả một tiếng, có thể nhưng vẫn bị ánh kiếm làm vỡ nát hai tay, máu tươi phun túm. "Lý Thanh Liên, hôm nay ngươi nhất định phải giết ta không thể sao?" Khô gầy lao giả giữ tợn nói. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, "Ngươi đáng chết." Khô gầy lão giả toàn thân đẫm máu, trong mắt đều là điên cuồng, cười dài nói, "Ta chỉ ta không phải là đối thủ của ngươi, liền ngay cả đại thích tiên chủ cũng bị ngươi chém bỏ đầu sọ. Có thể ngươi hôm nay đừng muốn chém ta, cái này vô nhai tông tử trên xuống dưới hơn 76 vạn người vô luận nam nữ la hô tất cả bị ta xuống âm dương sâu tiên." Ta nếu là chết rồi, bọn hắn cũng muốn đi cùng chết. Thứ này, liền xem như ngươi cũng không phá được. Chém a, ngươi ngược lại là chém a, ngươi xuống lấy đi tay a. Vương Tranh nhìn đến khô gầy lão giả, trong mắt của hắn đều là không thể tin nói. sư phó, cái này, cái này sao có thể, người ta thương lượng xong, đây hết thảy không có quan hệ gì với Vô Nha Tông. Thành đế, sự tình tuyệt không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia, sư phó tuyệt sẽ không có ngu ngốc tư tưởng, hắn chỉ là. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, quắc, nào. Nói xong tay to phiến ra, tia đạo sáng chói, Vương Tranh hết thảy, bao quát thân thể của hắn tất cả hóa thành thứ lại bị Lý Thanh Liên sinh sinh trục chết. Thông đồng là mậy, phàm trần ác quả dày nặng, cũng không phải vật gì tốt, cho dù chết cũng khó thoát mối hận trong lòng. Hết thể hết thể cũng khó khăn trốn Lý Thanh Liên lựa nghiệp bắt đạo, cái này Vô Nhai tông trên giới có không ít người trên thân đều tích lũy có phàm trần ác quả, nói cách khác, không chỉ vẹn vẹn tiên nhân kia lẫn vào trong đó, liền liền tiên nhai tông không ít cao tầng đều pha trộn ở bên trong. Có lẽ bọn hắn không biết chuyện, là gian nhân sử dụng, có thể như cũng không cải biến được bọn hắn từng trợ chư tiên sự thật. Sự thật chính là sự thật, mà tự mình làm qua sự tình, vô luận ra ngoài lý do gì, đều phải trả giá thật lớn. Lý Thanh Liên giơ cao kiếm không chút do dự chém xuống, ánh kiếm bừa bãi thiên địa mặc cho Khô Gãy lão giả tác dụng tất cả vốn liếng ngăn cản, nhưng vẫn bị một kiếm này xoắn nát đạo thân, chỉ còn một vệ tiên linh. Giờ khắc này, Khô Gãy lão giả cuối cùng là hoàng hồn, không khỏi nói: "Đừng, đừng giết ta. Nếu là thả ta một con đường sống, ta liền giải khai âm dương sâu tiên, ngươi không muốn nhiều như vậy người vô tội bởi vì ngươi mà chết đi." Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện." Nói xong trường kiếm lại chém, ánh kiếm bừa bãi, kia một vệt tiên linh sinh lòng tuyệt vọng, không khỏi cuồn cuộn nói: "Ta nguyện bỏ qua tiên đạo, thả ta." Thả ta một con đường sống a, vì sao người khác có thể tuyển? ta liền không được chọn." Lý Thanh Liên trong mắt không có chút nào do dự, chém xuống một kiếm, tiên linh phai mở, tùy ý thì rách dưới hỗn độn thế giới bao phủ toàn bộ Vô Nha Tông, tịnh thế sen xanh lưu truyền thì đem bọn hắn trong thân thể cổ độc đều xóa đi, không ai chết đi. Nho nhỏ âm dương sâu tiền, lại có thể nào địch tịnh thế sen xanh lực lượng? Ngươi không xứng hưởng tụ ta nhân tử." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Vô Nha Tông đám người đang lúc đây hết thệ kết thúc, đều nới một hơi thời điểm, chỉ thấy Lý Thanh Liên tay to vung xuống, một đóa to lớn lượng nghiệm sen đỏ rơi đến trong núi Vô Nha, chầm xoay tròn thì Lửa nghiệp điên quân đốt khoảnh khắc thì liền đốt lên toàn bộ vô nhai tông đem thiên địa chiếu đỏ như máu chỉ thấy không ít người thân đốt lửa nghiệp tại vô tận thống khổ cùng teêu lên bên trong bị đốt là cho tàn mà những người này chính là pha trộn trong đó tại ba ngày trước đại chiến có ích thủ đoạn nhỏ cản trở đạo Minh thế con người mặc dù được khô gầy lão giả mê hoặc có thể cái này đại giới cũng đủ rồi để bọn hắn dùng mệnh đi thường những cái đó chưa từng tham dự trong đó người tắm dựa tại lửa nghiệp bên trong lại không cảm giác được chút nào nó bỏng chỉ có thể cảm nhận được từng điểm ấm áp ánh vào trong tim Lý Thanh Liêneoo kiếm mà đi một luợng nghiệp điên cuồng đốt, tại vô tận kêu rên thanh âm trong nhuộm đỏ nửa bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, thiện có thiệt báo, ác có ác báo, trời chưa từng dám ta để ý tới. A, liền ngay cả nhà mình trong môn cũng xuất hiện sâu mọt rồi sao? Xem ra trở về phải thật tốt gỡ trách một phen tuy tỉ. Lượng nghiệp đốt đi ba tầng trời mới chậm rãi dập tắt, vô nha tông đã hóa thành một vùng phế tích, trên mặt đất nhìn lấy không ít bị đốt thành cho bụi bóng người, còn sống sót tu sĩ một mặt mờ mịt, không biết đi con đường nào. Mà cái này ba tầng trời, Lý Thanh Liên cầm kiếm chạy khắp hồng hoang trên mặt đất, chết ở hắn kiếm xuống dưới chân tiên đã không xuống ba vạn, vô luận bọn hắn làm cái gì đều không thể ngăn cản Lý Thanh Liên kiếm máu chém xuống, không có cái gì có thể ngăn cản hắn chém hết tiên hạ quần tiên quyết tâm, cũng không ít chân tiên lựa chọn tự chém tiên đạo, hoặc là quay về 33 tầng trời, đương nhiên cái này cũng cần Lý Thanh Liên cho bọn hắn cơ hội mới được. Phàm là trên người có một điểm phàm chân ác quả tồn tại, tất cả chém, không chút lưu tình. Trước 1199 ruột dê cổ đạo khách cáo tơi Trước 1199 ruột dê cổ đạo khách cáo tươi. Lý Thanh Liên hình dáng bắt đầu du tẩu cùng hồng hoang mặt đất phía trên, không biết bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy Lý Thanh Liên kiếm chém chân tiên một màn. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn ẩn chỉ cần còn ở lại chỗ này hồng hoang đại thế giới trong, liền chạy không xong Lý Thanh Liên chém trời kiếm máu. Tại hồng hoang mặt đất phía trên thậm chí nhấc lên một cỗ phong trào, không ít người bắt đầu đi theo Lý Thanh Liên bước chân, nhưng lại không có có một người có thể đuổi theo bước tiến của hắn. Chờ bọn hắn đến một khắc này, chỉ có thể nhìn thấy đầy đất huyết tinh, cùng chân tiên sát tàn. Có người cho rằng thanh đế cử động lần này quá tàn nhẫn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, liền xem như chân tiên bên trong, cũng không thiếu có triển vọng phạm Trần Nưu Phúc tồn tại, vô luận là hư tình ý, vẫn là thật lòng tự lòng, ở phàm Trần chúng sinh trong mắt chính là như vậy. Lý Thanh Liên làm như thế chỉ là phát tiết lựa giận trong lòng chờ chút, miệng một mọi người không đồng nhất, nhưng cũng có người cho rằng Lý Thanh Liên cách làm cũng điều thỏa, cắt cỏ cần trừ tận gốc, chấm dứt hậu họa, 33 tầng trời đã đối địch với hồng hoang thế giới. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, chưa chừng xảy ra chuyện gì, dù sao Phạm Trần vừa mới mất đi qua núi bất chủ, lại chết nhiều như vậy tu sĩ, thì cốt chưa lạnh, bây giờ Phạm Trần một điểm sai lầm mang đến hậu quả đều không thể tiếp nhận. Lý Trí tới nói, chém tận rễ tuyệt cũng không có làm gì sai, trái lại lại chính xác hành động, đem hết thể ẩn uy hiếp tất cả đều xóa đi, mới có thể ổn định hậu phương. Hai phe mỗi người mỗi ý, Tranh chấp không hết, mà Lý Thanh Liên kiếm chém trời hạ quần tiên sự tình, cũng thành không ít người trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Nhưng vô luận người khác nghĩ như thế nào, nói thế nào đều không thể cải biến Lý Thanh Liên ý chí. Vẹn vẹn không đến trăm ngày công phu, nơi đó hơn 10 vạn ngưng lại ở phạm trần bên trong quần tiên đã không có còn mấy người, tại hồng hoang mặt đất phía trên nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. Không vẹn vẹn nơi đó hơn 10 vạn chân tiên, liền ngay cả những cái đó công phu chân tiên, tới thông đồng là vậy, trên thân nhiễm phàm trần khí thế lực, cũng bị Lý Thanh Liên không lưu tình chút nào xóa bỏ. Vô luận là tại che trời đạo minh trong số một số hai thế lực, hoặc là những cái đó gọi không ra tên tam lưu thế lực. Liên ngay cả yêu vực, nhất khí đạo minh địa bàn, Lý Thanh Liên cũng không từng phóng đến, kiếm không lưu tình, tất cả đều chém, đám người vốn cho là thanh lưu đạo nhân cùng nơi đó đế tuấn sẽ ra mặt ngăn cản Lý Thanh Liên sắp phạt, có thể khiến đám người kinh ngạc là, bọn hắn cũng không xuất hiện, mà là mặc cho Lý Thanh Liên tàn sát phe mình trong thế lực cùng tiên có liên lụy tu sĩ. Đây cũng chính là nói, từ một loại nào đó trình độ trên hai người công nhận Lý Thanh Liên làm, việc này vừa ra, hồng hoang mặt đất phía trên dậy sóng giật cắt. Tất cả mọi người biết, thiên hạ vô tiên đã là tất nhiên thế, mà hết thảy này, chính là bởi vì thánh đế ý chí Hắn không muốn có, sở gì không có, cũng lại sẽ có. Một thời gian tiên chữ này trở thành phạm trần chúng sinh cấm kỵ, ai cũng không muốn nói thêm, chỉ sợ bị họa sát thân. Tự Lý Thanh Liên tự kiến một phía dưới rời đi ngày thứ 10, hơn 10 vạn tiên tôn đã cơ bản bị chém sạch sẽ, chỉ còn lẻ tẻ hai ba người. Rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn 10 ngày công phu, liền sắp chém hết cổ tiên, bực này lại phế lực, đại sát phạt, cũng chỉ có Lý Thanh Liên mới có thể làm đến. Ngày thứ 10 rưỡi chưa 10 phần, Lý Thanh Liên tự một chỗ tọa lạc ở linh nhãn phía trên trong đạo trướng đi ra. Đạo trướng trắng lệ, vốn nên là một bộ hoàng sợ hình dạng, Nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ người, từng sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, nặng nghề mùi máu tươi phiêu tán ra. Chỉ thấy trong đạo trường hỗn ngang lộn sộn nằm đều là từng cỗ bị chém mái đầu sắt tàn, chết không nhắm mắt, máu tươi chạy nàng. Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, trên trán mang theo từng điểm mồ hôi lạnh, liền ngay cả cầm kiếm tay đều có chút hứa run rẩy. 10 ngày đến nay ngựa không ngừng vó chiến đấu, chém hết con tiên, lại cho Lý Thanh Liên mang đến không nhỏ phụ tải, dù sao hắn đại đạo tổn thương mang theo, chính đứng thật tốt dưỡng. Nhưng con tiên bên trong cũng không thiếu mảnh khỏe thông thiên tồn tại, ép Lý Liên mấy lần vận dụng bản thân đại đạo, hắn cái này thân đạo tổn thương cũng càng thêm không ổn định. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này áo bảo trắng nhuốm máu, máu dĩ nhiên không phải chính hắn, chém trời kiếm máu cũng càng thêm đỏ tươi. A, thật đúng là không còn dùng được. Cái này cũng đã mệt mỏi a. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn lấy mình run nhẹ nhẹ tay chưởng, trong mắt mang theo một vòng cười khổ cùng bất đắc dĩ. Trầm rãi hai mắt nhắm lại, Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, còn lại một người. Hả? Ngược lại là rất có thể giấu. Nói, Lý Thanh Liên a như mày, bước chân chậm rãi bước ra đạo trường, lưu lại một vệt đỏ tươi màu máu dấu chân, toàn bộ trong đạo trưởng ngoại trừ Lý Thanh Liên, rốt cuộc không có có một cái người sống. Gió mát nhẹ, nhẹ thổi tan huyết tinh mà ở trong đó hết thảy cũng cuối cùng rồi sẽ theo gió mất đi, lãng động tại lịch sử trường hà bên trong, bị thế nhân quy lãng. Đây là một đầu đường hẹp quen co, giữa đường đều là một chút sớm đã chết héo cây cối, cùng phong thổi qua, đem trên cây còn sót lại hai mảnh lá khô mang đi, cuốn lên từng cơn bụi mù. Mặt đất phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy chút điểm xanh biếc sắc, tựa như hết thảy hết thảy đều đi tới sinh mệnh phía cuối. Mà cuốn lượn quanh co ruột dê nhỏ trên đường, lại có một người khoác áo tơi, dáng người còng giả, khập khiễng đi ở rụt dê nhỏ trên đường. Hắn quá già rồi, không tường nổi, nhăn trên mặt tung hoành như khe dánh, một đầu hoa dâm tóc cũng đã ô vàng. Dáng càng là rơi không có mấy khỏa, góp vào gộp lại mí mắt đem nơi đó một đôi đục nổi hai mắt che tất cả nữa, trên thân tản ra một cỗ nồng đậm mục nát vị. Nếu là người thường, lao thành bộ dáng này, sợ là đã sớm nhập thổ vi an, nhưng áo tơi trên người lão giả lại có một cố khác khí tức, ngăn cản lấy tử vong đến. Khô gầy như chân gà hai cánh tay trong, riêng phần mình nắm một trẻ con, một nam một nữ. Nhìn bộ dáng, cũng chỉ có không đến 10 tuổi con cảnh, bé trai quần áo rách dưới, tràn đầy vết bẩn trên quần áo, còn phá cái này vài cái lỗ nhỏ. Nhưng lại như cũng không che giấu được khắc sâu tại trong xương cốt lăng lệ, tuy chỉ có không đến 10 tuổi con cảnh Sau nơi đó, một đôi thanh tịnh trong đôi mắt lại tràn đầy sự mưu tính, liền như mũi kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, bé trai đây gầy yếu cực kỳ, gương mặt thanh tú trên đều là buồn bẩn, một cái tay thật chặt nắm áo tơi tay của lão giả. Mà đổi thành một bé gái cũng là bị một khối áo choàng màu đen bao bọc cực kỳ chặt chẽ, xuyên thấu qua mũ trùm, chỉ có thể trông thấy một đầu màu tím nhạt tóc, cũng đang mang theo từng điểm hài nhi mập gương mặt. Nhất là làm cho người khác sâu ấn tượng vẫn còn con mắt của nàng, trong mắt của nàng cũng không có thần quang, liền như là một đi lại ở thế gian con rối, chỉ có hy vọng hướng lão giả kia thời điểm, chống giông ánh mắt bên trong mới có thể hiện lên từng điểm không muốn xa rời. Để cho người ta nhất là không hiểu là, hai vị nhìn trời sinh bất phạm trẻ con, lại đều vì người phạm, không có có một chút tù vi giá thân. Dù sao Lý Thanh Liên cái này tuổi tác thời điểm, đã cùng người khác tiên kiêu quần hùng tranh giành. Đúng lúc này, chỉ thấy nơi đó áo tơi lão giả toàn thân run dậy, nơi đó nắm lấy bé gái tay trưởng tay trái càng lại gầy mấy phần, nơi đó cố quanh quần thân hắn xung quanh, cùng tử vong chống lại lực lượng lại không hiểu thấu biến mất một chút, nơi đó áo tơi lão giả lộ ra càng thêm dàn mùa. Chương 1200 thị phi đúng sai nơi nào luận, chương 1200 thị phi đúng sai nơi nào luận. Giờ khắc này, bé gái đây chóng chóng trong hai mắt hiện lên một vào ngày nấy, vội vàng rút về tay nhỏ. Trong chốc lát, mảnh này đất trời giống như càng thêm tĩnh mịch một phần, áo tơi lão giả lại cười sờ lên bé gái đây đầu, khô gầy tay to đem nơi đó tay nhỏ lần nữa nắm chặt, khàn khàn nói, "Tự Diên Oan, không có chuyện." Bé trai đây hiển nhiên là đã nhận ra dị thường, mang theo một chút lăng lệ hai con ngươi rơi vào bé gái Tử Diên trên thân, lăng lệ đột nhiên tán đi, lại hóa thành một chút lo lắng. "Muội." Tử Diên lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhưng nơi đó trống giống đôi mắt lại hiện ra từng điểm ánh, có nước mắt lấp Cậu bé đây cắn chặt môi dưới, Lại nói, riêng đây đừng lo lắng, chắc chắn tìm tới chữa khỏi biện pháp của người, đừng nóng nội, có vương gia ra ra ở đây." Áo Tơ lão giả cười nói, "Sen nhìn nói rất đúng, có lao giả ở đây. Cậu bé đây tên là Tử xanh, hiển nhiên cùng cái này cô gái đây vì anh em, chỉ bất quá Tử xanh màu tóc lại vì màu đen, cũng không phải là màu tím nhạt." Tử Diên trong mắt nước mắt cuối cùng là nhịn không được trượt xuống, mở ra miệng nhỏ, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, liền ngay cả một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nàng cũng sẽ không nói chuyện, đúng là người câm, Tử Diên cúi đầu thấp xuống, đem mũ chùm áp thấp hơn. Mà giờ khắc này, áo tơi lão già lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bầu trời u ám, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác các bách. "Xanh nhi à, nếu là có một ngày lão già ta không có ở đây, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình em gái, có biết không?" Dùng tính mệnh đi thủ hộ. "Áo tơi lão giả mạc danh nói." Từ xanh nói, "Vương ra ra đây là nói gì vậy? ra ra sẽ không chết, ngài lợi hại như vậy, trước vài ngày thiên địa sinh biến, như vậy lớn một ngọn núi đập tới, đều bị ngài cho một bàn tay đập nát." Áo tơi lão già cười nói, "Xanh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai mắt thấy không nhất định làm thật. Từ xanh nhíu mày, đối với áo tơi lão giả mặc danh, hiển nhiên nghe không hiểu nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, áo tơi lão giả lại nơi đó chậm rãi giảo bước tiến lên bộ pháp lại đột ngột dừng lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Hai trẻ con cũng là ngạc nhiên, thuận áo tơi ánh mắt của lão giả nhìn lại. Chỉ thấy ruột dê cổ đạo phía cuối, tôi sâm phát áo bảo trắng thân thể, cứ như vậy yên tĩnh hiện ở nơi đó, cầm trong tay kiếm máu, nơi đó tuyết trắng trường báo phía trên, nhiễm lấy từng điểm máu đỏ tươi dấu vết. Một đôi tròng mắt màu xám bên trong đều là thâm thúy. Hắn cứ như vậy hiện ở nơi đó, Một khắc trước còn gió lớn gào thét thế giới tại giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh vô cùng, tựa như liền ngay cả gió lớn cũng không dám với hắn trước người lỗ mãng. Tử xanh nơi đó một đôi lăng lệ trong mắt mang theo một vòng cảnh giác, không khỏi theo bản năng bắt lấy hắn em gái tay. Vẫn là bị ngài cho tìm được. A, đây cũng là báo ứng a. Áo tơi lão giả cười khổ một tiếng, chầm rãi buông lòng ra bắt lấy hai tên trẻ con tay. Giờ khắc này, nhỏ tử Diên lại mặc danh tâm hoảng, liền tựa như mình muốn mất đi cái gì, thấy lại hướng nơi đó áo tơi lão giả lại xa lạ như thế. Liền tựa như vừa mới cùng mình mỉm cười lão già ra không còn là cùng là một người. Trị Thôi Lý Thanh Liên khản khàn nói, "Ngươi là cái cuối cùng." Nói xong rút kiếm hướng về áo tơi lão giả đi tới, không có chút nào do dự, hắn có thể tại lão giả kia trên thân cảm nhận được nặng nghề phàm trần ác quả khí, tuy lâu xa, nhưng lại như cũng không cải biến được hắn từng vì đoạt lại bản tâm mà vì họa nhân gian sự thật. Áo tơi lão giả đục ngầu trong mắt cũng không có sợ hãi, mà là khản khàn nói, "Ta không được chọn a." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi không có, chỉ có thể chết, hoặc là chết ở dưới kiếm của ta, hoặc là chính ngươi tự thủ." Trong lời nói của hắn không mang theo mấy mấy tình cảm. Áo lão giả nơi đó thở dài một tiếng nói, "Ta biết Dạng này ta không đáng ngại đi thương hại. Nói xong, trong mắt của hắn mang theo một vòng cầu khẩn, lập tức lại chậm rãi quỳ trên mặt đất, dập đầu, lại dập đầu, đi đầu dạm xuống đất rộng lớn lễ. Thanh đế, liền xem như ngài không đến, ta cũng sống không lâu, nhiều nhất 10 năm, có thể hay không để cho ta bồi hai cái này đứa bé đi đến cuối cùng đoạn đường, đem bọn hắn nuôi lớn trưởng thành. Giờ khắc này, Tử Diên sớm đã đè chính không chế trụ được nước mắt, đột nhiên quỷ trên mặt đất, tay nhỏ dùng lực lôi kéo áo tơi người của lão giả, muốn cho hắn. Ngũ trùng chợt xuống, lại lộ ra Tử Diên nơi đó tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trên đó tuy có vết bẩn, nhưng lại như cụ khó nén khí chất. Vương ra ra, ngài làm cái gì vậy đứng dậy, mau dậy đi à, loại người này không đáng ngươi đi cầu hắn, chỉ biết là giết người đao phủ mà thôi." Từ xanh nói, liền dùng thân thể nhỏ nhỏ ngăn ở áo tơi lão giả trước người, dù là sợ hai trong lòng để hai chân của hắn đều nhịn không được run dậy, dù là trước mắt hình dáng để hắn cảm thấy ngắt thở, thậm chí không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn, nhưng như cũng kiệt chính tất cả toàn lực, che chở áo tơi lão giả. Lý Thanh Liên nhíu mày, ánh mắt của hắn cũng rốt cục rơi vào hai anh em trên thần, thâm thủy ánh mắt không khỏi chấn động mấy phần, tựa như nhìn ra cái gì. "Ta không có cái công phu chờ ngươi chết giả." Hôm nay ngươi phải chết, cái này Hồng Hoang mặt Đất, không cho phép lại có tiên tồn tại. Các ngươi ở tử trong tay của ta cướp đi rất rất nhiều. Áo Tơi lão giả thở dài một tiếng, cuối cùng là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, khàn khàn nói, là ta sai sao? Lý Thanh Liên cũng không trả lời vấn đề này, trong mắt của hắn chợt có nhân quả lực lượng lóe lên, trong chốc lát liền hiểu rõ hết thảy, cho dù là tiên, cũng chạy không thoát nhân quả trói buộc. Nếu ngươi cảm thấy hai cái này trẻ con chính là ngươi chuộc tội hành trình, vậy ngươi liền sai. Ngươi tự tay bọn hắn hết thảy, song thân của bọn hắn, đem nuôi dưỡng thành người, liền có thể để ngươi trong lòng an tâm một chút đã hối hận, lúc trước lại vì sao đi làm. Xong, giờ khác này Tử xanh hai con ngươi lại triệt để đỏ lên, hướng về Lý Thanh Liên giận dữ hết, ngươi đành dám. Vương ra ra khi nào hại song thân của chúng ta? Song thân của ta chết bởi thiên tai, cho dù là hại, cũng không tới phiên ngươi để ý tới. Xong đúng lúc này, áo tôi lão giả lại nổi giận nói, xanh nhi, im miệng. Quên ta đối ngươi dạy bảo sao? Áo tôi lão giả cái này một hô, để tử xanh sững sờ. Mắt thấy, không nhất định làm thật. Câu nói này, ngươi đến chết cũng muôn kỹ. Tử Sanh gật đầu, hai con ngươi đỏ ngầu. Ngo nhỏ, nhỏ tay trưởng nắm chắc thành quyền, nhìn qua Lý Thanh Liên mắt ánh sáng trong tràn đầy lăng lệ cùng uấn hận. Song Lý Thanh Liên cũng rất là thưởng thức nhìn qua Tử Sanh, tuyệt không sinh khí, giống như từ trên người hắn thấy được đã từng tuổi trẻ ngông cuồng hắn. Bảo vệ tốt ngươi em gái, dùng hết hết thảy. Nhớ kỹ sao? Tử Sanh gật đầu, lệ nóng lăn xuống, áo tơi lão giả lại quát lớn, ta nghe không được. Nhớ kỹ? Đến chết không quên. Tử Sanh dùng hết toàn lực quát. Áo tơi lão giả lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức sở lấy Tử Diên đầu, nói, cô bé, nhớ kỹ, đây hết thảy cũng không phải là luối của ngươi, ngươi không phải bất luận người nào vương miếu. Sai luôn luôn đều không phải là ngươi, mà là thế giới này. Từ Diên không rõ sở dĩ, nhưng lại dùng lực giật đầu, con mắt khóc đỏ bừng. Lý Thanh Liên vẹn vẹn yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy, gặp áo tơi lão giả giao phó xong, không khỏi tay áo phất một cái nói, đi theo ta. Áo tơi lão giả sử sở, lập tức đột ngồi hai con người bên trong hiện lên một vòng tấn kích, hiện nhiên Lý Thanh Liên cũng không muốn để hai anh em tận mắt chứng kiến mình ngã xuống. Nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, cái này nên chém một kiếm, nhất định phải chém xuống. Vô luận cái gì cũng vô pháp ngăn cản. Không phải Lý Thanh Liên lanh huyết vô tình, đứng tại Lý Thanh Liên trên lập trường, việc hắn làm, cũng không có sai. Trên đời chưa bao giờ cái gì thị phi đúng sai, chỉ là người áp đặt mà lên quan điểm mà thôi, vẹn vẹn lập trướng khác biệt mà thôi. Trước 1201 Ngọc Thô không mại không thành khí, trước 1201 Ngọc Thô không mại không thành khí. Áo tơi lão giả đứng dậy, đục ngầu hai con người nhìn về phía hai huynh đệ, trong đó đều là nồng đậm không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn còn cắn răng theo Lý Thanh Liên mà đi. Hán chính từng bước một bước về phía tử vong, cứ việc áo tơi lão giả cả đời này chứng kiến quá nhiều chết đi, cuối cùng cũng đem chứng kiến mình. Chỉ thấy nhỏ tử diên vô lực ngồi liệt trên mặt đất, tràn đầy bùn bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt chảy xuống, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng không, có mảy may thanh âm phát ra, im lặng khóc, chống giống hai con mắt màu tím bên trong đều là tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tùy theo ưu ám hạ đi qua. Mà nơi đó tự xanh trong miệng lại điên cuồng hét lên lấy, không. Thân thể nho nhỏ liều lĩnh hướng về lý thanh liên phóng đi, nhưng trong chốc lát lại phát hiện thân thể của mình liền như bị vô hình sợi tơ trói buộc lại, mặc cho rẽ rữa như thế nào, cũng vô pháp động đậy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, cố lực lượng này thật sự là quá đại. Chúng chi là đối với một cái 10 tuổi không đến trẻ con tới nói, nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, Lý Thanh Liên hình dáng cùng áo tơi lão giả cùng nhau biến mất ở trước mắt của hai người. Tử xanh hai con người hung bạo chợt lên, hai con người lăng lệ như mũi kiếm, chỉ thấy như cũ không từng từ bỏ dãy rùa, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền ngay cả một đôi trong mắt bên trong cũng nhiễm lên nhàn nhạt, nhạt màu máu. Quách Tân lượt lời lấy một câu nói không rõ, không nói rõ khí thức, lại động một ngón tay. Phải biết, đây chính là đến từ Lý Thanh Liên đạo quy tắc buộc, liền xem như bình thường kiếm tiên cũng không thể chống lại may, chớ nói chi là động, nhưng cái này tử xanh. Bực này lực lượng, lượng. Tuyệt đối không phải một bình thường thế gian trẻ con có khả năng có. Lý Thanh Liên cùng nơi đó áo tơi lão giả cũng không đi xa, thậm chí quay đầu liền có thể nhìn thấy nơi đó tại trên ruột dê đường cổ hai anh em. Nhìn qua giấy rựa động chút nào từ xanh, Lý Thanh Liên trong mắt cũng lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện ra một vòng hài lòng mỉm cười. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi đó áo tơi trên người lão giả, lại nói, ngươi sợ là trên lệch một bước liền có thể đột phá tới đại la kim tiên đi. Chết đối với ngươi mà nói, cho là cực kỳ xa xôi tổn đại, sở dĩ neo túng đến như thế rung động, sợ là bởi vì nơi đó cô nương nhỏ đi. Lý Thanh Liên biết rõ cho nên hỏi Tháo tơi lão giả cười khổ một tiếng nói: "Thanh đế đại nhân mắt huệ, từ diên thể chất của nàng khác biệt người thường, lại vì trời đất này ở giữa biên số, theo thời thế mà sinh, lại không vận ra thân. Nói thành là thai hách thể sắc cũng không đủ, bản thân nhặt về nàng đến nay, nhưng phẩm là cùng nàng dính liễu quan hệ, vô luận là người hoặc vận, chỉ có chết tịch một đường. Nếu không là ta một mực lấy tự thân khí vận cung cấp tự nhiên, sợ là bây giờ nàng đều sẽ đem tự thân khắc chết. Liền xem như như thế, vẫn còn mất thân em. Nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, không có kết cục tốt, mà lại là hiện thế báo ứng." mà muốn đối nàng tốt cũng giống như thế, bên cạnh nàng chú định sẽ không có người còn sống. Lý Thanh Liên nghe nói, lại sờ lên cảm, ngược lại là không nóng nảy rất hắn, mà là nhìn qua tự nhiên, trong mắt kia đạo lập loé, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ đâu. "Áo tơi lão giả thở dài một tiếng nói, vẽ con một cảm giác được đây hết thảy đều chính là sai, bao quát xong thân mất đi, cùng đây hết thảy hết thảy." Đối với nàng tới nói, chỗ trải qua hết thảy đều làm ở tối, nếu là không người chiếu khán, sợ là hai anh em sống bất quá tối này. Nói chỗ này, cái kia một đôi đục ngầu con ngươi không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong đó mang theo từng điểm chờ mong. Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, ngươi không phải nói, cho dù ai cũng tự nhiên dính líu quan hệ đều không có kết cục tốt ta. Làm sao? Đem chủ ý đánh vào trên người của ta rồi. Áo Tơ lão giả run rẩy thân thể, muốn lần nữa hướng về Lý Thanh Liên quỳ xuống, miệng nói, Thanh đế đại nhân, văn cầu người, lão hủ cả đời này không có cầu qua là ai, cầu ngươi, xin thương xót. Nếu không là ta, không là ta, hai người bọn họ cũng sẽ không sớm chết song thân. Nhưng Áo Tơ người của lão giả lại chậm rãi bị một cố nhu hòa lực lượng nâng lên, chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ta sẽ thu hai cái này bé con làm nô lệ, ngươi có thể tâm. Hào tơi lão giả thật dài thoải mái một hơi nói, "Đa tạ thánh đế lòng từ bi, như thế, lão hủ cũng có thể yên tâm đi qua." Lý Thanh Liên thần sắc khẽ động, lại khẽ nhíu mày nói, "Niệm tình ngươi có tâm sửa đổi, ta cho ngươi quay về 33 tầng trời cơ hội, lấy năng lực của ngươi kéo dài tính mạng không thành vấn đề." Chỉ thấy Hào tơi lão giả chậm rãi lắc đầu, nhu hỏa tiên quang tự trong thân thể tràn ra, hắn đã tự chém tiên đạo, một thời gian Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn. Bản thân hạ giới một ngày kia trở đi, liền sẽ không trở lại 33 tầng trời, nơi đó là cái không có nhân tình vị đây địa phương liền để lão hủ chết ở cái này hồng hoang mặt đất phía trên đem, cũng coi là đến nơi đến chốn. Áo tơi thân thể của ông lão không có tiên đạo ủng hộ, chính từng chút từng chút hóa thành cho bụi phiêu tán, Lý Thanh Liên nhíu mày, lại không lại nói cái gì. Nếu như khả năng, còn xin Thanh Đế đại nhân đáp ứng lão hủ một chuyện cuối cùng. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn nói, người hơi nhiều a. Áo tơi lão giả cười khổ, lại như cũ tự mình nói, xanh nhi tiểu tử này ta không lo lắng, nhưng duyên nhi cái này còn gái tâm địa thiệt lương, nếu là Thanh Đế đem nuôi dưỡng thành người, có thể hay không không để cho tham dự vào cái này trần thế lộn xộn tranh đoạt trong? Năng lép nhất liền chính là lực lượng." Lý Thanh Liên lại trầm giọng nói, thân tại trọng thế, lại có ai có thể ra nước bùn mà không nhiễm? Cho dù là ta cũng không có bản sự này. Đứng ở chính bọn hắn dưới chân, đi như thế nào, toàn bằng chính bọn hắn, huống hồ ta nhìn chúng, không phải tử nhiên, mà là một cái khác tiểu gia hỏa nhi. Áo tơi lão giả trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng Lý Thanh Liên sở dĩ thu hai cái bé con làm đồ đệ, là coi trọng tử nhiên thai ế thể xác. Nếu là bồi dưỡng, tuyệt đối là một cỗ kinh thế hai tục, là đủ đối kháng 33 tầng trời lực lượng. Thật không nghĩ đến, Lý Thanh Liên chọn trúng đúng là nơi đó tự sanh. Áo tơi lão giả không khỏi nói, "Vì sao? Từ xanh tu hành tư chất liền ngay cả bình thường phạm trần cũng không sánh nổi, càng đừng đề cập ngút trời kỳ tài, thanh đế lại chọn chúng hắn rồi." Lý Thanh Liên trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm nói, "Từ trên người hắn, ta phảng phất thấy được mình đã từng cái bóng, tiểu tử này, rất giống ta." Tư chất không được có thể hậu tiên tích lũy, ta nhìn chính là ý chí. "Tiểu tử này rất hợp ta khẩu vị, nó không mài không thành khí." Áo tơi lão giả nghe nói, lại cười, thân thể chậm rãi biến mất ở Lý Thanh Liên bên cạnh, hóa thành cho bụi bay lả tả mặt đất, chỉ để lại một vàng áo tơi, nhàn nhạt thanh âm thoại phiêu đãng tại giữa thiên điện. Như thế xem ra, Thanh Đế ngày sau sợ là có bận rộn. Ha ha. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút thoải mái. Lý Thanh Liên sờ lên cái mũi, áo trời lão giả nói không sai, hai cái này bé con sợ là bởi vì Lý Thanh Liên bức tử ra gia của bọn hắn, sớm đã đem hận thấu xương. Hoàn không được ăn thịt, uống máu hắn đâu. Thu như thế hai cái đồ đệ, tự nhiên là đủ hắn chịu được, cái này vẫn còn vạn cổ đến nay Lý Thanh Liên lần đầu có thu đồ dự định. Có lẽ là thật lên tuổi tác, dù sao hắn hôm nay cũng đã lập gia đình lập nghiệp, lại có lẽ là ái tại số duận, lại có lẽ là cảm thấy mình đã mất đường có thể đi, không thấy mình tương lai muốn đem nắm chặt tại trong tay lửa hy vọng chuyển tự tiếp. Vô luận như thế nào, Lý Thanh Liên quyết định tuấn chính từ tâm ý. Chương 1202 Thanh đế thu độ mại ngập thổ, chương 1202 Thanh đế thu độ mại ngập thổ. Phất tay triệt hồi cách trở, Lý Thanh Liên chậm rãi hướng về hai người mà tới. Thời khắc này Tử Xanh bộ dáng đại biến, mắt triệt để hóa thành đỏ như máu sắc, nho nhỏ thân thể phía trên lại nổi lên góc cảnh rõ ràng cơ bắp, nếu là tinh tế nghe nói, thậm chí có thể nghe thấy huyết dịch chảy xuôi ào âm. Trái tim cực tốc đập lên, lại triệt để tránh ra Lý đạo quy tắc chói buộc, hắn đạo quy tắc lại đối với Tử Xanh trong thân thể dâng lên lực lượng vô hiệu. Lý Thanh Liên như mày, trong lòng lẩm bẩm nói: "Huyết mạch phản tổ a, nhân tộc tổ. Ngược lại là có ý tứ, nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo, thân thể càng là căn cứ bản cổ hình tạo ra, chính là trong thiên địa, nhất là trọn vẹn thân thể. Mà tử xanh thuộc về nhân tộc huyết mạch, lại có phản tổ dấu hiệu, cỗ lực lượng này cùng Lý Thanh Liên bản cổ đạo thân gần như có cùng một gốc, cho nên mới có thể tránh thoát đạo quy tắc trói buộc, nhưng cả hai lại có khác biệt về bản chất, hắn là phản tổ, mà Lý Thanh Liên lại chân chính tổ." Đối mặt trầm rãi mà đến Lý Thanh Liên, Tử Xanh lại ngăn tại tự diên trước người, cũng như là hộ an hung thú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là giữ tận. "Trúng về lý Thanh Liên quất, ngươi đem vương gia già thế nào?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Hắn chết." Nói xong, đem nơi đó áo tơi không nhẹ không nặng ném xuống đất, toé lên từng điểm bụi bặm. Từ xanh triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn qua nơi đó áo tơi đã từng từng màn quanh quần tại trong ngóc, liều lĩnh hướng về Lý Thanh Liên vò tới. Trong miệng rống giận, nho nhỏ nắm đấm một lần lại một lần nện ở Lý Thanh Liên thân thể bên trên, phát ra phanh phanh phanh trầm đục. Mỗi một quyền đều như ở trên, của hắn rất nhanh me địa, nhưng lại vẫn không thèm để ý, ý lấy cừu hận trong lòng cùng lửa giận. Từ Diên thì là từ dưới đất bò dậy, Tĩnh ngạc nhìn qua nơi đó áo tươi, đem thật chặt ôm vào trong lực, y mắng khóc. Lý Thanh Liên giỗi ra một ngón tay, hướng cái chán nhẹ nhàng vắng ra, từ xanh nơi đó thân thể nhỏ nhỏ liền như như diều đất dây bị đầy lùi, hung hăng vút vào cổ thụ phía trên, rung động rơi một chút lá rụng. Trong miệng há miệng phun ra máu tươi, vô lực tựa ở trên cây, nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt vẫn như cũng là tràn đầy oán hận cùng lăng lệ. Lý Thanh Liên cái này, một chỉ đối với một không đến 10 tuổi trẻ con tới nói, quả thực đủ hung ác, nhưng lại nắm giữ lấy phân tốc, cũng không làm bị thương cốt. Từ nhiên gặp ca ca thụ thường, Liều Linh Tử dưới đất bò dậy, muốn đi. Lý Thanh Liên lại hướng vung ra một tia đạo quy tắc, muốn đem trói buộc chặt. Thật không nghĩ đến chính là, đạo quy tắc còn chưa tới gần Tử nhiên, liền y mắng tiêu tán, cũng không đưa đến nửa điểm tác dụng. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, song vung tay lên, lại một phát bắt được cái cổ, đem toàn bộ siết lên, gậy như que tuổi nhỏ nhắn sinh sắn thân thể nhẹ dọa người, như sợi bông. "Ngươi hỗn đản, thả ta ra em gái, nếu không ta muốn ngươi tốt nhịn." Tử sinh quát, muốn dãy rủa lấy đứng dậy, nhưng cái này một chỉ xuống dưới, đã đánh tan trong thân thể của hắn tất cả lực lượng. Liền ngay cả phần khí lực cũng thử không ra, bẻ tự nhiên cũng là dãy rủa lấy. Lý Thanh Liên lại phát hiện, liền chính ở trạm đến Tử Diên Sanna, trong thân thể khí vận lực lượng lại như vỡ đê hồng thủy, hướng về Tử Diên chạy tới. Tựa hồ ở trung hòa rơi thân hắn mang vật rủi, Tử Diên đồng dạng có thể cảm nhận được, con ngươi trống rỗng nhìn qua Lý Thanh Liên không khỏi hiện lên một vòng kinh hãi. Lại không giãy giụa nữa, mà là dốc hết toàn lực hấp thu đến từ Lý Thanh Liên trong thân thể khí vận, muốn như là trước đó chết chính ở trước người người. Tử Diên không biết đó đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng lại biết, người một khi không có vật này, cũng chính là bỏ mình tới điểm. Đây là nàng lần thứ nhất có ý thức khống chế nơi đó cố làm chính mình tránh ghét lực lượng. Bởi vì nàng biết chỉ cần Lý Thanh Liên còn sống, hai người mình đối mặt khốn cảnh liền không thể thoát khỏi, nàng không có cái gì có thể dựa vào, chỉ có thể đem hy vọng gửi nâng ở một cố làm chính mình chán ghét lực lượng phía trên. Nhưng Lý Thanh Liên trong thân thể khí vận lực lượng hạo như biển khói, càng là nối liền toàn bộ hồng hoang đại thế. Liên xem như tử nhiên chính là dị số, bực này lực lượng cũng tuyệt không phải nàng có thể hấp thu hầu như không còn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên băng giá nhìn về phía Tử xanh, thản như nói, so với lo lắng ngươi em gái, ngươi càng cần hơn lo lắng chính là chính ngươi tình cảnh, bây giờ ngươi là nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu ngay cả ta một đầu ngón tay lực lượng cũng không sánh nổi luôn miệng nói muốn lấy tính mạng của ta, đưa ngươi em gái cứu ra ma trưởng. Ngươi kia cái gì tới lấy? Chó biết cắn người, luôn luôn đều là không tê ở. Sở dĩ gọi là bởi vì trong lòng không chắc, nếu như ta muốn hai người các ngươi tính mệnh, một tay liền có thể. Tự xanh một miệng răng thép cắn chặt, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn, trên mặt của hắn đều là dữ tợn, lại dùng răng đứng lên. Ngươi dám động nàng một cái thử một chút. Như tự cứu ưu địa ngục trong truyền đến thanh âm tự tự xanh trong miệng truyền ra. Lý Thanh Liên lại cười, thản nhiên nói, "Bây giờ, cho ta trung thực đứng đấy, nghe cho kỹ. Nếu như ngươi lại náo, ta liền giết con bé này." Nghe không? Ngươi, Tử Xanh hai con ngươi hung bạo trợn lên. Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, ưng. Tử Xanh cắn răng, thế nhưng chỉ có thể trung thực xuống tới, dù sao Tử Diên bây giờ liền với Lý Thanh Liên trong tay cầm. Ngươi, đến tuột cùng muốn như thế nào? Lấy bản lệnh của ngươi, nếu là muốn giết ta hai người, sợ là đã sớm giết đi. Lý Thanh Liên cười nói, tiểu tử thông minh, chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không muốn mệnh của ta. Tử Diên nhìn qua đống máu các ca, ca khóe mắt mang nước mắt, liều mạng lắc đầu. Nhưng Tử Xanh lại rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt hung thần càng sâu, khàn khàn nói, muốn Nam ngậm cũng nhớ, hắn không được ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười dài nói, "Tốt, tốt, tốt." Liên tục 3 tiếng chữ tốt là đủ nói rõ Lý Thanh Liên tâm tình đến cỡ nào khoái động, đây là hắn muốn đáp án. Vật mình muốn, liền tự tay tới lấy. "Ngươi không có lực lượng, ta cho ngươi. Ngươi muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi liền là ta Lý Thanh Liên thứ nhất cái đồ đệ, còn có ngươi con bé này." "Biết sao?" Lý Thanh Liên một câu ra, tự xanh ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Tử Diên cũng là đầy mắt nghi hoặc. "Người này điên rồi hay sao?" Lại thu hai cái muốn giết mình người vì đó đồ chẳng biết tại sao, Lý Thanh Liên cái tên này, tự xanh tựa như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng hôm nay bực này tình trạng, lại làm cho hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy. A, ngươi coi ta là ngốc sao? Bãi ngươi vi sư, lại có thể nào thu hoạch được siêu việt lực lượng của ngươi? Ngươi muốn dạy ta giết thế nào ngươi? Thử xanh lạnh nhạt nói. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ta cái này một thân bản sự, nếu là ngươi có thể toàn học, chớ nói chém ta. Liên ngay cả mảnh này hồng hoang thế giới, cái này vạn dặm non sông, đều là ngươi. Ta nói qua, vật mình muốn, tự tay đi lấy. Vô luận là ta mẹ, vẫn còn em gái. Mà ngươi lại có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo." Tử Sinh cả giận nói, "Ta khi nào nói qua đáp ứng bái ngươi vì sư?" Lý Thanh Liên ôm sách trong tay tử nhiên nói, "Ngươi có chọn sao?" Từ Sinh cắn răng nói, "Gặp qua." "Sư, sư phụ, ta nhìn không thấy thành ý của ngươi." Nhìn qua một màn này, tử Sinh quỳ trên mặt đất, hung hăng gõ ba cái khấu đầu nói, "Bái kiến sư phụ." Lý Thanh Liên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Nhớ kỹ giờ khác này, nhớ kỹ loại này cảm giác bất lực, bởi vì nó sẽ nương theo cuộc đời của ngươi, cho đến ngươi siêu việt ta ngày đó. Lại có lẽ, một ngày này vĩnh viễn cũng sẽ không đến." Chương 1203 Côn Luân đỉnh núi Đượng Minh Châu, chương 1203 Côn Luân đỉnh núi Đượng Minh Châu. Từ Xanh cắn răng, trong mắt Trô Thiêu đốt hừng hực tức giận cùng oán hận bị thật sâu sâu che giấu, liền như là mãnh thú thu hồi mình sắc bén móng vuốt, trong khi lần nữa thả ra một khắc này, cũng là cắn nát con ngồi ếch hầu một khắc này. Ta biết, Từ Xanh cắn răng nói, mà Lý Thanh Liên nghe nói, lại hai con người nhắm lại. Từ Xanh thật sâu hút một hơi, cuối cùng là nói, Cẩn Tuân sư phụ dạy bảo. Lý Thanh Liên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, một tay cầm lên Từ Xanh sau cổ áo, đem như con gà con nhấc trong tay, cũng mặc kệ tình nguyện hay không. Nhan chân di chuyển hướng về che trời đạo minh mới sơn môn núi Côn Lôn mà đi. Hướng xuống cảnh vật cực tốc lui lại, lạnh tấu xương gió lớn đem tử xanh ra mặt tuổi đều biến hình, thậm chí không mở ra được hai mắt, làn da nhói nhói vô cùng, trong thai chuyển đến tất cả đều là gào thét tiếng gió. Tử xanh trong mắt mang theo một vòng kinh hãi, Đàng Vân giá Vũ, bay lượng cửu thiên đối với hắn mà nói vẫn còn lần đầu, tất nhiên là tâm kỳ vô cùng, cho dù bị gió thổi khỏe mắt mang nước mắt, vẫn như cũng là cố nén nhắm mắt lại xúc động, nhìn lên, cái không xong. So với tử xanh, tử diên liền muốn phải mãnh hơn. Nàng thân thể nho nhỏ bị Lý Thanh Liên quanh thân khí tức bao phủ giọt nước không loạn, may may không cảm giác được gió lớn tồn tại. Lý Thanh Liên khoan thai nhìn về phía Tử Diên, thản nhiên nói: "Đến, ngươi cũng tiếng, kêu sư phụ nghe một chút." Tử Diên chỉ là yên tĩnh nhìn qua Lý Thanh Liên, nhạt màu tím trong mắt đều là trống rỗng. "Làm sao? Không tình nguyện a? Nếu là không nghe, ta liền đem anh của ngươi cả can ném xuống." Tử Diên nghe nói, một đôi tay nhỏ nắm chắc Lý Thanh Liên cánh tay, liều mạng lập đầu, mở ra miệng nhỏ Liểu Mạc nhưng lại không có chút nào thanh âm truyền ra, trong mắt không khỏi dương ngủ mông lung. Lý Thanh Liên lấy lại tinh thần, lại nói, ngược lại là đem quên đi, liền ngay cả ngôn linh cũng bị đoạt đi qua. Chỉ thấy một đạo ánh sáng lung linh thuận lý Thanh Liên đầu ngón tay chạy xuôi đến tử diên trên thân. "Sư phụ, sư phụ, van cầu ngươi, không nên thương tổn ca ca." Tử diên cái gì tất cả nghe theo ngươi, mang theo một chút thanh âm non nớt truyền ra, mang theo không có gì sánh kịp lo lắng, giờ khác này tử xanh ngây ngẩn cả người, không khỏi há to miệng, lại chưa từng nghĩ bị rót một bụng gió, kém chút không có ngất đi, nhưng như cụ kho nén trong lòng kinh ngạc, không khỏi nói, "Muội, ngươi, ngươi có thể nói nói xong Liê ngay cả Tử xanh cũng là một mặt ngạc nhiên, sờ lấy cổ họng của mình, chống rống trong đôi mắt nổi lên từng sợi tia sáng, tự ký sự đến nay, cái này vẫn còn nàng lần đầu tiên nghe được thanh âm của mình. Ta, ta sao có thể nói nói xong? Thử diễn một mặt không thể tin. Nhìn về phía Lý Thanh Liên, chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, "Nôn linh mà thôi, không có liền cho ngươi thêm một phần chính là, bất quá ngươi cần nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, sẽ nghe lời đúng không?" Lý Thanh Liên ước lượng Tử xanh, cho dù là hắn gan to hơn nữa, cũng bị bị hù sắc mặt trắng bệ, cái này nếu là rơi xuống, tuyệt đối liền không sống nổi. Tử Diên liền vội vàng gật đầu nói, "Ừm ân, ta biết, chỉ cầu sư phụ chớ có tổn thương ca ca." Lý Thanh Liên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lại lơ đang nói, "Làm sao không hút? Ăn no rồi." Tử xanh ánh mắt lấp loé, sắc mặt đỏ lên, ngay tại vừa mới, nàng lại triệt để mất đi qua đối với thai hắc lực lượng cảm ứng, tự Lý Thanh Liên trong thân thể hấp thu quá nhiều khí vận lực lượng. Đã đưa nàng trong thân thể thai hắc lực lượng đều triệt tiêu, đây đối với Tử Diên tới nói, lại chuyện tốt, bởi vì chính mình trong lúc lơ đang phát tán ma ra, thai hắc lực lượng rốt cục sẽ không lại đối với xung quanh hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng. Loại tình huống này, vẫn còn Tử Diên lần đầu gặp được. Nàng rõ ràng nhận thức đến lý thanh Liên cường đại không giống với mình cần có những người khác hết thả đều ở trong lòng bàn tay thậm chí bao gồm mình tiểu tâm tư có lỗi với sư phụ xin hãy tha thứ tự nhiên tùy hứng cái gọi là người ở dưới mái Hiên không thể không túi đầu tử nhiên rất rõ ràng muốn ca ca sống sót muốn mình sống sót cần nhất là cái gì chính nàng tính mệnh nàng luôn luôn đều không để ý duy nhất quan tâm chính là nơi đó không bất lo caka ca. Lý Thanh Liên lại cương chiều sờ lên tự nhiên đầu cười nói vẫn còn con bé hiểu chuyện nhiều biết chịu đục biết nhưu định sauo động người bây giờ muốn giết ta tâm sợ làxo so bất luận kẻ nào đều mang được đi Không cần phải lo lắng, ta sẽ dạy ngươi bản lãnh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cũng sẽ không thiên vị. Vô luận như thế nào, đều không thể cải biến Lý Thanh Liên bức tử cáo tây truyện của ông Lao thực, đó là tử diễn ngoại trừ ca ca người quan tâm nhất. Không đến, Lý Thanh Liên liền đến núi Côn Lôn, bây giờ núi Côn Lôn chính đại hương thổ mục, che trời đạo minh mới sơn môn sẽ chỉ so dị vãng càng cho hơi vào hơn vãi. Đám người nhìn thấy Lý Thanh Liên trở về, cũng đều là thật dài nuối lòng một hơi, cái này cũng đã nói lên, bây giờ phàm trần bên trong tiên đã triệt để bị Lý Thanh Liên chém giết hầu như không còn. Từ đây trong trần thế lại không tiên có thể tìm ra. Tiên tu cổ định như là phụ dung sớm nợ tối tàn, sát na phương hoa, cuối cùng chắc chắn đắm chìm tại lịch sử trưởng hà bên trong. Gặp Lý Thanh Liên không phải một thân một mình trở về, mà là còn mang theo hai cái trẻ con. Đám người cũng không từng hỏi nhiều, dù sao bây giờ ai cũng không có cái kia thời gian rỗi. Đỉnh núi Côn Lôn, gió mây không ngớt, đỉnh núi chỗ, thậm chí đã nhanh tắm vào thanh minh bên trong, áp đảo cao hơn hết. Mà đỉnh núi vô tận trong gió tuyết, lại có một chỗ tới không hợp nhau chỗ, chính là trúc xanh biển sen, trong trí nhớ hết thảy đã tại đỉnh núi Côn Lôn trùng trúc xanh, biển hoa sen, hoa lang ruộng, cây đào che trời. Một tòa ưu tĩnh nhà trúc nằm tại rừng trúc ở giữa, bên phòng suối nước zóc zách, tốt một tòa thế ngoại đảo nguyên, sở dĩ cùng xung quanh hết thảy không hợp nhau, lại tất cả đều là nơi đó tại vô tận tuyết trắng bên trong một vòng xanh biếc. Bước vào trúc xanh biển sen, gió tuyết đột nhiên tiêu tán, chiếu xạ ở trên người chính là từng đạo từng đạo ánh mặt trời ấm áp, thanh phong quất vào mặt, mùi thơ ở giữa tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Mà hết thảy trước mắt đối với tử xanh tử duyên hai anh em tới nói đều quá mức mới lạ, đến mức hòa tan hận trong lòng cùng bi cảm giác chính được con mắt dùng không tới. Rừng trúc mịch, lần, 8 lần rẽ cuối cùng là đến phía trước nhà trúc. Chỉ thấy Thiên Lang một thân váy trắng, chính nửa quý ở trong biển sen, dốc lòng chăm sóc hoa sen, đào bảo cũng ở một bên hỗ trợ. Thái Ức Tiên Thảo cùng Tiểu Cốt cũng đến đây, đang bận rộn lấy đem nhà trúc tu sửa càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, hiển nhiên, những này chính là bọn hắn 10 ngày đến nay kỳ tác, liền ngay cả phục hi khó được cũng ở. Gặp Lý Thanh Liên trở về, Thiên Lang quay đầu, dịu dàng cười một tiếng, ôn nhu nói, "Trở về nha." Lý Thanh Liên trên mặt cũng rốt cục nổi lên một vòng ý cười, khẽ gật đầu. Từ xanh nhíu mày nhìn qua Lý Thanh Liên, vừa mới nơi đó một cái chớp mắt, hắn cảm thấy trước mắt cái này nam nhân tựa như thay đổi hoàn toàn một người không còn là nơi đó vênh váo hung hăng, bá đạo phi thường, không thèm nói đạo lý tồn tại, liền như là một thanh đã vào vỏ kiếm, mũi nhọn thu lại, chỗ còn lại chỉ có nhu tình như nước. Chừng 1204 năm đó hình bóng này tái hiện, chừng 1204 năm đó hình bóng này tái hiện. Tử Diên có thể cảm nhận được, nơi đó đâu đâu cũng có ấm áp, đây chính là nàng một mực khát cầu đồ vật, chỉ tiếc, nàng không từng có được. Nhìn qua đây hết thảy, trong mắt của nàng mang theo một vòng hâm mộ. Đều kết thúc. Thiên Lang dịu dàng nói. Lý Thanh Liên gật đầu nói, kết thúc. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào tử xanh tử Diên trên thân, Thiên Lang nghi ngờ nói, Hai cái này là, Lý Thanh Liên cũng là không chút nào giấu giếm thẳng thắn nói, ta tân thu hai cái đồ đệ, thằng bé gọi tự xanh, con bé gọi tự diên, các ngươi cũng đi theo quen biết một chút đi. Đao Bảo nghe nói, miệng há đều có thể tát hạ một cái quả đào, khoa trương nói, không phải đâu. Ta không nghe lầm. Anh của ta lại thu đồ rồi. Liền ngay cả Phục Hy cũng là một mặt nạn nhiên, ra ngoài 10 ngày, chém mười mấy vạn cổ tiên, lúc trở về lại mang về hai trẻ con, càng là thu làm đồ đệ, đây cũng quá đột một một chút đi, cho dù ai đều có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể thấy được Lý Thanh Liên dáng vẻ, cũng không có làm trò đùa ý hiển nhiên hắn là chăm chú. Thái Ức Tiên Thiệu lênh lỏi vây quanh hai người không ngừng xoay quanh, dùng lực người người, như muốn nhớ kỹ hai người vị được một. Chỉ thấy Thái Ức Tiên thảo đại mi hơi nhíu, lại vội vàng từ tử diên bên người thối lui nói, "Anh Thanh Liên, ta không thích mùi của nàng." Thái Ức Tiên thảo con bé này thần giác linh mẫn, hiển nhiên là đã nhận ra Tử Diên dị thường. Nhưng mà Lý Thanh Liên cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ thấy quanh thân hư không nhẹ nhàng rung động, một cái khác Lý Thanh Liên vậy mà từ chú ý mục đích bản thân từ nguyên bản trong thân thể bộc ra. Cả hai đều vì trận thực, ngay cả tán phát khí tức cũng là bình thường không hay, Tử Sinh Tử Diên lại đã sớm trợn tròn mắt, nhưng dáng người lại tập mãi thành thói quen. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, "Quần tiên sự tình giải quyết xong tất, ta cũng liền lại lưu thêm, còn cần vì trăm năm về sau phong trời chiến làm chuẩn bị. Cái này Hồng Hoang đại thế liền giao cho các người, nếu như có việc, tìm ta phân thân liền có thể." Nói xong bước ra một bước, người đã song biến mất ở chốc xanh biển sen, đối với hắn mà nói, trăm năm vội vàng, bây giờ con đường phía trước bị ngăn cản, càng là chút điểm thời gian cũng không thể là phí. Đám người nhìn về phía nhân quả thân, đều là một mặt bất đắc dĩ, chỉ thấy Lý Thanh Liên cười dài nói, "Chư vị làm sao đều khổ cái mặt. Tuy là phân thân, nhưng ta liền là ta, tinh thần cũng hưởng, không có kém." Tiên Lang trong mắt hiện lên một vòng lo lắng nói, "Bấy quan thời điểm phân tâm hắn vật, sợ là không ổn." Dù sao nàng biết cái này tổ Long thật vất vả tranh thủ tới thời gian trăm năm đối với Lý Thanh Liên tới nói đến tột cùng trọng yếu bừng nào. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Không ngại, ta bây giờ cần có cũng không phải là hết sức chuyên chú, mà là nơi đó hư vô mở miệng cơ duyên. Trên đời này không có tuyệt đối tử cục, mà ta muốn làm, chính là chính tất cả toàn lực tìm được một đường sinh cơ kia." Nói Lý Thanh Liên buông xuống tự xanh tự diên hai anh em nói, "Đến, gặp qua các người sư mẫu." Hai anh em được chứng kiến Lý Thanh Liên cường đại cùng bá đạo, tự nhiên là không dám lỗ mãng một mực cùng tính từng cái nhấc cửa. Ở bãi kiến phục hi thời điểm, Tử Sen lại sững sở, không khỏi rủi rủi con mắt, lầm bẩm nói, "Mụ, ta tại trên bức họa gặp qua hắn." "Hắn? Hắn là?" Người! Tử Diên nhỏ giọng nói, "Nhân hoàng, Phục Hy! Hiển nhiên, Tử Diên đã sớm nhận ra, tuy biết Lý Thanh Liên bất phàm, thật không nghĩ đến lại đến trình độ như vậy, liền ngay cả Nhân hoàng Phục Hi đều xưng thành đạo hình. Lại thêm trước đó áo tơi lão giả đối với Lý Thanh Liên nơi đó thanh đế xưng hô, cùng trong miệng mọi người nhắc tới che trời đại minh, đã không khó suy đoán Lý Thanh Liên thân phận. Thánh đế danh tiếng, cho dù là vào thế tục bên trong, cũng là như sống bên thai tồn tại. Mặc dù Tử Diên trong lòng sớm có suy đoán, nhưng đến nay như cũng khó mà tiếp nhận, thậm chí không thể tin được, truyền thuyết kia bên trong thanh đế, Hồng Hoang đại thế chủ nhân, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong phía trên tồn tại lại thu mình anh em hai người vì đó đổ. Cả hai tồn tại có thể nói khác nhau một trời một vực, Tử Diên thực sự nghĩ mãi mà không rõ lý thanh liên đến tột cùng nhìn chính trên anh em địa phương nào. Tử Diên mặc dù bất thiện muốn tử, vừa ý nghĩ lại tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm, phát ra vì cái này cũng cùng nàng trải qua có thoát không ra quan hệ. Vệ phần tử xanh đã sớm nghe giải, cho dù là tại phạm Trần bên trong, nho nhỏ hắn cũng người biết chuyện hoàng đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, nơi đó Lý Thanh Liên. Hắn thậm chí có chút không dám suy nghĩ, nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào dội tắt báo thủ tư tưởng. Hai anh em thành thành thật thật bái qua, Phục Hy lại nói, Thanh Liên huynh, người thu hai người đồ đệ này, nhưng cũng là không đơn giản a. Xem ra trên đường này, lại sinh không ít sự tình. Lý Thanh Liên đáp ý nói, đây là tự nhiên, cái này hai trẻ con rất hợp ta khẩu vị. Phục Hy khỏe miệng run nói, nhưng ngươi hai người đồ đệ này, nhưng lại có đưa ngươi ăn sống nuốt tươi tầm a. Hai người lại thế nào tàng, cũng bị Sắt Phàm, chỉ cần Phục Hy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ liền nhất thanh nhị sở, cho nên mới sẽ có cái này hỏi một chút. Lý Thanh Liên thì là cười không nói, hiển nhiên không có giải thích gì tứ, mà là Vô Tự xanh phía sau lưng nói, "Ngày sau, hắn chính là của người lớn sư phụ. Đi theo hắn luyện, đây chính là nhân hoàng. Đủ phân lượng a. Lúc nào cùng hắn luyện minh bạch, lại cùng ta luyện. Thử xanh ngạc nhiên, đây coi là cái gì dạy đồ đệ phương pháp? Thu làm môn hạ, sau đó ném cho người khác dạy." Mặc dù là nhân hoàng, liên ngay cả Phục Hi cũng là kinh nói, "Cái gì? Cái này Cái này, tình cảm đồ đệ này là cho ta thu hay sao?" Lý Thanh Liên cười nói, "Tiểu tử này huyết mạch có phản tổ dấu hiệu, ngươi cùng nữ hoa ở phương diện này sở so ta lệnh nghề. Ta muốn cho hắn bước vào tu đi trước, triệt để kích phát tự thân huyết mạch, đem cơ sở đánh tới cực hạn. Cái gọi là vạn trượng lầu cao đất bằng lên, chưa triệt để kích phát huyết mạch trước đó, chớ để tu đạo." Phục Hy cười khổ nói, "Được được được, ngươi là đại thế chủ nhân, ngươi nói tính, bất quá giao cho ta, nếu là xảy ra điều gì đừng dễ, đừng trách ở trên đầu ta." Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào nói, "Cứ việc điều giáo chính là, không cần ngươi thúc dục, tiểu tử này cũng chính sẽ luyện." Có khi, cứu hận cũng sẽ hóa thành động lực, Lý Thanh Liên đem Tử Xanh ăn cặc gào, rõ ràng hơn hắn đang suy nghĩ gì, dù sao Tử Xanh càng giống là tuổi nhỏ lúc hắn. Kiêu ngạo, khinh cuồng, không sợ hãi. Ta, ta em gái đâu? Tử Xanh không khỏi chệ nghi ngờ nói. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, Tử Xanh cắn răng, chỉ được túi đầu, thật sâu túi đầu, tất cung tất kính nói, sư phụ, không biết đối với ta em gái an bài thế nào. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nàng đi theo ta, khi nào cùng phục hi học minh bạch, khi nào trở lại cái này xanh biển sen, khi nào gặp lại ngươi em gái. Tử Xanh nghe nói, hai con ngươi đỏ bừng. Tung Ác Lộ ra nói, "Ngươi không thể đệm ta hai huynh muội tách ra." Nhưng vào lúc này, Tử Diên lại lắc đầu nói, "Kaka, không ngại, liền tuân theo sư phụ an bài a." Rất nhanh, rất nhanh ngươi ta liền sẽ gặp nhau. Nàng biết, bây giờ chống lại Lý Thanh Liên mệnh lệnh, là tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, vô luận làm thế nào rãy rựa, đều không thể cải biến Lý Thanh Liên ý chí, cùng chịu nhiều đau khổ, còn không bằng nghe an bài." Tử xanh một miệng răng tép cắn kéo kẹt kéo kẹt vang, trọng trọng đầu nói, "Muội, chờ ta đến tìm ngươi." Phục Hy yên tĩnh nhìn qua một màn này, bây giờ hắn có chút thích tiểu tử này, cũng rốt cuộc biết vì sao Thiên Phú bình thường, Lý Thanh Liên lại khăng khăng muốn thu làm đồ. Tử Sanh cùng đã từng lý Thanh Liên lạnh như thế giống nhau. Chương 1205 một hỏi một đáp giải khúc mắc, chương 1205 một hỏi một đáp giải khúc mắc. Đem Tử Sanh yên tâm giao cho Phục Hy, đối mặt nhân Hoàng, cho dù là Tử Sanh cái này không sợ trời không sợ đất chủ, cũng có vẻ hơi câu nệ. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lý Thanh Liên có thể nhìn ra Phục Hy có lời muốn nói, không khỏi dậm chân đến trong rừng trúc, Phục Hy đuổi theo. Mà Thiên Lang thị là ngồi xổm người xuống, hướng phía Tử Diên Ôn Nhu cười một tiếng. Dùng tay xoa xoa hắn trên gương mặt cáo bẩn nói, nhìn một cái cái này gương mặt bẩn, trên đường đi chịu không ít khổ đi, yên tâm chính là, phu quân hắn sẽ không hại ngươi. Tử Diên trong mắt rõ ràng mang theo cảnh giác, theo bản năng lùi lại, nhưng lại ngừng lại loại này xúc động mặc cho hắn hành động, nàng có thể cảm giác được, Thiên Lang cũng không có có ác ý. Trong rừng trúc, Phục Hi mở miệng nói, không biết ngươi làm sao sinh ra thu đồ dự định. Trăm năm vội vàng, ngươi hẳn phải biết cái này trăm năm đối với ngươi trọng yếu bừng nào, ngươi đại đạo tổn thương khó giải quyết vô cùng, lúc này phân tâm người khác tuyệt không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vẫn là ngươi đã từ bỏ phần đấu tư tưởng đã biết tất bại, muốn đem hạt giống của hy vọng truyền thừa tiếp. Ngươi có thể rõ ràng, là ngươi sinh ra tâm tư này sát na, liền chú định bại cục, đó cũng không phải ta biết ngươi. Ngươi đến tuột cùng thế nào? Hắn nhận biết Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không nơi này khắc phân tâm người khác, cũng sẽ không tùy tiện nói bại, bây giờ Lý Thanh Liên gây nên lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù sinh lòng ái tại tư tưởng, cũng không nên như thế, cái gì nhẹ cái gì nặng Lý Thanh Liên nên so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng mới là. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, ngươi quá lo lắng, chỉ là lần này đi ra, gặp không ít sự tình, có cảm xúc thôi. Có lẽ ngươi nói không sai. Ta sợ là thật sinh ra nói bại tư tưởng, liền ngay cả chúng ta đều chưa từng phát giác. Có thể nói bại lại không có khả năng, cùng nhau đi tới, ta đã mất đi làm lại từ đầu dục khí, bây giờ trong tay nắm lấy, ta tuyệt không nghĩ vứt bỏ, lại còn muốn càng nhiều. Hỗn hồn ta đại đạo tổn thương, cũng tuyệt không phải bế quan khổ tu liền có thể giải quyết đồ vật, phân không phân tâm cũng không khác biệt, có lẽ từ hai cái này bé con trên người, có thể tìm đến thuộc chính với ta cơ duyên. Phục Hi sắc mặt bé nhỏ nặng chịu nói, "Đạo của ngươi tổ thượng, quả thật nghiêm trọng như vậy." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, cũng không có dấu giếm ngươi tất yếu, dù sao lần này đại thích tiên chủ làm ra đây hết thảy, chính là vì chặt đứt ta con đường phía trước. Hắn làm được, thế nhưng nói rõ, bọn hắn sợ, sợ ta một ngày kia áp đạo sở hữu người bên trên. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trong đó tràn ngập chính là không có gì sánh kịp kiên định. Một chút cản trở còn không cách nào dao động cái kia cứng cỏi ý chí. Phục Hy thở dài một tiếng nói, chỉ ít trong lòng ngươi năm chắc, như thế ta liền yên tâm, tiểu tử kia liền giao cho ta đi. Lý Thanh Liên vô vô Phục Hy bả vài nói, còn tốt có ngươi. Phục Hy liếc mắt nói, lệnh ta vẫn là lưu đến ngày sau hãy nói đi. Phục Hy vẫn là mang đi tử xanh, tiến về nhân hoàng điện phương hướng. Có phục hiến nữ hoa thụ nghiệp, Lý Thanh Liên tự nhiên là yên tâm. Nhìn đến chủng kiến lên trúc xanh biển sen, Lý Thanh Liên tự nhiên là từng cái cảm ơn đáng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tử Diên trên người. Trời chiều ngã về tây, Thiên Lang lại sớm đã đem Tử Diên tắm sạch trắng, một con màu tím nhạt tóc ngắn ở mức cổ cục, cục, còn chưa khô đầy lô jacket quần áo cũng bị thay đổi, bây giờ mặc màu gấm, lại thêm không linh khí chất, càng giống là chân không bước ra khỏi nhà đại tiểu thư. Liên quan tới cái này hai anh em sự tình, Lý Thanh Liên lại sớm đã truyền âm nói cho Thiên Lang, Thiên Lang đau lòng hai anh em đồng thời, cũng vô pháp phê phán Lý Thanh Liên trở nên thời tột cùng lại là đối với vẫn là sai. Thế nhưng biết, cái này không rõ chân tướng hai anh em đối với Lý Thanh Liên hận ý là thực sự, tuy nói cừu hận cũng là động lực, có thể xử lý bất đương, sẽ chỉ là không duyên cớ nuôi hai con sói mắt trắng thôi. Nhưng mà đối với chân tướng sự tình, Lý Thanh Liên cũng không có muốn giải thích gì tứ, liền ngay cả Thiên Lang đều đoán không ra hắn đến tột cùng muốn làm thế nào. Trời chiều ngã về tây, mượn mặt trời lặn ánh sáng tàn, Lý Thanh Liên ôm lấy Tử Diên, đưa nàng đặt ở trên bàn đá, còn hắn thì tùy ý ngồi ở trên mặt ghế đá. Nhìn thẳng hắn trống rỗng hai mắt, thản nhiên nói, "Ta muốn theo ngươi nói chuyện, ngươi không giống, ca của ngươi, tâm tư cẩn thận tinh tế, có thể thấy rõ chuyện bản chất." Ta cũng không ép bắt ngươi, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, ngươi ta thì cũng đừng có quá nhiều câu thúc. Dạng này, ngươi hỏi ta một câu, ta hỏi ngươi một câu, như thế công bằng a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nói thật, ngươi hẳn phải biết ta là như thế nào tồn tại, không có ai có thể với ta trước mặt nói láo mà không bị phát giác. Từ Diên nhìn đến Lý Thanh Liên, tiếng như rồi muốn nói, ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là lời nói thật. Lý Thanh Liên lại nói, ta đối tự thân đại đạo phát hệ, nếu có nửa câu lời nói dối, liền cứ gọi ta thân đạo cửu u địa ngục, vậy nát luôn rồi. Như thế là được a. Tốt đây là thứ nhất hỏi, tới phía ta." Thử Diên ngạc nhiên nói, "Vậy cũng là?" Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, "Làm sao không tính." Đây là thứ hai hỏi. Thử Diên bị hủ vội vàng ngậm miệng lại. Lý Thanh Liên thì là cao vút hỏi, "Hận ta sao?" Thử Diên trong mắt hiện lên một vẻ do dự, vẫn là nói, "Hận." Khắc cốt minh tâm. Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào, mà chỉ nói, "Từ ngươi lúc sinh ra, thể chất cũng đã là loại trạng thái này rồi sao?" Thử Diên bật đầu, cũng không nói ngữ, hiển nhiên là không muốn nhiều lời, bởi vì đây đối với nàng tới nói, đều là tràn đầy âm hồi ức. Lý Thanh Liên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Vì ý thì cười nói, đến ngươi." Chỉ thấy Tử Diên thật sâu hút một hơi hỏi, "Ngươi, ngươi đến tận cùng dự định xử trí như thế nào ta cùng ca ca? Thật sẽ giết hai chúng ta a?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Sẽ không, trước đó nói đều là hù dọa hai người các ngươi." "Vì sao?" Tử Diên hỏi tiếp, Lý Thanh Liên cười nói, "Đây là cái thứ hai." Trong con mắt của nàng hiện lên một vẻ bướng bỉnh, bởi vì nàng thật rất muốn biết. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Bởi vì không cần thiết, vô luận như thế nào, ngươi hai huynh muội đều không thể uy hiếp được ta tồn tại. Nếu là có ta dạy bảo, cũng chỉ có như vậy một khả năng nhỏ nhỏ thôi. Đương nhiên cũng vẹn vẹn uy hiếp được mà thôi, ta còn không không đến mức vì một cái không quan trọng gì uy hiếp xóa bỏ hai cái không đến 10 tuổi đứa bé, hiểu chưa? Từ Diên nghe nói, trong mắt kia sáng ẩm đạo, đáp án này là nàng muốn nghe đến, cũng là không muốn nghe đến, báo thủ vô vọng, có thể chí ít tính mệnh không lo. Người chán ghét cố này thay trách lực lượng a? Lý Thanh liên hỏi. Tử Diên gật đầu nói, "Ừm, bản thân ra đợi một ngày kia trở đi, hai trách thường bạn, người nhà cái này đến, cái khác chết đi, ta chưa từng có bằng hữu gì, bởi vì vì ta là bọn hắn trong miệng hai tình. Cuối cùng, thế giới của ta chỉ còn lại ca, ca ta chán ghét cố lực lượng này." Nếu là ta giống như tầm thường người, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không cùng, có lẽ ta cũng có thể có được những này để cho ta hâm mộ hết thảy. Lý Thanh Liên gật đầu lại hỏi, nếu là ta có thể dạy ngươi không chế cố lực lượng này đâu? Ngươi còn chán ghét hắn sao? Cho dù là thay ách lực lượng, cũng là đại đạo ban ân. Trong mắt ngươi chẳng ghét, nhưng cũng là người khác hâm mộ không đến tiên phú, những này ngươi ngày sau hiển nhiên, cỗ này thay ách lực lượng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể thương mình tự nhiên cũng có thể tổn thương người khác, nếu là khống chế được làm, này để ngươi lực lượng liền có thể giúp ngươi tranh đến ngươi muốn hết thảy. Chương 1206 Phong kiến dây đỏ ngón tay đạo Trong 1206 phong kiến dây đỏ ngón tay đoạn, Tử Diên nghe, lại nghĩ đến trước đó từ trên thân Lý Thanh Liên hấp thu khí vận lực lượng sự tỉnh, trong lòng lẩm bẩm nói, có lẽ thật có thể học được khống chế cố lực lượng này cũng có nói, lại gật đầu nói, ta học. Lý Thanh Liên trên mặt không khỏi hiện ra một vệ phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đã có ta, có thể. Có thể hay không thả ta ca ca rời đi Tử Diên hỏi dò. Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, nói thật, sở dĩ thu hai người các ngươi làm đồ đệ cũng không phải là bởi vì ngươi, ta càng xem trọng là ca của ngươi. Từ Diên ngặng nhiên, nàng làm sao đều không đi tới? Lý Thanh Liên sở dĩ thu mình hai người làm đồ đệ, coi trọng lại không chính là thể chất đặc thủ, mà chính là ca ca. Vì sao? Lý Thanh Liên cười nói, ca của ngươi giống ta, ta tuổi nhỏ thời điểm, tựa như hắn, thậm chí có khi này hắn làm còn quá mức. Tử Diên nghe nói, lại hai con ngươi một sáng lên, hứng thú, lại không nghĩ tới Lý Thanh Liên tuổi nhỏ thời điểm lại là như thế, vốn cho là còn muốn càng thành thuộc ổn trọng một chút đâu. Chắc hẳn chịu không ít khổ đầu đi. Tử Diên nói. Lý Thanh Liên thì là cười nói, ha xem ra trong lòng ngươi đối với Tử San tiểu tử kia tính cách hoán nghiệm sâu a. Từ Diên nói. Ngươi thật dự định giao cho chúng ta hai cái là đủ đưa ngươi chém giết bản lĩnh sao? Như thật đến ngày đó, ngươi chết tại chúng ta trong tay, sẽ hối hận hay không lúc trước gây nên. Lý Thanh Liên thì là không lưu tình chút nào nói, ngươi cái bé gái nhỏ, quá coi thường ta chút, cũng quá coi thường cái này hành đạo đường. Ngàn vạn tu sĩ tất cả đi tại trên đường, mà muôn đời tuế nguyệt lại không một người đi đến ta bây giờ vị trí này, ta đã ở cái này phàm chân đỉnh, không ai có thể thắng được ta. Sở hữu với ta người đứng phía sau, sẽ chỉ bị ta rơi càng xa. Càng đừng đề cập hai người các ngươi còn chưa từng lên đường trẻ con trong lời nói, Lý Thanh Liên trong mắt mang theo không có gì sánh kịp ngạo nghệ cùng tự tin, đây chính là bây giờ Lý Thanh Liên. Đương nhiên, cái này cũng bèn vẹn trước đó ta, bây giờ ta đã chỉ trệ không tiến, muôn đời đến nay, cái này vẫn là lần thứ nhất, có lẽ ngươi hai huynh muội có thể mượn cơ hội này cái sau vượt cái trước cũng có nói, lại có lẽ còn chưa chờ hai người các ngươi đuổi theo, ta liền đã mệnh tang hoàn toàn. Từ Diên đại mi hơi nhiều nói, mạnh như ngươi như vậy, cũng có thân chết thời a. Lý Thanh Liên lại cười nói, hoàn toàn chính xác. Ta có thể một sống sót, thẳng đến tiên địa nát, thẳng đến dòng sông thời gian đánh gãy, động lòng người không phải còn sống mà sống. Như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bé con, nhớ kỹ, ở Hán vị, như việc, trong tay đã có được lực lượng, liền muốn cố gắng đáp lại tất cả mọi người chờ mong, đây không phải nghĩ đương nhiên đồ vật, mà là gánh tại trên vai trách nhiệm. Dạy ngươi bản lĩnh trước đó, ta càng hẳn là dạy ngươi là thế nào xử sự, sự, làm sao làm người." Thử Diên ngây thơ nói, "Ngươi nói những này ta cũng đều không hiểu." Lý Thanh Liên thì là cảm khái nói, "Một ngày nào đó ngươi sẽ rõ, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Ngươi đến tọt cùng muốn như thế nào dạy ta không chế cố lực lượng này? Khi đó ta từ trên người ngươi hấp thu độ vật lại là cái gì? Vì sao hút đã no đầy đủ phía sau?" Hai cách lực lượng liền không phát tác lại rồi. Tử Diên trong mắt lóe ánh sáng nhạn, trong con mắt của nàng không tiếp tục trống giống, màu tím nhạt trong con mắt rõ ràng phản chiếu lấy Lý Thanh Liên bộ dáng. Đây là nàng lần thứ nhất đối với ca ca bên ngoài người nói quá nhiều lời như vậy, Lý Thanh Liên liền tựa như biết trong lòng mình nghĩ là cái gì. Cái này khiến nàng gỡ xuống trong lòng phòng bị, cũng đối Lý Thanh Liên mở ra nội tâm, cho nên nàng chân quý bây giờ mỗi một khắc thời gian, dù là người trước mắt cùng mình có huyết hại thâm kỷ. Lý Thanh Liên thì là nói, ngưng ngưng ngừng, cái này đều bao nhiêu cái vấn đề rồi? Vấn đề của ngươi làm sao nhiều như vậy? Đến Viên ta hỏi. Nhỏ Tử Diên gật đầu còng gọi bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư nổi chân nhỏ mong đợi nói, ai bảo ngươi không hỏi ta? Nhanh hỏi, sau đó trả lời vấn đề của ta. Lý Thanh Liên cười, hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu hàn huyên, thỉnh thoảng truyền ra từng cơn vui sướng tiếng cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính là có một ngày sẽ đối với một cái 10 tuổi không đến trẻ con thổ lộ tiếng lòng của mình, có lẽ bây giờ Lý Thanh Liên cần phát tiết, lại có lẽ là Tử Diên quá sẽ hỏi vấn đề. Cùng nàng đối thoại, nếu là không nhìn bộ dáng hắn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng lại là một cái 10 tuổi không đến bé gái, càng giống là một lòng nghị kín đáo trí giả. Chí ít bây giờ Lý Thanh Liên đối mặt Tử Diên không cần phải nhắc tới lên chút nào phòng bị. Cho đến trăng sáng treo cao, Từ Diên ngủ thật say, một ngày này đối với nàng thật sự mà nói là quá mức khắp giải, Lý Thanh Liên cũng là thật giải thoải mái một hơi. Thiên Lang đẩy ra cửa phòng, cười nói, xem ra ngươi thu hai cái hảo đồ lại đâu. Lý Thanh Liên cười nói, cái này khiến ta nghĩ đến lần thứ nhất nhập tạo hóa đạo giáo lúc. Thiên Lang trên mặt nổi lên một vẻ hồi ức sắp nói, đúng vậy à, vừa khi thấy ngươi bản tựu, nhỏ như vậy chỉ, gây không tưởng nổi, ta muốn vì tắm rửa, ngươi còn không muốn. Lý Thanh Liên quấn vắt nói, đừng. Đừng nói nữa. Thiên Lang thì là cười nói, Một cái chớp mắt ấy, ngươi cũng đã trưởng thành đến tình cảnh như thế, hồi ức thật sự là trong cuộc đời vật chất chân quý nhất, vô luận sướng vui giận bờn, đều giá trị lấy đi dư vị. Lý Thanh Liên thở dài, thật hy vọng nguyên đời 5 tháng về sau, còn có thể đến hôm nay. Thiên Lang cắn chặt môi dưới, từ sau lưng vây quanh ở Lý Thanh Liên eo hổ, nói khẽ, "Sẽ." Lý Thanh Liên nắm ngốt Thiên Lang tay nhỏ, lại an tâm vô cùng, trong mắt mê man không tiếp tục, thay vào đó chính là dâng trào đấu chí. Con đường phía trước bị chém lại như thế nào? Chí Ích bây giờ mình còn tại trên đường, còn chưa xuống, còn chưa bại. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Tại trúc xanh biển Tiên Trong, Lý Thanh Liên bắt đầu dạy Bạo Tử Diên như thế nào không chế hai hắc lực lượng, tiến hành theo chất lượng. Mà đổi thành một bên, nữ Hoa Phục Hy cũng đối cái này mới đến tay người kế tục triển khai địa ngục thức tu hành, có thể nói đổi mới từ xanh đối với tu hành định nghĩa, mặc dù khổ không thể tả. Nhưng đối với mọi mọi tưởng niệm cùng nhằm vào Lý Thanh Liên cừu hận lại trở thành hắn duy nhất động lực. Hai người đều ở một ngày một ngày mặt lên, mà Lý Thanh Liên cả ngày tại trúc xanh trong sen biển, không phải làm bạn thiên lang chính là dạy Bạo Tử Diên, thời gian cũng coi như qua thênh thình. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên bản tôn lại trốn vào trong hư vô, bắt đầu tìm con đường phía trước bế quan hành trình chỉ thấy hắn tay to lật một cái, một cái buộc lấy ố vàng dây đỏ cổ kinh liền rơi vào trong tay, chính là cuốn Ngọc Thành Tử Vi Tiến Kinh. Đây đã là Lý Thanh Liên không biết bao nhiêu lần móc ra cái này cuốn cổ kinh, một chưa từng xem xét trong đó nội dung. Trước đó là bởi vì không cách nào mở ra dây đỏ phòng, bây giờ hắn sớm đã có được đọc qua cổ kinh bản lĩnh, chậm chạp chưa từng xem duyệt. Chỉ vì Lý Thanh Liên cảm thấy thời điểm không đến, muốn suy nghĩ lập tức tiến thêm một bước, mà bây giờ hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn luôn luôn có một loại mạc danh cảm giác, nếu là còn có thể tìm được con đường phía trước, như vậy liền nhất định ở bản này cổ kinh phía trên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng bước lên phong cuốn dây đỏ, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đứng thẳng đứt gãy. Trước đó rõ ràng làm sao kéo đều kéo không ngừng, nhưng hôm nay lại, nhìn đến lại không trói buộc cổ kinh, Lý Thanh Liên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lại mặc danh khẩn trương lên. Lại cười khổ một tiếng nói, ta lại tại e ngại chút cái gì, sợ trong đó tìm không thấy mình sợ cầu a. Rốt cục, cổ kinh bị Lý Thanh Liên một cái kéo ra, trong lúc nhất thời anh tím chói lọi thế gian, đem trọn phiến hư không chiếu thông đấu. Quân quân tinh lực đập vào mặt, rung động lòng người. Chương 1207 nổ tung im ắng diễn của tình, chương 1207 nổ tung im ắng diễn của tình. Sats na đó, Lý Thanh Liên cảm giác được vô cùng vô tận sao lớn giống như kinh đào hải lãng đồng dạng hướng chính hắn đối diện đột tới. Kinh khủng rõ sao thậm chí đem hắn gương mặt vạch ra máu tươi, mà loại này giếng phun thức buộc phát cũng vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt thôi. Mà giờ khác này Lý Thanh Liên lại ngơ ngác ngồi xếp bằng trong hư không, hai mắt vô thần, trong mắt nơi phản chiếu chính là vô tận ngôi sao. Liền ngay cả khí tức của hắn cũng đi theo biến mất hắn xuống dưới, hiển nhiên hắn tinh thần đã bị đưa vào cái này ngọc thanh tử vi tiên kinh ở trong. Hết thảy khôi phục hư không vốn nên có vắng lặng, có thể lý thanh liên tinh thần trong thế giới lại cuồn cuộn nổi vô cùng tận kinh đào hải lãng. Hoàng Hốt thì, Lý Thanh Liên tựa như biến thành một hạt bụi sao, là vì vô tận hỗn độn khí trong không chút nào thu hút một bộ phận. Đây là một mảnh lý thanh liên quen thuộc nhất hỗn độn thế giới, trên thực tế, mỗi một sợi hỗn độn khí đều là từ vô cùng vô tận bụi sao nơi tạo thành. Vô số ngôi sao tương hỗ dẫn dắt, liên động, liền biến thành phun trào không ngừng hỗn độn khí, mà toàn bộ độn bên trong ngập, chính là vô cùng vô tận hỗn khí. khí chính là tạo thành độn thế giới cơ sở, những đạo lý này, Lý Thanh Liên lại nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì hắn sớm chính đã đem đại đạo diễn biến thay đổi là hỗn độn thế giới. Mặc dù hóa thân bụi sao, có thể Lý Thanh Liên có thể cảm giác được mảnh hỗn độn này thế giới, thậm chí xa xa không có mình nơi biến hóa tan ra phía kia thành tụ, biểu lộ ra khá là lộn xộn. Lý Thanh Liên lại không rõ, vì sao mở ra cổ kinh, lại đem mình tinh thần dẫn dắt đến bên trong vùng thế giới này, lại cỗ này dẫn dắt lực lượng quá mức khổng lồ, đến mức hắn không có chút nào chống cự lực lượng. Hiển nhiên viết xuống bản này tiên kinh người thực lực muốn xa xa ở Lý Thanh Liên phía trên. Hắn cứ như vậy theo ở đó sợ độn khí nước chảy bèo không ngừng, bụi sao thì đụng vào nhau, hoặc đây hủy diệt hoặc là tân sinh. Lý Thanh Liên vẫn là lần thứ nhất như thế tinh tế cảm thụ một sợi hỗn độn khí tạo thành, ánh mắt của hắn luôn luôn suy nghĩ tương lai, lại xem nhẹ việc vật bản chất. Đang lúc Lý Thanh Liên nghĩ đến muốn làm sao đi ra thời điểm, toàn bộ hôn độn thế giới lại bằng tốc độ kinh người trưởng thành, lớn mạnh, đảo mắt thì liền đã siêu việt Lý Thanh Liên tự thân hôn độn thế giới có thể đạt tới cực hạn. Nói cách khác, mảnh hỗn độn này thế giới đã tiến không thể tiến vào. Mà tại chân thực trong thế giới, hỗn độn thế giới xa xa không có phát triển đến trình độ này, liền bị bàn cổ một bữa bộ ra, khai thiên tích địa, diễn biến thay đổi hùng hoàng mặt đất. Nếu là thật sự để hỗn độn thế giới diễn biến thay đổi đến loại trạng thái này, mở chơi thời điểm, bản cổ có lẽ cũng sẽ không chết, có thể thế sự vô thường, ở đó búa bản cổ nhất định phải chém xuống. Bởi vì lại không chém, liền không có cơ hội. Giờ khác này, Lý Thanh Liên trong lòng buồi ngồi mai tôi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là lại lại hóa thành một viên bụi sao, chứng kiến hôn độn thế giới phát triển. Mặc dù với hắn tới nói, vẹn vẹn thời gian qua một lát, nhưng lại để hắn được lợi rất nhiều, thậm chí có cơ hội để mình nơi diễn biến thay đổi mà ra hỗn độn thế giới tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, hắn hỗn độn thế giới đạo thương phân bố Đừng nói ở tiến một bước, cho dù là duy trì loại trạng thái này liền đã để Lý Thanh Liên phí hết tâm tư, cho dù là có tiến thêm một bước khả năng, hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện độc thủ. Con đường phía trước bị chém không phải chỉ là nói suông, có thể Lý Thanh Liên trong lòng lại bị nồng đậm lòng hiếu kỳ sở chiếm cứ, hắn muốn nhìn một chút, nếu là bản cổ chưa từng mở trời, cái này hỗn độn thế giới lại đều sẽ như thế nào, hướng phía như thế nào phương hướng phát triển. Đúng lúc này, hôn độn thế giới rốt cục phát triển tới được đỉnh đỉnh, sinh ra từ lượng đến chất cải biến. Lý Thanh Liên chính cảm giác toàn bộ hỗn độn thế giới đều đi theo chậm xuống, phun trào không ngừng hỗn độn khí tại giờ khắc này đột nhiên đứng im. Vì ý thì một cô không thể kháng cự hấp lực cầm vang thì rơi vào Lý Thanh Liên biến thành bụi sao phía trên. Không chỉ vẹn vẹn hắn cái này một viên mà tôi, mà là tất cả bụi sao. Vô cùng vô tận hỗn độn khí tất cả bị cô kia hấp lực dẫn dắt, hướng phía một cái phương hướng cực tốc dung mãnh lao tới, tràn diện rất là hùng vĩ, tại tiến lên bên trong, vô số ngôi sao va chạm, diễn sinh, tại hắc ám trong cách ra từng đóa từng đóa chói lọi ánh lửa. Đang lúc Lý Thanh Liên suy đoán cỗ này không thể kháng cự đến cùng đến từ dị cư chú lúc, hắn đã thấy đến để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ thấy một viên màu tím sao lớn tại hỗn độn thế giới trung tâm một sao phía trên thiêu đốt lên mãnh liệt màu tím tinh diễm, anh tím chói lọi thế gian, chiếu thấu toàn bộ hỗn độn. Ma này tinh rộng lớn, sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn tử. Vô tận hỗn độn, hắn lại duy nhất. Cố kia tuyệt cường hấp lực, cũng chính là từ viên này lớn đến vô biên vô tận màu tím sao lớn phía trên phát tán mà ra. Hắn liền giống như một con vĩnh viễn cũng ăn không đủ no thao thiết, điên cuồng quẻ thôn phệ mỗi một sợi hỗn độn khí, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây hết thảy đến thực sự là quá nhanh, giây đó, toàn bộ độn thế giới đã rút nhỏ hơn phân nửa, lại tình thế chính mãnh liệt, không có chút nào dừng lại xu thế. Lý Thanh Liên trong lòng kinh hãi phi thường. Hỗn độn trong thế giới tại sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại ấn lý tới nói, hỗn độn trong thế giới xác nhận một mảnh này hư vô mới là, mà viên này màu tím sao lớn lại là từ đâu mà đến. Đang lúc Lý Thanh Liên ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, viên kia màu tím sao lớn với hắn trong mắt vô hạn phóng đại. Hắn tinh thần biến thành bụi sao trong nháy mắt bị hắn hấp thu hầu như không còn. Chỉ một lát sau công phu, hỗn độn trong thế giới tất cả hỗn độn khí tất cả bị hắn hút khô, không có hỗn độn khí hỗn độn thế giới cũng đã không ở. Bởi vì toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị viên kia màu tím sao lớn nuốt. Hắn thể tích cũng theo đó lớn mạnh đến một cái tuyệt đỉnh trình độ, mà tuyệt cường hấp lực cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy viên kia màu tím sao lớn khổng lồ tinh thể cũng bắt đầu đổ sụp, mật mạp tinh thể cực tốc thu nhỏ, đem hết thể tất cả đều áp súc đến cực hạn. Cuối cùng, chỉ hóa thành một cái so bụi sao còn nhỏ hơn tới vô số lần điểm sáng. Mà như vậy a một cái nhỏ nhỏ điểm sáng, lại ẩn chứa hôn độn thế giới sở hữu. Đen kịt một màu bên trong, duy chỉ có còn lại viên kia điểm sáng màu tím ra yếu ớt ánh sáng, rốt cục áp lực đã góp nhặt đến cực hạn, cô kia tuyệt cường hấp lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Điểm sáng màu tím rốt cục bạo phát, nên đón hắn cả đời trong nóng ánh nhất một màn. Đây là uy mắng nổ tung, cũng là từ trước tới nay kinh khủng nhất bộc phát. Vô cùng vô tận bụi sao tại bộ phát trong bị hất khắp mà ra, bụi sao rơi vãi quá trình bên trong, hấp thu kinh thiên nổ tung biến thành sinh ra năng lượng, từ bụi sao lớn mạnh là ngôi sao. Hỗn độn trong thế giới đến tột cùng có bao nhiêu khoả bụi sao không ai biết được, liền ngay cả một sợi khởi sướng độ dày hỗn độn khí trong lần chứa bụi sao liền vượt quá hàn tỉ. Mà toàn bộ trong thế giới lại ẩn chứa có bao nhiêu hỗn khí đâu. Mà giờ này, theo màu tím sao lớn bộc phát, Vừa mới hấp thu sở hữu đuổi sao tất cả bị diễn biến thay đổi là ngôi sao, đây tuyệt đối là một cái lớn đến vô biên vô hạn, làm cho người ra đầu tê dại số lượng. Vô tận ngôi sao bị nổ tung sinh ra lực đẩy ném đi đi ra, tạo thành từng đạo từng đạo chói lọi tinh hà, phóng tới nơi đó vô tận đen nhánh, vô tận không biết. Ngôi sao thì lớn nhỏ không đều, lực hút mạnh yếu lại cùng ngôi sao khối lượng, mật độ thành có quan hệ trực tiếp, từng hô giận rát, câu động ở giữa, tạo thành từng mảnh từng mảnh hệ, cũng như là hoàn mỹ đến không cách nào bắt bẻ Chương 1208 Hoàn Vũ Vô Tận Đạo Vô Tận, 1208 Hoàng Vũ Vô Đạo Vô Tận cũng có ngôi sao đụng vào nhau dung hợp, hình thành toàn bộ mới thiên thể. Mà theo tử tinh nổ tung, tuyệt cường hấp lực cũng theo đó vỡ nát, tại ném đi quá trình bên trong hấp lực mảnh vỡ túm 5 tụm ba khoảng cách đến cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt thiên thể. Lực hút lớn đến kinh người, có thể cắn nuốt hết thảy, thậm chí tia sáng, cho nên mắt thường không thể gặp, liền ngay cả thời gian ở cái này to lớn lực hút phía dưới cũng bị kéo dài. Mà loại này kỳ lạ thiên thể, cũng là trong miệng mọi người lô đen, trong khi nơi cắn nuốt ngôi sao đạt đến nhất định khối lượng, còn có lần nữa bộc phát, cũng như là ban đầu màu tím sao lớn bộc phát. Một như thế tuần hoàn số dưới sáng tạo ra một mảnh lại một mảnh chói lọi, mà cái này lực hút cũng dẫn dắt vô số tinh hệ thuận theo xoay tròn, tạo thành một mảnh khổng lồ lại hùng vĩ tinh hệ, mà tinh hệ cùng tinh hệ thì đồng dạng có lực hút tương hỗ dẫn dắt, hình thành từng mảnh từng mảnh đặc biệt tinh vân. Vô số tinh vân hội tụ thành từng đạo từng đạo trói lọi tinh hà, mà vô số đạo tinh hà lại cộng đồng hợp thành mảnh này trói lọi tinh không. Đây hết thể là như thế kỳ diệu, nhìn Lý Thanh Liên như si như theo lấy màu tím sao lớn nổ tung, vô số ngôi sao quang ra ngoài, ngôi sao đến, chính là tinh không cuối cùng. Mà ngôi sao không ngừng, phía tinh không này thế giới liền vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Mảnh này hoàn vũ thế giới, cho dù là qua trăm ngàn nước năm, như cũng lại không ngừng bánh trướng, không, có điểm cuối cùng, cũng không có cuối cùng. Mà nơi đó một viên khỏa tương hỗ liên lụy ngôi sao mỗi một viên đều có mình độc lập với cái khác hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, ngôi sao phía trên bắt đầu hàm dưỡng ra sinh mệnh tồn tại, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, hàm dưỡng ra sinh mệnh tự nhiên cũng liền khác biệt. Từ đó hàm dưỡng ra cái này đến cái khác không giống bình thường văn minh. Lý Thanh Liên trong mắt hoàn vũ thế giới thời gian tựa như tăng tốc vô số lần, theo thời gian trôi qua, đã có sinh linh có được thăm dò tình không năng lực. Mỗi một viên ngôi sao phía trên nơi hàm dưỡng ra Văn Minh tương hô thăm rõ, sen lẫn, va chạm, nơi sáng lên ánh lửa chiếu sáng toàn bộ tinh không đen nhánh. Mỗi thời mỗi khắc đều có Văn Minh hủy diệt, cũng có mới Văn Minh sinh ra, cộng đồng đem mảnh này hoàn vũ thế giới một lần lại một lần đẩy hướng đỉnh phong. Cái này tụt cùng lại là cỡ nào làm cho người hướng tới thịnh thế cảnh sắc, có khác với hồng hoang thịnh thế. Bây giờ Lý Thanh Liên rốt cuộc minh bạch cái này Ngọc Thanh Tử Vi Tiên kinh phía trên nơi ghi lại đến tụt cùng vì sao? Trên đó nơi ghi lại chính là hỗn độn thế giới một loại khác khả năng, nếu là không có Hán Đại Ca một đũa bổ ra hỗn độn đến Có lẽ bây giờ thế giới cũng không phải là hồng hoang đại thế, mà là một mảnh khác khác biệt quá nhiều hoàn vũ thế giới. Lý Thanh Liên không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là hắn đại ca bản cổ lúc trước không có bộ ra ở đó bữa, mảnh hỗn độn này thế giới không có thiên đạo, không có 3000 thần ma can thiệp, đến tột cùng lại phát triển thành bộ răng gì? Bây giờ cái này cổ kinh lại là Lý Thanh Liên giải khai nghi hoặc, mà con đường này cũng chính hẳn là Lý Thanh Liên nên đi ở đó con đường. Lấy hỗn độn thế giới tan ra hàng tỷ con tinh, diễn sinh hoàn vũ thế giới, hàm dưỡng vô số văn minh sẽ lẫn. Bây giờ Lý Thanh Liên không có khả năng giống như là bản cổ, hướng chính hắn hỗn độn thế giới bộ ra một đứa biến hóa thiên địa, cái này đích sắc là một con đường, nhưng lại không thích hợp lý Thanh Liên đi. Mở trời không phải ai đều có thể mở, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Lý Thanh Liên nếu là thật sự lựa chọn mở trời, sợ là một bữa sung dưới, hỗn độn thế giới bộ ra, hắn cũng có treo. Bộ ra tự thân đại đạo, cũng không có cái gì phá trước rồi lập công việc tốt. Rất khó tưởng tượng, nếu là có hướng một ngày Lý Thanh Liên thật đem mình hỗn độn thế giới diễn biến thay đổi là hoàn vũ thế giới, hắn đến tụt cùng nên mạnh đến cái gì phần lên. Một viên ngôi sao phía trên chúng sinh lực hội tụ đến cùng một chỗ liền đầy đủ doa người, vạn ngàn ngôi sao đâu. Toàn bộ hoàn vũ thế giới Loại này tương đại là đủ siêu việt thế gian văn vật, siêu việt đỉnh phong. Có lẽ khi đó, siêu thoát liền không còn là vấn đề, cái này cuốn cổ kinh, liền giống như tại Hắc ám bên trong hải đăng, là Lý Thanh Liên chỉ rõ con đường phía trước. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên rốt cuộc biết, mình con đường phía trước vì sao, một mảnh thế giới mới tinh chính với hắn trước mắt chầm chậm triển khai. Trong lòng rung động thậm chí xa vượt xa quá mới gặp đạo ngoại thế giới thời điểm, đạo này là chân chính vô tận đạo. Lại có ai dám nói, cái này hoàn vũ thế giới chính là điểm cuối cùng đâu? Như thế nói đến, Vẹn vẹn diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới lý Thanh Liên nhưng cũng vừa mới bắt đầu thôi, có lẽ với hắn trong mắt người, Lý Thanh Liên đã ở đỉnh phòng, có thể hắn lại biết, chính mình mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ chính hắn cũng vẹn vẹn đứng tại một cái khác điểm xuất phát phía trên mà thôi. Ánh mắt của hắn siêu việt ngôi sao, rơi vào lớn nổ tung phát sinh địa phương. Một viên màu tím sao lớn ăn tĩnh field đã tại tinh không bên trong, lóe ra từng điểm ánh sao màu tím, chính là viên này ngôi sao, kết thúc hỗn độn thế giới, diễn biến thay đổi hoàn vũ thế giới, hàng tỷ ngôi sao. Là một thời đại điểm cuối cùng, đồng dạng cũng là một cái khác thời đại điểm xuất phát, bị xưng là vạn tinh tổ cũng không đủ. Lý Thanh Liên sợ hai tháng phục nói, Vạn Tinh Tổ tử vi tinh a? Thì ra là thế. Thì ra là thế. Quả nhiên là tuyệt. Đang lúc Lý Thanh Liên muốn tìm tội tử vi tinh đến tuột cùng thời điểm, trong mắt thế giới lại chậm rãi tan ra làm hư vô, hết thể hết thệ cũng không còn tồn tại. Mà hết thể này, vẹn vẹn phản chiếu ở hắn huyễn tượng trong đầu thôi. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên vẫn chưa thỏa mãn mở hai mắt ra, trong mắt nơi phản chiếu vạn ngàn ngôi sao càng không rút đi, nhìn đến quanh người đèn kịt một màu, hắn thậm chí quên giờ phút này thân ở tại trong hư vô, mà cũng không phải là mảnh kia làm cho người say mê tinh không. Túi đầu nhìn đã thấy cổ kinh phía trên văn tự chính một từng điểm biến mất, cổ kinh phía trên chữ có lẽ người khác không biết, có thể Lý Thanh Liên lại nhận được. Chính là đại đạo văn, mỗi một bút mỗi một cách trong đều ẩn chứa vô cùng khắc sâu ảo diệu, trên đời này, từ hỗn độn thời đại kết thúc phía sau, đã không có người nào có thể sách ra đại đại văn. Bởi vì đây là đại đạo ngôn ngữ, liền ngay cả hôm nay Lý Thanh Liên cũng không có cái này bản lĩnh, chỉ có thể nhìn, nhưng cũng không biết ra được đến. Tiểu chữ mờ mà, xinh đẹp đến cực điểm, không giống như là xuất từ nam người tay, rất khó tưởng tượng có thể sách ra bực này, rộng rãi bao la hùng vĩ hoàn vũ thế giới người, đến cùng sẽ lạt như thế nào tồn tại đang lúc cổ kinh phía trên đại đạo văn sắp hoàn toàn biến mất một khắc này, Lý Thanh Liên lại chú ý tới cổ kinh lực quản. Tử vi tinh cuốn sách. Lý Thanh Liên không khỏi hai con ngươi sáng lên nói, quả nhiên, Tử Vi có linh, hôn độn thế giới nơi diễn biến thay đổi mà ra có thể sao? Lợi hại. Nói xong vẫn chưa thỏa mãn khép lại cổ kinh, chỉ vì trên đó đã lại không đại đạo văn, cái này ngọc thanh Tử Vi tiên kinh cũng liền hoàn toàn mất hết tác dụng. Tiên kinh. Vì sao muốn gọi là tiên kinh? Kinh này đã xa siêu việt hơn xa tiên pháp bị, Lý Thanh Liên lẩm bẩm, trong đầu lại có quá nhiều nghi vấn. Hắn sớm đã nhận mại không được trong lòng dao động, phất tay diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới. Chỉ thấy hắn hỗn độn thế giới rất ngước, khắp nơi đều là giữ tận lỗ rách, vô tận hỗn độn khí tại lỗ rách bên trong trui vào trui ra. Hắn hỗn độn thế giới sớm đã tới gần tại thành thủ, nếu không phải đại Sách tiên chủ ngăn cản, bây giờ sợ là đã tại đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, liền cũng không có nghĩa là Lý Thanh Liên cái gì cũng không thể làm. Nếu là thành công lấy bùi sao diễn biến thay đổi ngôi sao, trên thực lực tăng trưởng cũng đủ rồi để cho ta ứng đối bây giờ diện. Chương 1209 phong hùng quan sát chương 1209 phong thiên hùng quan sát tiến độ. Mặc dù con đường phía trước bị chém, có thể Lý Thanh Liên lại có thể mở ra lối riêng, cho dù là có thể đem một sợi hỗn độn khí trong ẩn chứa bụi sao diễn biến thay đổi là ngôi sao, đối với Lý Thanh Liên trên thực lực tăng trưởng đều là cực kỳ khủng bố. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, đây hết thảy đều là là lấy vạn tinh tổ, sao tử vi là điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có sao tử vi mới có thể để cho đã đi tới đỉnh phong hỗn độn thế giới sinh ra chất biến. Tiên kinh bên trong đối với như thế nào đem hỗn độn thế giới diễn biến thay đổi là hoàn vũ thế giới quá trình miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí không có sai qua một tia chi tiết. Nhưng đối với sao tử vi hiểu rõ, Lý Thanh Liên lại trống giống. Hán tuột cùng lại là làm sao hình thành? Lại vì sao mà tồn tại? Lại tại sao lại trở thành hỗn độn thế giới tạo hóa? Đây hết thảy, Lý Thanh Liên đều không được biết, đối với sao tử vi, tiên kinh bên trong cũng không có quá nhiều thể hiện. Nhưng mà sao tử vi chính là thuộc về hỗn độn thế giới tạo hóa, chính là duy nhất tồn tại, mà Lý Thanh Liên hỗn độn trong thế giới cũng không có phần này tạo hóa. Không có sao tử vi tồn tại, hết thảy đều chỉ là nói suông. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cầm trong tay tiên kinh lật tới lật lui nhìn toàn bộ, lại chưa từng tìm tới chút nào manh mối. Trên đó nơi ghi lại sở hữu đều đã theo gió mất đi. Sao Tử Vi? Tử Vi tinh quân a, tiên kinh không được đầy đủ, hắn lại là vì sao viết xuống bản này tiên kinh. Tử Vi. Tử Vi. Lý Thanh Liên lẩm bẩm, thu sách cổ, giờ phút này trong lòng Giả Họa đã sớm bị trói lọi hoàn vũ thế giới triệt để nhóm lửa. Đã chân thực tồn tại, liền tất nhiên có sinh ra sinh pháp. Không thử một chút một làm sao biết ta ngưng không ra? Lý Thanh Liên hai quyền nắm chặt, bắt đầu lấy tự thân hỗn độn trong thế giới bụi sao diễn biến thay đổi, muốn biết rõ ràng Tử Vi chân lý. Đến tận đây, cho dù con đường phía trước bị chém Lý Thanh Liên như cũ tìm được mình cố gắng phương hướng. Hôn Nguyên ba cảnh, Lý Thanh Liên giống như Hồ Lang Đồng Dạng vượt qua sáng tỏ đạo cảnh, tiến vào chứng đạo cảnh, chứng đạo đường cỡ nào dài dằng dặc. Lý Thanh Liên đã bị kẹt ở chứng đạo cảnh muôn đời tuế nguyệt, từ đầu đến cuối chưa từng chứng được tự thân đại đạo, vô tận tuế nguyệt đến nay, lại có ai chứng chính được đại đạo, bước vào Hỗn Nguyên vấn đỉnh cảnh. Theo Lý Thanh Liên biết, cũng vẻn vẹn chỉ có Hồng Quân cùng hắn đại ca bản cổ hai người mà thôi, thế gian kiệt sao mà nhiều. Nhiều như sao trời, nhưng lại chỉ có hai người vấn đỉnh định phong. Lý Thanh Liên cũng cùng đông cầu tu, một đi tại trên đường, chỉ bất quá cùng bọn hắn khác biệt chính là Lý Thanh Liên thấy được thuộc về mình chứng đạo điểm cuối cùng. Làm sao Tử Vi bộc phát, diễn biến thay đổi hoàn vũ thế giới một khắc này, cũng chính là Lý Thanh Liên hỗn nguyên vấn đỉnh một khắc này. Thời gian trăm năm đối với Phạm nhân mà nói, có lẽ là cái khác quan cảnh, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng bất quá là vội vàng một cái chớp mắt mà thôi. Hắn hôm nay đã không có thời gian chậm trễ, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào ngưng tụ sao tử vi bế quan bên trong. Thời gian giống như bóng câu qua cửa đồng dạng điên cuồng trôi qua, từng vòng xuân tu sen kẻ cũng không biết trắng rồi bao nhiêu người tóc xanh, 10 năm tuyết nguyệt vội vàng. Trong khoảng thời gian này, Che Trời Đạo Minh hoàn thành trùng kiến núi sông trách nhiệm về sau, liền đem trong Đạo Minh tất cả lực lượng đều vùi đầu vào Không Phá Hùng Quan xây dựng bên trong. Ngẩng đầu nhìn liền có thể nhìn thấy, một phương to lớn bắt quái trận đồ tụ lửa đất sẫm rõ, phủ kín ở trọn vẹn hàng tỷ màn trời lô잭. Làm gánh chịu Hùng Quan kiên cố nhất nền tảng, chỉ thấy vô số đạo tu sĩ hình dáng tự bắt quái trận đồ bên trong vãng lai không tu, tay cầm núi sông mà đi. Từng chút từng chút nện vững chắc Không Phá Quan tảng, quá trình bên trong, lại đem từng cỗ tự bầu trời rơi xuống tiên xác luyện trong đó, lấy hắn một thân máu thịt, hết thảy hết thảy ngưng kết sông mà đất, vững Quan. Tư tư không thần cơ chỉ huy chế tạo, Lý Thanh Liên tự nhiên là yên tâm, Che trời đạo minh đem tất cả trọng tâm đều đặt ở giàn đúc không phá hùng quan phía trên. Không bao nhiêu là đủ đánh ngang thiên hạ cự kình đại năng hạ người tự mình ra tay giúp đỡ, có thể như cũ lộ ra giật gấu và vai, mà Tiêu Hao tài nguyên cùng tiêu xài đồng dạng là kinh người. Bây giờ Che trời đạo minh góp nhặt nhiều năm bảo khố cũng bởi vậy Tiêu Hao sạch sẽ, sẽ, sớm đã nhập không đủ xuất. lại đối mặt vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, tỉ như tiên sắc căn bản không đủ dùng. Cho dù mỗi ngày đều có không thành hình người tiên sắc rơi xuống phía dưới, có thể còn chưa đủ. Vấn đề lớn nhất chính là Lão Thái gia cùng quần tiên chiến đấu sinh ra dư ba một lần lại một lần chuyển tới, cho dù là bất diệt cảnh tồn tại, bị chiến đấu dư ba hoành vượt vạn, cũng chỉ có thể phun máu bay ngược. Xây dựng không phá hưng quan, cần ngăn cản tự phía trên thỉnh thoảng chuyển đến chiến đấu dư ba, vẹn vẹn điểm này, liền là đủ để rất nhiều tu sĩ chú bước. Bước lên nguy hiểm tính mạng rèn đúc không phá hưng quan, cũng không phải mỗi người đều có cái này giấc mộng. Cho nên đám cự kình, đại năng liền trở thành kiến tạo chủ lực, nhưng nhân số lại quá mức thưa thớt, căn bản không đủ dùng, chỉ có thể lấy đông đảo cự kình đại năng hạ người, hộ vệ lấy giàn đúc quan tu sĩ, lấy ngăn cản đến từ phía trên kích. Cái này vẹn vẹn đối mặt một vấn đề mà thôi, mọi việc như thế vấn đề nhiều đến nhiều vô số kể. Cái này đại công trình, tuyệt đối là từ trước tới nay nhân lực có thể bằng nhất là thật lớn tồn tại. Lý Thanh Liên muốn không phải ngăn chặn màn trời đó lô rách đám liên quan, mà là chân chân chính chính có thể ngăn cản được quần tiên thế công không phá hùng quan, vô tận phàm trần một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu là đơn thuần lấy núi sông ngăn chặn màn lớn che trời, chỉ cần không đến nửa khắc đồng hồ công phu, có thể vừa đẩy liền đổ, thì có ích lợi gì? Tư Không Thần Cơ tự nhiên biết không phá hùng quan tầm quan trọng, hắn cơ hồ có thể nói là đem mình hết thệ tài hoa đều chuốt xuống tại hắn bên trong càng là vì đó nổi cái vang dội danh tự. Phong Thiên Hùng Quan. Phong Thiên Hùng Quan hừng hực khí thế kiến tạo, cơ hội có thể nói là dốc hết toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, cho dù là tu vi không đủ, không cách nào tự mình tham dự vào hùng quan xây dựng bên trong, càng nhiều tu sĩ lại tại công tác chuẩn bị trong cống hiến chính ra lực lượng. Lý Thanh Liên tự nhiên là mừng rỡ ở đây, mặc dù vừa mới trải qua thảm liệt một trận chiến, có thể hắn có thể cảm giác được, hồng Hoang đại thế cũng không suy yếu bao nhiêu, tự phạm trần trí lớn tức tình phía sau, hồng hoàng đại thế lấy so trước đó mãnh liệt gấp bao nhiêu lần tốc độ thân mạnh. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, cho dù là đối mặt 33 tầng trời, đổi bị động làm chủ động cũng là sớm muộn sự tình. Những này, Lý Thanh Liên tại trúc xanh biển sen tất cả để ở trong mắt. Mười năm quan cảnh, cũng làm cho tự nhiên trưởng thành là tự nhiên hảo phòng thiếu nữ. Một con nhạt màu tím tóc dài tùy ý rối tung trên vai, màu đen váy dài càng đem có lồi có lõm dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Trực tiếp ngũ quan liền giống như đại đạo sở ban tặng tốt đẹp nhất lễ vật, dùng thịnh thế hồng nhan để hình dung lại thích hợp bất quá. Làm người khác chú ý nhất, lại hắn chân bóng chiến trận, khi đó ẩn hiện đạo văn, hiện lên nhánh, lúc lúc hiện, ra một cỗ làm cho người khí. Mà cố này lúc cần lúc hiện thai khí, cũng làm cho tử riêng khí chất liền như là núi băng sen tuyết đồng dạng băng giá, một bộ người sống chớ gần bộ ráng. Cho dù là lại đẹp dung nhan, lại lòng nhiệt huyết cũng bị một chậu nước lạnh tới tắt. Chứ 1.210 đàn ngang đầu gối nhớ chuyện xưa, chứ 1.210 đàn ngang đầu gối nhớ chuyện xưa. Về phần cái kia đạo văn, chính là Lý Thanh Liên mời Phật tử xuất thủ, vì đó khắc xuống, vì cái gì chính là ức chế hắn trong cơ thể thỉnh thoảng phát tán mà ra thai khí. Vì cái gì lại không ảnh hưởng đến xung quanh sự vật, nguyên bản Lý Thanh Liên coi là tử nhiên mặc dù trong người ẩn chứa thai hách lực lượng, mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải là cái gì đáng quá mức tại để ý sự tình. Thật không nghĩ đến chính là, tử nhiên thai hách thể sắc lại theo nàng trưởng thành mà trưởng thành, chỉ dựa vào hấp thu Lý Thanh Liên khí vận lực lượng đã không có làm pháp tụy tiện khống chế lại hai hách lực. Ở thứ 10 tuổi thời điểm, thân hai hách lực lượng bộc phát, thật vất và trùng kiến trúc xanh biển sen hoàn toàn tính mịch, nếu không phải ở chỗ này đều không phải là người tầm thường, sợ là muốn bị cái này phát hai hách lực lượng khất chết mới lạ. Dù sao loại lực lượng này quá mức phiền thoái, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thông thường sinh hoạt, Lý Thanh Liên cũng không muốn mỗi ngày vừa mở nhìn thấy đến chính là đầy mắt tính mịch. Hoàn toàn chính xác, Tử Diên có được khống chế cố lực lượng này năng lực, có thể thay ánh lực lượng trưởng thành muốn xa siêu việt hơn xa Tử Diên có thể khống chế cực hạ. Cho dù là hiện tại, Tử Diên đã có được đoạn hồn 3 tầng đoạn trời đất thực lực, nhưng cũng không cách nào tùy tâm sở dụng khống chế cố lực lượng này, nói cách khác, thanh này kiếm hai lưỡi như cũ có tổn thương đến năng khả năng. Mà đối với loại này khó giải quyết thể chất, Lý Thanh Liên mặc dù có thể dạy hắn khống chế, nhưng cũng không cách nào ức chế lực lượng, cho nên, Lý Thanh Liên mang hắn đi khắp toàn bộ hằng hoang mặt đất, tìm liền Cho nên cũng liền có Phật tử đạo văn, tự duyên trên người có không ít hồng hoàng cự kình nơi lưu xuống thủ đoạn. Hồng Vân, Phúc Hy, Nữ Hoa, Giang Sơn rất rất nhiều, đều chính hoàn toàn có thể nàng trên người lưu lại đạo pháp, trợ giúp hắnức chế hai hách lực lượng trưởng thành, có thể hiệu quả như cũ cực kỳ bé nhỏ. Mà trong khoảng thời gian này, nhưng cũng để Tử duyên thấy được, phiến thiên địa này đến tột cùng rộng lớn đến mức nào, thế giới đến cỡ nào đặc sắc, cũng đồng dạng ý thức được, thân là đại thế chủ nhân Lý Thanh Liên tột cùng lại là như thế nào tồn tại. Giờ phút này, tự duyên lại thanh tú động lòng người đứng tại trước phòng thúc, hướng phía trong phòng nhìn lại, nhưng lại cũng không nhìn thấy mình muốn gặp hình dáng. Màu tím nhạt trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng. Đã thấy Thái Ức Tiên Thảo một mặt vui lùa, tự phòng trúc chạy tới, trông thấy Tử Diên, lại một mặt sầu khổ nói: "Ngươi nhỏ như vậy chỉ, chỉ chấp mắt đều lớn như vậy, ta làm sao một chút cũng không có giải?" Tử Diên lại cười khổ nói: "Tiểu Ức Tiền bối ngài cũng đừng nói móc ta, ngươi là thiên địa linh can, ta là nhân tộc, không cách nào sẽ được." Mười năm quá khứ, nàng tự nhiên là hiểu rõ hết thảy, cũng biết, tại nơi này, thiên phú thật là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Chỉ thấy Thái Ức Tiên Thảo cảm khái nói: "Người, ta cũng nghĩ là người a, làm sao lại chưa trưởng thành đâu?" Ở đó mặt sâu khổ biểu lộ lại phối hợp tinh xào đáng yêu mặt em bé, lại làm cho người không nhịn được cười. Tử Diên cười nói, "Sư phó đâu? Làm sao không có ở trong phòng?" Mấy năm trong, nàng thật rất ít gặp Lý Thanh Liên đi ra ngoài. Thái Ức Tiên Thảo nói, "Thanh Liên ka ka a, trước kia liền theo Thiên Lang tỷ tỷ ra cửa. Nguyên lai like ngươi không phải tới tìm ta chơi, làm hại ta cao hứng hụt một trận." Tử Diên trong mắt hiện lên một vẻ bất an, sờ lên trán mình phía trên Phật văn, lại truy vấn, "Ngươi biết sư phó cùng sư nương đi chỗ nào rồi à?" Thái Ức Tiên Thảo lấy ngón tay hướng kiến mục nói, "Hôm nay là cái đặc thủ thời gian." Từ Diên trong tâm nhưng lại nghĩ đến, 10 năm trước hôm nay cũng chính là cầm ca rơi xuống, kiến mục chống trời ngày đó. Từ Diên nhìn đến vậy theo hiếm có thể thấy được kiến mục thở dài, như thế xa. Nhưng cũng là không có biện pháp. Chỉ thấy hắn trong ngực lấy ra một viên sắc lưu ly li viên châu, nhẹ nhàng bóp nát, một cỗ nồng đậm hư không lực đem hắn bao bọc, sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên biến mất ở trúc xanh trong sen biển. Một trận trời đất quay cuồng, Từ Diên rốt cục có thể thấy rõ xung quanh sự vật, ngẩng đầu nhìn, kiến mục trời, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ rung động. Cho dù là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh sát, chân chính đi vào kiến mộ phía dưới, vẫn là lần thứ nhất, tự mình cảm nhận được kiến mộ khổng lồ, để tâm thần rung động, chính là hắn, chống đỡ nổi mảnh khung trời này. Ánh mắt Lưu Triệt thì đã thấy Lý Thanh Liên ngồi ngay ngắn kiến mộ phía dưới, trên đầu gối nằm ngang một chương cổ cầm, chính lấy ngón tay vụng về khảy. Tiếng đàn đứt quãng, tuyệt không phải khó nghe, có thể nói không lên em hai, vẹn vẹn ở điều trên mà thôi. Một thân áo bào trắng Lý Thanh Liên dưới cây đánh đàn, gió mát nhẹ nhẹ, đầy trời lá rụng nhanh, thổi tan tiếng đàn, đồng dạng cũng thổi tan sầu tư. Trong miệng của hắn hừ phát không biết tên ca dao, hai con ngươi khép hờ, Đắm chìm trong đó, một cô bi thương hương vị thuận tiếng đàn tàn ra. Bị tiếng đàn nơi nhiễuễm, Từ Diên thậm chí có loại xung động muốn khóc, trong lòng tựa như đè ép một ngọn núi, không cách nào thở dốc. Bi thương, tiếc nuối, hối hận, lại rèn luyện tí lên, trong âm thanh của đàn đã bao hàm quá nhiều tình cảm, manh liệt mà ra. Thiên Lang tại một bên nấu rượu mà đối đãi, mà một màn này, lại tựa như vĩnh hằng. Từ Diên vừa định mở miệng, có thể Thiên Lang lại lấy chỉ dọc tại phần môi, nhẹ nhàng lắc đầu, Từ Diên lời đến khóe miệng, cũng im bặt mà dừng. Lý Thanh Liên hiển nhiên không có chú ý tới Từ Diên đến, mà là đắm chìm ở trong âm thanh của đàn, khẽ ngâm nga. Bất tri bất giác ở giữa, khỏe mắt đã có nước mắt trở xuống, Từ Diên nhìn đến Lý Thanh Liên khỏe mắt vệt nước mắt, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, mạnh như hắn như vậy, trong lòng vẫn giữ có tiếc nuối a. Từ Diên không rõ, cho dù là cùng Lý Thanh Liên sớm chiều ở chung 10 năm, đối với sư phụ của mình, nàng vẫn là chưa từng hiểu rõ mấy mai, có lẽ có thể đụng tay đến, nhưng nàng lại biết, hai người không ở cùng một cái thế giới bên trong. Có thể nàng lại muốn đi tìm hiểu, nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, đám chim ở không lưu loát trong âm thanh của đàn, sắc mặt từ từ tái nhợt xuống dưới. Trên trán cũng tận là đổ mồ hôi, lại cắn chặt môi dưới, từ đầu đến cuối chưa từng nói lên một câu. Rốt cục, trời chiều ngã về tây, tiếng đàn tiêu tán, Lý Thanh Liên chậm chậm mở mắt ra, đập vào mi mắt lại một vệt trời chiều, lấy tay vướt ve cổ cầm, khàn khàn nói, "Cầm ca a cầm ca, xem ra ta là không có đánh đàn thiên phú, đã được thật đúng là khó nghe." Thiên Lang lại vì đó rót đầy một chén ấm rượu, cười nói, "Chớ có tự coi nhẹ mình, đã rất có tiến bộ." Lý Thanh Liên lại nói, "Cũng liền ngươi có thể nói như vậy." Thiên lang cười trộm, Lý Thanh Liên thì là thu cổ cầm người đứng dậy, Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt rơi vào Tử Diên trên người nói, "Tới bao lâu?" Tử Diên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nói, "Không có. Không bao lâu." Thiên Lang lại nói, "Cái gã này, tại chỗ này đứng một ngày." Lý Thanh Liên tự nhiên biết Tử Diên vì sao mà đến, nếu là không còn mình khí vận lực lượng giúp vào, sợ là thân trong cơ thể thai ách lực lượng liền lại muốn áp chế không được. Cỗ này thai hắc lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến Lý Thanh Liên, nhưng lại đối với Tử xanh tiểu tử kia không có chút nào nửa điểm tác dụng, xem ra Tử xanh trên người cũng có chút tương đạo. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đem tay to gián tại Tử Diên trên lưng, trong chốc lát Trong thân thể khí vật lực lượng giống như mỡ cống hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Từ diện trên trán Phật văn màu đen hoàn toàn cởi, một lần nữa hóa thành sắc vàng, nàng cũng là thật dài ra một hơi, nàng không muốn để cho mình cỗ này không bị khống chế lực lượng lại tổn thương đến bất kỳ nàng quan tâm người. Như thế nào? Khó nghe sao? Lý Thanh Liên không đúng lúc đường. Thử Diên lại nói, không được tốt lắm nghe. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, ngươi thật đúng là cho đến giờ đều không để mà ta, dù nói thế nào, ta cũng là sư phó ngươi, a luôn là không thiếu được a. Thử thản nhiên nói, em hai Lý Thanh Liên nhéo nhéo Mi Tâm bất đắc gì nói, đây cũng quá qua loa chút. Rốt cục, hai hạch lực lượng bị Lý Thanh Liên khí vận lực lượng trung hòa rơi, lại có thể rất một đoạn thời gian. Tử Diên nhìn đến kiến mục, cau mày nói, Tử Diên có hỏi một chút, còn xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Lý Thanh Liên nói, nói, chương 1211 hành đạo ứng minh tâm trong trí, chương 1211 hành đạo ứng minh tâm trong trí. Chỉ thấy Tử Diên ngẩng đầu nhìn đến Lý Thanh Liên sau lưng kiến mục, ngum ngum nói, liền xem như đi đến ngải một bước này, tại thế gian đỉnh, trong lòng cũng lại có lưu tiếc nuôi a, cũng sẽ có bất lực thời điểm a. Lý Thanh Liên nghe nói, lại thở dài một tiếng nói, thế gian đỉnh a? A, là thế gian đỉnh lại như thế nào? Ta trong lòng tiếc như cũ nhiều như sao trời. Có một số việc, không phải có được thực lực liền có thể cải biến, tại càng nhiều thời điểm, ta cảm nhận được chính chỉ có vô lực, liền tựa như đôi tay này cái gì cũng vô pháp bắt lấy. Tử Diên nhìn đến kiến mục, giống như minh bạch chút cái gì, nhưng lại hỏi tiếp, đã thực lực không cách nào hiểu hết trong lòng tiếc, lại vì sao có nhiều như vậy tu sĩ bất kể bất cứ gián nào chuyên cầu thực lực đâu? Tử Diên không rõ. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không ai có thể hiểu hết trong lòng tiếc chỉ bất quá Thực lực tăng mạnh, có thể bắt lấy cũng càng nhiều, có được không lưu lại tiếp nối khả năng. Cũng có được cải biến hết thể lực lượng, cho nên từ xưa đến nay, vô số tu sĩ đối với thực lực truy cầu đều là vĩnh viễn không có điểm dừng, bao quát ta ở bên trong. Tất cả mọi người hướng về đỉnh phong tiến lên, hoặc vì trở thành người trên người, hoặc bởi vì muốn cải biến hiện trạng của mình, hoặc bởi vì muốn hoàn thành trong lòng trí. Trong lòng mỗi người gây nên đều không hoàn toàn giống nhau, có thể không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả hướng phía đỉnh phong tiến lên, có người tại trên con đường này bỏ đi hết thảy, bản thân bị lật luối, cũng có chút kiếm đi tiên phong. Thậm chí vì truy cầu vô tận thực lực, có thể bỏ qua bản có thể không có chút nào ý hỏi, đại đa số người đều ngã xuống đầu này không có cối trên đường, rốt cuộc không thể đứng lên. Cái gì thế gia đình? Đầu này không có cối đường ta đến nay như cũ chưa từng nhìn thấy trong điểm, liền xem như ta cũng vẫn đứng ở trên đường thôi, chỉ bất quá so tuyệt đại đa số người đi muốn xa tôi. Từ Diên Yên nghe, một đôi mắt tím bên trong hiển thị rõ trầm tư sắc, lại lầm bẩm nói, ta lại là vì sao đi tại trên đường? Vì chém diệt lý thanh liên. Cái này không thiết thực mục tiêu cách nàng thật sự là quá mức xa xôi, sợ là cuối cùng hắn cả đời cũng vô pháp đạt tới. Mà theo lấy thời gian rời đổi, 10 năm sớm chiều ở trùng Trong nội tâm nàng đối với Lý Thanh Liên hận ý đã không có sâu như vậy nặng. Theo hiểu rõ càng thêm nhiều hơn, Tử Diên phát hiện chuyện năm đó giống như cũng không có đơn giản như vậy, nhưng nếu là có cơ hội, nàng vẫn là sẽ giết Lý Thanh Liên, dù là sẽ có một tia do dự. Đối với Tử Diên tới nói, đường tu hành không thể nghi ngờ là thống khổ, hai cách lực lượng là nàng đỉnh viễn áp ngột. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, vấn đề này, liền cần chính ngươi đi tìm đáp án, nếu là tìm không được, liền xem như tiếp tục đi tới đích, cuối cùng cũng khó thoát vận rồi. Nếu là không biết mình vì sao tiến lên, như vậy liền dứt khoát từ bỏ liền tốt, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Liền ngay cả vừa mới bước vào tu hành giới Thái Điệu, trong lòng cũng rõ ràng, mình đến tột cùng vì sao tiến lên, cho dù là vì lại đơn giản bất quá sự tình. Chớ có xem thường thiên hạ tu sĩ quyết tâm. Từ Diên gật đầu, lấy thông minh, tự nhiên là minh bạch lý thanh liên ý tứ, gật đầu nói, "Từ Diên biết." Lý Thanh Liên hài lòng gật đầu nói, "Trước khi dạy ngươi tu hành, ta càng muốn dạy ngươi như thế nào là người, cái gọi là một ngày vi sư trung thân làm cha, cho dù ngươi hận ta hận một chết, có thể nên làm ta vẫn là sẽ làm." Tử Diên khẽ cắn môi dưới, nhẹ gật đầu. Đừng luôn làm một bộ sầu mi khổ kiệm dáng vẻ, cường công ngươi gương mặt xinh đẹp, cho dù là đối mặt tuyệt cảnh, cũng muốn lộ ra mỉm cười, muốn cười như điên. Trong lòng nơi giấy lên dú khí, là đủ tại trong tuyệt cảnh mở ra một chút hy vọng sống. Từ Diên khỏe miệng hơi gấp, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, rất mất tự nhiên, có thể Lý Thanh Liên lại gật đầu cười, một bộ rất là hài lòng dáng vẻ. Trở lại vô vô kiến một băng giá thân cây, Lý Thanh Liên thấp giọng nói, ta phải đi rồi, lại đến thời điểm, chính là sông phá tuyệt cảnh thời điểm. Một đoàn người cứ như vậy trở về phủ Thế Sơn Hải, đã thấy nữ oa cùng phục hy xanh trong sen biển cười nhìn đến Lý Thanh Liên. Sau lưng còn đi theo một hai hùng bất phàm tuổi trẻ nhân, tuyệt hiện ra ra tay năm đen, giống như dao gọt động dạng mặt một đôi mày kiếm nhập tóc mai, giữ lại một con lưu loát màu xám trong ngắn. Vai rộng rộng rãi lưng, một thân màu đen trang phục càng là đem cường tráng thân thể tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Trong mắt của hắn từ đầu đến cuối hiện ra từng điểm tia sáng, giống như trong đêm tối lập loại quần tinh. Cái này trẻ tuổi nam nhân không phải người khác, chính là Tử Sanh. Thấy Lý Thanh Liên một nhóm trở về, Tử xanh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tử Diên trên người, giống như một trận như gió lốc vào tới, đem Tử Diên hung hăng ôm vào trong ngực. muội, có thể nghĩ chết ta rồi, ngươi không có việc gì liên tốt, gia hỏa này không đối ngươi thế nào a?" Tử Sanh vui vẻ nói. Từ Diên trên mặt cũng nổi lên một vệt chân thành tha thiết nụ cười, giờ khác này nàng bàng hoàng tầm cũng đi theo thực tế lại. "Ừm, không có việc gì, sư tôn sư nương đối với ta rất tốt." Lý Thanh Liên thì là ho nhẹ hai tiếng nói, "Làm sao? Nhìn thấy ta cái này sư phó, cũng không nói đánh một tiếng kêu to a." Từ xanh trên mặt hiện lên một vệt lanh sắc, vừa muốn mở miệng, Nữ Hoa thì là nói, "Tiểu tử thối, đừng quên lúc đến ngươi đáp ứng rồi sự tỉnh. Từ xanh hướng phía Phục Hi cùng Nữ Hoa thật dài túi lâu nói, tử xanh ghi nhớ." Tuy ý thì hướng phía Lý Thanh Liên lệ giải mà xuống nói, "Sư tôn, ta đã hoàn thành ngày ngày đó nhắc nhở, chuyến tới để xanh biển sen." Mọi sư tôn kiểm nghiệm tu hành thành quả, Phục hỉ khỏe miệng co giật, gia hỏa này vẫn là nói ra lời. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, "Tới." Vừa dứt lời, chỉ thấy một cố vô hình khí tự tử xanh quanh thân dâng lên, trái tim giống như nổi trống đồng dạng cực tốc đập lên, tốc độ máu chạy quả thực đạt đến một cố dọa người trình độ, liền ngay cả hắn làn da đều hiện ra từng điểm đỏ thắm. Từng sợi đạo văn bò đầy thân thể nó, chỉ thấy hắn hai con ngươi đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người giống như cẩu long đồng dạng nổi lên, đạp chân xuống, càn đem mặt đất bước ra một trăm trượng to. Nắm tay thành quyền, toàn lực hướng phía Lý Thanh Liên lồng ngực bắt tới. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, cuốn bạo kinh phong thậm chí thổi dừng trúc lắc lư không đứt. Đã thấy Tử xanh cánh tay lấy quỷ dị góc độ cuốn quòng, không ngoài sở liệu, Lý Thanh Liên không hề động một chút nào, vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn đến hắn. Tuy ý thì rũi ra một chỉ, nhẹ nhàng gậy tại hắn trên trán, Tử xanh thân thể liền giống như như diều đất dây bay ngược mà ra, nhập vào sâu trong rừng trúc. Tử Diên thở dài một tiếng, chính đối với cái này, Lỗ Mãng Ka Ka cũng là không có chút nào làm pháp, biết rõ muốn ăn đau khổ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn đi làm. Nhìn đến một màn này, Phục Hy cười khổ nói, giống như ngươi thấy, hai ta nhiệm vụ hoàn thành. Lý Thanh Liên cười nói: Một quyền này nên được là sinh đẹp rất, vẹn vẹn lấy sắc phàm liền có thể làm đến bước này, không hổ là ta nhìn chúng người, đoán chừng thân lực lượng sợ là đủ gác lên một tòa vạn trượng núi xanh đi. Nữ oa lại nói, ngươi thật dự định truyền đạo với hắn. Không phải ta nói, tử xanh tuy có thiên phú, có thể hồng hoàng mặt đất thiên phú tuyệt hảo người gì hắn nhiều, so với hắn càng xuất chúng cũng không phải số ít. Một bước rơi, từng bước rơi, mặc dù thiên phú tại chúng ta cảnh giới này tới nói cũng không tính quá mức trọng yếu, nhưng lại cũng là hạn chế tương lai nhân tố trọng yếu. Ngươi như thật dự định truyền đạo, có nhân tuyển tốt hơn, đợi nó trưởng thành đến phát huy được tác dụng thời điểm. Sợ là hết thể đều đã chậm, chớ có bổng phí hết tâm huyết, thời gian của ngươi cũng không dư dả. Chương 1212 bỏ đi quá khứ hướng tương lai, chương 1212 bỏ đi quá khứ hướng tương lai. Tử Diên nghe rõ ràng, tiên lặng túi đầu, hiển nhiên Nữ Hoa cũng không có tránh đi Tử Diên ý tứ, nàng cũng là muốn để hai huynh muội minh bạch. Cái này vạn năm có gặp cơ hội cũng không phải là ai đều có thể có, chớ có mượn Thanh Đế thủ đô thanh danh rêu rao khắp nơi, đó là Lý Thanh Liên thanh danh, cũng không phải là bọn hắn. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười nói, đúng như là như lời người nói, thiên phú xuất chúng người nhiều như trên trời đầy sao, tùy tiện kéo tới cái cái gì làm thế. Tiên thể đều sẽ để cho ta thiếu cầm trung tâm liệu, lại trưởng thành cực nhanh. Có thể thiên phú cũng không quyết định tương lai, cho dù là bình thường nhất phạm nhân, cũng có đứng tại đỉnh phong phía trên khả năng. Nhưng thì tính sao? Cũng không phải là ai đều có lấy sát phản hướng ta huy quyền dũng khí, trong lòng không sợ, mới có thể có được tiến lên dũng khí. Mặc dù, một số thời khắc, đó cũng không phải chuyện gì tốt, có thể điều kiện tiên quyết là phải có mới được. Phục Hy không khỏi nói móc nói, cùng ngươi khi còn bé không có sai biệt, thân là đoạt hồn, liền dám hướng bất diệt đỉnh phong tu la huyết tội thủ, đoạt thức ăn trước miệng cọ, hiểm tử hoàn sinh, quả thực là bị ngươi đến. Từ Diên Ngạc Nhân nhìn đến Lý Thanh Liên, đoạt hồn. Chẳng phải chính là bây giờ cảnh giới? Lý Thanh Liên cảnh giới này thời điểm liền dám hướng Bất Diệt Định Phong tồn tại phát ra khiêu chiến. Bước vào tu đi đến đạo tử Diên tự nhiên biết Bất Diệt Định Phong tồn cùng lại là như thế nào tồn tại. Đây cũng không phải là không sợ vấn đề, mà là muốn chết ta. Đáng sợ nhất là Lý Thanh Liên lại xong rồi. Lý Thanh Liên cười khổ nói, ngươi cũng đừng bóc ta nội tình. Nữ Hoa thì là cười nói, ngươi à ngươi, đã không phải tự tìm phiền phức, ta cũng không ngăn. Thiên Lang thì là che miệng nhỏ giọng cười, ngươi coi như phu quân là đang tìm không được tự nhiên đi. Phục Hi thì là nói, Việc này đã xong, ta hai huynh muội cũng muốn đi đường của mình, lúc đó, liền không vì ngươi tống hành." Lý Thanh Liên lông mày hơi nhíu nói, "Đây là ý gì?" Phục Hy thản nhiên nói, "Ta muốn liền đạp hồng hoang mỗi một tấc núi sông mặt đất, hoàn thiện đạo của ta." Nữ Hoa gật đầu nói, "Ta cũng muốn đi trần thế đi tới một lần, lấy thân hoa phàm, tìm con đường phía trước mà đi." Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Các ngươi đây là?" Phục Hy cười nói, "Chớ có ngăn ta, thời đại này đã thay đổi, chúng ta thân tại thời đại này, cũng không thuộc về tại thời đại này. Chúng ta huy hoàng chỉ tại qua đi, tự độ sức với trời thế chiến thứ 2 kết thúc đến nay." Ta chưa từng bước ra một bước dù là ta biết con đường của ta ngay tại dưới chân là thời điểm lại lên đường trông coi qua đi Huy Hoàng đám chìm ở qua đi trong tu tiếng nguyện cuối cùng đem cái gì đều không thể lưu lại bỏ đi quá khứ chúng ta đã làm tốt nên đón thời đại mới đánh sâu vào chỉ mong ta bộ xương già này còn chịu được được nữ hoa cũng là nói khẽ không chỉ vẹn vẹn chúng ta anh em hai cái cái khắc tồn tại cũng đều có quyết định này cũng đã có người tại vô Thanh vô tức ở giữa lên đường Bồ đề đã ở trên đường Nếu không phải bởi vì ngươi nhắc nhở hai chúng ta sợ là từ lâu xuất phát một bước này, đối với muôn đời chưa từng tiến lên chúng ta tới nói vô cùng khó khăn, có thể nhất định phải đạp đi ra. Nhất định phải. Phiến thiên điệu này tương lai không thể vẹn vẹn chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi chống đỡ không được, cần phải có người đứng tại bên cạnh ngươi. Dù là bây giờ chúng ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ngươi, có thể cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đuổi đi lên, nhanh đến ngươi không kịp phản ứng trình độ. Dù sao, từng trải qua chúng ta cũng vì định phòng, tại vũng bùn bên trong đi ra. Chớ có xem thường chúng ta đây." Nữ oa nói, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo ánh sao, mặt mỉm cười nàng là như thế làm cho người mê muội. Lý Thanh Liên nghe lại ở mức đôi mắt, hắn biết Đông Đảo hồng Hoàng cự kình lựa chọn làm như thế là cần nỗ lực bao lớn dũng khí, thậm chí vô cùng có khả năng đạo tiêu bỏ mình. Dù sao cái này sớm đã không phải bọn hắn thời đại, nhưng vì phiến tiên địa này tương lai, đại thế tương lai, vì giảm bất lý Thanh Liên trách nhiệm trên vai, bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Có lẽ, chuyến đi này, Lý Thanh Liên sẽ không còn được gặp lại bọn hắn trong đó người nào. Đại thích công phàm trần một trận chiến, lại cho bọn hắn quá lớn đã kích, nữ hòa rõ ràng. Cứ tiếp như thế là không được. Lý Thanh Liên liền xem như mạnh hơn, lẻ loi một mình cũng định không được. Cho nên bọn hắn làm ra lựa chọn, một cái vô cùng lựa chọn khó khăn. Lý Thanh Liên xoa xoa khóe mắt rớt đáp nói: "Không vì ta tiến đường, liền không vì ta tiến đưa đi, có thể ta lúc trở lại, nếu là thấy các ngươi bên trong thiếu đi là ai, chớ có trách ta trở mặt mới là, cho dù là đuổi tới cừu rũ bạc tiền, cũng có đem các ngươi cầm ra đến. Ta đã không muốn lại mất đi bất cứ vật gì, đoạn đường này đi tới, ta đã mất đi quá nhiều." Nhưng Phục Hy lại cười một cách tự nhiên nói: "Ha ha, chớ có vì bọn ta lo lắng, cũng chớ xem thường chúng ta, bây giờ ngươi con đường phía trước bị chém, nửa bước khó đi, nếu là sơ ý một chút bị ta siêu việt, chớ có đường tính tình mới lạ." Nữ hoa hung hăng mắt liếc Phục Hy, dùng lực bóp lấy bên hông hắn tìm mềm. Phục Hy trên trán đều đã toát ra có chút mồ hôi lạnh. Lý Thanh Liên thì là cười to nói, "Ta chờ chính là, lúc đó, các ngươi trở về lại gặp nhau nơi đây, nâng cốc luận trời, chớ có thiếu đi ai." Nữ Hoa thì là cười nói, "Như thật có một ngày như vậy, ta tự mình vì ngươi rót rượu." Lý Thanh Liên trầm giọng nói, "Sẽ có một ngày như vậy, liền xem như vì uống Nữ Hoa thánh nhân chấm rượu, ta cũng nhất định phải còn sống trở về mới là." Nữ Hoa hung hăng liếc một cái Lý Thanh Liên, chung quy là không có lại nói cái gì, cùng Phục Hy rời đi. Lý Thanh Liên lại chắp tay thở dài nói, "Lang Nhi, Nếu là thời đại này thật tự tay với ta loại trong tay kết thúc, người ta liền tìm một chỗ nước biết núi xanh chỗ, tá giáp quy điển, vượt qua thần tiên đồng dạng thời gian. Tái sinh một đống trẻ con, như thế mới tính được là trên là tiêu giao khoái hoạt. Thiên Lang thì là cười nói, một đống. Nhiều như vậy à? Lý Thanh Liên cười nói, trẻ con nhiều, mới náo nhiệt nha. Từ duyên tại một bên yên tĩnh nhìn đến, 10 năm này, nàng thật tại Lý Thanh Liên trên thân học được rất nhiều thứ, vô luận là vì người xử thế, hoặc là mưu lược quyển sách, hiểu rõ càng nhiều, liền càng phát ra hiện mình sư tôn đến cùng mạnh đến mức nào không chỉ vẹn vẹn trên thực lực cường đại, vô luận là ý chí vẫn là nhân cách sức hấp dẫn, đều từ trong vô hình hấp dẫn lấy mỗi người hội tụ ở bên cạnh hắn. Có thể đến nay Tử Diên cũng không rõ, vì sao lúc trước Lý Thanh Liên nhất định phải giết áo tơi láo giả không thể, trong lòng hận đồng thời cũng tôn kính hắn. Cái này hai loại cực đoan tình cảm để tử Diên không biết đến tụt cùng nên lấy như thế nào biểu lộ đối mặt Lý Thanh Liên, cho nên trên mặt của nàng từ đầu đến cuối băng lánh như xương. Đúng lúc này, Dương Trúc lắc lư, đầy bùi đất tử xanh lại tìm trở về, khóe miệng mang máu, chỉ bất quá bẻ gãy cánh tay trong khoảng thời gian ngắn liền đã khôi phục 7, 8 phần. Chí để thức tỉnh nhân tộc huyết mạch hắn, thân thể đã đạt đến phàm nhân cực hạn, sức khôi phục càng là kinh khủng, bây giờ ỷ vào kinh khủng thân thể, sợ là có thể cứng rắn đòn khiêng đồng dạng đạo tàng tu sĩ. Chỉ thấy giờ phút này tử xanh một thanh răng thép cắn chặt, thậm chí có loại xung động mới khóc, 10 năm khổ tu, như cũ không có thể thay đổi biến cái gì, cùng 10 năm trước đó không cũng không khác biệt gì, vẫn không địch lại hắn một chỉ lực lượng. Cố này phát ra từ nội tâm vô lực quả thực đệ tử xanh phát điên. Chương 1213 lại không tạo hóa chỉ ổn công, chương 1213 lại không tạo hóa chỉ ổn công. Sợ lên chống nổi một cái bọc lớn cái chán. Từ Sinh quấn bạch nhìn một cái Tử Diên, đứng ở tại chỗ không biết nên làm chút cái gì tốt. Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng nói, dùng 10 năm quan cảnh mới mài dũa ra người thân thể này đến, chớ có làm hỏng rồi mới là, Nữ oa cùng Phục Hy vì người thế, nhưng là xuống đại công phu. Từ xanh gật đầu, hắn tự nhiên biết mình 10 năm này là thế nào tới, dùng hết bao nhiêu chân bảo mới tại là Phạm nhân liền đã đem nhân tộc huyết mạch thức tỉnh đến cực hạ. Mặc dù biết Phục Hi cùng Nữ oa là xem ở Lý Thanh Liên trên mặt mũi mới bằng lòng xuống lớn như vậy khổ công, nhưng trong lòng vẫn là từ đáy lòng kích. Miễn miễn cứng cứng đến ta muốn, tiếp xuống liền theo ta tu hành đi, còn có 90 năm quan cảnh ta liền muốn nhập màn trời đó lô rách. Cái này 90 năm tuyến nguyệt, ta sẽ dẫn ngươi lên đạo, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu đi tại người. Đến tột cùng có thể học được bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi hả, phía sau con đường, liền cần chính ngươi đi lại. Nếu là chưa từng đạt tới ta hài lòng trình độ, đi ra ngoài bên ngoài đừng nói là ta lý thanh liên đồ đệ, ta gánh không nổi người này. Tử xanh một thanh răng kép cắn chặt, lớn tiếng nói, còn xin sư tôn dạy ta. Trong lòng của hắn minh bạch, cũng không phải là mỗi người đều có được mạnh lên cơ hội, trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết đến Lý Thanh Liên tuột cùng lại là như thế nào tồn tại, có thể bị hắn thu làm thân truyền đệ tử cơ hội là cỡ nào kiếm cung dễ. Bây giờ hắn chịu dạy mình, Tử xanh cũng không có lý do cự tuyệt, dù là cuối cùng hắn lấy chém dụng Lý Thanh Liên làm mục đích, cho các người anh em một ngày công phu ôn chuyện, tiểu tử, những ngày tiếp theo cũng đừng tiêu khổ mới lạ. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, Tử xanh trong mắt hiện lên một vệ sắc mừng nhiên cũng là hướng về phía Lý Thanh Liên ngon cười, hai người giắt tay không thấy bóng dáng. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, đều muốn tiến lên. Ta cũng vẫn cố gắng mới là a." Thiên Lang lo lắng nói, "Nữa qua bọn hắn." Lý Thanh Liên khoát tay nói, "Không cần còn nhiều, đã quyết định muốn tiến lên, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, chớ có xem thường bọn hắn. Bọn hắn từng trải qua có được tại Vũng bùn bên trong giấy rượm mà ra bản lĩnh, bây giờ cũng coi là như thế, vàng tóm lại là vàng, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phai màu." Thiên Lang cười nói, "Nhìn, ngươi rất xem trọng bọn hắn đâu." Lý Thanh Liên nói, "Đúng vậy à, ta cũng cần cố gắng mới là, chớ có bị bọn hắn siêu việt, vậy liền không dễ nhìn." Trong hư vô, Lý Thanh Liên mắt thử một nước Nhìn đến mình hôn độn trong thế giới nơi diễn biến thay đổi mà ra một viên sao lớn, vô cùng tận hôn độn khí hướng hắn hội tụ mà đi, tại hắn mong đợi mắt ánh sáng trong, viên địa sao lớn phía trên rốt cục tách ra từng điểm ánh tím. Nhưng vào lúc này, chói mắt ánh tím lại bắt đầu bất an rung chuyển, rốt cục thăng lên đến viên này sao lớn có thể tiếp nhận cực hạn, tùy ý thì ầm vang nổ tung. Một cỗ kinh khủng vô biên nổ tung cơ hồ tại khoảnh khắc thì bao phủ toàn bộ hôn độn thế giới. 3000 thần ma đạo trùng du chuyển không ngớt, nổ tung sinh ra dư ba sẽ rách hết hải, toàn bộ độn thế giới trở nên càng thêm phá loạn, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra, nhuộm đỏ và áo. Tuy ý thì khí tức của hắn chậm rãi bình phục lại, tràn đầy tia máu đỏ hai con ngươi cũng chậm rãi nhắm lại, khàn khàn nói, chung quy là không có phần này tạo hóa Từ vi tổ tinh, hỗn độn thế giới tạo hóa, lại không phải rựa vào mình ngưng tụ ra, có thể hắn lại là làm sao tới? Vấn đề này, Lý Thanh Liên vắt hết óc cũng nghĩ không thông, 10 năm thời gian, hắn thử trăm ngàn lần, mỗi một lần đều đem mình làm chật vật không chịu nổi, đại đạo tổn thương chẳng những không có dấu hiệu khép lại, ngược lại bởi vì một lần lại một lần nổ tung trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ hỗn độn thế giới đã chịu không được Lý Thanh Liên như thế dày vò, lại dày vỏ xuống dưới, sợ là không chết ở màn trời lỗ rách trong, cũng muốn chết tại mình tay bên trong. Xem ra chỉ có thể vòng qua Tử Vi tổ tinh của pháp, trực tiếp lấy hỗn độn khí diễn biến thay đổi sao? Chỉ bất quá phương pháp này lại vì đần biệt pháp, so ngưng tụ Tử Vi tổ tinh tới chậm hơn quá nhiều. Lý Thanh Liên lẩm bẩm. Mặc dù là đần phương pháp, nhưng cũng không có lựa chọn khác để hắn đi chọn, bởi vì lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Tuy ý thì Lý Thanh Liên từ bỏ đối với sao Tử Vi ngưng tụ, mà là đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở đối với hỗn độn khí bùi sao diễn biến thay đổi phía trên. Thời gian một ngày qua đi, ngoại giới Lý Thanh Liên đối với tử sinh điệu giáo cũng bắt đầu. Dạy bảo hắn tu hành, vì đó giải thích nghi hoặc, lấy vô số thiên tài địa bảo cung cấp hắn tu luyện, thậm chí tự thân vì hắn trải vượt kinh mạch. Đưa bọn hắn hai cái đi trong cổ lâm rèn luyện, giết yêu thú, dạy bảo hắn cầu sinh đạo, lại đem hắn ném cho tượng vi ma luyện. Hai huynh muội mỗi một ngày công phu đều được an bài tràn đầy, bước chân không ngừng, thậm chí đã không có ngủ cái này nói chuyện, đi ngủ bị đánh mỗi minh tượng thay thế. Bọn hắn bật quá, bận đến cơ quên đi thời gian trôi qua, đến cơ cái gì cũng không muốn, mà tu vi tăng lên cùng thực lực mình trên trưởng thành lại bọn hắn hai huynh duy nhất ca ngợi. Từ xanh trong đó học được rất rất nhiều, cũng biết vẹn vẹn có hay không sợ hãi dũng khí là không thể thực hiện được, muốn càng làm nhu lực, hữu dũng hữu nhu, mới có thể đi càng xa. Tại khổ tu trong, hắn thậm chí tạm thời quên đi đối với Lý Thanh Liên cự hận, chưa từng tiêu khổ trọng chất, chỉ có đối với thực lực chấp nhất cùng truy cầu chính là trăm chú. Tử xanh không giống tự nhiên, hắn có rõ ràng mục tiêu, đó chính là siêu việt lý thanh liên, chỉ cần siêu việt có được đại thế chủ nhân thanh danh lý thanh liên, liền rốt cuộc không cần trải nghiệm loại kia vô lực đi. Tại Lý Thanh Liên dạy bảo phía dưới, từ xanh tiến bộ không thể nghi ngờ là kinh người, hắn tiến cảnh thậm chí muốn xa siêu việt hơn xa những cái được gọi là tiên thể lạm đế. Đối với Tử Sanh, Lý Thanh Liên cũng không cải biến tư chất của hắn, dù là hắn có được phần này năng lực, sở dĩ tiến cảnh Mánh Liệt, hết thảy đều là bởi vì hắn muốn mạnh lên ý chí thôi. Ngay tại Lý Thanh Liên toàn thân tâm vùi đầu vào dạy bảo đệ tử quá trình bên trong, Phong Thiên Hùng quan kiến thiết cũng đơn giản bộ dáng, Tuyết Trung Liên đã bắt đầu an bài tin được tu sĩ vào ở Phong Thiên Thành, vứt bỏ quá khứ hết thảy, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Bởi vì có một vào Phong Thiên Thành, tiện ý vị chính lấy đầu này tính mệnh, chỉ vì thủ hộ hồng hoang mặt đất mà sống, chỉ vì soi lưng mảnh này bình hòa tĩnh độ mà sống. Phong Thiên Thành Sơ Bộ xây thành, cũng liền mang ý nghĩa, không cần lại dùng Hồng Hoang Cự Kình thủ hộ, vẻn vẹn bằng vào Hùng Quan tự thân phòng ngự liền là đủ ngăn cản chiến đấu dư bà xung kích. Đông đảo Hồng Hoang Cự Kình cũng theo đó giải phóng xuống tới, chỉ lưu số ít người thủ hộ Phong Thiên Hùng Quan, còn lại tất cả đạp chính trên nên đi đường. Cho nên, bây giờ che trời đạo minh trong lộ ra vô cùng quận cục ép, liền ngay cả đảo Bảo cũng không tiếp tục làm bạn Lý Thanh Liên, mà là bước ra chốc xanh biển sen, đi truy tầm thuộc về đạo của mình, một thân một mình đi đối mặt mảnh này hiểm ác thế giới. Cho dù là nội tâm mềm mại Đạo bảo, trong lòng cũng có thuộc về mình kiên trì. Lý Thanh Liên không có ngăn cản, cũng không có ngăn cản lý do, giờ phút này, tại Hồng Hoang trên mặt đất mỗi người trong lòng đều có một loại mạc danh cấp bách cảm giác, cấp bách muốn mạnh lên, bao quát chính lý Thanh Liên. Chương 1214, mỗi cái đi mình đường dương không trả thái, chương 1214, mỗi cái đi mình đường dương không trả thái. Liền ngay cả thiên Lang trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, chỉ bất quá còn chưa phó chưa vô hành động thôi, nàng càng muốn ở cái này chỉ có tuế nguyệt trong yên tĩnh buổi bạn lý Thanh Liên. Muốn nói đối với hoàn toàn không biết một trận chiến này qua đi có thể hay không có được tương lai hai người, thiên Lang trong lòng không sợ hãi là giả. Dù sao trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng mới đi đến cùng một chỗ. Nhưng cùng hắn lo lắng những cái đó giả dối không có thật tương lai, còn không bằng bắt lấy hiện tại, nàng không muốn ở Lý Thanh Liên thân phó màn trời lô rách thời điểm, không, có người vì hắn tiến đưa, cho nên nàng chân quý bây giờ cùng với Lý Thanh Liên mỗi một khắc thời gian. Theo thời gian trôi qua, Đông đảo hồng hoang cự kỉnh, vô thượng chủ nhân cũng bước lên con đường của mình. Giờ này khắc này, phục hí người khoác ma bào, chính một tấc một tấc đi lại ở một mảnh không có người ở trong hoa mạc, bẩn thỉu. Ma bào dưới, trên môi đều là khô nước người, hai mắt cũng bị ánh mặt trời chói mắt nơi đốt bị thương. Bên hầm ấm nước trong đã ngược lại không ra một giọt nước tới. Quay đầu nhìn, bao cát vô tận, chỉ để lại một chuỗi dài không đáng chú ý dấu chân, cũng rất nhanh bị gió cắt vùi lấp, trước người vẫn như cũng là một mảnh trống không đến cuối hoang mạc. Chỉ thấy phục hi mặt cười khổ, gõ mình đã có chút cứng ngắt hai chữ nói, đường còn rất dài. Hắn hôm nay toàn thân trên dưới một tơ một hào tu vi đều không có, không phải chính bị nơi phong, mà là chân chính tán đi tới hết thảy. Bỏ qua quá khứ vinh quang, đặt về hoàn toàn mới đường đi, thẳng đến hắn đạp biến hồng hoang mặt đất một khắc này, hắn sở hữu mất đi đều đem mất mà được lại, đồng thời cũng đem đạt được hắn muốn hết thảy. Con đường phía trước gian khổ, có thể phục hy như cũ có được tiến lên đi xuống ngũ khí. Giờ này khắc này, nữ hoa thân ở tại lục đạo luân hồi trước đó, thân nơi nợ rộ mà ra thánh quang để vô số đúng là âm hồn bất tán đoàn quỷ đạt được cứu rồi. Phía sau Diêm là run run rẩy rẩy đứng tại đó bên trong, tận tình quên ngủ, nữ hoa nương nương, nghĩ lại mà làm sao à, như đúng như này làm, thật liền rốt cuộc không có đường quay về có thể nói. Chỉ thấy nữ hoa nói, nếu như thế, ta càng hẳn là nắm chặt thời gian mới đúng, ta đã chịu đủ trì trệ không tiến, Lý Thanh Liên trăm đời luân hồi, đời đời là đỉnh, ta nữ hoa vì sao không thể? Thành ta tiên tiên, kết quả là trói buộc chặt ta, vẫn như cũng là tiên tiên. Vậy liền vùng tha chính là. Chỉ thấy nữ oa trong mắt phát lạnh, giơ tay chém xuống, hướng chính hắn thân rắn hung hăng chém một đao, máu tươi vẩy ra, thân rắn một phân thành hai, máu me đầm đìa thì lại hóa thành một đôi chân trắng. Sau một khắc, thân hóa thành hừng hực ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, phát tán ra thành quang trong chốc lát vào khoảng âm tạo địa phủ trong sở hữu đau khổ dễ rửa hồn phách siêu thoát, công đức vô tận. Vì hắn thân cuối cùng cũng hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn hồn thể, thậm chí không mang theo chút nào ký ức, hướng hồi 6 đạo bên trong nhân đạo trong xuống, một cái biến mất ở vô tận trở lại trong không thấy hơi, liền ngay cả Diêm La muốn tìm cũng không tìm được. Đây là nữ hoa lựa chọn con đường, trong khi lại vì đỉnh phong thời điểm, cũng là hắn thu hồi hết thảy lại lên một tầng nữa một khắc này. Diêm La gấp xoay quanh, run rẩy nói, "Ra đại sự a, cái này có thể ra đại sự á. Nếu là nữ hoa nương nương có cái cái gì không hay xảy ra, ta, ta có thể nghĩ, con đường này đến tột cùng đến cỡ nào gian khổ, nữ hoa chuyển thế là người, mất đi mạnh mẽ có lực tu vi che chở bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng có thể đem dồn vào tử địa. Thông hướng đỉnh phong đường cỡ nào long đong, có một chết trên đường, đây cũng là thật đã chết rồi, không còn có lại đến cơ hội, có thể nghĩ, quyết định này là nguy hiểm cỡ nào?" Nhưng Mã Nữ Hoa vẫn là dứt khoát quyết nhiên làm như thế, không có chút nào do dự, nàng chịu đủ dừng bước không tiến, đã quyết định nên hợp thời đại này, làm ra vốn có cải biến, vậy liền tuyệt hơn một chút. Một chỗ thanh tú trong sân gốc, chỉ thấy một mặt sắc đen nhánh, thân mang ma bảo lão giả chính không nhúc nhích quanh chân ngồi dưới đất, chính là thần ông. Hắn đã không biết ngồi ở chỗ này bao lâu, trên thân sớm đã bỏ đầy dây leo, mà từ hắn trên người, đã cảm giác không thấy chút nào sinh khí. Hắn đã sống chết, chết thật lâu, một cái kiếm gỗ xuyên thấu bộ ngực của hắn, cầm kiếm tay, đúng là hắn chính mình. Máu tươi tại thân xuống hội tụ thành một bãi nhỏ. Sớm đã ngưng kết, biến thành màu đen, thân sắc thần tính tan hết. Đã có giòi bỏ gặm ăn, hiển nhiên chết không thể chết lại. Không bao lâu, hắn thân thể liền sẽ máu thịt tan hết, chỉ còn một bộ ngồi ngay ngắn xương trắng, theo thời gian trôi qua, liền ngay cả xương trắng cũng sẽ phong hóa hư thối, cuối cùng cái gì đều chưa từng còn lại. Còn nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện, thi thể phía dưới vết máu phía trên, lại mọc ra một góc xanh biếc trời non, ôn nhuận lá non phía trên thậm chí còn treo từng điểm bóng ánh do xương, giờ phút này đang theo gió múa, hưởng thụ lấy đến từ sáng sớm ở giữa gió mát. Đó là thần sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Phật tử một thân áo bảo vàng, đi tại núi sông bên trong lòng đất, đi hồi lâu, có lẽ là mệt mỏi, liền dừng lại bộ pháp, nhìn đến trong tay một viên ánh vàng rực rỡ hợp xương. Đó chính là tiếp dẫn xá lợi, Phật tử cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến rất rất lâu. Cuối cùng là nói: "Đã vì ngươi trong lòng tín ngưỡng, đã bị ngươi trở mong cả đời, ta cũng ứng đáp lại ngươi trở mong mới là, ngươi đạo giống như ta, ta chính là Phật." Nói xong cứ như vậy khoanh chân ngồi tại tảng đá gần đó, một tay cầm xá lợi đặt ở trên gối, một tay dựng thẳng tại trước ngực, cuối cùng lại hóa thành một tượng đá, vô luận mưa gió, đều không động tại đây. Thời gian thấm thoát. Từng trải qua trong sơn cốc cũng dần dần tụ tập nội người, phát triển thành một mảnh rựa vào núi, ở cạnh sông thôn xóm. Trong thôn, có trẻ con chơi đùa lúc phát hiện hòn đá Phật tượng, còn bướng bình trên hắn đi tiểu. Tượng đá phản ứng gì cũng không có, chỉ là yên tĩnh ngồi ở nơi đó, hoàn toàn nhìn nhân gian muôn màu. Về sau thôn dân biết được trong núi có một Phật tượng, lại đem cúng phụng. Một năm, trong núi đại hạn náo loạn nạn đói, thôn dân hướng Phật tượng cầu nguyện. Lúc này, trên trời rơi xuống mưa to, tới nhuần mặt đất, cỏ cây có thể sinh tức. Trong lúc nhất thời trong núi thôn dân cho rằng là chân Phật hiển linh, tại trong núi là Phật tượng xây nổi miếu thờ, cả ngày cúng Vô luận là mưa như chút nước, tiếng sấm cuồn cuộn, hoặc là tinh không và lý, mặt trời chói trang, gió lớn mạnh liệt, luôn có một đám mây trôi với bầu trời phía trên, theo gió mà động, hoặc là bị xé nước, hoặc là bị bóp thành các loại kỳ quái hình dạng. Đám này mây trôi lại làm sao đều không muốn tan đi, cố chấp treo ở bầu trời phía trên, mà đám này mây trôi lại hồng vân biến thành. Một phương màu mỡ trong cổ thành, một tay cầm chén bể, tay chống gậy trưởng lao đầu nhi chính quỷ gối đầu đường xin cơm, trên cổ tay treo một chuỗi bẩn thỉu bộ đệ, đã sớm bị táu bẩn nơi nhiễm, đen tối như là than nắm. Đó là bộ đệ. Phương Hoại Cựu cầm trong tay chiếc bài Người đeo cái soạn đi khắp thành trì, làm người đón mệnh, không biết bao nhiêu lần bị người đánh mặt mũi bầm dập, nói hắn là lừa đảo, gặp người liền nói vị này quan nhân ấn đường biến thành màu đen, sợ là gần đây có điểm đại hung. Khương Ninh người đeo bá đao, đi tại Bát Hoang lục hợp, từng cái bái phòng các vị binh đạo danh ra, có thắng cũng có bại, chỉ vì hoàn thiện mình không tí vết đạo. Mười đôi thiên hồ tự chém chín đuôi, chỉ lưu một đôi, lại là vì tiến thêm một bước, sống phá chủng tộc chó buộc. Chương 1215 năm tu nguyệt vội vần năm tuế đạo nhân là xuống nhất khí đạt đem hoàn toàn giao cho mục hàng quản lý. Mình thì là bỏ qua hình người, hóa thành một con trâu xanh dạo bước mênh mông thảo nguyên phía trên, trong miệng thỉnh thoảng có đạo âm phun ra. Đúng là hắn có thể nhớ tới đạo đức kinh đoạn ngắn, càng thêm tiếp cận điểm xuất phát, hắn trong đầu ký ức liền càng thêm rõ ràng. Để tuấn ổn định yêu tộc về sau, thì là bắt đầu xử lý phục sinh Đông Hoàng Thái nhất sự tình. Cẩm Tú Sơn, Hà Sơn, Hà Đại đế Giang Sơn cũng tại chiến hậu 10 năm thái vị, đem Sơn Hà Đại đế vị trí chuyển cho hắn trưởng tử Giang Hoán. Năm đó bé Giang Hoán từ lâu trưởng thành đến đế vương thân thể, không còn năm đó. Dịch Nhân cũng trở về đi phụ tá Giang Hoán, làm sư, cho nên Tuyết Trung Liên mới lộ ra như thế lão tâm phi thần. Về phần Giang Sơn, rỡ xuống một thân vớ nặng, lại bước ra cửa thổ, đi tại thế gian, không ai biết hắn đi chỗ nào rồi, đến đi đến thời chỉ lưu xuống một câu. Đó chính là, ta đi tìm đạo của mình, chớ nhiệm. Ngay tại Giang Sơn thoái vị đồng thời, thân là đối thủ một mất một còn Hạo Miểu Thiên Triều Thiên Đế cũng không thấy bóng dáng, đế đình trường án phía trên, chỉ lưu xuống một phương, ủy lòng đế vương ẩn. Nhìn văn võ ba quan thở dài không thôi, bọn hắn đã biết Hạo Miểu Thiên Đế làm gì đi tới, Giang Sơn điều động, hắn đã cũng ngồi không được. Tu vi càng đạt đến đỉnh phong, tu đi đến pháp liền càng thêm mênh thủy càng thêm gần sát chân thực, càng thêm bình thường, thường thường những này không đáng chú ý việc nhỏ trong, lại ẩn chứa hắn truy đổi đồng nhất. Lại một bên khác được sự giúp đỡ của Long tộc, lấy núi lửa bất tử làm căn cơ, Tiêu Hao vô tận thiên tài địa bảo, rốt cục đem trọn vẹn hơn 3.0000 con phượng hoàng dục hỏa chủng sinh quay về thế gian. Về phần cái khác những cái đó cổ xưa hoàng hồn mặt ngoài không có vận tốt như vậy, tất cả tám thân tại hưởng hực bất tử lửa hoàn bên trong, không thể đốt chính ra tương lai. Cái gọi là phượng đấu nô đồng, Tân này, nô đồng làm sân muôn, tự nhiên là lại thích hợp cực kỳ. Lam hoàng tộc, tộc trưởng hoàng tộc, đối với Lý Thanh Liên tự nhiên là cảm kích không hết. Dù sao bây giờ Hoàng tộc cơ hồ tương đương với Lạc Lý Thanh Liên một tay chế tạo, gia nhập che trời đạo minh lại chuyện thuận lý thành chương. Mã Long tộc cũng ở Long giao dẫn đầu xuống rời xa Đông Hải, tại trên chín tầng trời đúc tụ rồng một phương, cùng núi Ngô đồng lâm diều lẫn nhau đúng, Lý Thanh Liên tâm tâm niệm niệm rồng phượng cùng đều vang một chuyện theo thời gian trôi qua cũng rốt cục thực hiện. Nay thế một thành, Hồng Hoang đại thế lần nữa lớn mạnh, cục diện cũng càng thêm ổn định. Trong lúc này, liền ngay cả ẩn thế môn đời, ở Tranh qua Thiên cung lại cũng như thế, tìm nơi nương tựa che trời đạo mà đến, là Thiên cung đánh ra một phương tương lai. Cầm đầu cũng chính là lúc trước Cửu Thiên Huyền Nữ, hiển nhiên bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đã dựa vào chính mượn bản lĩnh tiếp quản thiên cung, tìm nơi nương tựa che trời đạo minh rất rõ ràng cũng là nàng làm ra quyết định. Có thể tranh chính như cùng câu kia ngắn ngữ, dệt hoa trên gấm thua xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phạm Chân Đại Thế cùng 33 tầng trời mấy lần tranh chấp tất cả chưa từng nhìn thấy thiên cung hình dáng, mà bây giờ gian nan nhất khốn khổ thời điểm đã qua đi. Lúc này ngói đầu lên tìm nơi nương tựa, làm sao đều nói bất quá đi. Thiên cung làm phép quả thực để rất nhiều người cảm thấy bất mãn, liền ngay cả Tuyết Trung Liên cũng không có cái gì tốt sắc mặt, dù sao nếu là như vậy tùy tiện liền thu lại thiên cung, chẳng phải là để một đi theo che trời đạo mình đánh thiên hạ đông đảo thế lực trái tim băng giá. Những đạo lý này, thiên cung người cũng hiểu, có thể cựu Thiên Huyền Nữ vẫn là kiên trì tới, đây là nàng thượng vị đến nay làm ra đầu tiên cái quyết định, cũng là ảnh hưởng thiên cung tương lai quyết định. Hiển nhiên, trong thiên cung cũng có được thuộc về mình tính toán, cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, bây giờ tìm nơi nương tựa cũng tốt so một ẩn thế sâu dưới. Lý Thanh Liên vẫn là thu xuống thiên cung, nhưng lại vẫn là vì đó định quy củ. Chính là Thiên cung muốn miễn phí là đúc phong thiên thành lao động cả năm. Dù vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn như cũng là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Lý Thanh Liên nhìn đến không được nói lời cảm tạ Cửu Thiên Huyền Nữ, lại thở dài độm nhất, hắn có thể cảm giác được một loại mạc danh khoảng cách cảm giác, dù sao không phải năm đó, Lý Thanh Liên đại thế chủ nhân, tung hành duy nhất thân phận để Cửu Thiên Huyền Nữ không thể không cẩn thận đụng đối. Khoảng cách cảm giác bởi vậy mà sinh, dù sao hôm qua vừa đi không còn trở lại. Lý Thanh Liên biết rõ như thế, có thể vẫn là nhẫn không được trong lòng tầng khái, Thiên cung cứ như vậy tại che trời đạp mình trong an định lại, mặc dù nương theo lấy một chút khúc nhạc giọng ngắn. Có thể hết thể công tác trọng tâm vẫn như cũ là lấy đốc phong thiên hùng quan làm chủ. Vì thế thậm chí cả dốc hết toàn bộ hồng hoang đại thế lực lượng. Xuân thu lưu truyện, tuế nguyệt sen kẻ, trong năm tuế nguyệt tại tất cả mọi người trong lúc lơ đãng yên trôi qua. Màn trời chỗ rách bên trong truyền lại tới chiến đấu dư ba càng là từng năm dần dần, gần nhất mấy tháng này càng là không có tiến sắc rất xuống, thỉnh thoảng vậy xuống nhân gian chỉ có một mảnh có đen kịt một màu máu rông thôi. Hiển nhiên lão thái gia đã sắp chiến bất động, trong năm kỳ hạn sắp tới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Thanh Liên trên người, muốn xem Lý Thanh Liên làm phản ứng gì. Dù sao bây giờ phong thiên hùng quan xa xa chưa từng xây thành. Dứt khoát không cách nào ngăn cản đến từ 33 tầng trời xung phong, cần phải có người tiếp nhận lao thái ra vị trí, ngăn cản 33 tầng trời thế công. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc im mắng, tập thể trầm mặc, là trong lòng vô lực trầm mặc. Nhưng giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không có tự giác, tựa hồ là còn chưa phát giác được trăm năm kỳ hạn đã tới gần, vẫn đem tâm tư thả đang dạy đệ tử phía trên. Một ngày này, tử Sinh Tử Diên hai anh em sớm liền đi tới trước phòng trúc trở lấy. Từ bình minh thời điểm đợi đến mặt trời mới mọc mới sinh, Từ Sinh lại cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, cái nóng tính tình đã sớm bị Lý Thanh Liên mài dũa không sai bị lắm. Trí ít ở Lý Thanh Liên trước mặt sẽ không biểu hiện ra chút nào bất kính đến, về phần sau lưng như thế nào, Lý Thanh Liên không xem bảo. Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ lại là ngủ quên mất rồi? Thử xanh nhỏ giọng nói lẩm bầm. Thử Diên nói, ngủ quên? Cái này trăm năm tuyết nguyệt, ngươi khi nào gặp qua sư tôn đi ngủ rồi? Từ xanh gãi gãi đầu, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhỏ giọng nói, "Muội, ngươi phát không có phát hiện gần nhất trong đạo mình tu sĩ nhìn sư tôn mắt thần đều không đồng dạng, cái loại cảm giác này ta cũng nói không rõ, dù sao nhìn ta khó chịu gấp, có phải hay không gia hỏa này thiên mệnh gần?" Thử Diên bị hù vội vàng hư thanh nói, xuýt xuýt xuýt. Nói cái gì đâu? Nếu như bị nghe được, lại tránh không khỏi một fan đánh đập. Loại này làm cho người ta chán ghét không khí ta tự, nhưng là đã nhận ra, cũng xác thực nghe ngóng một phen, sợ là cùng màn trời đó chỗ rách có quan hệ, nhưng lại không ai nguyện ý cùng ta nói đến. Đúng lúc này, cửa phòng đẩy ra, một thân áo bảo trắng Lý Thanh Liên theo bản năng nhìn một cái bầu trời, trong mắt lóe lên từng sợi trầm tư, thở dài một tiếng, lập tức nói, lại con ta nói cái gì đâu? Thử xanh cười cười xấu hổ nói, không có cái gì. Lý Thanh Liên chắp tay nói, đi thôi, hôm nay có sự tình muốn làm. Chương 1216 giết rồng lấy ngọc xuất sư chiến, chương 1216 giết rồng lấy ngọc xuất sư chiến. Một đường không nói gì, ba người cứ như vậy đi tại hư không bên trên, Tử Diên tu vi sớm đã tấn thăng đến Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, nàng cũng không ở tu vi trên nhiều bỏ công sức, nhưng thân thể trong không ngừng tăng trưởng thai hắc lực lượng lại buộc nàng không ngừng tiến lên. Về phần Tử Sen liền càng thêm kinh khủng, bước vào tu hành muốn so Tử Diên ròng giá chậm 10 năm, có thể tu vi xứng sở bị hắn sông lên Nguyên Thần cảnh tầng 2, cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền là đột kén thành Thần, mà cái này là đủ để tu sĩ cả đời vì đó truy đuổi lộ cao. Từ xanh lại chỉ dùng 90 năm con cành, tu vi tăng trưởng như thế nhanh chóng, có thể căn cơ lại vô cùng vững chắc, nhưng cũng là may mắn mà có Lý Thanh Liên thông thường mãi giúp. Từ xanh càng là cơ hồ đánh là xong trong đạo minh thế hệ trẻ tuổi, cơ bản không có có thể trong tay hắn đi xuống một hiệp. Trên thực lực tăng trưởng, cũng làm cho tử xanh vui sướng trong lòng, hắn có thể cảm giác chính được chính từng bước một tiến lệch hướng phía đỉnh phong tiến lên. Có thể mặc dù trong tay đã nắm giữ rời núi lấp biển thực lực, lại chưa từng lại ra tay với Lý Thanh Liên quá một lần. Tu vi càng cao, liền càng rõ ràng Lý Thanh Liên đáng sợ, chỉ nhìn mà không thể thành, Từ xanh biết, cho dù là hiện tại chính hắn như cũng địch bất quá Lý Thanh Liên một chỉ lực lượng, cùng trăm năm trước đó cũng không khác biệt. Đến qua hai lần thua thiệt hắn, đã đã có kinh nghiệm. Nhìn đến dưới chân mặt đất lao vụn vụt, tự nhiên chợn mặt, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, sắc mặt lại bắt đầu trở nên tái nhợt, hiển nhiên lại muốn không cách nào ngăn chặn trong cơ thể thai hắc lực. Mà tử xanh rốt cục nhận không được mở miệng nói, "Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Đối ngươi nhất khảo nghiệm, ta đã không có thứ gì có thể dạy cho ngươi. Ta có thể dạy cho ngươi hết thảy, hoàn toàn tại cái này trăm năm bên trong truyền thụ cho ngươi, vô luận là mưu lược hoặc là thủ đoạn, ta nói qua." Cái này trăm năm bên trong ta nói qua mỗi một câu nói, ngươi đều phải khắc trong tâm hảm. Ngươi còn nhớ sao?" Thử xanh lông mày cao chặt nói, "Tất cả nhớ kỹ." Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Là tốt, nếu là thông qua lần này khảo nghiệm, ta liền thả ngươi hai huynh muội xuống núi, liền coi như là xuất sư." Từ Sanh sững sờ, tùy ý thì đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi vui vẻ nói, "Thật." Lý Thanh Liên nói, "Ta lại khi nào từng nói láo? Ta có thể dạy cho các ngươi, đều đã dạy cho các ngươi, còn lại xuống dưới đường, liền cần các ngươi mình đi. Nếu là bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ chỉ biến thành cái thứ hai ta mà thôi." Chúng phi là không cách nào siêu việt, tâm của ngươi chẳng lẽ liền dừng bước nơi này sao?" Thử xanh cắn răng nói, tự nhiên không phải, ta muốn siêu việt ngươi. Nhất định phải như thế. Bây giờ hắn sớm đã nhao nhao muốn thử. Lý Thanh Liên gật đầu nói, là tốt. Mà Tử Diên thì là nghe ra một tia không đúng, đại mi hơi nhíu nói, nếu là không thể thông qua đâu. Lý Thanh Liên bước chân một hồi, khẽ mỉm cười nói, mệnh chỉ có một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần, ngươi cứ nói đi. Nhìn đến Lý Thanh Liên nụ cười, Tử Diên thể sắc tinh thần lạnhướt, biết, lần này hắn không phải làm trò đùa, mà là muốn tới thật hạ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chỉ vào trước người mặt đất nói, Đây là Minh Thương vực, chính là Đại yêu vực. Trong đó có một địa giáp long, thu vi chính là bất diệt cảnh. Thân bên trên có một bảo, chính là một viên hạt châu màu vàng đất, này địa long châu chẳng biết tại sao có thể liên tục không ngừng đánh cấp hồng hoang khí vận, địa giáp long cũng bởi vậy lập nghiệp, mang tới cho ta, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Tử xanh nhìn đến dưới chân Minh Thương yêu vực, thú giống không ngừng bên hai, nguyên thần khí tức giống như trên trời đầy sao, liền ngay cả bất diệt yêu thú khí tức cũng không thua 10 ngàn số lượng. Mà tôn này địa giáp long, càng là Minh Thương vực yêu tôn. Muốn lấy thân trên địa long châu lấy tự sinh nguyên thần tầng 2 dòng nuốt tu vi, ngoại trừ muốn chết không còn có khác kết cục. Cho dù là không sợ hãi tự xanh giờ phút này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái cười khổ nói, lần này, thật là muốn cạo chết ta à? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nếu là không có nắm chắc, có thể lựa chọn không đi. Tức, đúng, kể từ hôm nay, ta sẽ không lại là tự diên cung cấp khí vận lực lượng, địa long châu mang tới, chính là cho ngươi muội muội giải thai tác dụng. Tự xanh sững sở, ánh mắt rơi vào tử diên trên người, lập tức đỏ lên con ngươi nói, cái gì? Lý Thanh Liên nửa mở con mắt thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe rõ ràng, nhìn tự diên Phật đốn hẳn là chống đỡ không được 3 ngày trời công phu. Nếu là không có khí vận lực lượng cung cấp, lấy trước mắt Tử Diên bé con tu vi, hai hắc lực lượng có một bộ phát, đừng nói là cái khác, liền ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều muốn bị phương chết. Là đi vẫn là không đi, chính người định. Tử Diên ánh mắt trong lộ ra một vẻ lo lắng nói, "Đừng, anh." Sư Tôn sẽ không. Còn không đợi Tử Diên nói xong, Tử xanh vung tay lên nói, "Muội, đừng nói nữa, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, người ta không thể cả đời tại hắn dưới mái hiên trường thành. Ngươi cái này hai hắc lực lượng cũng nên đi giải quyết, đây là cơ hội." Một cái bày ở trước mắt cơ hội, không, có lý do từ bỏ, ta sẽ không để cho người chết, tuyệt sẽ không. Nói xong quay người hướng phía Minh Thương vực rơi đi, che giấu thân hình, hiển nhiên còn chưa bị lửa giận làm choáng váng đầu góc, tình huống không rõ, một mực vọt mạnh chỉ có thể là tặng không thôi. Lúc này tử Diên lại quay đầu hung hăng trừng Lý Thanh Liên một cái nói, có ý tứ a? Lý Thanh Liên cười ha ha nói, có ý tứ, làm sao không có ý nghĩa. Từ Diên nói, ta không tin ngươi lại nhìn ta chết. Trong năm tối nguyệt, tử Diên biết Lý Thanh Liên là thật đem mình xem như là thân con gái đi đâu. Có chuyện gì tốt cái thứ nhất nghị chính mình, mà chính mình lúc trước đối với hắn hận từ lâu theo thời gian trôi qua phai nhạt rất rất nhiều. Nhưng đối với Tử Sanh, Lý Thanh Liên liền không có như thế cứng chiều, phải nghiêm khắc cực kỳ, có thể trên người Tử Sanh xuống dưới công phu lại càng lớn, chỉ bất quá Tử Sanh không biết tôi, mà hết thảy này lại toàn bộ bị Tử Diên để ở trong mắt. Cho nên, đối với Lý Thanh Liên, nàng cũng không ghét, ngược lại là tôn sùng đến cực điểm, thậm chí mang theo từng điểm ớ mơ, hai người càng giống là bằng hữu, mà không giống như là thầy trò. Lý Thanh Liên thì là liếc mắt nói, nếu biết tâm ta thương ngươi cái này, còn đối với ta như thế lặng lẽ thật đúng là không công đau lòng ngươi. Từ Diên thì là giận không chỗ phát tiếng nói, như thế tình trạng, liền xem như ngu lưỡi rồi lâu, cũng hoàn toàn không có đường sống, càng đừng đề cập cái gì ngọc rồng, ngươi biết vì ta hắn nhất định sẽ đi, vì sao còn muốn làm có hắn? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, hoàn toàn không có đường sống. Đây chẳng qua là lấy ánh mắt của ngươi thôi. Nếu đổi lại là ta, ngang nhau tu vi phía dưới, chỉ ít có 100 loại làm pháp cầm tới điệu Long Châu. Không làm, trong lòng sở niệm người liền sẽ chết, cho nên muốn vị này không từ thủ đoạn. Vì thế bỏ qua nhân tính. Ta nguyên thần thời điểm, liền đã bắt đầu cùng tiên tranh phòng, về phần lần này Ta đã hạ xuống độ khó." Từ Diên lại gấp chặt chân nói, "Hắn làm sao so với người đến?" Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Hắn lại so ta chênh lệch cái gì rồi? Ta nguyên thần thời điểm sẽ hắn đều biết, so ta biết còn nhiều hơn, liền bởi vì vì ta là hỗn độn sen xanh chuyển thế sao? Cho nên so với người mạnh." Từ Diên cắn chặt môi giới, không khỏi lui về phía sau một bước, "Không phải, Từ Diên không phải ý tứ này." Lý Thanh có chút nói tiếp, "Nếu bản về thiên phú, ta lúc đầu còn không bằng tử xanh tiệu từ này." Húng Hồ ta cũng chưa từng nói dối, "Ngày sau ta đích xác sẽ không lại vì ngươi cung cấp khí vật lực, lần này nếu là Từ xanh thất bại, ta có lẽ sẽ cứu ngươi." Nhưng không có lần sau. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhìn thẳng tử diên hai mắt, hai người ánh mắt va chạm, nàng tại cái này mắt ánh sáng trong đọc hiệu Lý Thanh Liên. Hắn không có nói láo. chương 1219 đổ long lấy châu xuất sư chiến, trước 1219 đổ long lấy châu suất sư chiến. Một đường không nói gì, ba người cứ như vậy đi vào hư không phía trên, tử diên tu vi sớm đã tấn thăng đến nguyên thần cảnh định phong, nàng vẫn chưa tại tu vi bên trên nhiều bỏ công sức, nhưng thân thể bên trong không ngừng tăng trưởng thai ếch chi lực lại buộc nàng không ngừng má tí lên. Về phần tử sinh liền càng thêm công bố Bước vào tu hành muốn so tự nhiên dòng giá muộn 10 năm, nhưng tu vi sự xuất bị kỳ trùng bên trên nguyên thần cảnh 2 tầng, long thôn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền là đột phá kén thành dương thần, mà cái này là đủ để tu sĩ cả đời vì đó truy đuổi cao độ, tử sinh lại chỉ dùng 90 năm quan cảnh. Tu vi tăng trưởng như thế nhanh chóng, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc, nhưng cũng là nhờ có Lý Thanh Liên thông thường dẫn luyện. Tử sinh càng là cơ hồ đánh là song minh bên trong thế hệ trẻ tuổi, cơ bản không có có thể trong tay hắn đi xuống một hiệp. Trên thực lực tăng trưởng, cũng làm cho Tử Sinh vui sướng trong lòng, hắn có thể cảm thấy mình chính từng bước một kém hướng phía phong tiến lên. Nhưng mặc dù trong tay đã nắm giữ rời núi lấp biển thực lực, lại chưa từng lại ra tay với Lý Thanh Liên qua một lần. Tu vi càng cao, liền càng rõ ràng Lý Thanh Liên đáng sợ, mong muốn mà không thể thành, từ sinh biết, cho dù là mình bây giờ, như cũng đánh không lại Lý Thanh Liên một chỉ chí lực, cùng 100 năm trước đó cũng không khác biệt. Đến qua hai lần thua thiệt hắn, đã học oán. Nhìn qua dưới chân đại địa lao vun vụt, từ duyên chơ mặc, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, sắc mặt lại bắt đầu trở nên tái nhận, hiển nhiên lại muốn không cách nào ngăn chặn thể nội thai ách chí lực. Mà từ sinh rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Đối ngươi nhất khảo nghiệm, ta đã không có gì đồ vật có thể dạy cho ngươi. Ta có khả năng dạy cho ngươi hết thảy, tận tại cái này 100 năm bên trong truyền thụ cho ngươi, vô luận là mưu lược hoặc là thủ đoạn, ta nói qua, cái này 100 năm bên trong ta nói tới qua mỗi một câu, ngươi đều phải khắc trong tâm khảm. Ngươi còn nhớ sao?" Thử Sinh lông mày cau chặt nói, "Tất cả đều nhớ." Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Vậy thì tốt rồi, nếu là thông qua lần này khảo nghiệm, ta liền thả ngươi hai huynh muội xuống núi, liền coi như là xuất sư." Từ Sinh sững lập tức đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi vui vẻ nói, "Thật." Lý Thanh Liên nói, "Ta lại khi nào từng nói lão?" Ta có thể dạy cho các ngươi, đều đã dạy cho các ngươi, quãng đường còn lại, liền cẩn chính các ngươi đi. Nếu là bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ chỉ biến thành cái thứ nhị ta mà thôi, chung quy là không cách nào siêu việt, tâm của ngươi chẳng lẽ liền dừng bước nơi này sao?" Thử sinh cắn răng nói, "Tự nhiên không phải, ta muốn siêu việt ngươi." Nhất định phải như thế. Bây giờ hắn sớm đã kích động. Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Vậy thì tốt rồi." Mà Tử Diên thì là nghe ra một tia không đúng, đại mi hơi nhíu nói, "Nếu là không thể thông qua đâu." Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, khẽ mỉm cười nói, "Mệnh chỉ có một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần, ngươi cứ nói đi." Nhìn qua Lý Thanh Liên tiểu Dung, từ diên thể sắc tinh thần lạnh bước, nàng biết, lần này hắn không phải nói đùa, mà là muốn tới thật. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chỉ vào trước người đại điệu nói, đây là Minh Thương Vực, chính là đại yêu chi vực. Trong đó có một chỗ giáp long, tu vi chính là bất diệt chi cảnh. Nó trên thân có một bảo, chính là một viên hạt trâu màu vàng đất, nơi đây long Châu chẳng biết tại sao nhưng liên tục không ngừng đánh cắp hồng hoang khí vận, kia điệu giáp long cũng bởi vậy lập nghiệp, mang tới cho ta, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Tử sinh nhìn qua dưới chân minh thương yêu vực thú giống không ngừng bên hai nguyên thần khí tức giống như trên trời phổ tình liền ngay cả bất diệt yêu thú khí tức cũng không giới 10 ngón tay số lượng mà tôn kia địa giáp Long càng là minh thương vực yêu vương chi Tôn muốn lấy nó trên thân đi Long Châu lấy tử sinh kia nguyên thần hai tầng long lòngthôn tu vi chứ muốn chết không còn có khác hạ chràng cho dù là không sợ hãi từ sinh giờ phút này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái cười khổ nói lần này thật là muốn cạo chết ta à L lý Thanh Liên thản như nói nếu là không có nắm chắc có thể lựa chọn không đi lúc đúng kể từ hôm nay ta sẽ không lại vì tử nhiên cung cấp khí vận tri lực kia điệu lòng châu mang tới, chính là cho ngươi muội muội giải thai chi dụ. Tử sinh sững sở, ánh mắt rơi vào tử diên trên thân, lập tức đỏ hai con ngươi nói, cái gì? Lý Thanh Liên nửa mở con mắt thản như nói, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe rõ ràng, nhìn tử diên bộ dáng, kia phật ấn hẳn là nhịn không được ba ngày công vu. Nếu là không có khí vận chi lực cung cấp, lấy trước mắt tử diên nha đầu tu vi, hai hắc chi lực một khi bộc phát, đừng nói là cái khác, liền ngay cả mình mạng nhỏ đều muốn bị phương chết. Có đi hay là không, chính ngươi định. Tử ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lo lắng nói, đừng, ca. Sư tôn sẽ không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 Làm sao không có ý nghĩa?" Từ Diên nói, "Ta không tin ngươi sẽ nhìn ta chết." 100 năm tuyết nguyệt, Từ Diên biết Lý Thanh Liên là thật đem mình xem như là con gái ruột đi đâu, có chuyện tốt gì cái thứ nhất nghĩ đến mình, mà chính mình lúc trước đối với hắn hận từ lâu theo thời gian trôi qua làm nhạt rất rất nhiều. Nhưng đối với Tử Sen, Lý Thanh Liên liền không có như thế cương chiều, phải nghiêm khắc cực kỳ, nhưng tại Tử Sen trên thân giới công phu lại càng lớn, chỉ bất quá Tử Sen không biết tôi, mà hết thảy này lại toàn bộ bị Tử Diên để ở trong mắt. Cho nên, đối với Lý Thanh Liên, nàng cũng không ghét, ngược lại là tôn sùng đến điểm, thậm chí mang theo điểm, điểm ước mơ. Hai người càng giống là bằng hữu, mà không giống như là sư đổ. Lý Thanh Liên thì là trận mắt nói, "Nếu biết tâm ta thương ngươi nhà đầu này, còn đối ta như thế lạc lẽ, thật đúng là bạch đau lòng ngươi." Từ Diên thì là giận không chỗ phát tiếng nói, "Như thế tình trạng, liền xem như mưu lược hồi lâu, cũng hoàn toàn không có đường sống, đừng nói gì đến Địa Long Châu, ngươi biết vì ta hắn nhất định sẽ đi, vì sao còn muốn làm khó hắn?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Hoàn toàn không có đường sống. Đây chẳng qua là lấy ánh mắt của ngươi thôi. Nếu đổi lại là ta, cùng cùng tu vi phía dưới, chí ít có 100 loại biện pháp cầm tới Điệu Long Châu." "Không làm." Trong lòng chỗ niệm người liền sẽ chết, cho nên phải vì này không từ thủ đoạn. Vì thế bỏ qua nhân tính. Ta Nguyên Thần thời điểm, liền đã bắt đầu cùng Tiên Tranh Phong, về phần lần này, ta đã hạ xuống độ khó. Tử Diên lại là gấp chặt chân nói, hắn làm sao cùng người so đến? Lý Thanh Liên khàn khàn nói, hắn lại so ta kém cái gì rồi? Ta Nguyên Thần thời điểm sẽ hắn đều biết, so ta biết còn nhiều hơn, cũng bởi vì ta là hỗn độn thanh liên chuyển thế sao? Cho nên so người mạnh. Từ Diên cắn chặt môi dưới, không khỏi lui về phía sau một bước, không phải, Từ Diên không phải ý tứ này. Lý Thanh có chút nói tiếp, nếu bàn về phú, Ta lúc đầu còn không bằng tử sinh tiểu tử này. Huống hồ ta cũng chưa từng nói dối, ngày sau ta đích xác sẽ không lại vì ngươi cung cấp khí vận chi lực, lần này nếu là tử sinh thất bại, ta có lẽ sẽ cứu ngươi, nhưng không có lần sau. Giờ khác này, Lý Thanh Liên nhìn thẳng Tử Diên hai mắt, hai người ánh mắt va chạm, nàng tại cái này trong ánh mắt đọc hiểu Lý Thanh Liên. Hắn không có nói láo. Chư 1220 mãng làm trí lấy ra sao như, chư 1220 mãng làm trí lấy ra sao như. Tử Diên vô ý thức mà hỏi, vì sao? Nàng lại là nghĩ đến, có phải là hay không bởi vì chính mình nguyên nhân, nhu cầu khí vận chi lực quá mức khổng lồ đến mức Lý Thanh Liên đều không thể tiếp nhận. Nghĩ được như vậy, Tử Diên không khỏi cắn chặt môi giới, trong mắt lóe lên nồng đậm lòng ngẫy nẫy, cái này 100 năm tuế nguyệt, nếu không có Lý Thanh Liên khí vận chi lực cung cấp, mình không sống tới hiện tại. Có thể nói, Tử Diên mệnh chính là Lý Thanh Liên cho. Trải qua thời gian dài, trừ ca ca của mình, không có người nào có thể mọc lưu tại bên cạnh mình, loại này lẻ loi một mình cảm giác để Tử Diên phát điên, nhưng Lý Thanh Liên xuất hiện lại là cải biến cục diện này. Hai cánh chi thể bị khống chế lại, nàng cũng bắt đầu có bằng hữu, có nhũ nàng, độc lấy là người. Nhưng mà đây hết thảy đều muốn tại một ngày này kết thúc sao? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Nha Đồng đốc, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, cũng không phải là ta cung cấp không dạy nổi ngươi, ta thân chi khí vận kết nối lấy toàn bộ Hồng Hoang đại thế, Hồng Hoang đại thế bất diệt, thân ta khí vận không dư. Ngươi hấp thu đối với ta mà nói, vẹn vẹn chín châu một mà thôi, coi như ngươi thay hết chi lực mạnh hơn, có thể bại rơi toàn bộ Hồng Hoang đại thế không thành. Chỉ là, ta muốn rời khỏi, không có cơ hội cho ngươi thêm khí vận chi lực." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, không tự chủ được nhìn về phía Tiếc cung. đại mi sâu nhắn nói, "Đi chỗ nào? Là muốn đi ngày đó màn lỗ sao?" Nàng lại là liên tưởng tới khoảng thời gian này dị thường. Cùng mọi người nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, chưa từng nói chuyện. Nhưng Tử Diên lại theo đuổi không bỏ mà hỏi, màn trời lỗ Z bên trong đến tuột cũng có cái gì? Cho dù là ngài cũng không có nắm chắc sao? Ngài thế nhưng là đại thế chi chủ, vì sao muốn kiến tạo phong thiên hùng quan? Phòng lại là cái gì? Ngài không đi không được sao? Liên tiếp vấn đề để Lý Thanh Liên đầu đều lớn, lại là cười nói, nơi nha đầu này, nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy? Tử Diên túi đầu nói, ta hỏi qua bọn hắn, nhưng bọn hắn đều không nói cho ta, liên quan tới trời lỗ hết thảy. Lý Thanh Liên cười nói, Đó là bởi vì, đó cũng không phải bây giờ ngươi cần thiết biết đến sự tình, có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Liền xem như biết thì đã có sao, ngươi bất lực thay đổi gì, về phần ta thì không đi không được, ở vào ta trên vị trí này, trên vai liền nhiều hơn một phần nhất định phải nâng lên đến trách nhiệm. Mảnh thế giới này xa so ngươi tưởng tượng phải lớn, muốn đắc sắc, ngươi chỉ cần biết, ta phải đi, bởi vì phía sau của ta chính là thiên hạ này thương sinh. Tử duyên trong mắt mang theo một vòng nồng đậm khó hiểu nói, tử duyên hay là không, rõ, vì cùng ngươi không quá tương quan người, đáng giá như thế sao? Lý Thanh Liên cười yếu ớt nói cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh mạch. Có lẽ, không dùng được ngươi huynh muội hai cái xuất thủ, ta liền sẽ chết tại màn trời bên ngoài. Ha ha. Khóe ý tiếng cười truyền khắp Minh Thương vực, sinh tử đối với Lý Thanh Liên đến nói, sớm đã không còn là cái gì đáng phải đi xoắn xuýt sự tình. Cũng không biết vì sao, Tử Diên nghe tiếng cười kia, trong lòng không hiểu đau bờn, hay là hỏi, ngươi không thể chết tại bên ngoài, ngươi cần chết tại ta hai huynh muội trong tay mới lạ. Ngươi, ngươi sẽ trở về đi. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, khàn nói, ai biết được. Vừa dứt lời, chỉ nghe dưới chân trong cổ lâm truyền ra một tiếng hưởng. Nhấc lên Quỳnh Phong để một triệu giặm cổ Lâm đều đổ dạn, chỉ thấy tử sinh thân thể giống như phá bao tải đồng dạng bay ngược mà ra, nền xuyên không biết bao nhiêu cái núi xanh. Ngay sau đó, một đầu tre khuất bầu trời cái đuôi lớn hung hăng nện ở tử sinh rơi xuống đất chỗ, nương theo lấy một tiếng giống như kinh lôi đồng dạng rợ vang, nặng nghề đại địa bị trực tiếp xé mở một đạo một triệu giặm dài thân nguyên, địa hỏa bốc hơi, đem tử sinh lệnh chặt chẽ vút vẳng. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ từ đại địa bên trong phá đất mà lên, chính là đầu kia yêu vương cấp bậc địa giáp long, khổng lồ thú thân khoảng chừng 1 triệu giặm chi cực. Thổ hoàng sắc nặng nề lẫn giáp càng là giống như một phương phương tiên đạo đồng dạng khổng lồ. Nông đậm huyền hoàng chi khí lượn lờ quanh thân, chợt biến khủng bố lực hút đem hư không xé rách rách nướp. Tráng kiện cái đuôi lớn đong đưa ở giữa 10.0000 trượng núi xanh giống như đầu hũ giống nhau nhiều ớt, chỗ thở ra khí hơi thở thậm chí hình thành cản quét đại địa của phong, giơ lên trận trận cái đui. Địa giáp long, nó thân như kỳ danh, sinh ra long đầu, bốn chân, lại có được TT đồng dạng thân thể, cái này thú thân đã bị rèn luyện đến cực hạn, bá ba thú một đạo đỉnh phong. Chỉ thêm một bước, liền nhập hỗn nguyên cảnh. Chỉ thấy nó hai con người xích họng, nói, không mắt danh con, dám ở động thủ trên đầu thái tuế, không muốn sống. Toàn thân máu tươi tử sinh từ đống đá vụn bên trong leo ra, trong tay cầm một viên trắng loáng như ngọc trứng thú vật, ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Nó nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn độ cong, đem trứng thú vật dơ lên cao cao nói, nếu là không nghĩ đoạn tử tuyết tôn, liền đem địa lòng châu giao ra, cầm hạt châu đổi lấy ngươi nhi tử. Địa giáp Long nghe nói, trong mắt cuồng nộ cũng hóa thành vẻ ậm chậm, lạnh nhạt nói, ngươi thế nào biết địa lòng châu sự tình, ai muốn nói với ngươi. Tử Sinh lau mặt một cái bên trên máu tươi, cười lạnh nói, ngươi đây liền quản không được. Ngươi biết ta làm ra được. Ta một tiểu tiểu nguyên thần, lớn không được đem tính mệnh hầu ở cái này bên trong, ta bỏ được, ngươi bỏ được sao? Địa giáp long sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi màu vàng sáng mắt to đánh giá trung quanh, hiển nhiên là trong lòng có suy đoán. Tiểu tử này nếu là không có giúp đỡ, tuyệt không dám như thế tùy ý vọng. Nếu là đi kia dẫn xà xuất động kế sách, có thể tu đến bất diệt đỉnh phong đại yêu, không có một cái là kẻ ngu. Nhưng hắn lại cái gì cũng không có tìm được, Lý Thanh Liên muốn ẩn nấp thân hình, bằng địa giáp long cái này cũng tồn tại, cho dù là đứng tại trước mắt hắn cũng là nhìn không thấy. A, dù không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì, nhưng ngươi cảm thấy, tại ta đến nói, đến cùng là nhi tử trọng yếu, hay là ta nói trọng yếu. Nếu biết địa long châu sự tình, liền không thể để ngươi sống lại. Nói xong, địa giáp mắt rồng bên trong âm linh triệt đệ hóa thành vô cùng vô tận cuồng bạo, đánh cấp hồng hoàng khí vận một chuyện, tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Cái đuôi lớn hơn lên, hung hăng hướng phía Tử Sinh gấp tới, chỉ thấy Tử Sinh hít một hơi thật sâu. Quanh thân đạo văn trải rộng, tinh thần lôi long hư ảnh bản thân, hai người hùng hăng chiến lại với nhau. Tiếng oanh minh không dứt, nói là đối chiến, nhưng lại là Tử Sinh bị đè lên đánh, chô tiếp xuống mỗi một kích, đều để nó xương cốt rắc gãy. Dù sao tu vi bên trên chiến lệch cũng không phải thể tùy tiện bù tại, nào thành tính thực chất mảy còn là lấy phòng nữ tăng trưởng địa long. Nhưng trọn vẹn một canh giờ qua đi, địa giáp Long hay là không có giải quyết tử sen, dù là có như vậy mấy lần, hắn đều cho là mình đã đem cái này tiểu côn trùng nghiền nát, nhưng tử sen nhưng lại lảo đảo đứng dậy. Nhìn Tử Diên lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, không khỏi vì đó lo lắng, nhưng nửa tựa tại đám mây Lý Thanh Liên lại nhìn thẳng ngủ gà ngủ gật, lắc đầu liên tục. "Sư tôn, để ta đi xuống đi, đã là xuất sư chi chiến, ta cũng hẳn là xuất thủ mới là." Thử Diên nóng lòng nói. Chương 1221 từng bước như điểm đắc thắng cơ, chương 1221 từng bước như điểm đắc thắng cơ. Lý Thanh Liên mày nhíu lại nói, "Ngươi xuống dưới làm gì?" Băng vào ngươi kia như cũng không bị khống chế hai ách chi lực để cái này phương viên mấy chục vực sinh linh tịch diệt không thành. Nếu ngươi thật sự là tính toán như vậy, liền đi xuống đi. Một câu, liền để tử Diên nói không ra lời, đem môi dưới đều cắn phát xanh. Thanh thành thật thật ở tại bên cạnh ta, ngươi xuống dưới, cũng chỉ sẽ vì tử sinh ra tăng gánh vất thôi. Trong lòng nếu có lo lắng, liền không cách nào toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Chí ít ngươi đợi ở bên cạnh ta, tự sinh biết 3 ngày này ngươi là an toàn. Ngươi bây giờ là hắn trùng sát minh thương duy nhất niệm, chớ có để hắn mất đi cô này niệm, ngươi bây giờ càng phải làm, vẹn vẹn đem hết toàn lực khống chế hai ách chi lực. Vì ngươi ca tranh thủ thời gian. Từ nhiên gật đầu, nhưng biết rõ như thế lại như cũ không cách nào đè xuống trong lòng nóng nóng, trong mắt đã mang theo điểm điểm bóng anh nói, lấy tử tướng mang kế sẽ cáo, ca ca đã lâm vào bị động, nếu là lại cứ tiếp như thế, hắn sẽ chết. Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào nói, thất bại. Ai nói cho ngươi? Không gặp kia điệu giáp long từ đầu đến cuối có liều dư lực sao? Bởi vì kia trứng thú vật ở trên người hắn, chỉ cần trứng còn chưa nát, kia điệu giáp long trong lòng liền từ đầu đến cuối sẽ ôm lấy một tia hy vọng, một hòn đá ném hai chim hy vọng. Đây chính là hắn muốn, không phải ngươi ca chết sớm nghĩ bằng vào một chứng thú vật áp chế bất diệt đỉnh phong địa giáp long. Ta giáo gia đồ đệ còn không có ngốc như vậy. Địa Long châu tại đất Giáp Long đến nói, chính là nó hành đạo bảo hộ, không có bất kỳ vật gì có thể để cho bỏ qua chính mình đạo, dù là hắn đối mặt chính là ta, cũng sẽ vùng vây dây chết một phen. Liên ngay cả mệnh đều có thể không để ý, hắn sẽ quan tâm con của mình. Tử Sinh muốn chỉ là một cái bảo hộ mà thôi, một cái tại đất Giáp Long công kích đến bảo trụ mạng nhỏ hộ thân phụ. Càng có ý tứ còn tại đằng sau. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, Tử Sinh tiểu thủ đoạn trong mắt hắn thanh minh có thể thấy được, dù sao Lý Thanh Liên lòng dạ xưa nay không cạn. Tử Diên nghe vô cùng nặng nề nói, Anh ta có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Lý Thanh Liên nghe nói hung hăng trận mắt nói, ngươi cũng quá coi thường hắn đi, thật sự cho rằng tiểu tử này sẽ chỉ một mực làm bữa. Nhiều đầu góc đây, nhìn một cái, lại tại giờ cho xấu. Chỉ thấy tử sinh ôm ấp chứng thú vật, mặc dù máu me khắp người, nhưng lại sinh long hoạt hổ một đường mảnh gọn, lại là xâm nhập khắc một bất diệt yêu vương lãnh địa. Đen nước khuếch tán, kia là một đầu thông thiên màu đen cự mãng, đầu tiên là hung hăng cho tử sinh một cái đôi, ngay sau đó lại quất vào địa giáp long trên thân. Thế lại lực trầm một đòn, để nó nặng nề lăn phiến nát máu tươi chảy ròng. "Làm, ngươi mẹ nó đại lao hắn có ý tứ gì?" Không muốn sống rồi. Ngăn ta. không nhìn kia tiểu tử muốn để chúng ta ở bên trong hống. Địa Giáp Long mắng, chỉ thấy kia đen nước khuê giáng âm hiểm cười nói, phải thì như thế nào? Vì kia địa Long Châu, liền ngay cả ngươi tâm tâm niệm nghiệm huyết mạch đều có thể bỏ qua, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, kia đến tột cùng là bảo bối gì đâu. Địa Giáp Long cười lạnh nói, chỉ bằng bản lãnh của ngươi, cũng dám đánh chủ ý của ta. Sợ là chán xấu lệ. Đen nước khuê giáng cười lạnh nói, cái này minh thông vực, cũng là nên thay đổi chủ nhân. Địa Giáp Long long trảo trụ, đại địa giống như tơ lụa đồng dạng run run. Như nhấc lên thổ sóng đem đen nước rắn cạp nong đầy ra thật xa, không khỏi mắng, lao thử không có rảnh cùng ngươi bốc tích, đợi ta chơi chết kia thiểu tử, lại cùng ngươi tính sổ sách." Đen nước rắn cạp nong thì là theo đuổi không bỏ, trong miệng kêu lên, "Chạy đâu?" Nhưng Tử Sinh vẫn không yên tĩnh, tại Minh Thương vực bên trong tán loạn, lại là dẫn xuất số Tôn bất diệt yêu vương, cùng kia đen nước rắn cạp nong liên hợp lại làm lên điệu giáp long, tràn diện trong lúc nhất thời tương đương thảm liệt. Vạn sự đều bởi vì lợi mà chết, điệu long châu bại lộ để chúng yêu ý thức được, cái này có lẽ chính là vì chỗ nào giáp long có thể bảo trì thực lực cường đại như thế nguyên nhân, nếu là mình, có thể được đến Tử Diên nhìn qua một màn này, trong mắt không khỏi hiện ra nhàn nhạt vẻ mừng dỡ nói, ngao cò chanh nhau, ngựa ông đắc lợi, cả đánh nguyên lai like là cái chủ ý này. Nhưng hắn làm sao biết minh thương vực bên trong cái khác bất diệt tồn tại sẽ ra tay. Không sợ phiền phức hậu báo phục. Lý Thanh Liên không kiên nhận nói, ngươi bình thường thông minh không giới ta, làm sao vừa gặp chuyện của anh ngươi, liền biến ngốc rồi. đã chúng yêu vương có thể cùng tồn tại tại minh thương, cũng liền nói rõ, địa giáp long cũng không có khu trục bọn hắn hoặc là chém giết bọn hắn lực mà sở dĩ Điệp Giáp Long là vua, lại là bởi vì hắn so cái khác yêu vương mạnh hơn, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể cưỡng chế một chút thôi, không phải cái này minh thương bên trong liền tuyệt không có khả năng còn có cái khác bất diệt cảnh yêu vương tồn tại. Trải qua thời gian dài áp chế, chúng yêu vương trong lòng tự nhiên phục phục, có cơ hội đương nhiên phải xuất thủ. Nhưng vương cuối cùng vẫn là vương. Người thắng cuối cùng như cũng sẽ là Điệp Giáp Long, muốn Điệp Long Châu, thử sinh vô luận như thế nào cũng vô pháp vòng qua trực diện Điệp Giáp Long. Cổ Kim làm hết thấy, vẹn vẹn vì suy yếu Điệp Giáp Long thực tôi. Quả nhiên, tại kinh lịch một ngày một đêm gian nan chiến đấu phía dưới, chúng yêu vương tất cả đều bại trận. Còn lại cũng không dám lại ra tay. Nhưng địa giáp long cũng có chút chật vật, toàn thân trên dưới đều là giữ tợn vết thương, một thân lưng giáp vỡ vụn hơn phân nữa, lại hành động chậm chạp, trong vết thương có hỏng máu chảy ra, đen nước rắn cạp năng độc rắn đã rốt vào cốt tủy. Nhưng nó thế lực như cũng không thể khinh thường, nó sớm đã giết đỏ cả mắt, nhìn qua tử sinh cuồng hung nói: "Hoa con, ta muốn người chết." Mà một mực chợt trợ tới chợt lui tử sinh lại không trốn, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đem kia chứng thú vật tại đất giáp long trước mắt giơ lên, đập nát, sau đó một ngụm nuốt xuống ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí chứng dịch hỗn hợp có máu tươi bị tự sinh nuốt vào trong bụng, nó thương thế trên người chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, lại khí thế nhắc lên nhắc lại. Địa Giáp Long Thai nghén vạn cổ chứng thú vật, tuyệt đối là vật đại bổ. Địa Giáp Long nhìn qua một màn này triệt để sử sốt, tự sinh thì là lao đi khỏe miệng chứng dịch, cười nói, thật đúng là tươi ngon đâu. Ngạo. Lão tử chơi chết người. Địa Giáp Long đã triệt để phát cuồng, liều lĩnh hướng phía tử sinh vọt tới. Chỉ thấy tự sinh trên mặt vẻ đăm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mặt nghiêm túc. Quân thân cơ bắp giống như rồng có sừng đồng dạng bạo khởi, nồng đậm khí huyết chi lực tựa như quần quần lang nhiên đồng dạng trực trùng vân tiêu. Một tay kéo một phát, một đạo kiếm quang thánh lãnh, miệt quát, thiếu nguyệt. Kiếm quang kinh hàn, một người một thú ầm vang chém giết đến cùng một chỗ, từ sinh thực lực so với trước đó, đâu chỉ mạnh mấy lần, tình cảm tiểu tử này vẫn luôn tại dấu rốt. Nhìn Lý Thanh Liên ha ha cười nói, tiểu tử tối này, tâm nhãn rất xấu. Đập nát chứng thú vật, tuyệt đường lui của mình, đồng thời cũng vì tăng lên trạng thái của mình, nhường đất giáp long lâm vào nổi giận, mất lý trí cùng phán đoán. Tử Sinh biết mình vô luận như thế nào đều không vòng qua được trận này trầm giết, cho nên một phen tính toán, để chiến cuộc biến thành có lợi nhất với mình trạng thái, như thế mới toàn lực xuất thủ, lấy cam đoan lớn nhất cơ hội thắng. Nhưng âm mưu như tính toán chỉ có thể dừng bước ở đây, cuối cùng nhìn hay là thực lực, như bại không được trọng thương Điệu Giáp Long, hết thể đều là nói xong. Dù vậy, đối mặt nổi giận Điệu Giáp Long, Tử Sinh hay là ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, nhưng Lý Thanh Liên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng mỉm cười, tựa hồ nhìn thấy kết quả. Bởi vì trận chiến đấu này ngay từ đầu liền bị Tử Sinh đưa vào đến mình tiết tấu bên trong, đã có cơ hội thắng. Bây giờ liền nhìn hắn có thể hay không nắm chắc ở. Chương 1222 hành đạo vì sao cuối cùng sáng tỏ? Chương 1222 hành đạo vì sao cuối cùng sáng tỏ? Lâm vào trong cuồng nộ địa giáp long đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tập trung tinh thần muốn bóp chết trước mắt con rệp. Mỗi một kích đều là đem hết toàn lực, mà tử sinh cũng không dả, mỗi một lần công kích đều là vừa đúng, vừa vặn các vùng giáp long một vòng công kích qua, lực mới chưa sinh thời khắc mấu chốt xuất thủ. Mỗi một lần công kích đều có thể đối lên tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng như thế cũng liền mang ý nghĩa tử sinh cần ngăn xuống đất giáp long tất cả công kích. Đệ tử bất diệt đỉnh phong yêu vương toàn lực công kích chính là kinh khủng, cho dù là tử sinh triệt để thức tỉnh nhân tộc huyết mạch, lại tăng cường đối với thân thể thao luyện, nhưng vẫn bị oanh sương cốt đức gãy. Cùng may chứng thú vật cung cấp hạo như biển khói sinh mệnh lực, là đủ để hắn chèo chống một đoạn thời gian. Nhưng trên thực lực chênh lệch lại cũng không là có thể tùy tiện đền bù bên trên, mặc dù tử sinh công kích lên hiệu quả, khiến quang tại nó trên thân thể lưu lại một đạo lại một đạo giữ tận vết kiếm, có thể nghĩ muốn bằng này cầm xuống địa giáp long hiển nhiên là không có khả năng. Theo thời gian trôi qua, hạo như biển khói sinh mệnh tinh khí kiệt, tử sinh thân thể một lần lại một lần bị lệnh tung bay mà ra. Thế giới huyết châu ở không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vàng cung. Thân thể của hắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng, máu me khắp người hắn thậm chí ngay cả trong mắt thế giới đều lấy một mảnh huyết hồng, nhưng nó mỗi một lần đều từ vô tận phế tích bên trong rễ rựa lấy bò lên. Không có gầm thét, càng không có e ngại, bởi vì tử nhiên biết, đây là mình nhất định phải làm, hắn nhất định phải vào hôm nay lấy địa giáp long tính mệnh, không phải tự nhiên liền sẽ chết. Đây là hắn duy nhất tín niệm, cho dù là chết tại cái này bên trong, cũng muốn đi ra bắt lấy hy vọng Nhìn qua thê thảm như thế tự sen, tự sớm đã lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm, "Ka, không muốn như thế" Từ Diên không muốn ngươi như thế. Ý mắng khóc giống nhất làm cho người đau lòng, nhìn qua đã trở thành một cái huyết hổ lột như cũ dai dụa lấy bỏ lên. Còn chưa từng bỏ lên, liền bị điệu giáp long một đùi rút vừa vặn từ sen, nàng tâm đang gì máu. Lý Thanh Liên bình tĩnh nhìn qua một màn này, thản như nói, đã không muốn như thế, kia vì sao chính ngươi không chủ động phóng ra bước chân? Vẫn luôn là ngươi ca tại nắm ngươi đi, ngươi vẹn vẹn theo hắn bộ pháp mà thôi. Nhìn thấy như vậy Từ Sen, ngươi còn tìm không đến ngươi vào phương a? Còn tìm không thấy mạnh lên lý do a? Cứ tiếp như thế Người ta cuối cùng sẽ có một ngày lại bởi vì hộ ngươi mà chết, ngươi biết hắn có bao nhiêu quan tâm ngươi. Một câu ra, Tử Diên đột nhiên sử sốt, hai con ngươi kinh ngạc nhìn qua Tử Sen, đúng vậy à, đơn giản như vậy vấn đề, vì sao mình xoán suất 100 năm? Thủ hộ chính mình sợ tại hồ tồn tại, lý do này còn chưa đủ để cho mình đi tiếp thu kia làm chính mình chán ghét lực lượng sao? Nhìn qua dù huyết phân chiến, đánh bạc tính mệnh cũng muốn lấy được địa long châu Tử Sen, Tử Diên hiểu thông suốt mình đi xuống lý do. Vì không còn sợ để ca ca quan niệm, lo lắng vì thủ hộ mình quan tâm ca, ca. Lý do này, đầy đủ Đã một người không có dũng khí tiến lên, vậy liền hai người dắt tay trùng tiến vào, chí ít mệt mỏi có thể dựa vào đối phương. "Ngươi, rõ chưa?" Tử Diên lau khô nước mắt, hướng phía Lý Thanh Liên thật sâu túi lầu nói, "ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Giờ khác này Tử Diên trong mắt đã không có trống rỗng cùng bàng hoàng, chỉ có vô tận kiên quyết, giờ khác này, nàng mới xem như chân chính lên đường. Lần này không đơn thuần là Tử thân xuất sư chi chiến, đồng dạng cũng là đối với Tử Diên khảo nghiệm. Cũng may cái này hai huynh muội đều chưa từng để cho mình thất vọng, Lý Thanh Liên lòng nhẹ gật đầu. Mà đổi thành người bên chỉ thấy Vô tận Linh khí hướng phía Minh Thương vực hội tụ mà đi, đạo mắt liền hình thành một phương bao phủ 10 triệu dặm linh vân, hóa thành hình thế ước, đều, đều quán chú nhập tử sinh trong thân thể. Trong chốc lát, tựa như nghe tới một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm, Lý Thanh Liên biết, kia là lòng kén vợ vụn thanh âm. Chỉ nghe gầm lên giận dữ chợt chợt, một đỉnh tiên địa lập Dương Thần thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, chân đạp đại địa, vai gánh hư cùng, Dương Thần quanh người ngập, Mà cái này còn xa xa chưa từng kết thúc, qua đi, một âm thần dần dần diễn mà ra, cùng Dương vai, khi thế ra ở giữa tăng lên tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Địa giáp long nhắn bên trong hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng hoàng nói, Âm Dương Song Thần, làm sao có thể? Tử sinh khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh nói, ngươi không biết còn nhiều lấy a. Giờ khắc này, Âm Dương Song Thần cùng lên trận, Dương Thần thân thể khổng lồ gắt gao đè lại Điệu Giáp Long đầu lâu, mà Âm Thần thì là hướng phía nó thân thể tấn công mạnh. Mỗi một kích đều dẫn tới toàn bộ minh thương ngực chấn động không thôi, nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên cười nói, ta đã cho ngươi chọn, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển ta đi qua đường a. Âm Dương Song Thần, thật đúng là hoài niệm a. Lý Thanh luôn người đứng dậy, chắp tay mà đi, dần dần từng bước đi đến cùng Tử Diên kịp phản ứng thời điểm, hắn đã hoàn toàn biến mất tại trước người mình. Bởi vì không cần thiết lại nhìn tiếp, hắn đã biết đến đáp án, cũng có thể triệt để yên tâm. Quả nhiên, tử sinh sửng suốt tại chiến đấu bên trong đột phá đến dương thần chi cảnh, sinh sinh mãi chết điệu giáp lòng, lấy ra điệu long châu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân đẫm máu tử sinh đem địa long châu giao cho Tử Diên, khàn khàn nói, "Muội, ta làm được, ngươi sẽ không có chuyện gì." Cuối cùng triệt để kế xị ở Tử Diên trong ngực. mình đầy thương tích hắn sợ là phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, dù sao chưa từng bất diệt. Từ Diên cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng vuốt ve tử sinh cái trán, nhìn qua lòng bàn tay viên kia nhuốm máu địa long châu. Hạt châu màu vàng đất khoảng trừng bồ câu trứng lớn nhỏ, nàng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó hạo như biển khói khí vận chi lực, lại đứng giữa không chung như cũ có khí vận chi lực quần quật không nhất hướng phía địa long châu hội tụ mà đi, bị chứa đựng trong đó. Chính như Lý Thanh Liên nói, này châu nhưng tạm hoán thai ách chi thể ý hiệp, đầy đủ nàng dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Tố thủ run tử sinh trên thân đạo giữ tợn vết thương, từ Diên trong mắt đều là kiên địa long châu bị nàng cầm căng chặt. Trong vô, Lý Thanh Liên bản tôn mở hai mắt ra, trong mắt phong mang mất đi Khi tức bình thản trở lại, phất tay tán đi lòng bàn tay hỗn độn thế giới, lẩm bẩm nói, một ngày này, cuối cùng đã tới a. 100 năm vội vàng, vào hư không bên trong khổ tu lý thanh liên đến nói, vẹn vẹn chỉ qua một cái chấp mắt thôi, cho đến ngày nay, trong tay hắn như cũ không có chút nào nắm chắc. Hắn không biết mình bước ra màn trời bên ngoài, lớn đỏ thiên chủ có thể hay không giống như chó điên đánh tới, 33 trọng thiên bên ngoài còn có tam thanh trời, trong đó không chỉ có riêng chỉ có lớn đỏ thiên chủ một tôn vô thượng tồn tại. Cái khác hai tôn vô thượng thiên chủ, không biết sẽ làm thế nào cùng hành động. Các thầy hết thảy đều là không biết, loại này không hiểu khẩn trương cảm giác Lý Thanh Liên đã hồi lâu chưa từng có, tại 33 trọng thiên bên trên tình huống, Lý Thanh Liên hoàn toàn không biết, nhưng chính là bởi vì không biết, mới đủ đủ đặc sắc. Bước ra một bước hư không, gió đêm chậm chậm, trăng sáng sao thừa, Nhân Quả Liên nhân quả thân chính phủ tay đứng trên sườn núi, như đang chờ hắn trở về. Thấy Lý Thanh Liên trở về, không khỏi quay đầu cười yếu ớt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Nhân Quả thân hóa thành từng sợi đạo mang viêu tán. Chương 1223 ánh thanh lảnh trong lòng ấm, chương 1223 ánh thanh lảnh trong lòng ấm. Dẫm chân thanh trúc trên sườn núi, mượn ánh trăng lạnh lẽo, tại đỉnh núi cô lon, như toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, nhà nhà đốt đèn tươi sáng, chiếu vào Lý Thanh Liên trong mắt, chớp trỡn. Hết thảy tất cả đều bị mông lung bóng đêm bao phủ, Lý Thanh Liên cứ như vậy lặng lặng nhìn qua, sao động tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Đúng vậy à, phía sau mình chính là cái này ngàn tỷ chúng sinh, lại có lý do gì lưu lại, e ngại đâu? Có lẽ tại thường nhân xem ra, vì cùng mình không quan hệ chút nào phạm trần chúng sinh chắn tính mệnh, còn có thể mất đi hết thảy, có lẽ rất ngu ngốc. Nhưng mà trên thực tế, Lý Thanh Liên lại một mực tại làm như thế. Có lẽ chỉ có đứng tại hắn bây giờ vị trí bên trên mới có thể hiểu loại này tâm cảnh. Sau lưng chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân, không cần quay đầu lại, Lý Thanh Liên cũng biết, kia là Thiên Lang. Nàng cứ như vậy lặng lặng đi đến Lý Thanh Liên sau lưng, lấy tố thủ vây quanh ở hắn eo hổ, đem mặt dán thật chặt tại phía sau lưng của hắn bên trên, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, nhịp tim. Nhẹ nhàng người người, kia là mình quen thuộc nhất hương vị. Lý Thanh Liên cũng kìm lòng không được nắm chặt Thiên Lang tố thủ, nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên trong lòng không bỏ cùng lưu luyến, còn có đối với không biết sợ hãi. Tuy là đại thế chi chủ, thế gian chi đỉnh, nhưng Lý Thanh Liên đồng dạng cũng là người cũng có được thất tình dục dục. Thiên Lang không có ngăn cản, cũng không có cái nhủ, bởi vì nàng biết, Lý Thanh Liên nhất định sẽ đi, không có gì có thể ngăn cản hắn. Cho nên, nàng ôn nhu nói, "Ngày mai, ta đi đưa ngươi." Lý Thanh Liên hai đầu lông mày hiện lên một vòng ôn hòa, ôn nhu nói, "Lang, ta..." Thiên Lang vẫn chưa để Lý Thanh Liên nói xong, hai người tâm ý tương thông, nàng tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn nói cái gì. "Đã không bỏ, liền còn sống tới, ngươi chưa hề để bất luận kẻ nào thất qua qua." "Không phải sao?" Thiên Lang ngẩng đầu lên nói, Lý Thanh Liên quay đầu, bưng lấy Thiên Lang gương mặt xinh đẹp. Trong con mắt của nàng phản chiếu lấy ánh trăng, Lý Thanh Liên thân ảnh trong đó trở thành duy nhất. Nhưng ta không biết, ta chuyến đi này, đến tột cùng năm nào tháng nào mới có thể trở về, Hồng Hoang đại thế một ngày không, có bất kỳ cái gì ngăn cản được Chư Thiên Thế công lực lượng, ta liền không thể lui. Có thể nói, Lý Thanh Liên chuyến đi này, chính là vì Hồng Hoang đại thế tranh thủ thời gian. Tranh thủ để Hồng Hoang đại thế đuổi kịp Chư Thiên bộ pháp thời gian. Một ngày đổi không kịp, phong kiến hùng quan một ngày không xây thành, Lý Thanh Liên liền không thể lui. Thiên Lang lại là cười nói, thời gian xác thực có thể cải biến rất nhiều thứ, thật có chút đồ vận, cho dù Tuế lưu chuyển cũng vô pháp cải biến. Lý Thanh Liên nghe nói, lại là cười, túi đầu đem trán của mình nhẹ nhàng dán tại Thiên Lang trên trán, nói khẽ, "Đợi này được ngươi, hành chi. Thân ảnh của hai người bị ánh trăng kéo rất dài rất dài. Rốt cục, ánh bình minh vừa ló dạng, trong phòng, Thiên Lang tỉ mỉ vì Lý Thanh Liên chỉnh lý vạt áo, mở ra cửa phòng, đã thấy tử Diên lặng lặng canh giữ ở cổng. "Thử sinh tiểu tử kia tổn thương, không ngại đi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Từ Diên cười khổ nói, "Ngất đi, nhưng cũng không ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể tỉnh lại." Lý Thanh Liên khẽ nhíu mày nói, "Vậy ngươi vì sao mà đến?" Từ Diên há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao biểu đạt, lại là đột nhiên bắt đầu trầm mặc, Lý Thanh Liên cũng không đổi, chỉ là lặng lặng địa chờ lấy. Sư, Sư tôn, ngày hôm nay liền muốn rời đi sao? Đi ngày đó màn Lô rách. Thử Sinh Trần chờ nói, Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Ừm." Tử Diên nghe nói, lại là bài nói, kia tử Diên này đến làm sư phó tiến đưa mà đến. Lý Thanh Liên khỏe miệng lại là câu lên một vòng mỉm cười, nắm Tiên Lang tố thủ," thản nhiên nói, "Vậy liền đi thôi." Nói xong một đoàn người chậm rãi hướng phía Phong Thiên Hùng quan mà đi, trên đường, Từ Diên nói, "Không biết sư tôn phải chằng còn nhớ được ngươi ta lần đầu gặp gỡ." chỗ chơi qua trò chơi. Lý Thanh Liên nói, tự nhiên nhớ được, như thế nào? Tử Diên nói, có thể hay không cùng đệ tử lại chơi một lần. Lý Thanh Liên nghe nói, lại là cười, thiên lang trên mặt cũng mang lên một chút điểm mỉm cười. Có thể, bất quá ngươi chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tử Diên hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi giới, rốt cục vẫn là nói, năm đó, ngài tại ruột dê cổ đạo thuận miệng nói ra câu nói kia, là thật à? Lý Thanh Liên nhíu mày, nhàn nhạt nhìn qua Tử Diên nói, ngươi thật muốn biết? Tử Diên trùng điệp đầu, cái nghi vấn này đã hoang mang nàng năm kế nguyệt, bước vào tu hành giới. Nàng hiểu rõ quá nhiều. Nàng cũng biết, tiến tại Hồng Hoang Đại Thế bên trong đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, cũng biết Lý Thanh Liên sở Dị Trảm áo tơi lão giả, cũng không phải là bởi vì giữa hai người có cừu oán. Chỉ vì áo tơi lão giả chính là tiên mà thôi, nàng cũng minh bạch Lý Thanh Liên giết sạch Hồng Hoang Đại địa tiên đến tuột cùng là vì cái gì. Lý Thanh Liên tự nhiên biết Tử Diên muốn hỏi cái gì, vì vậy nói, là thật, là kia áo tơi khách giết người hai huynh muội song thân, không đơn giản như thế, trên tay của hắn chí ít nhiễm lấy nửa vực người tính mệnh. Song thân của ngươi cũng ở trong đó, vẻn vẹn vì đoạt lại một chút bản ngã. Thế nhưng đích xác lấy tự thân khí vận chi lực vì ngươi thụ mệnh, nếu không phải bởi vì ngươi hai huynh muội nguyên nhân, hắn sẽ không chết sớm như vậy. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, hắn cuối cùng đều sẽ chết trên tay ta. Cũng không thủ án, chỉ vì hắn vì tiên. Trên tay của hắn nhiễm lấy phàm trần máu tươi. Đợi ngươi có một ngày có được nhìn trộm thời gian trường hà bản sự, liền có thể sáng tỏ hết thảy. Từ Diên nghe nói, sắc mặt lại là triệt để tái nhợt xuống dưới, hai con ngươi thất thần, liền như là cái xác không hồn đồng dạng đi theo Lý Thanh Liên sau lưng trầm mặc, không nói câu nào. Đó cũng không phải trong lòng nàng chỗ mong đợi chờ tướng, nhưng lại là sự thật, dù là nàng trước đó liền đã có suy đoán. Không ai biết vì sao xem sinh mệnh như có rác áo tơi khách hồi hồi tâm truyền ý, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hoặc là vì giảm bớt trong lòng tội ác cảm giác, hoặc là vì chỗ tội. Nguyên do trong này, có lẽ chỉ có chết đi áo tơi khách mới rõ ràng. Thiên Lang nhìn qua Tử Diên, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng, muốn mở miệng quyên bảo, Lý Thanh Liên lại khe khẽ lắc đầu. Chỉ thấy Tử Diên thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt thất thần không còn, thay vào đó chính là nhàn nhạt thất lạc cùng giải thoát. Hiện tại, đến phiên ta hỏi ngươi. Lý Thanh Liên thản nhiên nói: "Sư tôn xin hỏi." Tử Diên nói: "Còn muốn giết ta a?" Lý Thanh Liên cười nói: "Chẳng biết tại sao." Nghe Lý Thanh Liên vừa hỏi như thế, Tử Diên trong hốc mắt nước mắt lại không chế không nổi chảy ra, 100 năm tuế nguyệt bên trong từng ly từng tí quan tâm, cứng rắn tình cảm tại giờ khắc này đều quanh quần nàng trong ngóc. Nàng không ngừng lau nước mắt, nhưng lại làm sao cũng lau không khô, muốn nói chuyện, nhưng há mồm chỉ có tiếng khóc, nàng khóc là như vậy chứ để, như cái hài tử, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Nhìn qua Lý Thanh Liên kia nhu hòa mỉm cười, nàng tâm cũng theo đó hòa tan, nàng cuối cùng sáng tỏ, cái gì gọi là một ngày vi sư trùng thân vi phụ. Lý Thanh Liên vui sướng cười to, tiếng cười quen quẩn, một đường hướng phía Phong Thiên Hùng Quan mà đi, Tử Diên thì là khóc một đường. Chớ có cùng Tử Sen kia tiểu tử nói đến, ta sợ lấy tính cách của hắn, về sau đường sẽ đi lệch. Lý Thanh Liên hiếu ý vô ý nói. Tử Diên Trừu khép nói, Tử Diên minh bạch. Mà trong bất chi bất giác, Phong Thiên Hùng Quan cuối cùng đã tới. Chương 1224 một nhân chi thân thành hùng quan, chương 1224 một nhân chi thân thành hùng quan. Đứng tại Phong Thiên Hùng Quan phía dưới, bát quái trận đồ nặng nề, chịu lấy nặng nề phong, thành phong trên thành không, có tầng một sắc phong đại trận, giống như vỏ trứng gà đem chọn đầu Phong Thiên Hùng Quan bảo vệ, ngăn cản từ màn trời lỗ rách bên trong chuyển tới chiến đấu dư ba. Nhưng dù cho như thế, Như cũng có thể cảm nhận được đến từ đứng giữa không trùng chấn động cùng kiếm chế, đó là một loại trái tim đều nhanh muốn bị đập vụn cảm giác. Còn chưa nhập Phong Thiên Hùng Quan, Tử Diên sắc mặt liền trắng bệnh như tờ giấy, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng là như thế nào chiến đấu dư ba, mới có thể để cho thân là bất diệt cảnh Tử Diên tại Phong Thiên đại trận bảo hộ dưới, còn như thế khó chịu. Phong Thiên Hùng Quan kiến thiết ngày đêm không ngừng, cho dù là hôm nay cũng có thể nhìn thấy từng vị tu sĩ gánh vác núi xanh, từ hồng hoang bên trong lòng đất hướng phía Phong Hùng Quan mà đi. Lý Thanh Liên giữ im lặng, Từng bước một hướng phía Phong Thiên Hùng Quan đập đi. Vào tới Hùng Quan, đập vào mi mắt chính là kêu huyết sắc thiên cùng, phong thiên đại trận lực lượng đến từ bị luyện vào tường thành bên trong vô tận tiên thi. Hảm đạm huyết quang chiếu sáng Phong Thiên Hùng Quan, cái này bên trong không có thiên địa, không có thời gian, hết thể hết thảy đều chưa từng tồn tại, bởi vì ngày này màn lỗ rách bên ngoài, vốn là một mảnh hư vô. Phong Thiên Hùng Quan chính là duy nhất tồn tại ở mảnh này trong hư vô sự vật, Hùng Quan sau lưng chính là Hồng Hoang đại thế, trước người chính là 33 trọng thiên. Mà vô tận hư vô cũng liền trở thành tiên ở trường, cũng là lao thái gia máu chém giết năm địa. Phong Thiên Hùng Quan làm phẩm trấn duy nhất đại môn, tất cả tu sĩ tự nhiên biết nó trọng yếu tính, cho nên không dám chút nào lơ biếng, không biết ngày đêm dẫn thân vào trong đó. Bây giờ tường thành đã lên, chỉ bất quá tương đối ngàn tỷ giảm lũ giặc đến nói, lại là không có ý nghĩa một điểm, thật tình không biết còn muốn bao nhiêu cái 100 năm, cái này Phong Thiên Hùng Quan mới có thể xây thành, có được ngăn trở 33 trọng thiên lực lượng. Cuối cùng, lại là tiên thi còn thiếu rất nhiều, muốn lấy tiên thi đúc ngàn tỷ giảm Hùng Quan, đây tuyệt đối là một cái không cách nào lường được số lượng. Vào tới Phong Quan, một cố gai mũi mũi máu tanh đập vào mặt, thành trình màu đen đỏ. Trên đó vô tận đạo văn lấp lóe không ngớt, nặng nghề đến cực điểm. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt sương mù máu máu, kia là cơ hồ ngưng tụ thành tính thực chất sắc khí, cái này Phong Thiên Hùng Quan, tuyệt không phải cái gì hưu nhàn hưởng là chỗ. Vệ phần Tử Diên, lại đã sớm bị một màn trước mắt rung động, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, màn trời lô rách bên trong lại sẽ là dạng này một bộ cảnh cảnh. Giờ khắc này, tại Phong Thiên Hùng Quan bên trong tất cả mọi người tất cả đều chú ý tới Lý Thanh Liên đến, một khắc trước còn có chút huyên náo Phong Hùng Quan triệt để yên tĩnh xuống. Tất cả tu sĩ đều buông xuống trong tay công việc, Làng lặng lặng điệu nhìn chăm chú lên Lý Thanh Liên, có tổn sủng. Hỗn thiên, có hay không lực cũng có không cam lòng, trong lúc nhất thời cả tòa Phong Thiên Hùng Quan bên trong bầu không khí lộ ra kiểm chế đến cực điểm. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vốt ve thiên lang chân bóng gương mặt, tại nó trên trán nhẹ nhàng hôn một cái nói, "Chờ ta, trở về." Nói xong không còn lưu luyến, quay người hướng phía kia vô tận hư vô bước đi, tiên lang vô ý thức muốn đưa tay bắt lấy thứ gì, có khả năng trông thấy chỉ có dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Giờ khắc này, tiên lang cũng nhịn không được nữa nước mắt, nước mắt trong suốt tùy tại trên gương mặt chảy xuôi, mềm mại thân thể đều đang run, run dậy, nhưng lại cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng khóc. Bởi vì nàng không nghĩ để Lý Thanh Liên nghe tới, không muốn vì hắn ra tăng bất luận cái gì trên tâm lý gánh vác. Từ xưa ly biệt nhất là thương cảm, không chi hắn không biết mình đến tuột cùng bao lâu có thể về, đến tuột cùng có thể hay không trở về. Hắn lại sao không biết Thiên Lang khóc, giờ khác này Lý Thanh Liên suy nghĩ nhiều vì đó tự tay lau đi khỏe mắt nước mắt, nhưng hắn không thể. Lý Thanh Liên không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ mình lần này thủ, liền không nghĩ rời đi. Từ diễn nhìn qua không ngừng rơi lệ thì lang, ôn nhu an ủi, "Sư đương, sư tôn hắn sẽ trở về, phải không?" Lần này, Thiên Lang vẫn chưa trả lời nàng. Một thân một mình đối mặt 33 trọng chư thiên quần tiên công sát, mà còn có một thân vết thương đại đạo chưa lành. Thấy thế nào đều là giữ nhiều lành ít, nhưng lão thái gia cái này lỗ hổng, Lý Thanh Liên nhất định phải bổ sung, đó cũng không phải nhiệm vụ, mà là trách nhiệm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thanh Liên dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Ti Không Thần Cơ một ngụm hàm răng cắn chặt, xong quyền nắm chặt, hai con người sắc hổng, mở miệng cuồng hung nói, vì thanh đế tiến đường, nguyện thanh đế kiếm trạm chư thiên, chăm trận chăm thắng, cuối cùng trở về. vọng Mọi người cũng phụ họa theo đôi bắt đầu, phát tiết lấy trong lòng kiềm chế tình cảm. Vì thanh đế tiến thượng, Nguyên thanh đế kiếm trạm chư thiên, trong trận trăm thắng, cuối cùng khải hoàn trở về. Kinh khủng tiếng gầm thậm chí dẫn tới hư vô chấn động, một đợt mạnh hơn một đợt, kéo dài không ngừng, thậm chí vượt qua tiên phàm chiến trường, thẳng tới 33 trảo tiên. Từ Diên bị chấn màng nhĩ đau nhức, tại cái này kinh khủng tiếng gầm bên trong, liền giống như một chiếc thuyền đôn động, lúc nào cũng có thể bị sóng gió là tung. Nàng tại cái này từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận cảm nhận được một cô ý chí, đến từ trần ý chí khuất. Dù không lòng, nhưng lại chưa từng khuất phục, cô ý chí này để mỗi một cái đắm chìm ở trong đó người đều nhịn không được lên một thân da gà ngật. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái này cùng chân diện, cũng chưa từng nghĩ đến vô cùng đơn giản thanh đế hai chữ, đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, tại vô tận phạm trần trong lòng, sư tôn của mình đến tuột cùng là một tồn tại ra sao, là tín ngưỡng, cũng là hy vọng. Bởi vì hắn chuyến đi này, là vì phạm trần chúng sinh, trước người chính là mẫu và lựa chọn giết, sau lưng chính là một mảnh an bình, phong thiên hùng quan không xây thành trước đó, lý thanh liên tồn tại chính là phong thiên hùng quan. Từ một nhân chi thân đốc thành không phá quan. Hư vô ba động, một con 10 trảo kim long từ hư không bên trong trườn mà ra, chính là long giáo. Nàng hay là đến, tại Lý Thanh Liên rời đi về sau. Lập tức đứng giữa không trung quang mang lấp loé, lần lượt từng thân ảnh theo nhau mà tới. Đế Tuấn, Đào Bảo, Tiêu Như Ca, Trong Tuyết Yêu, Tiểu Sương, Savi, Trúc Cửu Âm. Rất rất nhiều, liền ngay cả Hắc Nha cũng tới, lấy toàn bộ Hồng Hoang Đại Thế Lâm vào Hắc Cám làm đại giá, thần dương quang huy chiếu rọi toàn bộ hư vô, xua tan tất cả hắc ám. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái kia đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đen áo trắng, cũng công tử văn nhã, thật sâu khắc tại mỗi người trong lòng. Không một người nói chuyện, vẻn vẹn yên lặng vì hắn đường. Sở dĩ lựa chọn tại thời khắc này đến đây, lại là sợ Lý Thanh Liên phần tâm, gia tăng trong lòng của hắn gánh vác thôi. Từ Diên nhìn qua bên người từng tôn thân ảnh, cái kia không phải đứng ở đỉnh phòng tồn tại, hoặc là vô thượng chi chủ, hoặc là kình thiên hạ người, giờ phút này lại tất cả đều tự mình đến đây vì Lý Thanh Liên tiến đưa. Nhìn qua kia tự nhiên có chút thấy không rõ bóng lưng, Từ Diên thẹn trong lòng, nàng biết mình sai, sai 100 năm, cho dù là hữu tâm đèn mũ, cũng không có cơ hội. Khi Lý Thanh Liên lại trở về thời điểm, sợ là đã thương hại tang điền, đương nhiên, cũng được cần hắn có trở về một ngày. Tất cả mọi người yên lặng canh giữ ở cái này bên trong cho dù bóng lưng kia đã không thể gặp, đây là thuộc về bọn hắn muốn bình, không biết thuộc về cái này Phạm Trần Cầu Nguyện, đến tụt cùng có hay không hảo hào truyền đạt đến Lý Thanh Liên trong lòng. Chương 1225 một kiếm khai thiên quân tiên sợ, chương 1225 một kiếm khai thiên quân tiên sợ. Bọn hắn muốn để Lý Thanh Liên biết, hắn cho tới bây giờ đều không phải một người. Lý Thanh Liên hay là rời đi, thân thể xuyên qua phong thiên tri trận sắt mà, kinh khủng chiến đấu dư ba liền hung hăng xung kích tại hắn trên thân. Từng đạo tiên quang tấm lụa giống như dòng lũ, xé rách hết thảy, xung Liên áo bay phất phối. nhưng lại không đả thương được hắn mấy mai. Thậm chí liền ngay cả hắn mái tóc màu đen đều chưa từng ba động nửa điểm Lý Thanh Liên biết giờ khác này sau lưng hết thảy đều đã nhưng cùng mình không có quan hệ mình cần phải làm vẹn vẹn giết địch mà thôi chém dụng mỗi một cái ý đồ vượt qua mình địch nhân đây là sau này vạn cổ đến nay Lý Thanh Liên cần phải làm duy nhất một sự kiện dâm chân tiến lên Lý Thanh Liên không biết mình đi ra bao xa chỉ cảm thấy kia chiến đấu dư ba càng thêm nặng nghề bắt đầu Rốt cục hắn nhìn thấy một màn trước mắt một đầu kéo dài ngàn tỷ dằm cự Long đang cùng còn tiên kịch liệt choết kinh khủng tiên quang đạo mang còn giống như, như Hồng thủy từ trung tâm chiến trường đổ số mà ra Chỉ thấy thời khắp này, lao thái ra một thân vải rồng đã không có còn lại mấy khối, toàn thân trên giới đã không có cùng một chỗ thì ngon, khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết thương. Liền ngay cả hai con trùng tiên sừng rồng cũng tận số bị chém đứt, 10 con long trảo cũng còn sót lại ba con, lại là bị chém xuống, luyện thành tiên bảo quay đầu dùng cho đối phó lao thái gia. Nó bên trái đôi mắt phía trên còn cắm một cây kim sắc vui tên. Bây giờ lao thái ra trong mắt thần quang hẩm đạm phi thường, gần như sắp muốn giật cắt, trong thân thể của hắn lực lượng sớm đã không là đủ chèo chống hắn khôi phục tự thân thương thế. Nó quanh thân chỗ đốt yếu đốt lửa, chính là nó hiến hết thảy chỗ đổi lấy lực lượng. Toàn tại ở mỗi một tấc máu thịt bên trong lực lượng đều bị nó đè ép mà ra. Dù vậy, Lao thái gia thân rồng như cũng không sụt, dốc hết toàn lực ngăn trở muốn vượt qua hắn thân thể mỗi một thân ảnh, hắn đã bất lực chậm tiến. 100 năm chậm viết, lão thái gia không bỏ qua đi một tôn tiên nhân. Hắn làm được. Chỉ thấy từng tôn tiên nhân nhanh ra tiên pháp, tại Lao thái gia thân rồng phía trên lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết tích. "Đều lên cho ta." Lao gia hỏa này đã sắp không được, chẳng hắn, phàm trần dễ như trở bàn tay. "Đáng chết lão giả, chậm chế ta cùng năm tuế nguyệt, chẳng nhiều như vậy tiên. Đợi cho vẫn mệnh thời điểm, cái này thân rồng tuyệt không thể lãng phí." nhất định phải luyện thành tiên bảo mới là. Đúng vậy à, cái này tổ Long chi trảo luyện thành bảo bối có chút dùng tốt đâu, ngươi không phải muốn lấy thân rồng thủ phạm Trần chúng sinh sao? Haha, ha, ha giới lúc liền dùng ngươi thân rồng luyện chế tiên bảo, dùng để độ diện phạm trần, sự kiên trì của ngươi vẹn vẹn nói xấu thôi. Quân tiên công sát thời điểm, trong miệng vẫn không quên mang lấy, để công phá lao thái ra tâm lý phòng tuyến. Nhưng mà tung hành vạn cổ tổ Long ý chí cứng cỏi có thể so hồng hoang đại địa, há lại ba câu liền có thể đánh? Đúng lúc này, lại là có người chú ý tới từ trong hư vô đạp đến thân ảnh, áo bảo trắng tóc đen, mặt không biểu tình, chỉ bất quá trong mắt hàn quang lại là độ cắt đứt thiên cung có người nói, "Ta không nhìn lầm a, tứ phàm trần bên kia có phải là đi tới một người?" Trong lúc nhất thời, chư thiên quần tiên ánh mắt tất cả đều hướng phía Lao Thái gia sau lưng nhìn lại. Cực mỗi ngày chủ đang nhìn mời Lý Thanh Liên khuôn mặt một khắc này, sắc mặt đại biến, thân thể run giống như run dậy, cuống hung nói, "Là Lý Thanh Liên." "Lùi." Nhưng lại muộn, chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay một chào, vô tận huyết quang hội tụ, chưởng thiên huyết kiếm tại trong tay nắm chặt, trong thân thể hỗn độn chi lực liền giống như hồng thủy manh thú đồng dạng hướng thân kiếm hội tụ mà đi. Trong miệng bèn vẫn nói, thiên." Một kiếm chém ngang mà xuống. Giờ khắc này tại trong mắt mọi người, kiếm quang như trở nên vô tận chi lớn, nối liền đất trời, như muốn đem chọn mảnh hư vô chặt đứt. Kiếm mang thô to kéo dài ngàn tỷ dặm, kiếm khí phong bạo cán quét hết thảy. Đối mặt cái này không được chống lại một kiếm, quần tiên hủi gấp, nhưng một kiếm này bây giờ tới là quá nhanh, ẩn chứa trong đó không cùng luân xo so sát ý, một kiếm này, không, có chút nào do dự. Kiếm quang phía dưới, vây quanh lão thái gia đánh tung không chỉ hơn 10,0000 tiên nhân tất cả đều bị kiếm quang chém tới đầu lâu, liền giống như cắt cụ cải đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể ngăn cản một kiếm này chém xuống. Một kiếm này bên trong gần khai thiên chi ý, chính là là đủ bộ ra hỗn độn một kiếm. Tiểu tiểu quẩn tiên lại có thể nào ngăn cản? Từng tôn tiên thi vô lực xủi lơ xuống dưới, hướng phía nó no dưới phong thiên thành rơi xuống, toàn bộ tiên phàm chiến trường tại một kiếm này dưới yên tinh im lặng. Lão thái gia cũng bởi vậy giải thoát ra, Lý Thanh Liên từng bước một hướng phía trước đi, cuối cùng triệt để vượt qua lão thái gia thân thể, tay cầm Trảm Thiên huyết kiếm, công khai đứng tại chư thiên quẩn tiên trước đó. Giờ khắc này, chư thiên tiên mặt tất cả đều âm vô cùng, không nghĩ tới vừa muốn giải quyết tổ long, lại tới cái Lý Thanh Liên. Cho đến nay bọn hắn như cũ nhớ được Lý Thanh Liên trong tay dẫn theo lớn đỏ thiên chủ đầu lâu, một kiếm chạm giết mấy chục ngàn tiên nhân một màn. Một màn này cơ hội là tất cả mọi người trong lòng khắc ngẫm, đến mức đối mặt một kiếm này, không có người nào dám lên trước một bước, một mặt phòng bị nhìn qua Lý Thanh Liên, sợ hãi trong lòng ước chế không nổi sinh sôi mà ra. Chỉ thấy Lao Thái ra khàn khàn nói, "Đến a." Nó âm thanh yếu ớt rồi muội, hắn đã liền nói chuyện khí lực đều không có, trong mắt thần quang sớm đã đạm đến cực hạn, hắn rõ ràng, hôm nay chính là mình tự kỳ. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng bi thương nói, "Vất vả." Như thế nào? đã được ước muốn rồi sao? Đây cũng là không là ngươi muốn chết có ý nghĩa. Lão thái ra kia còn sót lại một con mắt rồng mí mắt dựng khép, như trên đó treo một cái vạn cổ thần sơn, nghe nói Lý Thanh Liên lời nói, lại là cười. Chưa từng. Còn kém một bước. Lý Thanh Liên cũng cười, thản nhiên nói, đi thôi, đi hoàn thành trong lòng ngươi chi nguyện, cái này bên trong có ta. Lão thái ra trọng trọng gật đầu, quanh thân kia tự nhiên sắp dập tắt sinh mệnh chi diễm lại đốt, triệt để đốt hết hết thảy, bãi động vết thương chồng chất thân thể, hướng phía Hồng Hoang đại thế mà đi. Máu tươi không ngừng theo vết thương chảy ra, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản nó bộ pháp. Giờ này khắc này, to lớn tiên phàm chiến trường chỉ còn Lý Thanh Liên một người người, nhưng tại quần tiên trong mắt không biết này Tổ Long khó giải quyết gấp bao nhiêu lần. Tổ Long chí ít có thể dùng biển người chiến thuật mà chết, nhưng trước mắt này tôn, muốn đem mày chết, không biết muốn dùng bao nhiêu chân tiên tính mệnh đến lớp. Tổ Long đi, ngươi lại đến, không sợ chết tại cái này tiên phàm chiến trường a?" Cứ mỗi ngày chủ âm thanh lạnh lùng nói. "Các ngươi có bản sự này a?" Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, phối hợp lướt ve trong tay Trạm Thiên Huyết kiếm, tay cầm chỗ ngân một tất thân kiếm đều phát ra êm thai kiếm minh âm. "A, cái này bên trong cũng không phải địa bàn của ngươi." Già Thiên Đại Mạc bên ngoài, ta cũng có thể tùy ý bổ sung tiên nguyên. Dù không thể mượn dùng 33 trọng chư thiên tri lực, nhưng thực lực tuyệt không phải giống nhau mà nói." Cực mỗi ngày chủ lãnh giọng nói. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Tại ta đến nói, không cũng không khác biệt gì. Lớn đỏ tiên kia như thế nào rồi? Một thế đạo khu còn trương ngưng tụ thành sao?" "Nha, ta ngược lại là quên, trên trời một ngày, trên mặt đất 100 năm. Một ngày cô phu, tiên kia sợ hay là một cố khí chứ đấy." Cực mỗi ngày chủ đạo, thật cho là không có lớn đỏ thiên chủ, ta cùng liền không có can đảm ngươi xuất thủ sao? Chớ có xem thường chư quần tiên quyết tâm." Lý Thanh Liên cười lạnh nói: "A, quyết tâm a. Cũng được, những ngày tiếp theo bên trong, ta liền cùng các ngươi chơi đùa, kiến thức một chút các ngươi cái gọi là quyết tâm." Chư 1226 bằng vào ta thân rồng đúc từng cao, chư 1226 bằng vào ta thân rồng đúc từng cao. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, một thân độc đấu chư thiên của tiền, không có ý định lùi lại một bước. Đích xác, bây giờ tại Già Thiên Đại Mạc Lỗ rách bên trong, Già Thiên Đại Ma cuống chút quy tắc đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Có thể tùy thời tùy chỗ từ 33 trọng thiên bên trong rút ra Già bổ sung tự thân, nhưng đây đối với Lý Thanh Liên đến nói cũng không khác biệt một trận chiến tranh dài dằng dặc, thuộc về Lý Thanh Liên một người chiến tranh khai hỏa. Hiển nhiên, quân tiên đối mặt Lý Thanh Liên như cũ có sợ hãi, bọn hắn biết, bằng vào bây giờ lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng song phá Lý Thanh Liên phong tỏa. Tuy nói Lý Thanh Liên con đường phía trước bị lớn đỏ thiên chủ chẳng diệt, có thể nghĩ muốn đem chi mà chết, không biết phải bỏ ra bao nhiêu người tính mệnh mới là, không ai muốn chết tại Lý Thanh Liên dưới kiếm. Nhưng lại không thể không bên trên chính là, lớn đỏ thiên chủ nếu là trở về gặp bọn họ sợ mà không chiến, hạ trang khả năng so chết tại Lý Thanh Liên dưới kiếm còn thê thảm hơn. Lại bọn hắn cũng nhìn thấy Lý Thanh Liên đối với Trư Thiên Quần Tiên thái độ, một khi để Lý Thanh Liên đắc thế, chư Thiên Quần Tiên cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dù là muốn trực diện sợ hãi tử vong, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Trong lúc nhất thời hùng hực tiên quang giống như trời long đất lở đồng dạng từ trong hư vô chui ra, đem Lý Thanh Liên thân hình bao phủ hoàn toàn trong đó. Kinh cùng chiến đấu dư ba vượt qua khoảng cách vô tận, hung hăng xung kích tại phong thiên chi chợ lên. Suống toàn bộ phong thiên hùng đi theo chấn động không thôi, tri quang đến hạn, liên tục không ngừng từ tưởng bên trong rút ra tiên lực lượng, lấy ngăn cản chiến đấu dư ba sung kích thậm chí bị sông biến hình, phát ra giọng người không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tại phong thiên trong thành, vì Lý Thanh Liên tiến đưa trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn biết, Lý Thanh Liên cùng Chư Thiên Quần Tiên ở giữa chiến đấu, tự nhiên khai hỏa. Đến từ tâm hồn rung động để tử diên sắc mặt trắng bệnh, đến tuột cùng là như thế nào lực lượng, có thể một nhân chi thân ngăn trở Chư Thiên Quần Tiên thế công. Nàng không cách nào tưởng tượng, nói cho cùng, nàng cũng chưa từng nhìn qua Lý Thanh Liên toàn bộ thực lực. Trong thành không người nói chuyện, tiên tĩnh thường, chỉ có từ trong hư vô truyền đến từng tiếng tựa như khai thiên tịch địa tiếng quần quần mà tới. Không cam lòng cùng bất lực tại đáy lòng của mỗi người lan tràn muốn mạnh lên quyết tâm chưa hề có một khắc làm mãnh liệt như vậy cũng như là tử sinh lúc trước đối mặt lý thanh Liên bất lực cho dù là như là Trúc kiểu âm như vậy sớm đứng đỉnh phong người bây giờ trong lòng vẫn là bất lực cũng không phải là tu vi chưa từng thay đổi gì mà là hắn còn chưa đủ mạnh đúng lúc này trong Tuyết yêu lại là câu mày nói như có thứ gì tới trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía phong thiên tri trận bên ngoài trong hư vô nhìn lại long dao càng là con ngơ bạo có lại trong mắt nước mắt trong suốt ức chế không nổi chạyi ra Chỉ thấy một con kéo dài ngàn tỷ dặm cự long thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh chi diễm, hướng phía phong thiên chi thành cực tốc mà tới. Kia thân rồng phía trên từng đạo sâu đủ thấy xương giữ tận vết thương, kia hoàn toàn sụp đổ vài rồng, đứt đoạn sừng rồng, cùng chỉ còn ba con long chảo. Nhìn qua thời khắc này lao thái gia, trong lòng của tất cả mọi người đều giống như cắm một cây đao. Hắn vốn nên thân về thái sơ, nhưng lại cam nguyện vì phạm trần chúng sinh nhận như thế thống khổ, thủ vệ 100 năm, cuối cùng hao hết hết thảy, nên đón mình điểm cuối cùng. Cái này năm bên trong, trước người hắn chính là đao quang kiếm ảnh, sau lưng lại là một mảnh bình thản, là lao thái gia dùng tính mạng của mình đổi lấy phạm trần chúng sinh 100 năm an ổn. Đây không phải không sợ, cũng tương tự không phải vũ khí, chỉ vì quán triệt trong lòng mình ý chí. Giờ khắc này, Lao thái gia rốt cục đốt hết mình một thân sinh mệnh chi khí, ngang qua ngàn tỷ rằm khủng lỗ thân rồng xuyên thấu phong thiên chi trận, ngã xuống. Trong mắt của hắn thần quang ảm đạm đến cực hạn, thân rồng những nơi đi qua, hắt vơi dưới một mảnh huyết vũ, liền ngay cả máu tươi cũng biến thành băng lánh bắt đầu. Thời khắc này Lao thái gia đã mất đi sinh mệnh nhịp độ, toàn bằng một cô ý chí kiên trì đến bây giờ. Chỉ thấy nó tỷ rằm thân rồng hung hăng ở trên mặt đất, xê dịch ở giữa lại là dọc theo phong thiên chi thành tưởng thành quay quanh một vòng lại một vòng. Miệng rồng đóng mở ở giữa có máu tươi chảy xuôi, suy yếu đến cực hạn thanh âm từ trong miệng truyền ra, lợi dụng ta thân rồng, đúc từng đi, ta nguyện dùng hết hết thảy, trông coi phiến đại địa này. Nguyên nay tường, vạn cổ không hủy, nhưng ngăn hết thảy địch tới đánh. Hán đầu rồng ngẩng cao mà lên, cũng không phải là hướng về chư thiên, mà là nghĩ đến Hồng Hoang đại thế phương hướng, nhìn ra xa mà đi. Trong trần thế tất cả rõ ràng chiếu dọi tại nó trong mắt, giờ khắc này, lão thái gia tâm cũng triệt để trầm tĩnh lại. Nhiều đẹp. Bỏ mình không thể quay về cố thổ, liền để ta nhìn nhiều ngươi một chút đi. Cái nhìn này, chính là vĩnh hằng Lão Thái gia trong mắt thần quang triệt để tiêu tán xuống dưới, ta đã hoàn thành mong muốn, đây mới là thuộc về ta chết có ý nghĩa." Thoải mái thanh âm quanh quẩn tại vô tận trong hư vô. Chỉ thấy lão Thái gia thân rồng mất đi huyết nục tính chất, bắt đầu hóa đá, cuối cùng hoàn toàn biến thành phong thiên hùng quan tưởng thành chi nền tảng. Kia từng đạo bắt mắt vết thương cũng trở thành vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt tồn tại, chỉ có đầu rồng hướng về phạm trần đại thế, nơi nào có ước mơ của hắn. Giờ khắc này, yên lặng là duy nhất giai điệu, Long Dao nhìn qua lão Thái gia, nước mắt im lặng chảy xuống lấy, mặc dù biết đây là lão Thái gia cho tới nay Tô Cẩu, bây giờ đạt được muốn, ứng vì đó cao hùng mới là Nhưng hôm nay lại không cách nào ức chế nước mắt chảy ngang, giờ khác này Long Dao song quyền nắm chặt, lau khô nước mắt, trong mắt bi thương hóa thành kiên định, định không phụ tổ lòng chi danh. Đang lúc mọi người đắm chìm ở bi thương trong không khí lúc, lộp bộp thanh âm chuyển đến, đem phong thiên tri trận đập nổi lên trận trận liên ý, ý y. Chỉ thấy từng cố không đầu tiên thi giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng rơi xuống phía dưới, tiên thi rất là hoàn chỉnh, hiển nhiên vẹn vẹn chết bởi một cái chớp mắt thôi. Trong chớp nhoáng này rất xuống, liền đâu chỉ mấy trùng ngàn, lại như cũng không có ý dừng lại, hiển nhiên Lý Thanh Liên đã đột thủ, lại tình thế đột nhiên xoay người. Ty Không Thần Cơ đem ánh mắt rơi vào long dao trên thân, trong ánh mắt mang theo một câu hỏi ý ý tứ. Chỉ thấy long dao khàn khàn nói, "Đây là lão thái gia cho tới nay tâm nguyện, liền để hắn thuận nguyện đi." Ty Không Thần Cơ nặng nề nói, "Định không phụ nhờ vả." Lập tức hết, "Đám tiểu tệ tử, đều sốp lại tinh thần cho ta đến." Thanh đế tại tiên phàm chiến trường dục huyết phân chiến, hộ ta cùng bình an, cũng không phải là nói các người liền cái gì đều không cần làm. Đã trong lòng không cam lòng, liền làm tốt trong tay sự tình, phong thiên hùng quan sớm một ngày hoàn thành, thanh đế liền sớm một ngày trở về. Một tiếng to Một khắc trước còn đắm chìm ở bi thương bầu không khí bên trong phong thiên hùng quan tại triệt để bận rộn, có người thu thập thiên thi, cũng có người khắc họa đạo văn, kia đám ngực gầm thét dáng vẻ dường như muốn đem trong thân thể lực lượng đều nghiền ép ra. Thiên Lang lại nhìn vô tận hư không, có khả năng trông thấy vẹn vẹn một mảnh huyết sắc thôi, lập tức nhắm lại hai con người, chậm rãi quay người. Từ Diên nhẹ nhàng nắm Thiên Lang tay, lấy đó an ủi, nàng có thể cảm nhận được Thiên Lang trên tay run rẩy, hiển nhiên giờ phút này Thiên Lang trong lòng ba động tinh người. Lần nữa mở mắt, chỉ thấy Thiên Lang nói, "Chư vị, đi thôi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, hy vọng phu quân tại tiên phàm chiến trường trở về ngày đó." có thể nhìn thấy Phạm Trần Thụy Biến. Chương 1227 bỏ một người Mã Thịnh Thiên Hạ, chương 1227 bỏ một người Mã Thịnh Thiên Hạ. Mọi người gật đầu, dù không nói, nhưng trong lòng của mỗi người đều kìm nén một mạch, chúng hồng hoàng cực kỳ, Vô Thượng Chi chủ đã đi đầu một bước, bây giờ giờ đến phiên bọn hắn. Hết thảy hết thảy đều như thường ngày, chỉ bất quá bên trong vùng thế giới này thiếu một người mà tôi. Thiên Lang cùng Tử Diên về Thanh trúc Liên Hải, không có lý Thanh Liên Thanh trúc Liên Hải tổng giống như là ít một chút thứ gì. Thiên Lang liền đứng bình tĩnh tại phòng trúc bên trong, tố thủ nhẹ nhàng mơn trong phòng mỗi một sự vật, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng mỉm cười. Tử Diên cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói: "Sư nương, không phải là sư tôn không thể sao? Thiên hạ đại năng hạ người nhiều như thế, đã muốn giữ vững ngày đó màn lỗ rách, vì sao không cùng nhau đi tới? Như thế năm chắc không phải lớn hơn rất nhiều." Thiên Lang lắp đầu nói: "Nhất định phải là Thanh Liên mới được, thiên hạ này không một người có thể mạnh hơn hắn. Những người khác đi cũng không được bao lớn tác dụng. Chuyến này ý là thủ, mà không phải công. Có lẽ năm chắc sẽ càng lớn, nhưng như thế liền sẽ có hy sinh. Bây giờ phàm Trần bên trong mỗi một vị đỉnh phong hạ người đều là chúng ta trấn bảo, là tương lai hy vọng, phu quân không nghĩ lại mất đi bất luận kẻ nào, cho nên hắn đi." vỏ một người, mà vì toàn bộ hồng hoang đại thế đổi lấy cơ hội thở dốc, gắng sức đuổi theo cơ hội, cái này mua bán dùng hắn đến nói, chính là kiếm buôn. Hắn luôn luôn như thế, ngoài miệng không nói, nhưng hắn ôn nhu nhưng cũng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nói đến chỗ này, Thiên Lang nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, mà tử diễn lại là mặt cười khổ nói, đúng là như thế. Thiên Lang dặn dò, ngày sau ta không tại, người hai huynh muội cũng đừng lơ biếng, thế giới này chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện, kẻ yếu chỉ có bị dòng sông lịch sử bào phủ hà chẳng. Các ngươi trên thân ký thác hắn hy vọng, dù là ta không muốn nhìn thấy nó hy vọng thành thật ngày đó. Tử Diên trọng trọng gật đầu nói, "Đệ tử Minh Bạch." Giải khai tâm kết, lại chứng kiến Lý Thanh Liên rời đi. Tử Diên đã chân chính minh bạch tâm ý của mình, cũng minh bạch lúc trước áo tơi lão giả câu nói kia. Mắt thấy không nhất định là thật, mà Tử Diên lại là đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng nói, "Sư đường, ngươi cũng muốn rời đi sao?" Thiên Lang cười nói, "Ta cũng nên lên đường, tất cả mọi người tại cất bước tiến lên, ta lại có thể nào dừng bước không tiến? Ta vẫn luôn đang truy đổi bóng lưng của hắn, bây giờ cũng không phải dừng lại bộ pháp thời điểm, ta cũng có chính ta nói cần phải đi chứng." Thiên Lang sớm đã minh đạo, lần này, nàng liền muốn đi truy tầm mình đích chứng nói hành trình. Nói xong hướng phía Tử Diên mỉm cười, trước người hư không đột nhiên bị xé nứt, lộ ra một mảnh mênh mông hư không, trong đó đều là cuồn bão hư không chi lực tứ ngược. Thiên Lang dầm chân tiến lên, bộ pháp không có chút nào do dự, cứ như vậy biến mất tại Tử Diên đầu trước mắt. Thanh trúc liên hải liền giao cho ngươi quản lý, nhớ được thường xuyên trở về. Tử Diên nhìn qua không có một hai phòng trúc thật dài thở dài một hơi, cái này to lớn thanh trúc liên hải, sợ là chỉ còn mình cùng Tử Sinh hai người còn tại thở. Dậm chân đến động phủ của mình, lặng lặng canh ở ngủ say Tử Sinh bên người, trong tay cầm viên thủ hoàng sắc địa long châu, Tử Diên suy nghĩ xuất thần, không biết lại thứ gì. Rốt cuộc Từ xinh mơ màng tỉnh lại, lập tức đột nhiên ngồi dậy. Thấy tử Diên liền lặng lặng địa canh giữ ở bên cạnh mình, không khỏi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, "Hô, ngươi không có chuyện liền tốt." Từ Diên du hàn nói, "Ngươi hay là lo lắng lo lắng cho mình đi, nóc hay không nóc, vì điệu long này trâu, ngay cả mệnh đều không cần." Thử sinh cười mị mị gãi gái đầu, lập tức nói, tên kia đâu?" Nói thế nào? Từ Diên trong mắt tối sầm lại nói, "Sư tôn nói, hai chúng ta đã xuất sư, có thể xuống núi." "Thật? Quá tốt. Cuối cùng khỏi phải cả ngàyốn tại cái này bên trong, thoát đi tên kia chư không." "Đi." Người ta cái này liền rời đi. Đợi tu vi có thành tựu, trở lại huyết hận. Đừng muốn tự mình đi, nếu là một mực cứ tiếp như thế, làm sao cũng vô pháp siêu Việt hắn, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để nó chết tại ta quyền dưới, muốn để hắn hối hận quyết định ban đầu. Thử sinh xong quyền nắm chặt nói. Nghe tử sinh lời nói, chẳng biết tại sao, tự nhiên trong lòng không hiểu đau buồn, nàng thật nghĩ đem đây hết thảy đều nói cho Từ Sen. Nói cho tử sinh năm đó trận tướng, nói cho hắn Lý Thanh Liên đến tuột cùng là một người như thế nào. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại là nhớ tới cùng Lý Thanh Liên định, đành phải đem hết thảy đều giấu giếm xuống tới. Đã là phải xuống núi, cũng làm đi tìm hắn cáo biệt một phen. Dù sao ta cái này một thân bạn sự đều là hắn giáo." Thử sinh thúc dục nói. Nhưng Tử Diên lại lắc đầu nói, "Không cần, sư tôn đi." Thử sinh cau mày nói, "Đi rồi? Đi chỗ nào rồi? Màn chơi Lojack." Thử sinh cười lạnh một tiếng nói, "Cuối cùng đi a. Nghe nói kia tiên phàm chiến trường hiểm ác đến cực điểm, nếu là nó chết ở đâu bên trong, ngược lại là tỉnh ta đạo thủ." Nhưng Tử Diên nghe nói lại là hung hăng trừng mắt liếc Tử sinh nói, Im ngay, ngươi sao có thể nói như vậy? Cửu Hận đã che đậy ngươi tâm trí sao?" Tử sinh lại là bị Tử Diên đột nhiên xuất hiện lửa giận làm động, từ nhỏ đến lớn. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Tử Diên đối với mình nổi giận, không khỏi nghi ngờ nói, "Muội, làm sao rồi? Không nên tức giận." "Ta không nói chính là." Tử Diên nhìn qua không rõ ràng cho Lâm tử Sen, cắn chặt môi dưới nói, "Còn nhớ rõ năm đó ra ra nói qua với ngươi câu nói kia sao?" Từ Sen trong mắt tối sầm lại nói, "Nhớ được, đến chết không quên." "Mắt thấy không nhất định làm thật." Tử Diên thở dài, "Cho đến ngày nay, ngươi còn chưa từng minh bạch câu nói này hàm nghĩa, ca, chớ có bị kỉu hận che đậy tâm trí. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta liền không nhận ngươi cái này ca." Từ Sen vội vàng phát thẻ nói, "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Mọi người cứ việc yên tâm là được. Tử diên lúc này mới gật đầu nói, đi thôi, người ta cùng một chỗ xuống núi, đồng hành. Tử sinh gãi gãi đầu, hắn luôn cảm thấy hôm nay tử diên là lạ, không giống từng ngày, mình ngủ say mấy ngày nay bên trong, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vô tận hư không chỗ sâu, nơi này hư không phong bạo đã hoàn toàn hiện ra một loại thực chất hóa trạng thái, tại cái này bên trong một tất khoảng cách càng muốn so trời xa. Đối với thế giới hiện thực đến nói, cái này bên trong là dứt khoát chưa từng tồn tại địa phương, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đến cái này bên trong, càng giống là quy tắc tạo thành chỗ Giờ phút này, lại có một bóng người xinh đẹp đi vào hư không, quanh thân trình màu lưu ly, đã thoát ly huyết dục bạc chất, hoàn toàn năng lượng hóa, càng giống là quy tắc tụ hợp thể. Như muốn thực chất hư không phong bạo không thể gây tổn thương cho nó mảy may, tất cả đều tại nó thân chúng xuyên qua, một bước phóng ra, chính là 10 triệu dặm xa. Đạo thân ảnh này, cũng không phải là người khác, chính là Thiên Lang. Chỉ thấy giờ khác này, vừa mới còn tứ ngực không ngừng địa hư không phong bạo đột một tĩnh lại, hết thể hết thể trở nên yên lặng. Một sợi đạo âm vào hư không bên trong quanh quần không nước, chính là đại đạo nguyên thủy nhất bắt đầu ngôn ngữ, thẳng tới lòng người. Đến a Chỉ thấy vô số trắng muốt chi sắc quang mang vào hư không bên trong hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn mở mịt khối không khí, từ trong đó chuyển đến kinh người ý chí ba động. Hư không chi thần, hư không đại đạo hóa sinh mà ra ý chí a, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Tiên Lang hiếp mắt nói. "A, tất nhiên là sẽ không, bởi vì ngươi cuối cùng rồi sẽ thay thế ta." Chương 1228 Quần phong cảnh tú không gặp định, chương 1228 Quần phong cảnh tú không gặp định. Hư không chi thần diễn sinh mà ra ý chí tản mát ra kinh người ba động, kia là trực tiếp tới từ đại đạo kích thích, chính như là Phật tử tồn tại. Cái này hư không chi thần chính là hư không đại đạo diễn sinh mà ra ý chí, chỉ bất quá chưa từng có được thực thể, cũng không phải thiên nhiên hình thành. Hắn vốn là tiên tiên hỗn độn thần ma, nguyên nhân chính là nó vẫn mệnh, mới có cái này vô tận hư không, hắn chết, cũng chính là hết thảy bắt đầu. Như không có hư không đánh chịu, cái này đại thế bên trong hết thảy cũng đem không có chút ý nghĩa nào, mà đạo này ý chí, cũng chính là lúc trước tiên tiên hỗn độn ma thần chỗ lưu lại đến ý chí. Thiên Lang nghe nói, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười khó hiểu, thản nhiên nói, cuối cùng rồi sẽ thay thế ngươi a. A. Chớ có cuối cùng đem mình góp đi vào mới là. Cơ không chi thần nói: "Ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a." Thiên Lang Hiệp Bác nói: "Ngươi còn có khác lựa chọn a." Từ Lý Thanh Liên nhập màn trời lỗ rách đã qua một tháng, trong thời gian này, tiên thi thành mưa đồng dạng rơi xuống, cũng làm cho Phong Thiên Hùng Quan tiến thiết tiến vào nhanh chóng trình độ, lại thêm lão thái gia lấy ngàn tỷ giảm thân rồng vì tưởng thành đặt nền móng. Phong Thiên Hùng Quan đã đơn giản chất lượng, mà kia đến từ Phong Thiên Đại trận bên ngoài chiến đấu dư ba nhưng không có một khắc tiêu giảm. Chỉ thấy tiên phàm chiến trường bên trong, Lý Thanh Liên cầm kiếm thả người rất địch, tay phải cầm kiếm, kiếm quang kinh hàn, tay phải thì diễn hóa vô tận đại pháp, không thèm nói đạo lýến lệnh như điên ma dưới. Mỗi từng đạo pháp đều là đủ phá diệt tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc đều có chân tiên chết tại Lý Thanh Liên dưới kiếm. Nhưng Chư Thiên Quần Tiên cũng không phải đất cứ, từ 33 trọng thiên bên trong có liên tục không ngừng vật tư đưa tiền đến, đủ loại tiên bảo càng là nhiều vô số kể. Cũng có cố máy chiến tranh, tiên chu, tiên pháo chi lưu, tại hậu phương lớn sắp hàng chỉnh tề, đen ngòm họng pháo tất cả đều nhắm ngay Lý Thanh Liên, bắn ra hừng hực hỏa lực một khi nhắm đến trên thân mày may, thân thể liền sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi. Cho dù là Lý Thanh Liên cũng cần cẩn thận ứng đối, lại có vạn tiên thành trận, hóa thân thiên địa tướng, từng tung hoành hư không cường tiên thân thể chính là tập hợp vạn tiên chi lực kết quả là đủ đối lý Thanh Liên cấu thành ý hiệp. Nhìn qua Lít Nha Lít Nhít số chi không rõ chữ tiền của tiền, cho dù là Lý Thanh Liên cũng có loại cảm giác vô lực. Liên xem như đứng tại kia bên trong bất động từng cái chém tới, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu năm quan cảnh. Lại tại chúng thiên chủ dẫn đầu dưới, tiến thôi có theo, công thủ có đạo, đủ loại Lý Thanh Liên chưa từng nghe thấy tiên pháp cũng thực để đầu hắn đau không ngớt. Hiển nhiên, 33 trọng tiền đã triển khai trận thế, dự định đến một trận lễ mề đại chiến. Dù như thế, Lý Thanh Liên như cũng dốc hết toàn lực chém giết mỗi một vị địch tới đánh, chỉ có như vậy mới có thể thu thập đủ nhiều tiên thi. Phong Thiên Hùng quan sớm một ngày xây thành, Lý Thanh Liên liền có thể sớm một ngày về nhà. Chỉ bất quá theo 33 trọng thiên trận thế gạt ra, Lý Thanh Liên muốn chém giết tiên nhân trở nên càng thêm khó lên, lại luôn có đội ngũ muốn đột phá Lý Thanh Liên phòng tuyến. Hắn không thể không ra tay ngăn cản, kể từ đó liền cho đối thủ thời cơ lợi dụng, cũng bởi vậy bị thương. Lý Thanh Liên dốc hết toàn lực khống chế mình lực lượng, để nó từ đầu tới cuối duy trì tại một cái mình hỗn độn thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Bởi vì bây giờ còn không phải liều mạng thời điểm, hắn cần để cho mình có thể tiếp tục đánh. Thời gian như thoi đưa, tuyết nguyệt thấm thoát, chỉ chớp mắt liền qua 1.00005 xu thu. Tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên, Phạm Trần sớm thành thói quen đứng xứng ở thế giới trung ương chống lên thiên khung kiến hộ, cũng quen thuộc từ màn trời lỗ rách bên trong thỉnh thoảng chuyển đến tiên quang. 1.00005 tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không từng có tiên xuyên qua Lý Thanh Liên phong tỏa, Hồng Hoang Đại Địa nền đón khó được an bình. Nhưng tại cái này an bình phía sau, lại là không biết bao nhiêu năng gắt lực lượng mới xuất hiện. Vô số ngút trời kỳ tại giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra, rộng lớn vô ngần Hồng Hoang Đại Địa trở thành những này hạ người phong chỗ. Cũng giống như lúc trước Lý Thanh Liên tuổi thời điểm, chỉ bất quá không giống với 3.0000 đạo giới thời đại, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang đại địa kết nối là một thể, liền như là một tôn lò nấu lớn, bởi vì cái gọi là luyện hóa luyện chân kim. Bây giờ đang đứng ở quần phong cảnh tú, không gặp thái núi thế cục, mà chắc chắn sẽ có người vượt mọi trong gai, đem đối thủ làm một lại một cái đá đứt chân, từ bầu trời đầy sao bên trong chỗ hết tài năng, hóa thành thiên khung phía trên duy nhất năng gát. Hồng Hoang đại địa phía trên cơ duyên vô tận, tại nguyên càng là phong phú vô cùng, mỗi cách một đoạn thời gian liền có chân bảo xuất thế, nói phụ hiệ thế. Mà những này trên con đường tu hành không thể thiếu tài nguyên lại trở thành cái này tuổi trẻ bối tất tranh đối tượng. Một chút tình thế cực đột nhiên hậu bối đã đánh ra một chút danh khí. Nhất Tuyệt mỹ nữ tử từ tây cầu vùng châu đi ra, nghe đồn gặp qua nó chân dung người tất cả đều vì đó mê say, thậm chí gây nên tranh chấp, nữ tử bất đắc dĩ mạng che mặt che mặt. Nữ tử này một đường có thời, hành hiệp trượng nghĩa, chẳng đại yêu, Diatutu, Bình Thiên Hải, không ai biết nàng ra sao xuất thân, nhưng một thân tu vi lại sâu không lường được. Mà thần phương châu cũng có một tuổi trẻ nam tử, bị thế nhân xưng là Thần Dương thái tử, mắt vàng tóc vàng chính là tiêu chí, mi có khắc kim ố hư ảnh, khả khống mắt trời thật diễm, thực lực cực kỳ sợ hãi, đã có không ít trẻ tuổi tuấn kiệt thua ở trong tay Phương Bắc Vũ Địa cũng có người phải hòa đạo chân lý, chính là thực sự tính tình táo bạo, một lời không hợp liền đánh, nhiều năm chiến đấu cũng tạo nên cả người thực lực khủng bố. Mà cá chấm đen trâu, dãy núi bên trong trong một vùng sơn cốc, phương viên 10.0000 giặm thì được người xưng là cấm địa, nhưng lại để vô số tu sĩ muốn đi vào trong đó nhìn qua đến tụ cùng. Nhưng trong sơn cốc có cây thành tinh, không một người có thể xâm nhập sơn cốc quỳ xuống đất, đi vào người không sai biệt lắm chết sạch sẽ, sở dĩ để chúng tu điên cùng như vậy, chỉ vì trong sơn cốc tâm lâu giải tán ra hương. Có người từng thấy trong sơn cốc lòng có một nam tử khoanh thai mà ngồi, pha trà phảng hương. Đệ người ký ức vẫn còn mới mẻ chính là nam tử này trên đầu liên tiếp một cây quả cái cổ, sau người chính là một viên cứng cấp cây trà. Chẳng lẽ nam tử này chính là kia cây trà trái cây? Điều này cũng làm cho vô số người vì đó của nhiệt. Hồng Hoang đại địa phía trên, như là như vậy rất rất nhiều, có người khai sáng mình đạo, cũng có người sáng tạo ra mới sự vật, bị hậu thế lưu truyền rộng rãi. Mà tại tương hố cạnh tranh cùng ma sát bên trong, lại cộng đồng tiến lên, đây là cái ngàn phong cảnh tú thời đại. Đây hết thảy cũng chính là từ Lý Thanh Liên rời đi Hồng Hoang đại địa một khắc này bắt đầu, có lẽ là bị Lý Thanh Liên một thân trấn áp vạn cổ quá lâu, hậu thích bạc phác lại có lẽ là bởi vì hồng Hoang đại thế chân chính nên đón một vòng mới thịnh thế, mà hết thế này chính là thịnh thế bắt đầu. Cuối cùng cũng có một ngày, cái này hồng Hoang đại thế sẽ bị những này giống như mọc lên như nấm xuất hiện ngút trời kỳ tài đẩy hướng đỉnh phong. Bọn hắn hẳn là may mắn, may mắn thời đại này không có như là Lý Thanh Liên đồng dạng vừa mới bắt đầu liền lực gấp còn hùng, đạp trên tất cả mọi người thi cốt, trở thành thiên khung phía trên duy nhất một viên chói mắt thần dương tồn tại. Đồng thời, cũng hận chưa từng cùng Lý Thanh Liên sinh ở cùng một thời đại, không thể tận mắt nhìn thấy nó ngày xưa phong thái. Cái này tuổi trẻ bối, vô luận tu vi bao nhiêu, tính cách như thế nào, đối với Lý Thanh Liên cũng chỉ có hướng tới cùng Tôn Sùng. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái này Hồng Hoang đại thế ngắn ngủi hòa bình đến tọt cùng là thế nào đổi lấy. Chư 1229 thịnh thế muốn tới hãm cục diện bế tắc, chư 1229 thịnh thế muốn tới hãm cục diện bế tắc. Ngày đó màn lỗ rách bên trong thỉnh thoảng chuyển đến tiên quang cũng không giờ khắc nào không lại thúc dục bọn hắn anh dung tiến lên, bởi vì bây giờ an bình mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra đầy đủ chất quý. Mà cái này tuổi trẻ hậu bối bên trong, có hai người thì phá lệ dẫn phát quan chú, nó thân càng là vô cùng lóa mắt, thanh danh dội. Chính là tử sinh tử diên hai huynh ngồi. Nhưng phẩm là có chân bảo hoặc là nói phủ xuất thế chỗ, tất cả đều có thể nhìn thấy hai huynh muội thân ảnh. Tu vi của hai người tất cả đều đạt tới bất diệt đỉnh phong trình độ kinh khủng. Đã có không ít tiên kiêu hạng người tại hai huynh muội trong tay ăn thiệt thòi. Cơ hồ không có có thể tranh qua bọn hắn tồn tại, các loại nói duyên tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay, thủ đoạn càng là nhiều đến dọa người trình độ, đây cũng là bọn hắn dùng ngắn ngủi 1.00005 tu vi liền đạt tới bất diệt đỉnh phong nguyên nhân. Hai người đã xa xa đi tại chúng tiên kiêu phía trước, một thân thực lực thậm chí ẩn ẩn có che đậy chúng tiên kiêu, trở thành tiên khung phía trên duy nhất thần dương xu thế. Mà trải qua thời gian dài, Xuất thủ đều là tự sen, rất ít nhìn thấy tự diên xuất thủ, vẹn vẹn tử sinh một người liền như thế khủng bố, nếu là hai huynh muội liên hợp. Không ai biết hai người xuất thân chỗ nào, sư thừa nơi nào, nhưng tử sinh phong cách hành sự lại làm cho không ít người nhớ tới đã từng cái kia đạo tung hành 3.0000 đạo giới thân ảnh, chính là Lý Thanh Liên. Đại thế bên trong bầu không khí càng thêm lửa nóng, mà gia thiên đạo mình đối với phong thiên hùng quan kiến thiết lại lâm vào bình cảnh. Tiến độ rất chậm chạp, cũng không phải là người không đủ, mà là những năm gần đây, đã rất ít có tiên thi rất xuống đến, đến rồi. Có khi mấy tháng công phu mới có mấy tôn mà thôi, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Không có tiên thi làm cung cấp, ngàn tỷ giặm tường thành rèn đúc một trận lâm vào cục diện bế tắc, Hồng Hoang đại thế bên trong một chút thiên mệnh đã hết lao tiền bối thậm chí bỏ qua yên giấc tại Cố Tổ Tâm nguyện. Mà là sắp chết ngày đi tới Phong Tiên Hồng Quan, lấy thi đúc tượng, vì cái này Hồng Hoang đại thế cống hiến mình cuối cùng một phần lực lượng, cái này cũng giác ngộ nhưng cũng không phải là ai cũng có thể có. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không phải là ai cũng có tư cách này, chỉ có tu vi đạt tới Hỗn Nguyên tri cảnh tồn tại, nó thân có khắp tự thân đại đạo, mới miễn cưỡng có được bị vì tường thành tư cách. Không phải ngăn không được chư thiên tiên tiến công, hết thảy đều là nói suông. Giờ phút này trong Tuyết Yêu tại Côn Luân giả Thiên Điện bên trong, mặt mà ủ mày cho, nàng mới vừa từ Phong Thiên Hùng Quan bên trong trở về, trong tay chỗ cầm ngọc giản cũng chính là Phong Thiên Hùng Quan tình hình gần đây. Tiêu Như Ca tại trong Tuyết Yêu dưới tay, làm trong Tuyết Yêu tự tay dậy nên tồn tại, cũng là nàng tính nhiệm nhất, có thể thành thật với nhau tồn tại. Chỉ thấy Tiêu Như Ca ôn nhu an ủi, "Tuyết tỷ tỷ, chớ có quá mức lo lắng," thanh liên hắn. Nàng vốn định an ủi trong Tuyết Yêu, nhưng nói được nửa câu, làm thế nào cũng nói không nên lời, tình huống chính là như thế, không thể lạc quan, lừa mình dối người cũng là không dùng được. Chỉ thấy trong tuyết yêu vút vút mi tâm ưu sầu nói, Thanh Liên đã nhập tiên phàm chiến trường 1.00005, từ màn trời lỗ rách truyền đến chiến đấu dư ba càng thêm hưng hực, nhưng thủy trung không gặp tiên thi. Hiển nhiên, tiên phạm trong chiến trường chiến đấu đã lâm vào cục diện bế tắc, Chư Thiên Quần Tiên đã thăm dò Thanh Liên bản sự, cũng tìm được ứng đối chi pháp. Cứ tiếp như thế, không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu, Phong Thiên Hùng Quan xa xa chưa từng hoàn thành a. Tiêu Như Ca trần chờ nói, có phải hay không là Chư Thiên Quần Tiên biết được Phong Hùng Quan tồn tại, cố ý không lưu tiên thi rất xuống. Trong tuyết yêu lắc đầu nói, có khả năng này, lại rất nhỏ, Thanh Liên biết tiên thi tác dụng khẳng định sẽ tận hết sức lực trảm quần tiên, đưa tiên thi xuống tới. Tiêu Như Ca đại mi hơi nhiều nói, có lẽ là thanh liên hắn phân thân thiếu phương pháp đâu. Đối phương nhiều người như vậy, chúng ta bên này chỉ có thanh liên một cái. Không biết tình hình chiến đấu điều kiện tiên quyết bất kỳ cái gì suy đoán tất cả chuẩn bị đều là nói suông. Trong Tuyết Yêu thở dài, đã mấy lần mời người đi tìm hiểu tiên phàm chiến trường tin tức, vốn cho rằng tiếp lấy chiến đấu dư ba quay người có thể tới gần chiến đấu trung tâm, có thể đếm được lần đều bị cản lại, còn kém chút không có mệnh. Tiêu Như Ca ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Ai đi? Trong Tuyết Yêu cười khổ nói, ta xin nhờ yêu đế. Đế Tuấn Tiêu Như Ca mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, nàng không dám tưởng tượng bây giờ tiên phàm chiến trường bên trong chiến đấu đến tuột cùng thăng cấp đến một loại như thế nào hoàn cảnh. Liên tính cả vì Hỗn Nguyên Chứng Đạo yêu hoàng đế tuấn đều không thể tới gần tiên phàm chiến trường liền bị văng trở về. Chư tiên quần tiên kết hợp với nhau lực lượng chính là như thế không thèm nói đạo lý. Rất khó tưởng tượng Lý Thanh Liên đến tuột cùng là thế nào khiêng đến hiện tại. Chỉ ít. Chỉ ít bây giờ còn không từng có tiên nhân sống phá thanh liên phong tỏa không phải sao? Tiêu Như Ca yên nói, đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn nhàm chán anủi thôi. Trong tuyết yếu thở dài một tiếng nói, ta cũng đã vô lực quá lâu quá lâu. Khi nào mới có thể đánh vỡ cục diện này, khi nào mới có thể từ bị động hóa thành chủ động? Tiêu Như Ca lại nói, bây giờ Hồng Hoang đại thế tình trạng rất là khả quan, ngút trời kỳ tài giống như mọc lên như nấm đồng dạng toát ra, sợ là không bao lâu, liền có thể phát huy được tác dụng. Lại vô số hồng hoang cự kình, vô thượng chi chủ chuyển thế thân đã bắt đầu hiện lộ tung tích, bộc lộ tài năng, bây giờ đã có thể xác định không ít tồn tại thân phận. Muốn hay không tiến hành thủ hộ. Dù sao bây giờ bọn hắn còn xa xa chưa từng thức tỉnh ký ức, tranh phong đồng thời, biến số cũng quá nhiều, một khi xảy ra chạm liền không cách nào vãn hồi. Trong Tuyết Yếu lại lắc đầu nói, nhớ lấy chưa có tiến hành can thiệp, đây là mỗi người bọn họ lựa chọn đường. Nếu là đưa tay tương trợ, chính là hỏng bọn hắn nói. Không muốn lấy bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành can thiệp đại thế phát triển, nó có thuộc về mình tiến ấu, một khi đem phá hư, sự tình liền có khả năng hướng phía hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Nếu như thế lựa chọn, trong lòng bọn họ sớm đã làm tốt chịu chết rất nộ. Chỉ nguyện bọn hắn đều bình an trở về liền tốt. Đúng, Thanh Liên kia hai cái đồ đệ như thế nào rồi? Nhấc lên kia hai huynh ngồi, Tiêu Như ca trên mặt khó được hiện ra một vòng mỉm cười nói, thế đang mạnh đầu, bây giờ tự xênh lại là để ta nhớ tới năm đó Thanh Liên, thật rất giống chỉ bất quá hắn không giống như là Thanh Liên, vai vô cái nặng, bước chân bước rất rộng, ăn một chút thua thiệt liền tốt. Về phần tử duyên ngược lại là không có gì, chỉ là cách mỗi 10 năm, liền sẽ về kia Thanh trúc liên hải đến quản lý một phen. Trong Tuyết Yêu cười nói, nha đầu này, ngược lại là đọc lấy tình cũ, không phí công Thanh Liên một phen khổ tâm, Thiên Lang đâu? Còn không có tin tức a. Tiêu Như Ca trong mắt tối sầm lại nói, không có, không ai biết nàng đi chỗ nào, liền ngay cả Đả Bảo, Thái Ức cũng không biết. Trong Tuyết Yêu thở dài một tiếng nói, ai? Thanh Liên tại bên ngoài chiến chiến, Lang nàng lại có thể nào ngồi yên? Tiêu Như Ca Onu nói, chỉ hy vọng bọn hắn có thể mau chóng trưởng thành, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Trong Tuyết Yêu cười nói, thật nghĩ để Thanh Liên nhìn xem bây giờ lại thế, cảnh tượng này không biết là trong lòng của hắn chờ mong bao lâu cũ diện. Chỉ tiếc, hắn là không gặp được. Chắc hẳn bây giờ chính chiến túi bùi lâu đi. Tiên pháp chiến trường, Lý Thanh Liên hai tay bấm niệm pháp quyết, một đó diệt thế hắc liên tại trong khoảnh khắc nở rộ, quần quần diệt thế hắc diễm cháy hùng hực. Vây công mà lên 3 tôn ngàn tỷ dặm thân thể nhanh, nhưng vẫn là nhiễm Không ít tiên tại hắc bên trong thét, rua, cuối cùng hoàn toàn tịch diệt tại hư vô. Chương 1230 tiên phàm chiến trường đã hư vô, chương 1230 tiên phàm chiến trường đã hư vô. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên chán mồ hôi lạnh dày đặc, đưa tay rút ra cắm ở tìm kim hoàng sắc mũi tên, đỏ thắm huyết thủy theo vết thương tuôn ra. Lập tức hai tay nhất chà sát, từ tiên kim nổ thành, trên đó khắc họa vô tận tiên văn mũi tên trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, trong đó một đầu bóng ánh nhân quả kia hiện tiên mà ra. Một mặt bị Lý Thanh Liên nắm ở trong tay, mà đổi thành một mặt lại ngay cả tại bắn ra một tiễn này kim tiên trên thân. Xích hồng, hồng tiêu, mà đi, quay người liền lui, nhưng vô làm sao lui cũng từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi nhân quả kia trói buộc. Cuối cùng nghiệp hóa đốt người, triệt để hóa thành cho bụi, tính cả kia tiên bảo chi cùng cũng cùng nhau vỡ nát. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên trợ dốc khí thổ, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ, trên giới quanh người chuyển đến đau nhức làm cho hắn một ngón tay đều không muốn động. Tinh thần liền giống như một cây căng cứng đến cực hạn dây cùng, tuy thời đều có đứt gãy khả năng. Cái này 1.00005 đến nay, Lý Thanh Liên đã nhớ không rõ mình đến tuật cùng trạm bao nhiêu kiếm, độ diện bao nhiêu tiên nhân. Trong mắt Hung Thần đã không còn gì khác. Bây giờ, tiên phàm chiến trường kinh lịch 1.00005 triệu. Sớm đã không còn là một mảnh hư vô, lại hình thành một mảnh kỳ quái, trọn vẹn tung hoành ngàn tỷ giảm đại lục. Băng liệt dãy núi, tàn khuyết không đầy đủ cự nhân pháp tướng, một quả lại một quả vỡ vụn tinh thần, khắp nơi có thể thấy được chân cột tay đức, bộ dáng cổ quái dương nhanh múa vuốt cỏ cây. Hết thấy tất cả, đều là lưu lại tiên pháp đạo pháp lưu lại dưới, siêu việt bất diệt một khắc này, các tu sĩ liền có thể có được tạo nên quy tắc, đánh vỡ quy tắc, từ không sinh có bản sự. Liên tục xoay so lý thanh liên diễn hóa một đạo tinh hà đối địch, như diễn sinh mà ra tinh hà cũng không phải là hoàn toàn do năng lượng tạo thành, mà là chân thực tồn tại. Thay nghén đạo pháp quá trình, cũng là một cái từ không sinh có quá trình, cho dù cái này đã pháp bị phá mất, tinh hà bị đánh nát, nhưng cái này bị nổ nát tinh hà lại sẽ không cứ thế biến mất. Bởi vì nó là chân thật tồn tại, mà đây chính là lý thanh liên dưới chấn phiến đại địa này tồn tại. Đạo pháp tiên pháp thiên kỳ quái quái, mặc dù đều phá diệt, nhưng còn thừa lại đồ vật trải qua 100,00005 tụ hợp, lại là tạo nên mảnh này kỳ quái đại địa. Đứng giữa không trung phiêu đáng vô số vỡ vụn tinh thần, đại địa phía trên nổi sóng chập trùng, có huyết hải, cũng có bị một chém làm hai nửa sơn. Khoảng chừng 10,0000 phẩm chất trưởng mâu giống như từng tây kim châm đồng dạng cắm ở đại địa phía trên có thể nói tại mảnh này tiên phạm chiến trường, chỉ có không tưởng tượng nổi đồ vật, không, có không gặp được đồ vật. Đạo pháp tiên pháp có thể tự tạo hóa hết thảy, mà cái này bên trong, nhưng cũng là Lý Thanh Liên chinh chiến 1.00005 chỗ, chờ hắn lấy lại tinh thần, dưới chân không biết gì đã biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cầm kiếm đứng ở một cái vỡ vụn trên tiên sơn, hít một hơi thật sâu, nồng đậm sinh mệnh linh khí dũng không động đại đường, thương thế đã đều khôi phục. Năm trước người chư thiên quần tiên, Lý Thanh Liên cũng là một mặt bất dĩ. Những năm gần đây, chết tại trong tay mình tiên nhân càng ngày càng ít, hiển nhiên đã ở trên tay của hắn chịu nhiều đau khổ. Bây giờ mỗi vạn tôn chân tiên liền thành tiên trận, diễn hóa thành cùng tiên thân thể. Khi đó chọn vẹn tụ hợp hơn 10.000.000 chân tiên tri lực kinh khủng tồn tại, mặc dù động tác tương đối đến nói chậm chạp không ít, nhưng tuyệt đối lực lượng lại là đủ đền bù cái này khuyết điểm, cho dù là Lý Thanh Liên ứng phó cũng là cực kỳ khó giải quyết. Kể từ đó, muốn chém giết Chư Tiên, chỉ có phá mất nó cùng tiên thân thể một đường, không phải một cái mạng cũng đừng nghĩ lưu lại. Mà chưa thành cùng tiên thân thể tồn tại, đều là chút đơn thể sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ kim tiên chi lưu, mượn nhờ đủ loại tiên bảo lợi khí quấy rối Lý Thanh Liên. Cho dù là Lý Thanh Liên xả thân chém giết một hai người, còn chưa chờ hắn đem tiên thi ném xuống, liền dẫn động tiên tắc tự bạo. Nó uy năng là đủ uy hiếp được Lý Thanh Liên. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã thăm dò Lý Thanh Liên ý đồ, sợ là Phong Thiên Hùng quan sự tỉnh cũng là có nghe thấy, không phải tuyệt sẽ không như thế. Chiến đấu sớm đã lâm vào cục diện bế tắc bên trong, Lý Thanh Liên không có chỗ xuống tay, còn tiên không phải là không như thế. 1.00005 đến nay, đối mặt Lý Thanh Liên một người cả đường, lại công lâu không dưới, không biết chết bao nhiêu người, như cũng không cách nào đổi lấy Lý Thanh Liên trên thân mấy may tương thế. Cái kia đạo cầm kiếm mà đứng thân ảnh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tại bọn hắn trước mặt đổ xuống. Hà Thiên Tiên chủ Hà Lao đã ở tiên phàm chiến trường chính phạt 1.0005, đối mặt Lý Thanh Liên, lại là để không nổi mảy may cầu thắng chi tâm. Như thế đánh xuống, khi nào là cái đầu a, trọn vẹn tầng 22 trời lực lượng, mỗi một trọng thiên đều đã đem có khả năng xuất ra chiến lược tất cả đều xuất ra. Vẫn không thấy hiệu quả, ngược lại là bị giết không ít, hắn sẽ không phải sao? Hoàng Thiên Tiên chủ Hoàng Dịch phàn là nói, hắn sớm đã chán ghét trước mắt một màn này. Hà lão trầm nói, Lý Thanh Liên không phải tội lòng, sợ là kia Phong Thiên chi quan một ngày không dựng thành ăn liền một ngày không lùi. Bây giờ Lý Thanh Liên chính là Phạm trần đại thế một cánh cửa, ta cùng không cách nào đánh vỡ một cánh cửa. Thằng 22 thiên tri lực. Cho cười. Lại có cái kia tầng một xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Bào quát người ta. Hoàn Dịch nghe nói, lại là ngượng ngùng cười một tiếng, không nói lời gì. Hà Lao lại nói tiếp, sự tình chính là như thế cái sự tình, không tới sống chết trước mắt, không ai nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Dốc hết chư thiên tri lực vẹn vẹn một chuyện cười thôi. Cái này tiên phàm chiến trường chính là cái cối xay thịt, ném bao nhiêu người, không có nhiều người, các nhà đều cần tồn tại thực lực tương hỗ chế hành. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng hoàn dịch cười yếu đất nói Hà lao ngược lại là nhìn tấu triệt. hiển nhiên 33 trọng thiên đồng dạng không phải một lòng đoàn kết nếu không phải có lớn đỏ thiên chủ đặt ở phía trên dứt khoát liền xuất thủ cũng sẽ không xuất thủ huống hồ lớn tay không giới cũng vẹn vẹn có tầng 11 thôi còn lại 11 tầng chính là nó từ tử vi tinh quân trong tay mượn tới nhà khác binh như thế nào lại toàn tâm toàn ý vì người khác đánh thiên hạ trong lòng mỗi người đều có mình tính toán chỉ thấy Hà Hàãoo thở dài chỉ mong có thể duy trì được hiện trạng liên tốt cũng không biết lớn đỏ thiên chủ trở về thấy cái này tình trạng có hài lòng hay không Cái này trung quy là trận không có ý nghĩa chiến tranh, vẹn vẹn làm cho lớn Đỏ Thiên chủ nhìn xong. Bัง vào chúng ta lực lượng, coi như thật dốc hết tầng 22 trừ thiên tri lực lại như thế nào. Lý Thanh Liên cánh cửa này, như cũng không phải chúng ta có thể gõ phá. Hắn sẽ không để một người quá khứ. Hoàn Dịch nghe nói, lại là trường lớn hai con người nói, người nói là, hắn đến nay còn có lưu dư lực. Hắn không dám tưởng tượng, đều đánh thành dạng này, Lý Thanh Liên lại vẫn không có xuất toàn lực. Hà Lao cười nhạo nói, toàn lực, Người cũng quá để mắt chúng ta, 1.00005 cháo chiến, ngươi bao lâu nhìn thấy Lý Thanh Liên dùng mình đại đạo rồi? Trải qua thời gian dài, hắn một mực điều động đều là người khác nói, cùng đủ loại thủ đoạn, mà hắn tự thân chi đạo mới là nó thủ đoạn mạnh nhất, cho đến nay ta còn chưa từng thấy hắn dùng qua. Cũng chính là kia mấy lần vây công thời điểm, bước ra mấy điểm thôi, lại còn chưa từng hoàn toàn hiện lộ. Người hay là không rõ sự cường đại của hắn, hắn phẩm là bùi bên trong dị số. Từ cái này mảnh phế tích bên trong cuộc khởi, trưởng thành đến tình trạng như thế, thậm chí chém dụng lớn Đỏ Thiên Chủ một thế đạo thân. Người cũng biết, cuối cùng là như thế nào cường đại. Chương 1231 quần quật tinh hà hướng hoàn chương 1231 quần quật tinh hà hướng hoàn thiên. Hoàn Dịch cười khổ nói, nếu là như vậy nói đến, trận chiến tranh này thật là không có chút ý nghĩa nào đâu, chỉ vì cùng lớn đỏ thiên chủ trở về trước đó, tiêu hao phàm trần lực lượng a. Hà Lao nói, chỉ có như là lớn đỏ thiên chủ đồng dạng lực lượng mới có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng cho dù là lớn đỏ thiên chủ trở về, đối lý thanh liên đồng dạng là không thể làm gì. Tiên phạm chiến trường trình độ nào đó như cũng ở vào Già Thiên Đại Mạc bên trong, ngàn tỷ dặm hư không lỗ rách biên giới chính là nặng nghề Già Thiên Đại mạ mà Già Thiên Đại cũng mỗi giờ mỗi khắc không tại ảnh hưởng vùng hư không này. Đây cũng là chúng ta vì sao không thể điều động 33 trọng thiên đại thế nguyên nhân. Dạng này lớn đỏ thiên chủ tuy mạnh, cường đại đến là đủ nghiền ép Lý Thanh Liên trình độ. Nhưng Như Như cũng chẳng không được hắn, chỉ cần Lý Thanh Liên không lên 33 trọng thiên, không ai có thể làm gì hắn. Bây giờ nó chắn đường tại trước, chính là tử cục. Hoàn dịch lông mày cau chặt nói, như Như lời ngươi nói, này ván liền thật không cách nào phá rơi à? Ta cũng không muốn lại tại cái này bên trong rong dài. Hà lão hít mắt, không nói nữa, hắn cuối cùng không phải lớn đỏ thiên chủ, hết thảy tất cả chẳng qua là suy đoán của hắn thôi. Lớn đỏ thiên chủ vì chém dụng Lý Thanh Liên con đường phía trước thậm chí bỏ mình một thế đạo thân, ý nghĩa sâu xa, mà không ở vào đỉnh phong cũng tương tự không nhìn thấy đỉnh phong cảnh sắc. Lê mê đại chiến còn tại kế tiếp theo, cùng lúc đó, 33 trọng thiên phía trên thượng thành trời bên trong trống giống vang lên vô tận đạo âm. Khuấy động lại sát xăm, giống như tiếng trời, liền ngay cả thượng thanh trời thiên khung đều bị nhộm thành xích hồng chi sắc. Bên trong lòng đất, hình như có thứ gì tại nhịp đập, cũng giống như nhịp tim, tựa như nổi trống, theo thời gian trôi qua, loại thanh âm này càng thêm mánh liệt. Đầy trời hồng quang hội tụ, quang mang này mánh liệt đến đem Phức tạp lớn xích đạo văn thân căn cốt đế, thật sâu lạ cấn tại nó mỗi một tấc máu thịt bên trong. Trong chốc lát, hồng quang tan hết, toàn thân trần trụi, một con xích hồng sắc tóc dài lớn đỏ thiên chủ chậm rãi đi ra, mở ra hai con người, trong mắt thần quang chiếu rọi 10 triệu giảm, thậm chí xuyên thủng hư không. Chỉ thấy nó thân thể như cỗ khôi ngô cao lớn, giống như to như cửa điện, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, vai rộng rộng có hắn cho người ta một loại có thể nâng lên mảnh này thiên hạ ảo giác. Dưới chân giẫm một cái, nó quanh thân giấy vô tận liễm, cuối cùng hóa thành một bộ áo bào đỏ da thân, lại thêm mái tóc dài màu đỏ rực, quả nhiên là oai hùng phi phạm chỉ thấy nó nơi núi lòng ngất cốt, trên giới quanh người phát ra giống như bạo đầu đồng dạng tiếng vang, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, thật đúng là khó chịu đâu. Lớn đỏ thiên chủ đã nhớ không rõ cuối cùng là mình thứ mấy thế đạt thân, chỉ cần thượng thanh trời tại, lớn đỏ liền bất tử bất diệt. Chỉ thấy nó sờ sờ cổ của mình, sắc mặt dần dần âm lánh bắt đầu, khàn khàn nói, cái kia một tay quả thực đủ hung ác, lại chạm đầu lâu của ta. Thử, Lập tức nó hai con người xuyên thấu qua vô tận chư thiên, hướng xuống nhìn lại, đã thấy tiên phàm trong chiến trường một màn, trong mắt không khỏi nổi lên đạo đạo tơ máu. Ách. còn không yên tĩnh sao? Chỉ thấy nó thân bước ra một bước, toàn bộ hư không vì đó chấn động, như không chịu nổi hắn gì, nó thân trong một chớp mắt liền vượt qua 33 trọng chư thiên khoảng cách, đi tới tiên phàm chiến trường. Thậm chí không hề nhìn Lý Thanh Liên một chút, nó hai tay dơ cao, 33 trọng thiên bên trong Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên bị nó ôm đổm trong tay. Cùng giá lực lượng trực tiếp đem Hoàng Thiên từ vốn có quý tích vận hành bên trong đi ra ngoài. Hoàng Thiên phía trên quần tiên chấn động. Tại bọn hắn thể cảm giác phía dưới, thiên khung cực tốc biến huyễn, đại địa chấn động không thôi, bên trong hình tượng tại thiên trên không đại. Lớn đỏ chủ lại nắm lấy nguyên một phiến thiên, hướng Lý Thanh Liên hung hăng tới. Vô tận hư vô cái kia bên trong có thể tiếp nhận Hoàng Thiên chi trọng. Một tầng chư thiên đến tụt cùng nặng bao nhiêu không ai biết được, nhưng Lớn Đỏ Thiên chủ kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng lại làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mà hết thể này bây giờ tới là quá nhanh, từ Lớn Đỏ Thiên chủ xuất hiện đến cầm toàn bộ Hoàng Thiên đập tới, thậm chí không đến thời gian một hơi thở. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, nhìn qua đập tới Hoàng Thiên, áp bách hư vô, chạm mặt tới uy áp thổi Lý Thanh Liên ra mặt biến hình, giờ này khắc này trong con mắt của hắn trừ không còn gì khác. Chỉ thấy nó hai con ngươi nhắm lại, trung kim là thở dài một tiếng, bung ra cầm kiếm chi thủ. Trảm Thiên Huyết kiếm hóa thành đầy trời hồng quang phiêu tán. Sau một khắc, nó rách rách rơi xuống, tràn đầy nói tổn thương hỗn độn thế giới tại trong khoảnh khắc triển khai, ba phủ vô tận hư vô. Giờ này khắc này, đập tới Hoàng Thiên đã tới người, Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, Tình Hà gọi đến. Trong chốc lát, một đạo nhỏ như sợi tóc hốn độn khí từ hỗn độn thế giới bên trong phiêu đãng mà ra, vòng qua Lý Thanh Liên đầu ngón tay, lập tức hướng phía Hoàng Thiên phóng đi. Tại trong quá trình này, tia sợi hỗn khí lại phát sinh để người khó có thể tưởng tượng biến hóa chỉ thấy kia sợi hỗn độn khí bên trong bụi sao diễn biến thành tinh thần, mỗi một viên khổng lồ không cùng, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều có chi, tương hô dẫn dắt ở giữa, nhưng lại hình thành một mảnh huyền chi lại huyền tinh hệ. Vô số tinh hệ hóa thành tinh vân, mà vô số tinh vân lại diễn sinh tinh hà. Vẹn vẹn trong náy mắt, kia một sợi mảnh như sợi tóc hỗn độn khí liền diễn hóa thành một đầu chân thực tinh hà, vô số viên khổng lồ tinh thần cơ hồ đem trọn vùng trời màn lỗ rách lấp đầy. Không có lưu lại chút điểm thở dốc chi địa, mà như vậy tang một đầu khổng lồ mã chân thực tinh hà, ra vô tận ánh ánh tinh quang, hướng đập tới hoàng thiên đối diện cọ giữa mà đi tiếp xúc trong một chớp mắt, con số hàng triệu tinh thần hung hăng nện ở hoàng thiên phía trên, tàn mát ra từ lúc chào đời tới nay nhất là hảo quang dữ dực. Hoàng thiên chấn động mãnh liệt ở giữa bị sông chia năm xẻ bảy, quần tiên sớm đã cái gì đều không thể thấy rõ, tràn ngập tại trong mắt chỉ có vô cùng tận tinh quang. Tại tinh hà xung kích cùng nghiền ép phía dưới, chư thiên quần tiên tạo thành trận thế trong khoảnh khắc hóa thành hư không, từng cái bị đện thổ huyết bay ngược, thậm chí bị ép vì thì nát. Cho dù đánh nát tinh thần, lập tức liền có vô số tinh thần bổ sung, phải biết, đây chính là một đầu chân thực tinh hà a. Lãnh đạo thiên chủ bởi vì hoàng thiên che chắn, nhưng lại chưa gặp tinh hà chỉ thấy vô tận tinh quang lấp lánh một cái chớp mắt, Hoàng Tiên liền đã vỡ vụn, mà đối diện vọng tới chính là một đầu vóng ánh đến cực hạn tinh hà. Hạ. Lại độc lập với đại đạo pháp tắc phía dưới, chính là chân thực tồn tại, cho dù là lớn Đỏ Thiên chuột đều sững sờ một cái chớp mắt, lập tức buộc lại trung bình tấn, bên hông tụ lực, hướng phía nguyên ép mà đến tinh hà hung hăng vung ra một quyền. Lệnh đầu xương trong quyền phong bao vây lấy nồng đậm lớn sức đạo lực, cái kia đạo tinh hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát, một này phía dưới nổ tung, biết bao rung động. Nhưng một quyền này dù liệt, nhưng như cũng không chịu nổi tinh hà xung kích, rất nhanh quần tinh liên sông phá quyền phong phong tỏa, trực tiếp ngện ở lớn đỏ thiên chủ trên thân. Đinh hai nhức góc nộ đùng thanh âm vang vọng hư vô, cả mảnh trời màn lỗ z đều tại chấn động. Ngay tiếp theo phong thiên hùng quan cũng cùng không thôi, vô số tu sĩ tại phong thiên trong thành ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy phong thiên chi trận phát ra không chịu nổi gánh nặng biến hình thanh âm, vô cùng vô tận tinh quang đã nồng đậm đến hóa thành tinh diễm trình độ, hung hăng 1232 một thân 1232 một thân lẻ không Không ai biết kia tiên phàm trong chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết cái này cùng y năng đã mạnh hơn dĩ vãng bất kỳ lần nào. Trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng đối lý thanh liên tình trạng lo lắng vô cùng. Tiên phàm trong chiến trường, quần quần tinh hà vỡ vụn hoàn thiên, nền quá lớn đỏ thiên chủ, cuối cùng trở lại lý thanh liên bên người. Bóng ánh tinh hà chỉ còn lại có nó nữa, lại trong đó đại đa số tinh thần cũng đều vỡ vụn, nhưng lại vẫn tại lý thanh liên quanh người quay quanh không ngớt. Phản phất lý thanh liên mới là thế giới này tầm, chỉ thấy thời khắc này tiên phàm chiến trường một mạnh hỗn Còn tiên trận thế đã sớm bị xung kích mà qua tinh hà xáo trộn, liền ngay cả kia cùng tiên thân thể cũng bị tách ra, đứng giữa không trùng còn nổi lơ lửng không ít chân cụ tay đức. Vô số viên vỡ vụn tinh thần giống như như hạt mưa rơi xuống mặt đất, trên đó còn lượn lờ lấy lửa nóng hừng hực, bị hướng nát hoàng thiên cũng theo đó rơi xuống tại tiên phàm trên chiến trường, đập toàn bộ tiên phàm chiến trường chấn động không ngớt. Rốt cục, cho tàn tán đi, giữa sân hồi tưởng lại trận trận hít một hơi linh khí thanh âm. Lão đỏ tiên chủ lấy hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, cặp kia cánh tay sớm đã máu thịt bé bé, xuyên thấu qua vết thương thậm chí lờ mờ có thể thấy được trắng tay, nó trên thân cũng tận là hun khói lửa cháy vết tích. Cái này phất tay một đạo tinh hà niệm xuống, không đơn giản hướng nát hoàn thiên. Con trọn vẹn đem lớn đỏ thiên chủ đệm lui 10.000.000 trượng xa. Chỉ thấy lớn đỏ thiên chủ sắc mặt lạnh lẽo, hai tay tự nhiên mà vậy để xuống, gió người vết thương ngay tại dần dần lớp đầy, liền ngay cả vừa mới bị nó ném ra bên ngoài hoàng thiên cũng tại lúc đầu quý tích phía trên bị một lần nữa tạo nên lên ra. Một cố nồng đậm tạo hóa chi lực tự đại đỏ thiên chủ trên thân tản ra, hiển nhiên đây hết thảy đều là kiệt tác của hắn. Giờ phút này, quân tiên nhìn về phía Lý Thanh Liên trong ánh mắt tất cả đều mang theo kinh hãi chi tình. Một kích này ra sao chờ rùa người? công bố như vậy, bọn hắn làm sao cũng không đi tới, trong thời gian ngắn, Lý Thanh Liên đã có phá diệt hoàng thiên lực lượng. Hà lão nửa người đều bị nện không cánh mà bay, nhìn qua tinh hà lượn lờ Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể cười khổ, khàn khàn nói, đây chính là chưa từng hiện lộ tại người trước lực lượng a. Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, thật đúng là không phụ đại thế chi chủ tên tuổi. Hoàn dịch thì cả người đều mắt trợn tròn, nếu là sớm xuất ra cái này cùng lực lượng lời nói, vẹn vẹn bằng vào bây giờ chư thiên quần tiên lực lượng thật sự có thể ngăn lại sao? Giờ khắc này, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào lớn đỏ thiên trụ trên thân, sợ là nếu không có lớn đỏ thiên trụ chế hành Lý Thanh Liên sợ là sớm đã đánh lên 33 trọng chư thiên đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, đem mình vụ kia nằm không trường khí tức cưỡng chế đi, lạnh giọng nói, có ý tứ a. Lớn đỏ thiên chủ cũng đem mình kia run nhẹ nhẹ cánh tay vác tại sau lưng, cười nói, là không có ý gì. Vẹn vẹn hai câu nói, lại có thâm ý khác, Lý Thanh Liên ý tứ rất rõ ràng, ngươi đến thì đã có sao? Như cũng không cách nào cải biến trên cuộc. Bây giờ lớn đỏ thiên chủ như cũng không có chém giết Lý Thanh Liên lực lượng. Bởi vì hắn như cũng không cách nào mượn dùng thượng thiên chi thế, nói cách khác, Giờ khắc này Lớn Đỏ Thiên Chủ cùng Lý Thanh Liên lần nữa đối lập, lại cùng lúc trước tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên đối chọi cũng không có cái gì bản chất tính khác biệt. Lớn Đỏ Thiên Chủ không thể phủ nhận, cho nên mới có kia trả lời. Khiến ta kinh nha chính là, ta trả ngươi con đường phía trước, ngươi vốn hẳn nên không cách nào lại tiến lên một bước mới lạ, nhưng kia tinh hà. Lớn Đỏ Thiên Chủ hai con ngươi nhắm lại, vừa mới vọt tới kia một đạo tinh hà, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cố lực lượng này không khỏi câu lên sự sợ hãi trong lòng hắn. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, nhưng quen thuộc về quen thuộc, hai cổ lực lượng lại từ trên bản chất khác biệt Lý Thanh Liên tinh hà tuy mạnh, nhưng lại cho người ta một loại lục bình không dễ cảm giác cảm giác, nhất là tại lớn đỏ thiên chủ được chứng kiến người kia lực lượng về sau, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, giữ im lặng, cái này tinh hà chính là hắn 100 năm khổ tu luyện ra thủ đoạn. Trực tiếp lấy lấy hỗn độn khí diễn hóa hóa thành tinh hà, vòng qua tử vi tinh tồn tại, chỉ bất quá hỗn độn khí bên trong tụi sao muốn diễn hóa thành óng ánh tinh hà cần hấp thu vô tận lực lượng. Không có tử vi tinh tung lúc sinh ra vô tận lực lượng, Lý Thanh Liên chỉ có thể đem mình lực lượng dốc vào trong hỗn độn khí bên trong, dùng cái này đến diễn hóa tinh hà. Mỗi một sợi hỗn độn khí diễn hóa đều cần khá kinh người lực lượng, lại một khi dùng, liền không còn có tái sinh chỗ trống, nhìn như không có cái hở, nhưng lại là mất bỏ mới lo làm chuông biện pháp. Nghĩ tiến thêm một bước, diễn hóa ra hỗn độn thế giới loại thứ nhị khả năng, tử vi tinh là thế nào cũng vô pháp vòng qua, chỉ tiếc Lý Thanh Liên con đường phía trước bị chạm, cũng không có tử vi tinh phần này tạo hóa. Cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, nhưng quá trình này nhưng cũng tương đương chậm chạp, không đơn giản kia 100 năm, liền liền thân hám tiên phàm chiến trường cái này 1.0005 bên trong, Lý Thanh Liên cũng một mực chưa từng dừng lại đối với độn chi khí diễn hóa. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên chỗ diễn hóa Hỗn Độn Khí tướng so tại toàn bộ Hỗn Độn thế giới đến nói vẹn vẹn giọt nước trong biển cả thôi. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại bức thiết cần cố lực lượng này, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến để cho mình có đầy đủ lực lượng cùng lớn Đỏ Thiên Chủ chính diện giao phong thủ đoạn. Muốn ngăn trở 33 trọng thiên thế công, làm sao cũng không vòng qua được lớn Đỏ Thiên Chủ, Lý Thanh Liên nhất định phải tại cái này bên trong ngăn trở lớn Đỏ. Mà cái này diễn hóa mà ra đạo đạo tinh hà, dùng một điểm liền ít một chút, khi Lý Thanh Liên thủ đoạn dùng hết một khắc này, cũng chính là nó thân bại một khắc này rồi lúc hắn sẽ không còn thủ đoạn ngăn lại lớn đỏ cùng chư thiên quần tiên bộ pháp, mà tới lúc kia, cũng chỉ có thể nhìn Phạm Trần tranh bất tranh khí. Cũng may hướng hỗn độn khí bên trong rót vào lực lượng không cần quá nhiều tâm thần, như Lý Thanh Liên, thậm chí có thể trong chiến đấu tiến hành bổ sung. Bây giờ Lý Thanh Liên muốn làm, chính là bảo trì cảm giác thần bí để lớn đỏ thiên chủ không mò ra nội tình. Ta mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, có được cố lực lượng này, nhưng ngươi chi đạo cũng không có mảy may cải biến, đây hết thảy không thể gạt được đạo của ta mắt, sớm đã cùng đồ mặt lộ, không cách nào tiến lên, liền không cách nào cải biến hiện trạng. Ngươi hay là đã từng cái kia ngươi Chỉ bất quá thật đúng là khiến ta kinh nha đâu, ta thật không biết ngươi đến tụt cùng là bằng gì cho dũng khí đứng tại cái này bên trong. Đích Sát, cố lực lượng này là để nhân sinh sợ, thậm chí để ta đều cảm giác được bất an, nhưng ngươi là có hay không nghĩ quá ngây thơ chút. Nói đến chỗ này, Lớn Đỏ Thiên Chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống, lạnh giọng nói, bằng cái này, liền nghĩ ngăn lại ta chờ bộ pháp, ngươi lại có hay không quá ngây thơ chút. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tiếng cười khẽ, hoàn toàn không có lẽ loi một mình đối mặt chư thiên quần tiên tự giác, mà là thản nhiên nói, Đích Sát, nói không sai, biết rõ kết quả còn đau khổ dễ dụ bộ trật vật là rất buồn cười. Nhưng ngươi gặp qua con nào dã thú bị nhào cắn thời điểm không dãy rủa, cho dù bị cắn giết hầu lại như thế nào. Ngươi thế nào biết cái này đã sắp chết dã thú không thể trở thành cuối cùng danh gia. Ngươi lấy tay bóp chặt ta cái cổ thời điểm, cũng đừng quên, giờ phút này cũng là ta cách ngươi cái cổ gần nhất một khắc. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên trong mắt Hàn Quang là đủ kinh thiên. Về phần ta vì sao biết rõ không thể thay đổi cái gì cũng muốn đứng tại nơi này nguyên nhân, như ngươi loại này người, đời này cũng sẽ không minh bạch. Muốn cái này phàm trần chúng sinh mệnh, có thể. Nhưng muốn trước chơi ngã ta. Bây giờ ngươi, dù vẫn so với ta mạnh hơn, Nhưng vẫn là không có bạn sự lấy tính mạng của ta. Ta một khi bại, liền không có gì cả, ta đã không có đường lui. Cho nên, ngươi cứ việc thử một chút. Trước 1.233 dấu mà không lộ kinh tử vi, trước 1.233 dấu mà không lộ kinh tử vi. Lý Thanh Liên nói xong, vầy tay một cái triển khai hôn độn thế giới, kia rách rách dưới rơi hôn độn thế giới làm người ta kinh ngạc vô cùng, đều bị hư hao cái dạng này, hắn đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ. Lại chọn vẹn ngăn trở 33 trọng chư thiên quẩn tiên thế công dài đến 1.000 năm lâu. Mọi thời mọi khắc muốn tiếp nhận thống khổ đều là đủ để bất luận kẻ nào phát điên đi, nhưng hắn sừng sốt không một lời lên tiếng, liền như là không có chuyện người. Cái này cùng ý chí, cũng không phải ai cũng có thể hiểu được. Mà xuyên thấu qua phế phẩm hỗn độn thế giới, lại có thể nhìn thấy trong đó phun trào vô tận hỗn độn khí, đánh chết bọn hắn cũng không thể quên, vừa mới cái kia đạo kinh diễm tất cả mọi người tinh hà chính là từ một sợi mảnh như sợi tóc hỗn độn khí diễn sinh mà thành. Nhưng mà lý thanh liên hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn khí vô cùng vô tận, nếu là tất cả đều có thể diễn hóa thành tinh thần. Nhìn qua một màn này, Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trắng bệnh, liền ngay cả Hà lão lợi cũng không nhịn được run lên. Lớn Đỏ Thiên chủ hai con ngươi nhắm lại, bất động thanh sắc, hắn không mở ra Lý Thanh Liên nội tình. Không biết hắn vì sao con đường phía trước bị chạm, như cũng có thể có được loại thủ đoạn này, cũng tương tự không biết kêu hôn độn khí đến tột cùng là có bao nhiêu có thể diễn hóa thành tinh hà. Nhưng Lớn Đỏ Thiên chủ lại biết, Lý Thanh Liên tuyệt đối không có hoàn thành, không phải đã sớm nổi lên. Bởi vì một khi hoàn thành, hắn liền có được siêu việt lớn Đỏ Thiên chủ lực lượng. Nếu thật sự là như thế lời nói, Lý Thanh Liên không cần thiết canh giữ ở cái này bên trong. Mặc dù trong lòng sáng tỏ, nhưng Lớn Đỏ Thiên Chủ như cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì cái này tinh hà chi lực đã có uy hiếp được hắn lực lượng. Nó thân vừa mới ngưng tụ mà thành, cho dù là hắn, cũng không có khả năng không có chút nào trói buộc một lần lại một lần phục sinh. Nếu là lại bị Lý Thanh Liên chém dụng, vậy liền sẽ chậm trễ tương đương dài rằng giật một đoạn thế gian, có lẽ với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng đối với Phạm Trần đến nói, khoảng thời gian này lại đầy đủ chất quý, liền giống như chói trang liệt nhật bên trong chỗ hạ xuống tâm lộ. Mà khoảng thời gian này cũng đủ rồi để Lý Thanh Liên cải biến chiến cuộc, mặc dù bây giờ Phạm Trần bên trong có thể để cho lớn Đỏ Tiên Chủ cảm thấy Kiên Kỵ chỉ có Lý Thanh Liên một người, nhưng tương lai lại nói không chừng sẽ có càng nhiều. Trong lòng hai người đều có cái này mình kiên kỵ, cho nên cũng không từng xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương, trong không khí tràn ngập một câu ngưng trệ bầu không khí, tựa như muốn đem toàn bộ hư không ngưng kết. Loại này nặng nghề bầu không khí, thậm chí ép quần tiên không cách nào thở dốc, nhưng ánh mắt lại đều mang theo một vòng mong đợi nhìn về phía Lão Đỏ Tiên Chủ. Lý Thanh Liên là để cho mình không lộ e sợ, kéo đến thời gian càng dài liền càng có chỗ tốt. Mà Lớn Đỏ Thiên Chuột thì là đang suy nghĩ một trận chiến này, đến tuột cùng phải đánh thế nào, Phi tốc trưởng thành phàm trần đã cho hắn áp lực quá lớn. Ngay tại hai người ý mắng rằng co thời điểm, cùng lúc đó, Ngọc Thanh trời Tử Vi Tinh cung bên trong. Tử Vi chính mặc một thân nông rộng áo ngủ, tại tinh cung trong hậu hoa viên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chẳng có mục đích đi bộ, trên đầu còn mang theo một đỉnh ngũ. Một viên tản ra ánh trăng lạnh lùng tiểu cầu từ áo ngủ đỉnh chóp rủ xuống, kia lại là một viên chân chính mặt trăng. Nông rộng áo ngủ phía trên lên nhật tinh thần, tổng hợp phía trên theo động tác của nàng, hình như có tinh quang dập dờn, đồng thời cũng bộc lộ ra mảng lớn trắng liền giống như ôn nhuận dương chi ngọc, chỉ cần con mắt rơi lên trên, liền rốt cuộc không thể rời đi. Chỉ tiếc, mảnh này mỹ hảo phong cảnh lại không người may mắn nhìn thấy. Nó trong tay thon cầm một thanh đồng tạo thành ấm nước, chính ngồi xổm trên mặt đất một trăm trò chuyện vô lại tối hoa. Nhưng mà từ cái này ấm nước bên trong phun ra lại không phải ai nước, mà là óng ánh tinh quang, kia chậu hoa bên trong thực vật tự nhiên cũng không phải thân phận phổ thông tồn tại, mà là một viên thế giới thụ mầm non. Cây bên trong bao hàm nhật nguyệt tinh thần, huyễn sinh tiêu tan, trong đó tự thành một hư giới, có được thuộc về chính nó đặc biệt quy tắc. Phải tinh quang phun ra, thế giới thụ mầm non lung lay cây. Trên cảnh cây nguyên hóa ra một chương non nớt khuôn mặt nhỏ, chính hưởng thụ lấy cái này tinh quang ngơ ngác. Nhưng mà tử vi tinh quân tinh thần thì hoàn toàn không có đặt ở thế giới thụ bên trên, con buồn ngủ nàng hiển nhiên còn chưa tình ngủ, kia giống như mê mông tinh không đồng dạng đôi mắt đẹp bên trong đều là ngây thơ chi sắc. Nhưng vào lúc này, một cố để nàng vì đó quen thuộc ba động từ vô tận xa xôi trong hư vô chuyển đến, để tinh thần của nàng vì đó rung một cái. Một đôi mắt đẹp nháy mắt mở to, tỉnh cả ngủ, người đứng dậy, một đôi thâm thủy tinh mâu hướng phía kia ba động truyền đến phương hướng nhìn lại. Nàng cũng rốt thấy rõ ràng ba động kia nơi phát ra, tại vô tận xa xôi trong hư vô. Một sợi nhỏ như sợi tóc hỗn độn khí diện hóa thành một đạo võng ánh tinh hà cuồn cuộn mà đến, trong tinh hà bao hàm tinh vân vô tận, tinh thần ngàn tỷ, tương hô dẫn dắt ở giữa hình thành một đạo hoàn mỹ tinh hà. Mà giờ khắc này, cũng chính là Lý Thanh Liên tôi động tinh hà nghịch kháng lớn đổ thiên chủ hoàng thiên rơi đập một khắc này. Trong thấy kia tinh hà sát na, tử vi tinh quân thân thể đều tại nhịn không được run rẩy, liền ngay cả nổi ra gà đều lên một thân. Gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không tiếp tục là loại trò chuyện vô lại biểu lộ, mà là tràn ngập vô tận mong cùng phấn, chính như là sắp đạt được mình tích độ vật tiểu nữ hải. Nàng đã đem ánh mắt của mình triệt để quay đầu sang, đến mức đều quên đi trong tay mình ấm nước như cũ tại phun ra tinh quang. Tiểu thế giới cây không ngừng địa run dậy cánh cây, la lên Tử Vi tinh quân. "Tỷ tỷ, Đồ oa, Ta ano, An không trôi." khu khu khụ. Tiểu thế giới cây ho khan không ngừng, hiển nhiên bị sặc không nhẹ, nhưng mà Tử Vi nàng hoàn toàn không nghe thấy. Giờ khác này ánh mắt của nàng theo tinh hà vọt tới phương hướng nhìn lại, muốn nhìn rõ đến tuột cùng là ai hắt vẫy ra đạo này tinh hà. "Ừm." Thấy thế nào không rõ. Tử Vi rủi rủi con mắt, trong mắt tinh quang càng thêm màu ánh, trong đó tỏa ra số chi không rõ bóng ánh tinh thần. Nhưng nàng hay là nhìn không rõ đạo thân ảnh kia, nó trên thân bao phủ vô tận mê vụ, vô luận nàng làm sao kích thích, vẫn thấy không rõ đạo thân ảnh kia. Tỷ tỷ, ta nhanh sạc chết hoa, không muốn lại đuối. Tiểu thế giới cây ho khan sắc mặt tái xanh, tràn đầy ra tinh quang đã từ chậu hoa bên trong chạy ra đến. Giờ khắc này, Tử Vi tinh quân lông mày cao chặt, lại là từ trong ngực xuất ra một vật, chính là khối kia tạo hóa ngọc điệp mấy vừa. Chỉ thấy trên đó vô tận đạo văn tản mát ra hảo quang rực rực, đều bị thắp sáng, nóng đến cực điểm, liền giống như một khối phòng tay bàn đủi. Quả thật là hắn, tạo hóa ngọc điệp thật không lựa ta. Hắn chính là ông trời của ta mệnh chi tự a. Nhưng vì sao thấy không rõ đâu? Loại tình huống này bản thân có ý thức đến nay còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Thử vi phối hợp lẩm bẩm, khu khu cụ cụ, tỷ, ù Tiểu thế giới cây đã bị sặc ngay cả lời đều nói không nên lời. Ùm. Đây là nơi nào? Lớn đỏ kia đáng ghét tinh cũng tại. Tử vi lẩm bẩm, cũng không tiếp tục chú ý cái khác, bước xuống ấm nước, cả người hùng hùng hổ, hổ hổ hướng phía tinh cung đại điện mà đi, thậm chí ngay cả áo ngủ đều chưa từng tới đuổi. Tiểu thế giới cây bị kia thanh đồng ấm nước đập ngay chính giữa, trong đó tinh quang đều hắt vẫy mà ra. Tưới vào nó cảnh cây phía trên. Phước ôi! Tiểu thế giới cây sắc mặt tái xanh, trận trắng mắt say ngã quá khứ. Tinh cung bên trong, tử vi không kịp chờ đợi đi tới phía kia tinh hồ trước đó, trong đó nộn ngạo vô tận tinh thần, tố thủ vươn vào tinh hồ bên trong, gậy không ngớt, trong lúc nhất thời bọt nước vang khắp nơi. Mà trong đó chỗ phản chiếu mà ra cảnh tượng cũng càng thêm rõ ràng. Trước 1234 tầm chỗ trông mong cuối cùng hiện hiện, trước 1234 tầm chỗ trông mong cuối cùng hiện hiện, tinh hồ bên trong chỗ bảy biện ra hình tượng chính là Lý Thanh Liên cùng lớn Đỏ Thiên Chủ Tương hố rằng có hình tượng, mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên thân ảnh tại tinh hồ bên trong cũng triệt để rõ ràng. Tử Vi nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lý Thanh Liên, nhìn qua hắn quanh người tinh thần, nhìn qua hắn kia rách mướp hỗn độn đại đạo, trong mắt của nàng hiện ra ánh sáng nhạt. Trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ càng thêm nóng bỏng lên, tựa hồ là cảm ứng được Lý Thanh Liên tồn tại. Là hắn? Chính là hắn, rốt cục xuất hiện sao? Chúng ta rất lâu, rất lâu." Từ Vi lẩm bẩm, tố thủ vô ý thức nắm thành quyền. Nhớ được lớn Đỏ kia đáng ghét Tinh Bay giờ tựa như là tại đối phàm Trần Xuất Thủ, đã cùng lớn Đỏ đối đầu cũng liền nói rõ hắn hẳn là đến từ Phạm Trần mới là. Đúng, khi đến từ Phạm Trần, nếu là trên trời người, hẳn là sớm đã bị ta tìm được mới là. Phạm Trần? Phạm Trần a? Có ý tứ. Hắn đến tọt cùng là người nào vậy? Từ Phạm Trần bên trong đi ra, lại có được đối kháng lên 3 ngày thiên chủ lực lượng, nên không phải hạng người vô danh mới là. Hiển nhiên, Tử Vi cũng không nhận ra Lý Thanh Liên, cho dù là muốn lấy quần tinh thôi diễn quá khứ của hắn tương lai cũng là không có chỗ xuống tay, liền ngay cả mình tinh mâu đều thấy không rõ, thủ đoạn khác cũng là vô dụng từ chỉ. Nếu là thật có thể bị tính ra đến, Tử Vi ngược lại là có chút không tin. Dù sao có thể gánh chịu hỗn độn đại đạo tuyệt sẽ không là người bình thường. Chỉ thấy Tử Vi kêu gọi nói, "Bùi Sao tới, ta có việc hỏi ngươi." Vừa dứt lời, tinh quang hội tụ, một thân váy đen Bùi Sao phù hiện ở Tinh cung đại điện bên trong. "Tiểu thương, người khi nào tỉnh lại? Sao không cùng ta nói một tiếng?" Bùi Sao kinh ngạc nói. Đã thấy một thân áo ngủ Tử Vi cả người đều ghé vào kia tinh bên cạnh ao duyên phía trên, một đôi mắt to nhìn không chuyển mắt nhìn qua tinh trong ao chỗ phản chiếu hình tượng, liền ngay cả tóc dài màu tím rủ xuống tinh hồ bên trong bị một ao nước trong thâm ức cũng không từng phát giác. Bùi hay là lần đầu nhìn thấy thật tình như thế Tử Vi. Ngược lại là để nàng có chút không tính tướng, thậm chí cho là mình đang nằm mơ. Dù sao trải qua thời gian dài, tử vi một mực cho người ta một loại đối chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi dáng vẻ, trí ít mùi sao chưa thấy qua, nhưng hôm nay lại, nàng rất hiếu kỷ, đến tận cùng là cái gì câu lên tiểu thư nhà mình hứng thú. Chỉ thấy Tử Vi hô, Bùi Sao mau đến xem. Nó tay chỉ phản chiếu tại hình tượng bên trong Lý Thanh liền nói, hắn là ai? Như đến từ phòng trần, ngươi nhận ra a. Bùi Sao theo Tử Vi chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy một thân phế phẩm tóc đen nam tử trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm chỉnh tóc mục cùng lớn đỏ thiên chủ giằng co. Không gọi Ngạc nhiên nhìn về phía Tử Vi nói: "Tiểu thư, ngươi thật không biết ăn sao?" Tử Vi trận mắt nói: "Ta nếu là biết, còn hỏi ngươi làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là biết rồi. Mau mau nói với ta đến." Bùi Sau lúc này mới nhớ tới, tiểu thư nhà mình cho tới bây giờ đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng nếu là không biết Lý Thanh Liên lợi nói, thật là có chút không thể nào nói nổi. "Tiểu thư, đây chính là cái kia lớn đỏ trong miệng Lý Thanh Liên, hôn độn Thanh Liên chuyển thế thân, từ phàm trần bên trong một đường qua khởi, đã trở thành phàm trần bên trong đại thế chi chủ." Phàm Trần chư hùng vô đưa ra trái phải người, Từ Vi nghe nói, lại là đột nhiên ngẩng đầu, kích thích gào gào tiếng nước, chừng lớn hai mắt ngạc nhiên nói, "Cái gì? Hắn chính là cái kia hốn Độn Thanh Liên chuyển thế thân, ta làm sao không nhận ra được?" Bùi Sao Đại Mi hơi nhiều nói, "Ngài không phải nói qua, Hỗn Độn Thanh Liên đã vỡ, Hỗn Độn Thanh Liên chuyển thế thân đã không phải là hốn Độn Thanh Liên rồi sao? Không nhận ra cũng là tình có thể hiểu." Tử Vi ngạc nhiên, một đôi mắt nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên khuôn mặt, nàng từ Lý Thanh Liên trên thân đã không phát hiện được mảy may Hỗn Độn Thanh Liên khí tức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ Lý Thanh Liên trình độ nào đó đã siêu việt ở cấp bậc thành tựu. Từ Vi tốn rất lâu rất lâu mới tiêu hóa hết tin tức này, không khỏi nói, thì ra là thế. Thì ra là thế, chắc không được lúc kia Tạo hóa Ngọc Điệp sẽ vô cờ biến hóa, nguyên lai like là A, thật đúng là khiến người ngoài ý đâu, vốn cho rằng Hỗn Độn Thanh Liên đã vỡ, lại không người có thể nhận Hỗn Độn chi đạo, thật không nghĩ đến hắn lại bỏ đi quá khứ hết thảy, tiến thêm một bước, thật bị nó diễn hóa ra Hỗn Độn thế giới, siêu việt đã từng mình. Cái tiêu đạo tinh hà, là phá ta chỗ sách kia Ngọc Thanh tử Vi tiên kinh người cũng là hắn a. Thời cơ đã tới, không muốn công ta đau khổ chờ đợi, hay là ngươi? Trung uy là ngươi a? đáng chết, ta vì sao không có sớm một chút chú ý tới, bỏ lỡ nhiều như vậy thú vị sự tình. Tử Vi lầm bẩm, không tự chủ vòng quanh tinh hồ đi qua đi lại, bóng ánh vành thai bên trên chỗ treo tinh thần mặt dây chuyển cũng theo động tác của nàng phát gia đình đương giòn vang. Bùi Sao nhìn qua tiểu thư nhà mình, lại là có chút không biết làm sao, nàng chưa bao giờ thấy qua Tử Vi đối một sự kiện như thế để bụng, thậm chí vì đó tự lầm bẩm. Bùi Sao, đi đem hắn cho ta bắt đến tinh cung bên trong đến, ta muốn gặp hắn. Tử Vi bước chân dừng lại ra lệnh. Bùi Sao gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng ngạc nhiên, khóe miệng co giật nói, tiểu thư, chỉ cần là của ngài mệnh lệnh. Bùi Sao cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ đi hoàn thành. Nhưng tha thứ Bùi Sao vô năng, cái này ta thật làm không được." Tử Vi đại mi hơi nhiều nói, "Lấy năng lực của ngươi, lại thêm ta đưa cho ngươi bảo bối, cầm xuống bây giờ Lý Thanh Liên cũng không thành vấn đề mới lạ." Lời này nếu để cho Lý Thanh Liên nghe tới, đoán chừng đập đầu chết tâm đều có. Tại tử Vi trong miệng, mình kia đứng ở Phạm Trần Đình Phong, khổ tu vạn cổ bản sự lại tại một nhà hoàn không kém bao nhiêu. Nhưng mà sự thật chính là như thế, đừng nhìn Bùi Sao bộ dáng này, thực lực lại khủng bố đến dọa người trình độ. Chỉ thấy Bùi Sao lắc đầu nói, "Cầm xuống kia Lý Thanh Liên đích xác không thành vấn đề." Nhưng ta nhưng không có năng lực đem đưa đến tinh cung bên trong đến. Một khi nó thân nhập 33 trọng tiền, Lớn đỏ Thiên chủ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém dụng Lý Thanh Liên, thậm chí không tiếc lấy đắc tội Tử Vi tinh cung làm đại giá. Mà có thể điều động thượng Thanh Thiên tri lực lớn đỏ Thiên chủ, bây giờ ta còn không phải đối thủ. Tử Vi khí cấp bại phôi nói, lớn đỏ gia hỏa này, thật đúng là vướng bận đâu, đợi ta chơi chết hắn. Nói xong liền muốn hướng ngoài điện bước đi, lập tức ý thức được không đúng, vội vàng hướng đi trở về đi, nói lẩm không đúng, ta phải thay quần áo khác mới được, còn cần trang điểm một phen, cũng không thể để hắn thấy ta cái dạng này. Bùi sau Đến giúp đỡ. Thấy tiểu thư nhà mình không giống như là nói đùa, mà là thật muốn động thủ, đổi sao vội vàng quy nhủ, "Tiểu thư, lớn Đỏ Thiên Chủ đích sắc đáng chết, có thể di động tay không thể là ngài a. Đừng quên ngài bây giờ thân phận chính là Ngọc Thanh trời Thiên Chủ. Mặc dù một mực chưa từng tham dự vào tiên phàm bên trong đến, nhưng dù nói thế nào cũng là chưa Thiên một phương người. Nếu là thật sự xuất thủ chạm lớn Đỏ Thiên Chủ, thế cục hôm nay liền sẽ bị đánh vỡ, dù sao lớn trần truồn bên trên còn có Thiên đạo giao xuống nhiệm vụ, chạm lớn Đỏ, nhất định làm tức giận Thiên đạo." Ta tử vi tinh cung cũng đem ở vào cục diện lúng túng bên trong, mất đi lập trường, tại ngài cũng không phải cái gì cùng việc tốt. Tiên phàm chi tranh tiến hành đến cái này cùng cục diện, tất nhiên sẽ tranh cái ngôi chết ta vong đến, nếu là chạm Lớn Đỏ, không phải tương đương với nói ngài đã đứng tại Thiên Đạo mặt đối lập bên trên. Chương 1235 buổi sao cạn đảm tiên chiến phàm, chương 1235 buổi sao cạn đảm tiên chiến phàm. Thử Vi bước chân giẫm một cái, không khỏi nói, "Hách, thật đúng là phiền phức, làm tức giận Thiên Đạo a. Nếu có Thiên Đạo cản trở, ngày sau đường cũng không tốt đi." Lớn Đỏ kia đáng ghét tinh trọng yếu như vậy sao? Bụi sao trên trán không khỏi toát ra từng chữ hắc uyên nói, dù nói thế nào cũng là thượng thanh thiên chủ, vẫn còn có chút tác dụng, ta cũng không thể nói. Từ Vi không quan tâm lập trường gì, càng không quan tâm cái gì tiên phạm chi tranh, kết quả đến tột cũng như thế nào nàng càng không quan tâm, nhưng mà làm tức giận thiên đạo lại làm cho nàng có chút kiêng kỵ. Mặc dù nó không sợ thiên đạo, nhưng chung quy là tại thiên đạo bên dưới tồn tại. Kia phải làm sao mới được? Tử Vi đại mi sâu nhăn, như thật vì cái này vấn đề ưu sâu bắt đầu. Bùi Sao nói, "Ngài nếu là muốn gặp hắn, vì sao không tự mình quá khứ đem nó bắt tới? Ngài nếu là xuất thủ, chắc hẳn cho dù là lớn đỏ thiên chủ lời nói, cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ cao hứng gấp." "Vì sao?" Từ Vi nghi ngờ nói. Không nói trước lớn đỏ Thiên Chủ không phải là đối thủ của ngài, một khi Lý Thanh Liên bị ngài đưa đến Tử Vi tinh cung, phàm trần bên trong liền lại vô năng ngăn hắn tồn tại, Chư Thiên quần tiên liền có thể tiến thẳng một mạch, rơi vào phàm trần, phá diệt phàm trần hy vọng, để phàm trần triệt để luân hám tại thiên đạo trong lòng bàn tay. Bùi Sau giải thích nói, nhưng Tử Vi lại lắc đầu nói, không được không được, kể từ đó, chẳng phải là nói ta cam nguyện thần phục với thiên đạo bên dưới vì nó làm việc. Thiên đạo đây tính toán là cái gì đồ vật? Đừng. Ta không muốn mặt mũi a. Lại nói, phàm trần nếu là bởi vậy không có Hắn khẳng định sẽ hận chết ta, vậy ta kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Bùi Sao nghi ngờ nói, kế hoạch gì? Tử Vi đột nhiên che miệng của mình, hung hăng trừng mắt liếc Bùi Sao nói, ngươi nhà đầu này, ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Bùi Sao cười khổ, cái này còn không phải chính ngài nói. Bất quá nàng lại biết, Lý Thanh Liên đối với tiểu thư nhà mình đến nói tuyệt đối là đặc biệt tồn tại. Bắt cũng không thể bắt, giết cũng không thể giết, thật đúng là phiền phức, tiên phàm chi tranh thật sự như thế hấp dẫn người sao? Để không biết bao nhiêu người vì đó không màng sống chết. Từ Vi phàn nói, Bùi Sao thở dài một tiếng nói, trận này đã sớm khai hỏa chiến tranh nói cho cùng cũng chính là riêng phần mình ý chí đụng nhau. Phạm Trần không cam lòng Thiên Đạo Trường Không, chói buộc nó hạn chế tất cả mọi người khả năng, vì kia hư vô mở mịt vô hạn khả năng, bọn hắn cam nguyện một trận chiến, mà thiên đạo từ không cần nhiều lời. Bất quá những này cùng tiểu thư cũng không quan hệ, không cần thiết pha trộn trong đó, chèo đến một thân tao, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến ngài tồn tại. Ta vẫn là đề nghị ngài an tâm chờ đợi, chớ có lẫn vào trong đó, lực lượng của ngài là đủ ảnh hưởng đến chiến cuộc, vô luận đứng tại phía bên kia, đều không phải ngài mong muốn. Nếu thật muốn thấy Lý Thanh Liên, đại khái có thể đợi đến trận chiến này kết thúc. Tử Vi kinh ngạc nhìn qua tinh hồ, cau mày nói, ta thế nào biết hắn có thể hay không chết bởi lớn đỏ thiên chủ chi thủ. Nói cho cùng lớn đỏ đã nghĩ như vậy trảm Lý Thanh Liên, vì sao không trực tiếp động thủ? Hắn hôm nay tuy có lực lượng, nhưng vẫn là không bằng lớn đỏ. Bù sao bất đắc dĩ, tiểu thư nhà mình tại cái này tiên phạm chi chiến thế cục thật đúng là cũng không biết một tí gì à, dù sao bây giờ 33 trọng thiên liên lụy trong đó, chiến cuộc có thể nói là dẫn động tới tâm thần của mỗi người. Nhưng nó tỉ mỉ giải thích nói, tại 33 trọng thiên bên ngoài lớn đỏ tiên chủ không cách nào điều động thượng thanh thiên chi lực, mà dạng này lớn đỏ tiên chủ có lẽ có thể bại rơi Lý Thanh Liên, nhưng lại còn không cách nào đem chém giết. Cái này tiên phàm chi chiến cùng nó nói là chư thiên cùng phạm trần chiến tranh chẳng bằng nói là chư thiên cùng Lý Thanh Liên một người chiến tranh. Hắn đã ngăn ở Già Thiên Đại Mạc cái này bên trong 1.00005, không bỏ mặc người nào qua cứ, vì chính là để phạm trần thừa cơ trưởng thành, có được chống lại chư thiên lực lượng. Quá trình này sẽ tương đương dài dằng dặc, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất, cho nên bây giờ thế cục hiện ra một loại vi diệu cân bằng. Lớn đỏ không cách nào chém giết Lý Thanh Liên, mà Lý Thanh Liên không lui. Lửa đỏ cũng liền không cách nào tiến vào phàm trần, phá diệt hy vọng. Loại này thế cục đã cầm tiếp theo 1.00005 lâu, đương nhiên là dựa theo phàm trần thời gian mà tính. Tử Vi nghe nói, lại là triệt để yên tĩnh lại, lẩm bẩm nói, lẽ loi một mình thủ vô tận phàm trần, chống lại chư thiên đã thủ 1.00005 sao. Lấy bây giờ bản lãnh của hắn, mảnh này tiên phàm chiến trường sẽ là hắn mai cốt chi địa. Tử Vi tự nhiên biết Lý Thanh Liên diễn hóa tinh hà bí mật, cho nên mới sẽ ra lời ấy, cuối cùng cũng có một ngày, Lý Thanh Liên sẽ hao hết hết thảy, chết trên chiến trường. Muốn cùng phàm trần có được chống lại chư thiên lực, kia muốn đợi bao lâu? chỉ bằng cái này rách rách dưới dưới hỗn độn thế giới, bằng vào cái này gà mở diện hóa tinh hạ. Giờ khác này Tử Vi không còn nôn nóng, mà là ngồi tại tinh bên cạnh Ao Duyên, nhìn chăm chú lên trong đó hình tượng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lý Thanh Liên trên khuôn mặt, lẩm bẩm nói, "Đối sao?" "Ừm." Tiểu Thương ngài nói, đã hắn biết rõ hẳn phải chết, vì sao còn muốn cố chấp canh giữ ở cái này bên trong đâu? Hắn thủ không được, phàm chân cuối cùng cũng sẽ diệt tại lớn xích chi tay, đây là một trận chú định bại cục." Tử Vi thản nhiên nói, mới gặp lúc trong lòng kia cố nôn nóng cũng dần dần làm nhà xuống dưới. Nàng biết, bây giờ không nhúng tay vào cái này, Tiên Phàm chi tranh với mình đến nói mới là lựa chọn tốt nhất. Bùi sao trầm tư chốc lát nói, nói cho cùng, hay là cá nhân ý chí vấn đề, Lý Thanh Liên sở dĩ sẽ đứng tại cái này bên trong, có lẽ chỉ là bởi vì nó trong lòng có hắn muốn đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ đồ vật đi. Tử Vi cao mày nói, không tiếp tính mệnh cũng muốn bảo vệ đồ vật a. Cho dù biết làm như vậy cái gì cũng sẽ không thay đổi. Bùi sao gật đầu nói, đúng vậy, nếu là bỏ đi cá nhân ta lập trường, đối với Lý Thanh Liên người này, ta cũng là cực kỳ khâm phục, cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí đứng tại nơi đó có thể nói là một loại hy sinh vô vị, là một loại ngu muội. Nhưng tại ta xem ra, lại là dũng khí cùng không sợ thể hiện, vùng dây dây chết cũng không buồn cười, buồn cười là những cái kia còn có một tia hy vọng, liền sớm từ bỏ người. Tử Vi nhìn về phía Bùi Sao, trong mắt lóe ra khác quang mang nói, có chút sự tình, ngươi so ta nhìn tấu chết đâu. Bùi Sao cười khổ nói, chỉ là tiểu thư ngại phiền phức, không yêu suy nghĩ thôi. Đối với ngươi mà nói, kia đáng giá ngươi đánh bạc tính mệnh cũng muốn đi bảo vệ đồ vật, là cái gì? Tử Vi thản nhiên nói. Bùi Sao không chút do dự nói, là ngài, nếu không phải ngài, liền không có chúng ta tỷ hai người hôm nay. Tử vi nết miệng lên một vòng mỉm cười lầm bấm nói ta đối với ta mà nói vật kia lại là cái gì đâu Hiển nhiên đối với tử vi đến nói trong lòng của nàng cũng không có đánh bạc tính mệnh cũng muốn đi bảo vệ đồ vật tại cái này nàng dứt kho không có khái niệm cho nên nàng xem không hiểu lý thanh liên gây nên không do nó là Hà Minh biết kết quả vẫn muốn cố chấp canh dự ở kia bên trong nửa bước không lùi. đây có lẽ là một loại đáng bưn nhưng đối với tử vi cái này cũng tồn tại đến nói làm sao lại không phải một loại thoải mái nói cho ta một chút tiên phạm chi tranh sự tính đi ta đột nhiên cảm thấy hứng thú tử vi nhìn qua một tao nước trong hẳn như nói. Bùi sao nghe nói, lại là cười, mặc dù chẳng biết tại sao tiểu thư đối lý thanh liên như thế để ý, thật có chút đồ vật, nàng hay là không đi hỏi nhiều tốt. Nàng có thể cảm giác được, tử vi biến hóa trên người, đây đối với nàng đến nói, hoặc là chuyện tốt cũng có thể là không phải, bất quá đây hết thảy đều không phải cần bùi sao lo lắng độ vật. Việc này nói rất dài dòng, 3,000 đạo giới chuyện lúc trước, tiểu thư minh bạch ta liền không nói thêm lời. Mà hết thể này, lại muốn theo thiên đạo chủ tính bắt đầu nói lên. Mà ngày đó nói tại phạm trần hóa thân, lang lam, chính là điểm xuất phát Chương 1236 Không phụ thiên hạ không phụ khanh, chương 1236 không phụ thiên hạ không phụ khanh. Tiên tính Tử Vi Tinh cung bên trong, bụi sao nhàn nhạt kia thanh âm không linh nhàn nhạt giảng thuật tiên phàm chi chiến đủ loại, không rõ chi tiết, dù sao đây đối với 33 trọng thiên phía trên quần tiên đến nói, sớm đã là nghe nhiều nên thuộc sự tình. Tử Vi lặng lặng nghe, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng ý cười nhợt nhạt, chấm nón bản chân nhỏ vươn vào tinh hồ bên trong, gậy lên từng tia từng tia liên y. Nàng nghe rất là nghiêm túc, một đôi tinh mâu nhìn không chuyển mắt nhìn qua tinh hồ hình tượng, mà trong tấm hình, lớn đỏ thiên chủ cùng Lý Thanh Liên giữa hai người tranh chấp lần nữa bắt đầu. Hiện nhân lớn đỏ thiên chủ cũng sẽ không bởi vì Lý Thanh Liên thủ đoạn mà thu tay lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Liên lực lượng cũng không phải là như vậy xu tốc, không phải liền hẳn là hắn cản trở Lý Thanh Liên không để cho bên trên 33 trọng thiên. Mặc dù không biết Lý Thanh Liên đến tọt cùng dùng thủ đoạn gì mở ra lối riêng, nhưng hắn có thể xác định chính là Lý Thanh Liên con đường phía trước tuyệt đối bị chạm, kia rách rách dưới dưới hỗn độn thế giới tuyệt đối không có khả năng chống đỡ thêm hắn tiến thêm một bước. Chỉ thấy lớn đỏ thiên chủ cười lạnh nói: "Ngươi không cảm thấy trong lời nói của ngươi không có chút nạo lực lượng sao? Ta có thể cảm nhận được quyết tâm của ngươi. Nhưng bằng vào cái này liền nghĩ trấn nhứt ta?" để ta dừng bước không tiến, chẳng phải là như ngươi nguyện. Đích xác, thủ đoạn này có thể ngăn được ngươi, nhưng ngươi còn có dư lực ngăn lại cái khác tồn tại sao? 33 trọng chư thiên không chỉ có riêng chỉ có một mình ta mà thôi. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trầm mặc không nói, bởi vì nói cái gì đều đã vô dụng, Lớn đỏ thiên chủ tuyệt đối sẽ không thu tay lại, mà hắn trầm mặt, đối với Lớn đỏ thiên chủ đến nói, chính là tốt nhất trả lời. Chỉ thấy Lớn đỏ thiên chủ vung tay lên, Xích Hồng chi sắc ai hùng cổ giáp ra thân, thân phát tán khí tức để hư vô cũng vì đó mà nghẹo. Vỡ nát. Một trượng chín phương thiên hỏa kích bị nó cầm tại trong tay, kích thân thổ giáp đến cực điểm. Trên đó che kín đao khắp dịu dục vết tích, một cỗ nồng đậm hung sát chi khí đập vào mặt, đem cái này vô tận hư không đều nhuộm thành máu huyết hồng, nhẹ nhàng vung lên, liền dẫn tới đạo tắc rung động. Hiển nhiên, phương này trời họa kích đã uống cạn địch nhân trong lòng nhiệt huyết. Giờ khác này lớn đỏ tiên chủ hai con ngươi bạo trừng, một tay cầm kích, cả người đều hướng phía Lý Thanh Liên trùng sát mà đến, kia quần quật mà đến, khí tức thế không thể đỡ, tựa như đối mặt không còn là lớn đỏ tiên chủ một người, mà là ngàn tỷ hùng binh. Phương Thiên tình nào chém mà ra, đạo như có thể ra thế gian hết buộc, Lý Tinh mang chưa từng tới người, liền đã có thể cảm giác được kia vô biên phong mang, đâm làn ra đau nhức. Lý Thanh Liên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lượn lờ quanh người nửa cái tinh hà lấy không được chống lại tư thái hướng phía kia kích mang nên đón. Nếu là chiêu này Lý Thanh Liên không ngăn, đạo này kích mang thậm chí sẽ theo hư vô bay thẳng đến xuống dưới, trực tiếp bổ ra mọi người vất và chế tạo phong thiên tri thành. Mà phong thiên hùng quan chưa hoàn thành trước đó, Lý Thanh Liên mới là phạm trần thứ nhất nói tường thành. Trong lúc nhất thời kinh khủng chiến đấu dư ba càn toàn bộ hư vô, khắp nơi đều ngập vỡ vụn tinh thần ngược không nghĩ vỡ vụn Lý Thanh Liên trên chán nổi cơn xanh, Liều mạng ngăn cản chém giết xuống phương thiên hỏa kích, mà Lớn đỏ thiên chủ đồng dạng diện mục giữ tợn, ôm đem hắn một chém làm hai quyết tâm. Cho dù là tiên nhân thân thể, tại cái này cùng kinh khủng chiến đấu dư ba phía giới cũng tự thân khó đảm, bảo, riêng phần mình bảo mệnh đồng thời cũng không nhịn được giếng kinh hãi tại lực lượng của hai người. Đúng lúc này, Lớn đỏ thiên chủ cùng hung nói, "Lão hạ." Hà. Hà Thiên Tiên chủ đầu đầy mồ hôi tránh thoát tứ ngược mà đến kích mang, lại là nghe tới đến từ Lớn đỏ thiên chủ tiếng hô, giây lát nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Không khỏi hô, "Các đệ, không tiếc bất cứ giá nào, xung phá tỏa, hướng phàm chân rất tiến vào." Lý Thanh Liên giao cho Lớn Đỏ Thiên Chủ xử lý. Có thể thành trận thành trận, thành không trận dùng tiên bảo, như ai có thể đầu một cái xông vào phạm trần, tận về bằng ngã, ban thưởng tiên sơn một cái. Lời này vừa nói ra, tại cùng bạo chiến đấu trong dư âm chuyển ra rất rất xa, chỉ gặp được một khắc còn lộn xộn chư tiên quần tiên, nghe nói lời ấy, liền giống như đỏ mắt dã thú, liều lĩnh hướng phía Giả Thiên Đại Mạc lỗ rách dưới phạm trần phóng đi. Lại tại trong hỗn loạn thật đúng là bị bọn hắn thành lượng cái tiên trận, đại thủ vung ở giữa bạo chiến đấu dư ba hình thành ngăn cản sẽ rách ra một cái độc lớn. Mà lấy hai tôn quần tiên thân thể cầm đầu, Cuốn Tiên không muốn sống đồng dạng vượt qua Lý Thanh Liên tồn tại, hướng phía Tiên phạm dưới chiến trường Phạm Trần phóng đi. Lớn Đỏ Thiên chủ nghĩ rất đơn giản, chính là lấy tự thân chế hành ở Lý Thanh Liên tồn tại, không có Lý Thanh Liên ngăn cản, cuốn Tiên hạ Phạm Trần liền không thành bất cứ vấn đề gì. Mà lấy bây giờ Phạm Trần đến nói, cho dù không có lớn Đỏ ở đây, vẹn vẹn bằng vào cuốn Tiên, liền là đủ đem băng diệt, có lẽ là sẽ gặp phải phản kháng, tổn thất lớn chút, thế nhưng so với bị một mực ngăn ở cái này bên trong mạnh. Cái này chính là Dương Nưu, Đồ Đần cũng có thể nghĩ ra được, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thanh Liên liền không cách nào có thể phá lại có Hà Thiên Thiên chủ lão hồ ly này chủ trì lại cục, kia vi rượu cân bằng nháy mắt bị đánh mỡ. Lý Thanh Liên thủ 1.00005 của diện, bởi vì lớn đỏ thiên chủ xuất hiện mà bị vô tình xén nát, nhìn qua kia từng đạo đi xa thân ảnh, Lý Thanh Liên nháy mắt đỏ mắt. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy quần tiên tướng ngược phàm Trần Từng Mạn, chẳng lẽ đã từng hết thẻ sẽ ở hôm nay tái diễn. Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không cho phép việc này phát sinh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tiếng hét lên, kia bị trạm tận nửa tinh hà tại trong khoảnh khắc đều nổ tung, quần tinh nổ tung chi lực cuối cùng rồi sẽ lớn đỏ thiên chủ chém xuống lưới lui mấy điểm. Lý Thanh Liên có thể bứt ra, thừa dịp cái này đứng không? Quay người liền hướng phía sau lưng vung ra một đạo hỗn độ khí, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hóng ánh tinh hà hướng phía đi xa quần tiên quần cuộn mà đi. Nhưng vào lúc này, Lớn Đỏ Thiên Chủ trên mặt giữ tợn càng sâu, cười như liên nói, khi ta không tồn tại sao? Tự thân cũng khó khăn bảo đảm ngươi lấy cái gì cản bọn họ lại. Chỉ thấy Lớn Đỏ Thiên Chủ tiếp lấy kia cỗ phản xung lực lượng, xoay người lại một cái, Phương Thiên Họa kích trực tiếp bổ ngang mà đến, lúc này Lý Thanh Liên thậm chí đã không kịp trở lại, chỉ có thể lấy Trảm Thiên Huyết kiếm miễn cưỡng ngăn cản. Keng! hai kim thiết dao kích thanh âm truyền đến, Trảm Thiên Huyết kiếm không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt vỡ nát. Sau bén lưỡi kích nháy mắt chém vào huyết đục bên trong, tại Lý Thanh Liên eo phía trên lưu lại một đạo vô cùng dữ tận vết thương. Cho đến lưỡi kích gắt gao kẹt tại cổ sống bên trên, mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi, mà thân thể của hắn cũng bị cỗ này không thèm nói đạo lý lực lượng trực tiếp đánh bay, tại trong hư vô lưu lại một đạo thê diễm vết máu. Cái tia đạo bay thẳng mà đi tinh hà đích xác đưa đến nó tác dụng vốn có, còn tiên chi thế bị tác giả, không biết bao nhiêu chân tiên mẫn diệt tại trong tinh hà. Nhưng bởi vì cách thực tế quá xa, hay là có không ít cá lọt lưới tồn tại, lại càng ngày càng nhiều chân tiên vượt qua Lý Thanh Liên thẳng tắp mà đi. Đỏ thắm máu tươi đem Lý Thanh Liên áo bảo trắng nhuộm đỏ. Lưỡi kích bên trên bổ sung hung sát chi khí xuyên thấu qua vết thương như hổ sói đồng dạng xông vào trong thân thể của hắn tứ ngược không ngớt, một cỗ thể sắc tinh thần đều hoàn tri ý từ dưới chân bay thẳng thiên linh. Thậm chí để lý Thanh Liên trong mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ, lớn đỏ thiên chủ một đòn tuyệt không dễ chịu chính là, nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên như cũng dai dụi lấy đứng dậy, hoàn toàn không để ý một thân thương thế, chẳng tập hướng phía kia đi xa quần tiên bóng lưng đội theo. Một ngụm tinh hồng chặt, nói, Liên cho dù chết, cũng quyết không phụ nàng, không phụ người trong thiên hạ chốc kỳ." Chương 1237 gánh vác vinh quang cùng huy hoàng trên 1237 gánh vắc vinh quang cùng huy hoàng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt chỉ có kia từng đạo đi xa thân ảnh, trong tay Trảm Thiên Huyết kiếm lại nắm, sắc ý kinh thiên. Kiếm trong tay thậm chí bị nó múa ra huy ánh, từng đạo ánh kiếm màu xanh trong lúc nhất thời giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, kiếm thế bị cuồng bạo lớn xích đạo lực nháy mắt tách ra, chỉ thấy Lớn Đỏ Thiên Chủ đột nhiên ngăn tại Lý Thanh Liên trước người, trong tay Phương Thiên Họa kích không nói lời gì hướng tới. Lý Thanh Liên khí thế lao tới trước nháy mắt bị ngăn cản, thân thể im bặt mà dừng, sắc bén mũi đao cơ hồ là vạch lên cổ của hắn qua khứ. Nhưng dù cho như thế, sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao như cũng đem Lý Thanh Liên giết hầu cắt hơn phân nữa, máu tươi giống như giam không được vòi nước đồng dạng phun ra, mà thân thể của hắn cũng cái này một kích chô nhắc lên lực lượng dòng lũ lần nữa tung bay, rơi xuống tại vô tận trong hư vô. Mà lúc này, đã không nhìn thấy quần tiên đi xa bóng lưng, giờ khác này Lý Thanh Liên tại bụi bằng bên trong rẽ rựa lấy bò lên, sờ lấy cổ của mình, mặc dù máu tươi đã không còn chảy xuôi, vết thương cũng ngay tại chậm rãi khép lại. Nhưng kia cố ý như cũng lượn lờ tại trên cổ, thật lâu không tiêu tan, vừa mới kia một kích, kém chút liền bị chém xuống đầu lâu. Hiểm lại càng hiểm. Đối mặt như là lớn đỏ thiên chủ như vậy so với mình còn cường đại hơn rất nhân, phân tâm hắn vật chính là tìm chết cử chỉ, thương hứng bất khỏi, cũng dùng toàn lực hướng tri lý thanh liên. A, vì cái này phạm trần, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực đâu. Đi a, làm sao không đi rồi? Như thế ngược lại là tình rất nhiều phiến phức, bởi vì chiêu tiếp theo, ngươi liền sẽ chết trong tay ta. Chỉ vì tâm của ngươi loạn. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, khàn khàn nói, đây chính là mục đích của ngươi a. Thật cho là một chút tiên nhân, liền có thể bang diện phàm trần. Lớn đỏ thiên chủ cười nói, không thể không thừa nhận, ngươi phạm trần bên trong đích sắc còn có bao nhiêu người có thể đủ đem ra được, thế nhưng chỉ thế thôi, vọng tưởng chiếc ảnh, cuối cùng chỉ có thể băng diệt tại ta 33 trọng thiên gót sắt phía dưới. Có thể ngăn cản đây hết thể chỉ có ngươi, nhưng mà ngươi lại đi không được. Nếu không có cái này phạm trần liên lụy, thành tựu của ngươi tuyệt đối bất khả hạn lượng, cũng chính là một cái khó được đối thủ tốt, chỉ tiếc ngươi trong lòng còn có nhân tử, cuối cùng không cách nào nhìn thấy đỉnh phong. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, ngươi nói thực tế là nhiều lắm, nếu như là vì kéo dài thời gian, rất không cần phải như thế. Lớn đỏ tiên chủ cười nặng nói, Ta còn không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, ngươi không qua được. Ta vẫn là thắng, chỉ tiếc, Phạm Trần bên trong tuy có một chút nhân vật, nhưng lại không cách nào cùng ngươi sóng vai. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, cười rất là kiêu ngạo, không khỏi nói, "Lịch xác, Phạm Trần bây giờ không có người nào có thể cùng ta sóng vai, cho nên ta đến đến rồi. Nhưng rất nhanh liền sẽ có, không chỉ nhưng cùng ta sóng vai, thậm chí siêu việt ta, ngươi quá coi thường cái này Phạm Trần chúng sinh. Cũng quá để cao ta Lý Thanh Liên. Ta chỉ là chúng sinh bên trong tầm thường nhất thôi, chỉ là xuất hiện tại một sai lầm thời gian, thực hiện ta chưa hoàn thành trách nhiệm mà thôi. Như thật có ngày đó" Ta ca nguyện vì cái này chúng sinh đặt nền móng, vì cái này phàm trần nền tảng. Mà về phần ngươi, dễ dàng cho vô tận trong sự sợ hãi trở lấy bị từ phía sau ngươi giảo giạt mà đến Hổ Lang hạ người thôn vẻ đi." Lớn đỏ thiên chủ lạnh nhạt nói, "Ngộng tượng luôn luôn tốt đẹp như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều là hư ảo, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là có, ngươi cũng không nhìn thấy." Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, hơi híp mắt lại trong mắt hàn quang trước nay chưa từng có sắp bén, trầm giọng nói, "Thật cho là ta cũng có chút nào chuẩn bị sao? Ta biết sẽ đến." Lão đỏ thiên chủ cười nhạo nói, "Nếu biết, ngươi còn không được." Giờ khắc này, Lớn Đỏ Thiên Chủ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát giác được Lý Thanh Liên khí tức thay đổi, trở nên hỗn loạn vô cùng, như có vô số đạo hoàn toàn khác biệt chi thế hỗn tạp cùng một chỗ, mỗi một đạo đều tươi sáng vô cùng, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Là tuyệt đối không được xem nhẹ khí tức, vừa mới đối thoại, cũng không phải là Lớn Đỏ Thiên Chủ muốn kéo dài thời gian, rõ ràng là Lý Thanh Liên cố ý hành động, kéo dài thời gian, chỉ vì thôi động thủ đoạn này. Không phải nóng này hẳn là Lý Thanh Liên mới đúng, mà hắn biết mình không vượt qua nổi, phải biết trì hoãn một khắc, còn tiên cách phàm Trần Liễn sẽ tiến thêm một bước, mà Lý Thanh Liên ngược lại là không đổi. Còn ở lại chỗ này, Nhi cùng lớn Đỏ Thiên Chủ nói dốc. Nhưng khi lớn Đỏ Thiên Chủ ý thức được không đối với đó lúc, đã muộn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng kia rách rách dưới dưới hỗn độn thế giới lại triển, xuyên thấu qua lỗ rách, có thể thấy rõ ràng, hỗn độn thế giới bên trong sáng lên từng đạo hào quang sáng chói, trong đó tràn ngập hỗn độn khí càng là thiếu hơn vẫn nữa. Từng đạo kinh khủng ý chí cực tốc thức tỉnh, hoặc hường hực như lửa, hoặc băng lánh như nước, kia sáng lên hào quang lóng ánh cũng không phải là cái khác, chính là tồn tại ở Lý Thanh Liên độn thế giới bên trong 3.0000 thần ma đạo loại. Chỉ thấy từng tôn đỉnh thiên lập địa hỗn độn thần ma thân thể tử thần ma trong sào diễn sinh mà ra. Quân thân lượt lời thuần túy đến cực hạn đại đạo pháp tắc, chính là 3.0000 đại đạo trực tiếp nhất thể hiện. Mà khoảng thời gian này, cũng chính là Lý Thanh Liên dùng tự thân hỗn độn khí diễn sinh hỗn độn thần ma sử dụng. Mỗi một vị hỗn độn thần ma khí tức đều vô cùng bá liệt, cho dù là tại cái này tựa như lục bình không dễ trong hư vô, đồng dạng có thể dẫn dắt đại đạo ra thân. Hung tráng thân thể khôi ngô phía trên như không vì hư ảo, hoàn toàn là chân thật tồn tại đồng dạng, lại sở sinh gương mặt, cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào. Cái này trọn vẹn 3.0000 tôn tiên tiên hỗn thần ma tất cả đều là Lý Thanh Liên diễn hóa mà ra, chô quán triệt cũng là thuộc về Lý Thanh Liên ý chí. Một cú khôn cùng chi thế lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm điên cuồng phát ra, thổi tắt quần tinh, từng tồn tiên tiên hỗn độn thần ma giống như từ thiên khung xẹt qua từng đạo lưu tinh, mang theo đại đạo chi huy, hướng phía đi xa chư thiên quần tiên cực tốc đuổi theo. Lớn đỏ thiên chủ có thể nào để Lý Thanh Liên toàn nguyệt? Trong tay Phương Thiên Họa kích hướng phía bên trái mấy ngàn thần ma chém tới, tay phải hóa xích hồng cự trượng, che lấp hư vô, hung hăng vô tới. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy 3.0000 tiên tiên hỗn độn thần ma bên trong, có một trận thể màu lưu ly thần ma bứt ra, chính là Tiên Tiên hư không hỗn độn thần ma. Vô tận hư không đạo thì tựa như hồng thủy đồng vỡ đê mà ra bao trùm mạng lưới hư vô chi địa. Ngay tại kia xích hồng sắc cự trưởng lực lượng đập đến thời điểm, nguyên một phiến tiên tiên hỗn độn thần ma đột ngột biến mất tại cự trưởng phía dưới, liền như là chưa hề xuất hiện qua, lại là bị trực tiếp na di qua khứ, mà đổi thành một bên, là đủ đem tiên địa vắt ngang kích mang trên tới, một tuần thân hoàn toàn do thuần túy đến cực điểm dòng nước chỗ tạo thành thần ma cực tốc linh thiếp, chính là tiên tiên thủy chi hỗn độn thần ma, thân luân thủy chi đại đạo. Chỉ thấy nó đón kích mang mà đi, khí quanh người càng thêm cuồng bạo, cuối cùng đến một loại cũng không còn cách nào ức chế trình độ, tung. Hiến tế hết thảy, đem thủy chi đại đạo thôi động đến cực hạn. Liền ngay cả nó thần ma đạo thân cũng hóa thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo vô hình thủy nhận, cùng kia kích mang đụng nhau, cuối cùng hai hai tan biến tại vô hình. Bản thân nó tồn tại cũng biến mất theo, cùng lúc đó, những cái kia tiên thiên hỗn độn thần ma cũng miễn đi cái này một chạm, hướng phía kia đi xa quần tiên cực tốc đuổi theo. Làm ra đây hết thảy thủy chi thần ma thậm chí không có nửa điểm do dự, không hề nghĩ ngợi. Hai đạo công kích tại trong khoảnh khắc tất cả đều bị hóa thành vô hình, Lớn đỏ thiên chủ cuồng nộ, muốn lấn người kịp, nhưng đón đầu mà đến lại là Lý Thanh Liên kinh hàn một kiếm. kiếm hực, kinh hàn và cổ, Lớn đỏ thiên chủ không thể không tránh. Trị Thôi Lý Thanh Liên cầm kiếm mà đứng, mái tóc màu đen của Vũ, nó thế cuối cùng, quần tinh giật lại, trầm giọng nói, ta xưa nay không là một người, trên người ta gánh vác hỗn độn tất cả vinh quang, huy hoàng, ta đã là hỗn độn, một mình ta đã là 3.0000 thần ma, bây giờ nên lo lắng chính là ngươi. Chương 1238 Tiên ảnh lâm đóng đợt sóng, chương 1238 Tiên ảnh lâm đóng đợt sóng. 3.0000 thần ma tất cả đều quán triệt lý thanh liên ý chí, giờ phút này truy quần tiên mà đi, không giết sạch quần tiên, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lớn đỏ thiên chủ hữu tâm đuổi theo, mà bây giờ thế cục chuyển lượt lại thành lý thanh liên ngăn đón bước tiến của hắn, cũng như là trước đó hắn ngăn đón lý thanh liên. Hắn có thể cảm giác được, từ lý thanh liên hỗn độn thế giới diễn sinh mà ra 3.0000 hỗn độn thần ma, tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. 3.0000 thần ma dị thể đồng tâm, lại đơn thể thực lực cực kỳ khủng bố, mặc dù không kịp lý thanh liên bắt tôn, nhưng bỏ qua tính mệnh có thể đón lấy mình một đòn, liền là đủ nói rõ hết thảy. Dù không kịp tiên chủ chi lực, nhưng nếu là hợp nhau tấn công, thì là tương đương kinh khủng. Cái này 3.0000 hỗn độn thần ma tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên quần tiên trinh trên đường cực kỳ có nhất lực chướng ngại vật. Giờ khắc này, tại Yên Tình im lặng trong hư vô, lớn đỏ thiên chủ Lý Thanh Liên hai người giằng co, trong mắt ẩn chứa tinh mang là độ trạm diện tinh thần. Không bao lâu, tự phong trời hùng quan phương hướng chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng vang mình, xen lẫn trong đó hô quát cùng bồn gạo đều bị bạt phủ. Hiển nhiên theo đội không bỏ bà thần ma phân thân đã tại chư thiên quần tiên triển khai va chạm, sinh tử chiến liệt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng phế phẩm hỗn độn thế giới bên trong thỉnh thoảng sáng mang, mà, từ bên trong lại một lần nữa ra. Không chút nghĩ ngợi hướng, hướng đi, nhìn qua một màn này, Lớn đỏ thiên chủ hai con ngươi nhắm lại, vẫn chưa ngăn cản. Hắn thậm chí còn chứng kiến vừa mới bị mình chém giết thủy chi thần ma, cái này cũng liền nói rõ, lần nữa từ thần ma xảo bên trong bước ra thần ma đã tại ngoại giới vẫn mệnh, nhưng lại lại một lần tại Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới bên trong sống lại. Có thể nói, chỉ cần Lý Thanh Liên bất tử, kia 3.0000 tiên tiên hỗn độn thần ma liền sẽ một mực tiếp tục đánh, không có bị chạm diệt khả năng. Cái này cũng biến thái thủ đoạn, quả thực để lớn đỏ thiên chủ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chẳng phải tương đương với có được một chi hoàn toàn do tiên tiên độn thần ma tạo thành bất tử đại quân. Một người có thể chống đỡ ngàn tỷ hùng binh cũng không phải là nói đùa. Nghĩ được như vậy, lớn đỏ thiên chủ hai con ngươi nhắm lại nói, nói cách khác, "Chẳng ngươi, đây hết thể liền đều kết thúc đi." Lý Thanh Liên bẻ bẻ cổ, phát ra giống như bạo đầu đồng dạng giòn vang, lạnh nhạt nói, "Cứ tới là được." Oen. Nương theo lấy một tiếng khai thiên tịch địa tiếng vang, hai người ầm vang đụng vào nhau, nan giải khó điểm chém giết lần nữa trên hai, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không nên đón điểm cuối cùng. Mà tại tiên phàm trên chiến trường đã phát sinh hết thảy tất cả đều rõ ràng chiếu rọi tại Tử Vi tinh cung tinh hồ bên trong. Cho dù là Tử Vi, trong mắt cũng mang theo điểm điểm kinh ngạc, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới cho đến ngày nay, còn có thể nhìn thấy 3.0000 thần ma chung chiến chi cảnh. Hắn chỗ tạo nên hỗn độn thế giới bên trong liền ngay cả thần ma đạo loại đều có a. Thật đúng là khiến người kinh hỉ đâu. Tử Vi trong lòng cái kia vừa mới đè xuống sao động lần nữa dâng lên, hắn không thể hiện tại lập tức lập tức xông đến tiên phạm trong chiến trường. Chỉ tiếc, lấy thế cục hôm nay đến nói, Lý Thanh Liên lần nữa tìm về thuộc về mình căn bằng, bây giờ lại không phải cái gì tốt thời cơ, chỉ có thể chậm đợi đây hết thẻ kết thúc. Lý Thanh Liên điều động hỗn độn diễn tinh hà thủ đoạn cùng lớn đỏ thiên chủ chém giết nan giải khó điểm, hai người chiến đấu dư ba bên trên cùng 33 trọng thiên giữa đưa Hồng Hoang đại thế, có thể đến gần Phong Thiên Hùng quan chỗ, thuộc về Lý Thanh Liên 3.0000 Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma chiến trường nhưng không để là quan. Giờ này khắc này, trang diện hỗn loạn tương mừng, 3.0000 Hỗn Độn Thần Ma sớm đã tại Chư Thiên quần tiên chém giết đến cùng một chỗ, mặc dù cực lực muốn tạo thành phòng tuyến, nhưng tại chúng tiên cản trở phía dưới, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt quần tiên vây công, cho dù là Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma giờ phút này cũng lộ ra có chút phí sức, bởi vì trong đó bộ phận ma cũng không có thể, vẹn vẹn Liên lấy khí thành, thực lực cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Tại kim tiên phía trên, nhưng nghiền ép một đám kim tiên, nhưng đối mặt tu vi cảnh giới đạt tới đại la kim tiên tiên chủ, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Còn có đông đảo tiên bảo hành sát, cho dù bất tử bất diệt, có thể từ Lý Thanh Liên hôn độn thế giới bên trong sống lại, đến sông đến chiến trường cũng cần một đoạn thời gian. Hốn hổ chư tiên quần tiên cũng có liên tục không ngừng bổ sung, bây giờ Lý Thanh Liên cần toàn lực đối kháng lớn đỏ tiên chủ, cũng không có dư thừa tinh lực ngăn cản từ 33 trọng tiên lao xuống ti Vô cùng hỗn loạn trong chiến trường, 3.0000 thần ma đích sắc pháp uy nó tác dụng vừa có, ngăn cản đại bộ đội bộ pháp, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Chư thiên quần tiên nhân số bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho dù là lại cản, cũng chỉ có chút cá lọt lưới xông phá đến từ 3.0000 thần ma phong tỏa, hướng phía phong thiên hùng quan cực tốc mà đi. Cho dù là Lý Thanh Liên hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng không thể làm gì, hắn đã cạn kiệt toàn lực của mình. Về phần những cái kia cá lọt lưới đến tột cùng sẽ như thế nào, lại không phải Lý Thanh Liên nên lo lắng vấn đề. Phong hùng quan, cho đến ngày nay, khoảng cách Lý Thanh Liên nhập tiên phàm chiến trường đã 1.0005 lâu. Đệ tử Lý Thanh Liên thủ hộ cũng làm cho Hồng Hoang Đại Địa một mảnh an khang. Nhưng ngày gần đây, chiến đấu dư ba càng thêm kinh khủng, tiếng oanh minh cả ngày không ngưng, tựa như toàn bộ phong thiên tri thành đều đi theo chấn động. kia kinh khủng chiến đấu dư ba cho dù là cách vô tận xa xôi khoảng cách, như cũng ép chúng tu trái tim đều rất giống muốn ngưng đập. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng bây giờ tiên phàm trong chiến trường cồn độ phát sinh như thế nào chiến đấu, Lý Thanh Liên lại đối mặt với như thế nào địch nhân. Bọn hắn chỉ biết, bây giờ an ổn hòa bình chính là Lý Thanh Liên bỏ qua hết thảy đổi lấy, cho nên bọn hắn chân quý bây giờ mỗi 1 phút mỗi 1 giây nhất là tại Phong Thiên Hùng Quan bên trong, bầu không khí như thế này càng rõ ràng, cho dù là bị khủng bố uy áp F2 trấn xuống, cũng không ai nguyện ý ngừng công việc trong tài kế. Trong lòng bọn họ đều như vậy nghĩ đến, cùng Lý Thanh Liên thừa nhận hết thẻ so sánh, những này lại có thể tính là cái gì? Nhưng mà một ngày này, nương theo lấy càng thêm kịch liệt nổ vang, cả đạo Phong tiên tri trận đều đi theo cùng rung động không ngớt, chói mắt tiên quang cũng không cùng luân so khủng bố ba động tại Phong Thiên Hùng Quan trên không nổ vang. Giờ khác này, cả tòa Phong Thiên Hùng Quan bị tiên quang rọi giống như ban ngày, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, Hùng quan bên trong khoảng chừng 70% tu sĩ bị ép nằm rạp trên mặt đất, máu tươi của phún. Mà giờ khắc này, cũng chính là 3.0000 thần mà cùng chư thiên quần tiên đụng nhau một khắc này, bởi vì chiến trường đã cách Phong Thiên Hùng Quan không bao xa, cho nên nó cảm nhận được khí thế chính là trực tiếp nhất. Chính là một cố không màng sống chết, giết tới mắt đỏ xa trường chi khí. Vô số người kinh hãi nhìn về phía Phong Thiên chi trận, đều muốn làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, đã thấy mấy đạo toàn thân máu tươi, có chút thân ảnh chật vật từ vô tận tiên quang bên trong dần dần rõ ràng. Quanh thân lượn lỡ lấy nặng nghề tiên khí, cho dù có phong thiên tri trận ngăn trở, như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng kêu cường đại cùng cao cao tại thượng. Tiên! Là tiên! Lúc này mới 1,0005, làm sao lại có tiên còn sống tới? Chẳng lẽ thanh đế? Bại rồi! Thanh đế thủ quan đã có 1,0005, không giờ khắp nào không lại chém giết, cho dù là hắn, cũng có lúc mệt mỏi. Thanh đế như thật bại, vậy chúng ta? Trước 1239 trận lên long giáp hiện trách chúng tiên, trước 1239 trận lên long giáp hiện trách chúng tiên, Trong lúc nhất thời toàn bộ phong thiên hùng quan bởi vì kia mấy đạo tiên ảnh mà nhấc lên sóng to gió lớn, không ai biết tiên phàm chiến trường bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, An Khang 1.00005, vì sao không có chút nào báo hiệu liền có tiên còn sống xuất hiện? Dù sao trước đó rơi xuống đều là tiên thi. Đủ loại suy đoán từ cùng nghị luận giống như dã hỏa liệu nguyên đồng dạng đột nhiên mà lên, 1.00005 trước đó thảm trạng mọi người ở đây ký ức vẫn còn mới mẻ, còn tiên đồ thế, kia lại như thế nào một bộ thê thảm hình tượng? Chẳng lẽ thánh đế thật xảy ra chuyện rồi? Bây giờ Phong Thiên Hùng Quan xa xa chưa từng xây thành, bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là không có Lý Thanh Liên lời nói, nên như thế nào đối mặt quần Tiên công sát? 1.0000 năm trước đó thảm trạng chẳng lẽ muốn tái diễn không thành. Trong lúc nhất thời nghi kỵ, sợ hãi, phẫn nộ đủ loại đọc lại thật lâu cảm xúc theo kia mấy đạo tiên ảnh xuất hiện mà triệt để bộc phát. Chỉ thấy mấy đạo tiên ảnh bên trong cầm đầu một áo bào màu vàng lão giả nhìn qua Phong Thiên Hùng Quan cũng là một mặt kinh hãi, bị hù dội vàng lui lại hai bước. Sở nói, làm sao có thể? Lão gia hỏa kia không phải đã hao hết hết thảy, khi chết mới là. Không đúng. Đây là, hắn mới phát hiện Tổ long đã chết, nối tiếp nhau ở trên tường thành chỉ là tổ long đã chết thân thể thôi, quả thực đem nó dọa gần chết, dù sao lao thái ra khủng bố đã thật sâu khắc ấn tại nó trong lòng. Tinh tế nhìn lại, nó không khỏi lên một thân nổi da gà, lại phát hiện cái này kéo dài ngắn tỉ dặm tường thành, đúng là lấy tiên thi kết hợp thần kim núi đá đúc thành. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trên tường thành nặng nghề đến vô biên oán khí cùng hung sắt chi khí, cuối cùng cần bao nhiêu tiên thi mới có thể đem tường thành đúc thành. Hắn thậm chí trong đó nhìn thấy đã từng la hưu, cho dù là chân tiên trong lòng tình nghĩa là bạc, nhưng hôm nay trông thấy cái này tiên thi tạo thành chi tường cũng không nhịn được trong lòng sinh giận bảy nghị đến mình cuối cùng có thể hay không hóa thành cái này hùng quan một bộ điểm, lấy một cô thi thể thân phận. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi 1.00005 công phù, Phạm Trần vậy mà tạo ra cái này cùng quái vật khổng lồ, muốn đem quần tiên ngăn cản bên ngoài, lại là lấy cái chết đi quần tiên làm hòn đá tảng. Chỉ là Phạm Trần, nhu toán lịch tiên mà đi, lấy tiên thi đô quan. Têu đi, cầu xin tha thứ đi, tại trong tuyệt vọng nên đón tử vong thuận tiện, lần này không ai có thể cứu các ngươi. Các ngươi chùa cứu thế, thánh đế cũng sẽ không trở lại nữa, hôm nay liền để ngươi cùng kiến thức một chút cái gì gọi là tiên giận. Phạm trấn bọn chuột nhắt, Miệt thị Tiên Uy, chỉ chết một đường. Chỉ thấy kia áo bảo màu vàng lão giả trợn mắt tròn xoe, một con hoa dâm tóc của Vũ, quanh thân tiên nguyên giống như núi lửa bộc phát đồng dạng dậy sóng mà đến, hai tay đẩy về trước, đã thấy từng đạo khoảng chừng không giảm thô to kim sắc lôi đỉnh đảnh rớt. Mỗi một đạo đều là đủ phá diệt thần dương, nếu chỉ là một đạo liền thôi, lại là vô số đạo thô to kim sắc lôi đỉnh, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng đảnh rớt, hung hăng bổ vào phong thiên chi chợt lên. Tại huyết hồng trận trên vách khoáy động lên từng kia từng kia liên y Không đơn là kia áo bào màu vàng lão giả, theo thời gian trôi qua, Đột phá tiên quang chân tiên khoảng chừng 10 mấy tồn, không nói lời gì hướng phía Phong Thiên Chi trận liệu mạo ngoan kích. Nhận trực tiếp công kích Phong Thiên Chi trận kịch liệt rung động, thậm chí kia còn chưa lúc thành trên tường thành bắt đầu toác ra đạo đạo khe hở, đạo văn vỡ nát, có đất đá rơi xuống. Bây giờ Phong Thiên hùng quan vẹn vẹn đơn giản hình thức ban đầu, Phong Thiên Chi trận cũng vẹn vẹn dùng để giữ ba, cái kêu bên trong chống đỡ ở như thế ven kích. Giờ khắc này, Phong Thiên hùng quan bên trong không ít tu sĩ đều triệt để hồn, nghe áo bào màu vàng lão giả lời nói, Lý Thanh Liên tất nhiên là sẽ giải chuyện, không phải làm sao lại có chân tiên đột phá phong tỏa. Đủ loại tiếng nghị luận không dứt bên ai. Chỉ thấy giờ khác này, một thân ảnh bắn thẳng đến tiếp ung, chính là một đám sẹp lao đầu nhị, dối bời giống như tổ chim đồng dạng tóc mỗi tiêu cách thật xa liền có thể nhận ra, chính là Ti Không thần cơ. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm như nước, dàn mua đôi mắt bên trong đều là lãnh ý, không khỏi tức miệng mắng to, chỉ là mấy tôn tiểu tiên, phá hôi đồng dạng tồn tại, thật đúng là mẹ nó coi mình là cái nhân vật rồi. Nói xong nó dàn mua giống như chân gà đồng dạng tay vung ra, chỉ thấy kia nối tiếp nhau tại trên tường thành tổ long thân thể thành quang đại phóng, từng đạo chói mắt thanh quang từ thân rồng bên trong bay bắn mà ra, dung nhập vào huyết hồng sắc trận chồng vách. Thanh quang phun trào ở giữa, lại hình thành từng khối to lớn lẫn hiến, xanh tươi như ngọc, mỗi một khối đều có 10.0000 dặm chi cự, nặng nghề vô cùng, một mảnh trồng lên một mảnh, liền giống như vậy rồng, đem chặn phiến phong thiên hùng quan hộ vệ giọt nước không lọt. Từng đạo tiên pháp đánh vào phía trên, cũng lưu không giới mảy may vết tích, đây là tới từ tổ long lực lượng, cũng là lão thái gia tặng cho cái này phạm trần sau cùng lễ vật. Cho dù sau khi chết, nó như cũng tại lấy loại này phương thức mà thủ, thủ lấy mảnh này phàm thế đáng, lại không cách nào rung chuyển phong thiên chi may. Đồ ta phàm trần, ta đồ bà ngươi. Phong Thiên Hùng Quan chính là vì ngăn trừ Tiên Quân Tiên Thế công mà đúc, thật cho là là giấy đúng không? Nếu không phải còn chưa đúc thành, vẹn vẹn bằng vào máu sát chi trận liền đã đầy đủ. Phá a, ta nhìn các ngươi làm sao phá? Các ngươi nếu là phá, lao tử hiện tại liền đi đất cước." Ti Không Thần Cơ nổi giận đùng đùng nói, đối mặt chân tiên, mày may mặt mũi cũng không cho, đem nó mắng máu chó phun đầy đầu, liền kém đem người ta mộ tổ cho đào ra. Áo bào màu vàng lão giả cái mũi đều tức điên, tổ long giáp mới ra, bọn hắn liền cũng không còn cách nào dung chuyện cái này phong thiên chi trận mày may, càng đừng đề cập phá cái này phong thiên hùng quan cũ mai sông phá 3.0000 thần ma ngăn trở chân tiên càng ngày càng nhiều, bọn hắn lực lượng cũng tại từng chút từng chút gia tăng. Áo bào màu vàng lão giả rõ ràng, chỉ cần là trận pháp, liền cần lực lượng nơi phát ra, duy trì đẳng cấp này khác đại trận, cần thiết tài nguyên tuyệt đối là kinh khủng, dù là phá không được, liền xem như hao tuần cũng muốn hao hết. Đích xác, có lẽ người khác nhìn không ra, mặc dù vì ti không thần cơ thân nhi tử ti không liễu nhìn lại có thể nhìn ra, cha mình nhận tàng tại đôi mắt chỗ sâu u sâu. Lấy bây giờ phong kiến hùng quan độ hoàn thành, sử dụng tổ long giáp thực tế quá mức miễn cưỡng. Nhưng Tiên Không Thần Cơ tuyệt không thể để người nhìn ra, thân là Phong Thiên Hùng Quân người chủ sự, hắn biết mình gánh vác gì cùng sứ mệnh. Cùng may fen này chửi rủa để trong thành bầu không khí hỏa hoán hoãn khuất, nhưng tiếng nghị luận như cũng không có chút nào yếu bớt. Thi Không Thần Cơ trong mắt hiện lên một vòng tức giận nói, "Đủ, đều đem miệng cho ta nhắm lại. Thanh đế An Uy không cần dùng chúng ta đến học lòng, nếu là thanh đế thực sự bại, các ngươi coi là đến sẽ chỉ là mấy cái này tôm tép sao?" Vạn cổ đến nay, thanh đế chưa từng để thế nhân thất vọng qua. Hắn không bị thua. Thứ việc nhìn ra xa nó như núi bóng lưng đi, bởi vì nó vĩnh viễn cũng sẽ không xuống. Hiện tại cũng không phải lại nhảy thời điểm, đều nên làm cái gì làm cái gì đi. Từ giờ trở đi, Phong Thiên hùng quan triệt để ngăn cách. Đợi lao giả ta trở về trước đó bất kỳ người nào không được xuất nhập. Kẻ trái lệnh, chạm. Tiểu Tử Duối, ngươi tới đón. Ti Không Thần cơ kêu lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang cực tốc mà đi, vội vàng đến cửa điểm, là đủ thấy lo trong lòng lo lắng. Ti Không Liễu nhìn lên tiếng trả lời, lại lang ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, sắc mặt tâm trầm trọng, không khỏi lo lắng nói, phía trên đến tuột cũng phát sinh cái gì? Thành đế, nhất định phải bình an vô sự a. 1.00005, quá ngắn. Chưa 1240 gian nan khổ cực đã tới ván không rõ, chưa 1240 gian nan khổ cực đã tới ván không rõ. Ti không thần cơ một trận gào to, để lộ ra phân loạn không chịu nổi phong thiên hùng quan trầm tĩnh không ít, nặng nghề tổ long giáp bất động như núi, cũng làm cho đông đảo tu sĩ cảm thấy trận trận an lòng. Tựa như chỉ cần kia tổ long thân thể còn tại một ngày, còn tiên liền không cách nào phá quan. Tại vô tận tiếng oanh minh cùng trong lòng thấp phòng dưới, chúng tu bắt đầu ở trong tay công việc, cơm chế mình lãng quên phát sinh trước mắt hết thảy. Bởi vì chính như là Ti không thần cơ nói tới, cho dù là lo lắng cũng không có một chút tác dụng nào, này cùng tranh chấp cũng không phải bình thường người có thể nhúng tay. Theo Ti Không Thần Cơ rời đi, Phong Thiên Hùng Quan cũng bắt đầu cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Cùng lúc đó, xông vào Hồng Hoang Đại Địa Ti Không Thần Cơ cực tốc hướng phía Côn Lôn Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn Già Thiên Điện, Ti Không Thần Cơ thậm chí không có thông báo liền xâm nhập trong điện, quả nhiên, hắn tại cái này bên trong nhìn thấy chôn ở ngọc giản trong núi trong Tuyết Yêu. To lớn Già Thiên Điện trống rông đông đượm, chỉ có trong Tuyết Yêu một người, nhưng cái này bên trong lại có thể coi là toàn bộ Già Thiên Đạo Minh Đầu. Trong Tuyết thấy Ti Không Thần Cơ kia dáng vẻ lo lắng liền biết, Hùng Quan tất nhiên là xảy ra chuyện. Nói, Ti Không Thần Cơ hít một hơi thật sâu, chậm giọng nói, tiên phàm chiến trường xảy ra chuyện, có tiến hành đột phá phong tỏa, đi tới phong thiên hùng quan trước đó. Trước mắt đã có mấy chục tôn, lại phần lớn vì Kim Tiên. Đã đối phong thiên hùng quan triển khai công kích. Trong Tuyết Yêu trái tim hung hăng co rú lại, vội vàng nói, ngăn lại rồi sao? Ti không thần cơ gật đầu nói, đã mở ra tổ long chi giáp, bọn hắn không phá nổi, chỉ bất quá cho dù là tổ lòng chi giáp cũng xa xa chưa từng hoàn thành, cứ không ổn định, lại tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Trong Tuyết Yêu nghe nói, tâm đã lạnh cốc, cắn chặt môi dưới, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, không nói một lời. Nhưng mà Ti Không Thần Cơ sớm đã ép không được nóng nảy trong lòng nói, ngài ngược lại là nói cái gì à, thế nào làm? Thanh đế có phải là xảy ra chuyện rồi? Trong Tuyết Yếu lắc đầu khàn khàn nói, Lý Thanh Liên còn tại chiến, không phải đến liền sẽ không là này một ít phá hôi, mà là quần tiên tận đến. 1.00005 đến nay chưa từng có một tôn chân tiên đột phá Thanh Liên phong tỏa, cũng liền nói rõ Thanh Liên hắn lấy sức một mình địa phương quần tiên tiến công hay là đầy đủ. Mà xuất hiện loại tình huống này duy nhất khả năng chính là, Lớn Đỏ Thiên Chủ xuất hiện. Ti Không Thần Cơ hai con ngươi bạo nói, Lớn Đỏ? Lớn Đỏ không phải bị Thanh đế cho sao? Làm sao có thể Trong Tuyết Yêu lắc đầu nói, kia cùng tồn tại, làm sao có thể bị tùy tiện chạm diện? Cho dù là thiên địa vỡ nát, nó thân cũng vĩnh tổn, thanh liên trôi chạm vẹn vẹn nó một thế đạo khu thôi. Nếu là tại 33 trọng thiên bên trên, lớn đỏ thiên chủ thậm chí có chạm diệt lý thanh liên năng lực, xấu nhất tình huống hay là đến. Thanh liên nhất định lâm vào khẩu chiến, không phải tuyệt không có khả năng sẽ như thế. Thi không thần cơ lo lắng nói, kia đến tụt cùng nên làm cái gì? Bây giờ đông đảo hồng hoàng cực kình, vô thượng chi chủ tất cả đều tìm nói mà đi, mình bên trong dứt khoát không có mấy cái người có thể dùng được a. Lại những cái này kim tiên Tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Minh đạo tu sĩ có thể giải quyết tồn tại, chỉ có bước vào Hỗn Nguyên chứng đạo chi tu mới có thể cùng một trong chiến. Theo thời gian trôi qua, đột phá phong tỏa chân tiên khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, giới lúc nếu là bị bọn hắn hình thành thống nhất chiến lực, liền không dễ làm. Trong Tuyết Yêu cười khổ nói, cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, lớn đỏ thiên chủ vẹn vẹn dùng 1.00005 công phu liền đoàn tụ lạc khu. Trên thực tế dựa theo 33 trọng tiên bên trên tốc độ thời gian trôi qua để tính, vẹn vẹn quá khứ 10 ngày. Chính như là Ti Không Thần cơ nói, bây giờ giả đạo minh bên trong không có mấy cái người có thể dùng được, nàng có khả năng nghi tới là đủ giải quyết nguy cơ trước mắt tồn tại, tất cả đều tìm nói mà đi. Có chút thậm chí dứt khoát luân hồi chuyển thế đi, bọn hắn đồng dạng muốn mượn Lý Thanh Liên thủ quan chỗ đổi lấy an ổn tới làm gia thuộc về mình mà phá. Nhưng đây hết thảy bây giờ tới là quá nhanh, 1.00005 tại tìm nói hành trình cũng vẹn vẹn một cái chấp mắt thôi. Cái này cũng chưa tính là xấu nhất tình huống a. Trong Tuyết Yêu cười khổ nói, tiên phàm trong chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì không ai biết được, trong Tuyết Yêu chỉ biết Lý Thanh Liên tuyệt đối cùng lớn Đỏ Thiên chủ đối mặt. Một khi Lý Thanh Liên bại, Chư Thiên quần tiên toàn lực để lên, đây mới thực sự là tận thế. Nhưng mà trong Tuyết Yêu cũng rõ ràng Tại cái này bên trong nghĩa viện vùng cái gì cũng vô pháp cải biến, chỉ có thể tận chính mình toàn lực đi cải biến hiện trạng, mới là nàng lựa chọn duy nhất. Thần Phi công phó, Tiên Ảnh tin tức trong Tuyết Yêu trần chờ nói, tự nhiên là bị miệng, bây giờ Phong Thiên Hùng quan toàn diện giới nghiêm bất kỳ cái gì sinh linh không được xuất nhập, nếu để cho tin tức này chuyển vào Hồng Hoang đại địa, coi như họng đồ ăn. Thi Không Thần Cơ nói. Trong Tuyết Yêu gật đầu nói, tình huống không rõ trước đó, hay là không để thế nhân biết đến tốt, nếu không sẽ dẫn phát nhiều loạn lớn. Kia tổ Long chi giáp có thể chống bao lâu? Tại ngươi có nắm chắc tình huống dưới. Ti Không Thần Cơ không cần suy nghĩ liền nói, tầm 5 3 ba tháng không thành vấn đề liền xem Như Thiên chủ đến cũng công không phá được. Trong Tuyết Yêu nghe nói, trong lòng an tâm một chút, lại là gật đầu nói, như thế thuận tiện, chí ít còn có cơ hội thở dốc. Lập tức truyền âm nói, Như ca, Triệu Già Thiên đạo minh bên trong tất cả hoạch tâm tồn tại ở Già Thiên điện nghị sự, hạn nửa canh giờ. Chính với mình trong động phủ cùng Khương Ninh cùng nhau tu luyện Tiêu Như ca lập tức mở hai mắt ra, sắc mặt hơi tái, phá công. Khương Ninh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng nói, làm sao rồi? Tiêu Như ca cười khổ nói, gia đại sự, ta chưa từng nghe qua Tuyết tỷ vội vã như thế ngữ khí. Khương Linh nghe nói, trong lòng không khỏi đi theo hơi hồi hộp một chút. Vô ý thức nhìn về phía màn trời lỗ rách, so trước đó mãnh liệt không biết bao nhiêu lần uy áp một lần lại một lần chuyển lại mà tới. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Khương Ninh truy vấn. Chỉ thấy Tiêu Như Ca đã thu dọn đồ đạc, vô cùng lo lắng ra độc phủ, lắc đầu nói, "Không biết, người đi trước giả thiên điện đi, lập tức liền biết, ta đi một chút liền tới." Chẳng biết tại sao, Khương Ninh trong lòng luôn có loại dự cảm xấu, vô ý thức rút ve bá đau chô đau, lầm bẩm nói, "Thanh Liên đại ca, ngươi còn tốt chứ? Khỏi phải Tiêu Như Ca một, một báo cho, Minh bên trong không ít tổn tại sớm đã chú ý tới trời lỗ phía trên biến hóa." Đã có một ít tồn tại hướng Côn Lôn Sơn chạy đến. Nửa canh giờ nghe mặc dù dấn ngắn, rất gấp, khả năng vị giả Thiên Đạo Minh bên trong chủ sự tồn tại, lại có cái kia không phải ôn nguyên cảnh giới. Nửa canh giờ mặc dù ngắn, nhưng lại đầy đủ. Chỉ thấy từng đạo hừng hực đạo mang từ đại địa thiên khung phía trên sáng lên, tất cả đều hướng phía Côn Lôn Sơn cực tốc mà tới. Không đến nửa canh giờ, nguyên bản vắng vẻ giả thiên điện bên trong cũng đã bóng người đông đảo. Cấu thành giả thiên đạo minh đông đảo thế lực người chủ sự đến trận, Long, Giao, Tiêu Dĩ, Lại Tà, Phật, Âm, Long tướng, Giang Hoán cùng Nhân, các đại vương chủ, liền ngay cả yêu hoàng đế tuấn đều bị gọi tới. Thời khắc này giả thiên điện bên trong người tuy nhiều, nhưng mà so với trước đó lại quặn quẽ quá nhiều. Đông đảo hồng hoang cự kình, chân chính vô thượng chi chủ tất cả đều tìm nói mà đi, có thể nói bây giờ giả thiên đại minh chính là lực lượng nhất là chống rống thời khắc. Chương 1241 chúng phó giả thiên thương đại kế, chương 1241 chúng phó giả thiên thương đại kế. Bởi vì trải qua thời gian dài, bất cứ lúc nào chỗ nào, Lý Thanh Liên đều cho người ta một loại an tâm cảm giác, trước có Lao Thái gia thủ quan 100 năm, sau có Lý Thanh Liên đón đầu mà lên. Cho nên phục hi bọn hắn mới có thể yên tâm đạp lên tìm nói hành trình đồ, Lý Thanh Liên đang chém giết lẫn nhau đồng thời, bọn hắn cũng đang tiến hành thuộc về mình chiến đấu. Cái này không đơn thuần là vì mình tương lai, Đồng Dạng cũng là vì cái này phạm trần đại thế tương lai, vì cùng Lý Thanh Liên sóng vai mà đi, để hắn không đến mức lại một người vì toàn bộ phạm trần đại thế một mình phấn chiến. Cái này cũng liền dẫn đến Giả Thiên Đạo Minh lực lượng trước nay chưa từng có chống giống. Cho dù là trong Tuyết Yêu Hữu Tâm thông chi bọn hắn, tìm được hay không trước để ở một bên, nếu là bởi vì cái này, như vậy phá bọn hắn tìm nói hành trình, đây mới thực sự là khiến người tiếc hận. Trong Tuyết Yêu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như thế. Gia thiên điện bên trong người dù không ít, nhưng lại không có người nào mở miệng, tất cả đều nhìn về phía trong Tuyết Yêu, bọn hắn biết, nhất định là sẽ xảy ra chuyện, lại liên tưởng đến màn trời lô rách bên trong càng thêm hừng hực chiến đấu dữ ba, không khó suy đoán đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn hắn hay là tại cùng trong Tuyết Yêu mở miệng, trong lòng còn ôm điểm điểm hy vọng, hy vọng sự tình không giống như là bọn hắn đoán. Chỉ thấy trong Tuyết Yêu không có chút nào dây dưa dài dòng. trực tiếp nói ngay vào điểm chính, xảy ra chuyện, phong hùng quân trước đó có chân tiên xuất hiện. Trúc âm thở dài một tiếng nói, quả nhiên, anh ta đâu Có hay không anh ta tin tức? Long giao tố thủ nhịn không được nắm chặt. Đây cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, chỉ thấy trong Tuyết Yêu lắc đầu nói, từ trước mắt suy đoán đến xem, Thanh Liên còn tại chiến. Chỉ bất quá, Đế Tuấn chen miệng nói, kia như thế chỉ có một lời giải thích. Dịch Nhân thở dài một tiếng nói, lớn đỏ tiên chủ nhập tiên phàm chiến trường, trước đây nó bị Thanh Đế trả một thế đạo khu, lại là bởi vì giả thiên đại mạc trói buộc, không cách nào mượn dùng chư thiên chi lực. Nhưng mà bây giờ tại chiến, tình huống liền nói không chừng. Thiên cung, chín ngàn nữ cao mày nói, không người có thể tiến đến tìm Tỏi hư thật sao? Long Giao lắc đầu nói, "Ta trước đây từng thử qua mấy lần, tất cả đều không cách nào tới gần tiên phạm chiến trường, kia chiến đấu dư ba để ta nửa bước khó đi." Mọi người trầm mặc, liền liền thân vì tổ Long Long Giao đều là như thế, những người khác liền càng không cần suy nghĩ nhiều. Trong Tuyết Yêu thì là đem thế cục trước mắt, mình tất cả suy đoán đều nói ra. Thanh Liên từng nói qua, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, trời yên vui bên trong sẽ chỉ dừng bước không tiến. Mà cái này Phong Thiên Hùng Quan chính là hắn cho chúng ta lưu lại gian nan khổ cực. Ban đầu thành lập Phong Thiên Hùng Quan mục đích cũng là vì Luyện Binh. Vì chính là để Phạm Trần chúng Sinh mau trong trưởng thành, bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, cái này tiên phàm sẽ nên đón cuối cùng cuộc chiến, bây giờ gian nan khổ cực đã tới. Trúc Cửu Âm gật đầu nói, an khang thời gian đã qua, chỉ có tại trong vũng bùn rễ rựa ra bộ pháp mới kiên định hữu lực, Luyện binh a, đích thật là cái tốt biện pháp. 9 ngày Huyền Nữ kinh ngạc, trong lòng Hải Nhiên, về sau gia nhập Giả Thiên Đạo Minh nàng mới biết được, đúc cái này phong thiên hùng quan mục đích chủ yếu nhất đúng là vì Luyện binh. Lấy chân tiên Luyện binh, thủ bút này thật đúng là rất lớn a. Nhưng ta cùng cũng muốn làm ra dự tính xấu nhất. Dù sao bây giờ tiên phàm chiến trường tình trạng không rõ, như Lỡ như thành đế thất bại, ta cũng muốn đối mặt liền không phải cái này cùng ôn hòa tình huống, cuối cùng quyết chiến khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến." Vân Mộng đâm lời tông chủ Song Tự chạy nói. Nhưng Long Giao lại vô an nói, "Anh ta không bị thua." Chớ có nói chút hù dụ lời nói, Sông Tự chạy bị Long Giao bị hù run một cái, đối mặt tổ long, hắn hay là cái hầu bối. Một bên Hoàng Vũ thì là trấn an nói, "Giao Nhi tỷ tỷ, chớ có tức giận, hắn cũng không phải ý tứ kia." Bây giờ hoàng tộc tái khởi, Long Phượng Hòa Minh, đồng dạng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, cái này cùng trường hợp, tự nhiên không thể thiếu Hoàng Vũ. Trong tuyết yếu tố thủ ép xuống, Giữa sân thanh âm dần tắt, chỉ thấy nó trầm giọng nói, nó nói không phải không có lý, bây giờ trọng yếu nhất chính là biết rõ tiên phàm trong chiến trường tình trạng lại tính toán sau. Tổ Long Chi giáp trèo trống không được bao lâu, bây giờ tại quan chức chân tiên nhất định phải đều chết giết, không thể bởi vì bọn hắn mà hỏng đúc phong tiên hùng quan tiến độ. Long Dao vươn người đứng dậy nói, "Ta đi." Đế Tuấn thở dài, cũng coi như ta một cái đi, trải qua thời gian dài ta yêu tập không ít tụ hắn chiếu cố. Trong tuyết yếu ánh mắt chớp lên, lại chưa từng ngôn ngữ. Chúc Cửu Âm khàn khàn nói, "Ta cũng đi đi một lần, đông đạo huynh đều không ở nhà, liền do ta xuất thủ làm thay là được." Về phần những người khác, cho dù là có lòng này, cũng không có cái này lực. Kim tiên tồn tại liền tương đương với Hỗn Nguyên cảnh bên trong Chứng Đạo chi cảnh tồn tại, mấy chục hơn 100 liên hợp cùng một chỗ lời nói, nếu không phải thực lực hiện ra nghiền ép thức công kích, sẽ chỉ bị nuốt hết tại vô cùng vô tận tiên pháp bên trong, vứt bỏ mạng nhỏ thôi. Đế Tuấn không cần nhiều lời, yêu đế chi tôn, thực lực vang dội cổ kim, long dao vì tổ long thân thể, dù không kịp lao thái ra, nhưng tại Chứng Đạo chi cảnh bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Ba người bọn họ liên thủ, ứng đối tình hình trước mắt nhưng cũng đầy đủ. Đúng lúc này, Thái bà bà lại mở miệng nói, tiên phàm chiến trường tình trạng Ta có thể tiến đến xem xét một phen, nếu là tại trong hư vô, lão bà tử ta vẫn là có chút nắm chắc. Thấy Thái bà bà mở miệng, trong Tuyết yêu cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nàng chính là uy tín lâu năm cường giả, sống qua đọ sức trời thế chiến thứ nhì tồn tại, xưa không đạo sớm đã đạt đến hóa cảnh. Chính là điều tra tiên phạm chiến trường không có hai nhân tuyển. Trong Tuyết yêu đã sớm muốn để Thái bà bà đi một chuyến, nhưng Thái bà bà tuổi tác đã cao, lại thêm coi như được là Lý Thanh Liên nhạc mẫu, là thật không sai khiến được a. Bây giờ nó xuất động mở miệng, tự nhiên không thể tốt hơn, đã nó mở miệng, đã nói trong lòng đã có chắc. Như thế vậy làm phiền bà bà. Trong Tuyết yêu gật đầu thăm hỏi nói. Thái bà bà khoát tay nào nói, "Khỏi phải, chủ yếu là muốn hoạt động hoạt động thể cốt, cũng muốn nhìn xem ta kia có đơn dễ, đến tuột cùng như thế nào, để người không bất lo một đôi. Ai? Giờ phút này, Ngỗng Tôn lại là mở miệng nói, "Nếu là khả năng, còn xin ba vị tận khả năng bảo lưu lại hoàn chỉnh tiên hồn, dù là chỉ có một đầu cũng được." Long giao đại mi hơi nhiều nói, "Ồ, Ngỗng Tôn bà bá, không biết ngài đây là." Ngỗng Tôn cười yếu đất nói, "Tự nhiên là muốn hóa ngỗng hồn, đã có thể tới, đã nói nó kinh lịch tiên phàm trong chiến trường hết thảy, lục soát nó ký ức, tất nhiên sẽ làm ra một chút vật hữu tới." Long Dao vui vẻ nói, "Đa tạm mộng tôn bá ba bá, đừng nói một đầu, liền xem như 10 đầu giao nhi cũng cho ngài giữ lại." Đế Tuấn khỏe miệng co dần nói, "Kim Tiên cũng không phải rau cải trắng, nói rút hồn liền rút hồn, bất quả nếu như thế, nhưng cũng đáng giá thử một lần." Long Dao sớm đã an mại không ngừng chiến ý trong lòng, vô luận là Lý Thanh Liên sinh tử chưa biết, hoặc là Lao Thái gia vẫn lạc đều để Long Dao trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Nếu là có thể, nàng sớm đã xông vào tiên phàm chiến trường chém giết, nếu vì người mình quan tâm, nàng không sợ trên tay mình nhễm máu tươi. Trong Tuyết Yêu vu oan nói, như thế thuận tiện Việc này không nên chậm trễ, chư vị còn xin theo ta cùng nhau nhập Phong tiên Hùng Quan. Lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện bất lợi tình huống. Bây giờ chúng ta chỉ không lên người khác, phàm Trần đại thế, chỉ có thể trông cậy vào các vị đang ngồi. Chư 12423 người thành hộ chiến kim tiên, chư 12423 người thành hộ chiến kim tiên. Trong lòng mọi người trầm xuống, cảm giác trách nhiệm trên vai lại chìm không ít, gánh vác tương lai cảm giác cho tới bây giờ đều không phải như vậy để người nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Ti Không Thần Cơ lại là sắc mặt đỏ lên, há miệng mắng, mẹ nó. Một câu không khỏi làm ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Ti Không Thần Cơ trên thân. Thế nào rồi?" Đế Tuấn trực tiếp sạng khoái mà hỏi. Chỉ thấy Ti Không Thần Cơ khí cấp bại phối nói, có mấy cái không nghe lời mắt con xâm nhập hư vô, cùng những cái kia chân tiên làm. Đế Tuấn khỏe miệng giật một cái nói, sợ là những cái kia chân tiên tự biết không cách nào công phá phong thiên hồng quan, dùng luôn ngựa khí khích tướng chi pháp. Sau người kim sĩ đại bằng nổi giận mắng, mấy cái mao đầu tiểu tử, ý vào mình có chút thực lực liền lăng lăng rồi. Bây giờ cái gì thế cục, có thể nào mù sông?" Ti Không Thần Cơ nhịn không được nói, nhà ngươi kim sĩ tiểu bằng bương là cái thứ nhất đi lên. Kim sĩ đại bằng nghe nói, một đôi kim sắc thần mâu bạo trừng, trực tiếp nổ mao nhi. Hét lên, cái gì? Cái này đáng chết danh con. Ngỗng Tôn thì là khuyên đủ, Kim huynh đừng nổi, dù nói thế nào gia đình cũng có được hôn nguyên minh đạo thực lực, nếu không có nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện xông đi lên." Ti không thần cơ chen miệng nói, "Nhà ngươi cũng tới đi, còn có tiểu quỷ đầu." Ti không thần cơ một một báo ra danh tự, lần này tất cả mọi người ngồi không yên, người trẻ tuổi ai còn không có một chút hòa khí, mà có thể để cho bọn hắn bẩy phẫn không thôi, là đủ thấy những cái kia chân tiên mắng có bao nhiêu khó nghe, mà cái này cũng đúng lúc như bọn hắn nguyện. Trong trong lòng không khỏi sinh cả giận nói, "Hồ nháo!" Thật cho là tính mạng của bọn hắn vẹn vẹn thuộc về mình sao? Là thuộc về thiên hạ này phong trần. Đã từng cùng Lý Thanh Liên tranh phong tồn tại, bây giờ cũng đã trưởng thành là Phạm trần đại thế bên trong trụ cột vững vàng, chính là tân sinh lực lượng người dẫn đầu. Liền giống như vừa mới ngoi đầu lên măng mùa xuân, chờ đợi bọn hắn phát lực thời gian còn tại phía sau, nếu là bây giờ liền bị vô tình bóc cắt, vậy cũng không vẹn vẹn là làm người tiếc hận mà thôi. Còn xin chư vị dù ta cùng nhau vào tới phong thiên hùng quan. Giờ khắc này trong Tuyết Yêu Vườn người đứng dậy, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo điểm điểm băng hàn. Lý Thanh Liên ngay tại dục huyết sống chết không rõ. Dù không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng đã Lý Thanh Liên yên tâm đem cái này Phạm Trần giao cho mình, kia trong Tuyết Yêu liền hạ quyết tâm làm tốt chính mình phải làm. Cho dù là tại trong tuyệt vọng dãy rủa, cũng muốn làm. Cùng lúc đó, phong thiên hùng quan bên trong triệt để sôi trào lên, gầm thét thanh âm hóa thành kinh khủng tiếng gầm, tầng một cao hơn tầng một. Làm, làm cho ta chết hắn, tiên có gì đặc biệt hơn người? Luôn cảm thấy cao nhân một trở. Còn không đều là cha sinh mẹ dưỡng. Chúng ta Phạm Trần kém chỗ nào rồi? Lại không tốt, cũng so với các ngươi vứt bỏ cố thổ, bỏ qua bản ngã đến mạnh. Ngươi nhục ai cũng có thể, nhưng nếu là lại thanh đế Lão tử liền cùng ngươi liệu. Trận trận gầm thét thanh âm ứ trời, vang vọng toàn bộ phong thiên hùng quan, thậm chí chuyển vào trong hư vô. Mà trong hư vô, chỉ thấy kim sĩ tiểu bằng vương huyễn hóa 10 triệu giảm bản thể, hung sát chi khí của tăng, một đôi kim sắt song trảo đạp trên một đầu kim sắt đại đạo. Đạo tráng tiện vô cùng, như là một cây xuyên qua hàng cổ kim vũ, đó chính là thuộc về chính kim sĩ tiểu bằng vương nói. Hai cánh cuồng phiến ở giữa, có vô cùng kim vũ tựa như lợi kiếm đồng dạng rơi xuống, đem trọn mảnh hư vô đều thành kim hoàng chi sắc. Người cái lão cậu, sợ la đớp cất lớn lên đi, nói chuyện giống như phũ phấn, thối không ngồi được, hôm nay ta nếu không chẳng ngươi liền tự chém đầu lâu. Áo bào màu vàng lão giả bị mắng cũng là sắc mặt xanh xám, nhưng lại như cô nói, cái này liền bội rồi. Ta nói chính là sự thật thôi, như thế tâm tính, chắc không được không sánh bằng Lý Thanh Liên, nôn nóng rất đâu. Áo bào màu vàng lão giả phất tay biến hóa vân vụ sơ biển, đem kim vũ đều ngăn lại. "Thả nguyên nương cậu tí, chuyện giữa chúng ta, không cần đến ngươi đến soi mói, tiểu ra ta là thua một bậc, nhưng thua tâm phục khẩu phục, ngược lại là ngươi, sợ là bị hắn đánh quá sức đi." Kim sĩ tiểu bằng Vương Giễu cất nói, hai cánh hóa thành liệt thiên kiếm kiếm, cực tốc chém xuống. Áo bào màu vàng lão giả mang trên mặt một vòng cười lạnh, cũng không phản bác, mà là vừa đánh vừa lui, lại là đem nó hướng phía hư vô chỗ sâu dẫn đi. Vàng, chớ cùng lao ra hỏa này mất tích, ta mới ca chơi chết hắn liền xong." Tiểu quỷ hét lên, chỉ thấy bây giờ tiểu quỷ đã có được thân thể, sinh chi ý nồng hậu dày đặc, sinh ngược lại là tuấn tiếu đến cực điểm. Đã hoàn thành từ chết hóa sinh chuyển biến, sở tu chi đạo chính là đường đường chính chính sinh chi đại đạo. Có thể ra tay ở giữa lại quỷ ý nghiêm nghị, tại áo bào màu vàng lão giả ánh mắt hoảng sợ phía dưới, lại có hai con huyết hồng sắc lệ quỷ từ nó thân thể bên trong chui ra, điên cuồng gặm của hắn, hạn chế lại hắn hành động. Đây là tâm quỷ, tùy tâm mà sinh, khó lòng phòng bị, cho dù là thân là Kim Tiên hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu. Kim sĩ tiểu bằng vương thừa cơ chém xuống, sừng sốt rẽ xuống áo bảo màu vàng lão giả hai cánh tay cánh tay, trong lúc nhất thời tiên huyết của người. Đánh nhanh thắng nhanh, nếu ngươi không đi, chúng ta mấy cái liền bàn giao tại cái này bên trong." Thật Lâu sắc mặt nặng người nói, quanh thân vân ngụm chi khí nặng nề. Bây giờ nó lại là lấy thật vi mộng, sớm đã bước vào hôn Nguyên Minh đạo tri cảnh, với hắn cảnh bao phủ địa giới, nó không gì làm không được. Chính như Thật Lâu nói, tại trong hư vô đông chân tiên liền giống như nghe được mùi máu tươi ra thú tất cả đều hướng phía ba người tụ đến, chỉ còn chờ đem bọn hắn vô tình xé nát. Bây giờ, đã từng tiên kiêu bây giờ đã trưởng thành là có thể chống lên một vùng trời trụ cột vực vàng, không đơn thuần là kim sĩ tiểu bằng vương ba người bọn họ, cùng Lý Thanh Liên cùng thế hệ thiên tiêu, dù bại vào Lý Thanh Liên chi thủ, làm hắn đã đứt chân, nhưng chỉ cần còn chưa chết, trải qua thế gian dung chuyển bọn hắn sớm đã minh mình đạo. Bây giờ chính là phàm trần đại thế bên trong tân sinh lực lượng nhân vật thủ lĩnh, về phần tiểu quỷ bọn hắn cũng vẹn vẹn trong đó phiến diện một bộ điểm thôi. T, vẫn còn có chút bản sự, cũng không có phí công mủ lá gan của các ngươi, chỉ bất quá mượn. Không có cái kia trận pháp che chở, Ngươi chẳng phải là cái gì?" Áo bào màu vàng lão giả cười lạnh nói, "Thật sự là hắn đánh giá thấp ba người, không nghĩ tới ba người liên thủ phía dưới, vẹn vẹn lấy hốn Nguyên Minh đạo tu vi thật có thể làm bị thương Đặt tới Kim Tiên cảnh chính mình." Chỉ thấy Thật Lâu lạnh nhạt nói, "Còn chưa tới phiên ngươi để nói, Khôn Cùng đại ngục mấy ngàn thu." Vừa dứt lời, áo bào màu vàng lão giả trực giáp phải quanh người Phong Vân biến ảo, sớm đã không còn là cái gì hư vô, mà là một mảnh núi sông trắng lệ. Trong đó mình là như thế miểu nhỏ, mà Sơn Hà bên ngoài, Thật Lâu kia Khôn Cùng thân thể cao lớn làm cho người ta cảm thấy Khôn Cùng luân xo so đánh vào thị giác, đại thủ càng đem Sơn Hà giữ tại trong đó chậm rãi nắm chặt. Trong lúc nhất thời sơn hà sụp đổ, áp lực kinh khủng không lưu tình chút nào đem áo bào màu vàng thân thể của ông lão từng chút từng chút xé nát. Đối với trong sự nhận thức của hắn là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, thật lâu sẽ không có được loại lực lượng này, nhưng hôm nay lại với hắn trong ngộng, mà tại trong ngục, vĩnh viễn cũng vô pháp ý thức được đây hết thể đều là giả. Nếu là như vậy, ngục cũng liền không còn là ngục mặc cho áo bào màu vàng lao giả dây giụa như thế nào, cũng vô pháp từ chính hắn trong ngục cảnh tỉnh lại. Trong hiện thực, chỉ thấy áo bào màu vàng giả khí tức đi, có như vậy một cái chớp mắt, lại hoàn toàn rớt xuống phòng bị, triệt để đắm chìm ở trong mộng cảnh. Dãy rùa càng lợi hại, ham liền càng sâu.